t r ư ơ n g năm mươi chín án mạng、Soạn. một tiếng bốn cái lớn cỡ bàn tay miếng sắt bị lý mộ vân ném đến tôn chủ bạc trên bàn đây là đang chờ lý mộ vân ra điều kiện tôn chủ bạc nhìn lấy trên bàn bốn cái miếng sắt mặt lộ vẻ vẻ không hiểu đây là một phần công lao lớn chỉ cần ngươi đem cái này bốn thứ gì hiến cho hoàng thượng nhất định sẽ có một phần cực lớn phong thượng chờ ngươi lý mộ vân cố ý thừa nước đục thả câu nói ra hiến cho hoàng thượng bốn cái miếng sắt vừa mới bình tĩnh trở lại tôn chủ bạc ra đầu cảm thấy bắt đầu phát nổ không tệ thứ này lý mộ vân gật gật đầu đang muốn đem miếng sắt công dụng nói sau khi ra ngoài huyện nha bên ngoài hùng hùng hổ h ổ chạy vào một cái nha dịch vừa chạy vừa kêu lên chủ bạc đại nhân ra ra án mạng tôn chủ bạc lại cũng không lo được lý mộ vân nói cái gì đang một chút theo vị trí đứng lên gấp giọng hỏi chuyện gì xảy ra nam nam thành bên ngoài hồ tiên miếu nơi này lại lại treo treo c ổ người nha dịch không biết là sợ hãi vẫn là chạy quá mau nói tới nói lui có chút cả lắm mà tôn chủ bạc cũng là như thế nghe được hồ tiên miếu ba chữ thời điểm người chính là run một cái thì thào nói ra sao tại sao lại người chết cái này cái này sao có thể không phải nói lời còn chưa dứt giống như là nhớ tới đến cái gì luôn miệng nói chuẩn bị chuẩn bị xe nhanh nhanh đi tiêu nữa phía trên hai ban nha dịch càng nhiều người càng tốt vâng cái kia nha dịch tiếp mệnh lệnh xoay người đi tôn chủ bạc còn là có chút áy náy đối lý mộ vân bọn người khô khốc cười cười chư vị thật là không có ý tứ trong huyện ra một số chuyện hạ quan sợ là muốn mất b ồ i một chút lý mộ v â n gặp cái kia tôn chủ bạc tựa hồ đối với cái kia hồ tiên miếu rất là k i ế n kỵ không khống chế được lòng sinh hiếu kỳ một chút suy nghĩ tiếp lợi nói ra tôn chủ bạc chúng ta hai bên cũng là không có chuyện gì không biết có thể cùng nhau đi x e một chút cái này tôn chủ bạc nghe vậy có như vậy một chút do dự sau một lát cười khổ nói thiếu trại chủ nguyện ý cùng đi hạ quan tất nhiên là không dám ngăn trở nhưng là cái k i a hồ tiên miếu tuyệt không phải đất lành cái này trong vòng nửa năm đã chết sáu người trong huyện đều đang đồn nói nơi này có hồ tiên câu hồn cho nên hồ tiên ha ha lý mộ vân vốn chỉ là có chút hiếu kỳ tâm bây giờ nghe hồ tiên câu chuyện ngược lại kiên định tìm tòi hư thực quyết tâm chỉ nghe hắn cười ha ha chi rồi nói ra tôn chủ bạc nghe ngơi ư cái này nói chuyện lý m ẫ ngược lại không đi không được chỉ là không biết chủ bạc đại người phương tiện hay không lời nói đều nói đến p â n thượng này tôn chủ bạc có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu s o một cái mời thủ thế như thế thiếu trại chủ mời m ờ i lý mộ vân đứng dậy hồi lễ nhanh chân đi hướng n h à bên ngoài cửa tô huyền t ỉ n h chân một bọn người i mắng l ư ớ t nhau cho dù có trong lòng người không muốn nhưng cũng chỉ có thể đứng dậy đuổi theo cổ nhân mê tín đại đa số người đối thần quỷ câu chuyện càng là tin tưởng không nghi ngờ riêng là tô huyền t ỉ n h dạng này không có gì kinh nghiệm giang hồi nhuyễn ngội từ càng là tin tưởng cho nên đi ra bên ngoài lên xe ngựa về sau thừa dịp tôn chủ bạc còn không có lên nha đầu này lập tức lôi kéo lý mộ vân hỏi lý mộ vân người rốt cuộc muốn làm cái gì a không có chuyện đi xem người chết làm gì không nên kỳ quái tô huyền tình tại sao tới thời điểm c ư ớ i ngựa lúc này lại muốn ngồi xe dù sao nếu có xe ngu ngốc mới biết c ư ớ i ngựa học gió lý mộ vân rõ ràng cảm giác được tô huyền tình tựa hồ có chút sợ hãi sau đó đối với hắn cười cười nhưng lại không nói thêm gì chỉ là vô vô nàng t r ộ p vào chính mình ống tay áo phía trên tay nhỏ lấy đó vấn đề đối với lý mộ vân bọn người đồng hành thực tôn chủ bạc vẫn là rất cao hứng dù sao bọn họ muốn đi địa phương quá mức tả môn có thể nhiều chút người đi cũng có thể thêm can đảm một chút sắc không phải một đường không nói chuyện hai ban nha dịch tăng thêm lý mộ vân mang đến lâu la tổng cộng hơn bốn mươi người dùng gần nửa canh giờ đổi tới địa điểm vừa vừa xuống xe lý mộ vân liền phát hiện cái chỗ chết tiệt này thật đúng là một cái s á t nhân diệt khẩu nơi tốt chỉ gặp hắn hiện tại thân chỗ địa phương đã t r ệ c h ư ớ n g đường đi gần ba dặm xung quanh hoang mọc thành bụi mặt đất sau đó có rắn chuột loại hình tật lui mà qua l i ê n tại bọn hắn xuống xe địa phương cách đó không xa có một cái tiểu go đất nhỏ nhìn qua không đến một người cao đất trên đồi có một cái dùng bốn khối bàn đá dựng lên đến nhà kho nhỏ bên trong để đó cái không lớn bài vị còn có lư hương trong lò tựa như còn có vài đoạn không có đốt xạch hương trừ cái đó ra chính là cách bọn họ mấy chục bước s a một k h o a cây g i ả cây g i ả giống như có lẽ đã chết kéo cái kia làm cảnh cây khô rồi hướng lên bầu trời giống như là tại đối lao thiên thổ lộ hết lấy cái gì mà liền tại cái kia khô cạn lao trên cây lúc này lại treo một người một cái ăn mặc đơn giản nam nhân đầu t h ấ p túi t h ấ p xuống tóc hai rối bời thấy không rõ lắm khuôn mặt thấy rõ chung quanh tình huống lý mộ v â n cười nhạt bay lại nhìn một chút trong xe t ô n h a đầu huyền tình ngươi không xuống a không không t a trong xe chở các ngươi t ô huyền tình rõ ràng là đối người chết có chút sợ hãi đầu linh g a o động nhanh chóng lý mộ vẫn thấy thế cười, cười. vậy được rồi ngươi ở chỗ này chờ ta để trần mục cùng lao tô bọn họ lưu lại c ù n g ngươi tô huyền tình n g oan ngoắn gật gật đầu mặt dặn dò ừ m ngươi ngươi phải cẩn thận một chút yên tâm đi lý mộ vân lần nữa gật gật đầu quay người hướng viên kia treo người g i ả thụ đi đến tới nơi này chỉ là xuất phát từ chính hắn lòng hiếu kỳ hoàn toàn không cần thiết kéo lấy tô huyền tình cùng trần mục bọn họ cùng một chỗ xuống nước cho nên lý mộ vân cũng không có để bọn hắn l ẻ loi một mình đi vào dưới cây tôn chủ bạc bọn họ một nhóm người này trung gian kết quả vừa mới vừa đi tới dưới cây liền nghe đến dạng này một đoạn đối thoại tôn chủ bạc nổi giận đùng đùng khám nghiệm tử thi khám khám không nghiệm thi nghiệm thi Nhà dịch cái còn đến. trong gì、no, tử tử đâu. Vì có lý ò n dung nhân, nỗ, nghiệm trên g sợ, lắp l bắp, phía Phốc phốc. đại, đại đây. tại, thi khám tử treo ở mộ vân lúc ấy thì cười phun cũng không phải là hắn không muốn nghiêm túc một chút mà chính là giữa hai người đối thoại thật là quá có cảm giác vui mừng hoàn toàn không phù hợp phim kinh dị thói quen mà theo lý mộ vân một tiếng cười tôn chủ bạc cũng cảm giác được chính mình như là khẩn trương có chút nhiều đầu vội vàng vội ho một tiếng trầm giọng nói ra người tới đem tự sát khám nghiệm tử thi bưng ra thi thể vận về về nhà thông báo ra thuộc người nhà đến lĩnh thi thể vốn là nha tôn chủ bạc lời nói này cũng không có gì sai dựa theo lẽ thường phân tích nơi này phía trước đã liên tiếp chết năm người mỗi một cái đều là chết bởi tự sát mà bây giờ khám nghiệm tử thi đem chính mình cũng treo lên cái này tự nhiên cũng là tự sát nhưng là ngay tại bọn nha dịch tiến lên muốn đem người bông ra thời điểm dưới cây lý mộ vân ngẩng đầu hướng treo thi thể nhìn một chút chính là như vậy vô cùng đơn giản liếc một chút sau đó liền nói với tôn chủ bạc người này là chết về sau treo lên ngươi cảm thấy người sau khi chết có thể hay không đứng lên đem chính mình lại treo ở trên cây đi chẳng lẽ hắn chả muốn lại chết một lần chương sáu mươi án mạng tôn chủ bạc tại nghe xong lý mộ vân lời nói về sau phản ứng đầu tiên cũng là chạy trốn nhưng không đợi q u e n h người liền ý thức được vị này thiếu trại chủ cần phải cũng không phải là đang muốn hù dọa chính mình mà chính là nói với chính mình cái kia khám nghiệm tử thi cũng không phải là tự sát mà chính là hắn giết nghĩ tới chỗ này về sau tôn chủ bạc chính mình cũng bị giật mình nhìn lấy lý mộ vân khẩn trương hỏi thiếu trại chủ ngài ngài không phải nói đùa sao tôn chủ bạc lý mộ vân một bên nói một bên đi vào treo ở trên cây giới thi thể mặt so với người sống thi thể càng thêm thành thật bọn họ theo sẽ không nói dối không tin lời nói ngươi có thể nhìn nhìn hắn móng tay nhìn xem bên trong là không phải có một vệt máu cái này lại có thể nói rõ cái gì đâu đây là trần mục thanh âm tên này đồng dạng là lòng hiếu kỳ mười phần hạng người để hắn chờ ở một bên vẫn còn có chút làm khó hắn điều này nói rõ người chết lấy cái chết trước từng có cùng người đọ sức trải qua lý mộ vân tử tồn nói cũng có thể là người chết đem chính mình p h ụ lên về sau không muốn chết đâu chẳng lẽ liền không thể là chính hắn bởi vì dây rộ bắt trần mục hỏi lần nữa muốn bắt cũng là bắt nơi cổ nhưng là thi thể phần cổ cũng không có thương、tổn. lý mộ vân lần nữa ngẩng đầu nhìn liếc một chút thi thể nói tiếp nhìn dây thừng chỗ treo vị trí đang tại hầu kết phía trước dây thừng treo tại vị trí này xác thực có thể đem người xiết chết nhưng tuyệt sẽ không để người chết đem đầu lưỡi phun ra muốn đem đầu lưỡi mình phun ra dài như vậy cái này cần đem dây t h ừ n g xiết đến hầu kết phía dưới sau đó bởi vì thân thể trọng lượng toàn bộ tập trung ở trên cổ hội dẫn đến hầu kết vỡ vụn chỉ có dạng này đầu lưỡi mới có thể phun ra dài như vậy bởi vì một đời trước nghề nghiệp quan hệ lý mộ vân rất rõ người sau khi chết sẽ là dạng di tử mà lại hắn sau tấm học vị giấy chứng nhận bên trong một chương chính là pháp y hệ học đây là không có cách nào sự việc công muốn b i ế t thiện r ư ớ c phải lợi khí muốn sau đó không lưu dấu vết vậy thì nhất định phải biết khả năng lưu lại dấu vết là cái gì tôn chủ bạc cùng những nha dịch đó nhóm đứng ở một bên cũng sớm đã bị như thế chuyên nghiệp phân tích cho làm đốc thậm chí trần mục cũng không nghĩ tới một bộ dế n h u i dạng lý mộ vân v ậ y mà tại nghiệm thi phương diện có cao tâm h như vậy tạo nghệ sau khi nghe xong không khống chế được ngơ ngác hỏi chả còn nước không s á c sống a đây là trọng yếu nhất một điểm các ngươi hiện tại có thể đem người bung ra sau đó khứ trừ hắn ý phục nhìn xem sắc sống tại vị trí nào lý mộ vân bung, bung tay bốn phía nha dịch đã sớm tại vừa mới phân tích bên trong đối lý mộ vân kinh động như gặp thiên n h â n nghe vậy cũng không do dự lập tức có người phía trước luôn cuống tay chân đem khám nghiệm tử thi thi thể bung ra ngay trước mặt mọi người giải mò thi thể phía trên tất cả y phục quả nhiên s á t sống đều phía sau vai cái này đủ để chứng minh thi thể là thời gian dài đằng a n g treo ở trên cây thời gian cũng không dài nếu không đại lượng s á t sống tuyệt đối sẽ tập trung ở trên đùi mà không phải phần lưng trần mục ngươi cứ nói đi ừng đúng là như thế này đối với s á t sống vấn đề trần mục vẫn là biết nghe vậy lập tức ở đầu chả còn có hay không n ó điểm đáng ngờ Tôn dùng chủ bạc mặt loại đến trường là khác các ngươi nhìn nhìn lại càng cao một chút nhánh cây kia nhìn nhìn phía trên có phải hay không có dây t h ư ờ n g mái qua dấu vết lý mộ vân dùng dạy bảo học sinh phương thức chỉ một chỗ mặt đất một chỗ trên cây hai cái vị trí nói ra chả còn có hay không cơ hồ là vô ý thức trần mục tiếp tục hỏi lý mộ vân lần này không có vội vã trả lời chỉ là vây quanh cái kia cây già đi một vòng hai mắt nhắm lại như là suy nghĩ cái gì tại mọi người chờ có chút lo lắng thời điểm mới chậm rãi nói ra hung thủ là nữ tính thân cao bốn thước khoảng tám thước hơi gầy thể trọng đại khái tại tám mươi đến chín mươi cân đại khái chính là như vậy cái gì c h â n mộ t cái này là thật bị kinh hãi lý mộ vân nói những thứ này hắn thấy đã không phải là phân tích mà chính là tận mắt nhìn thấy thật giống như toàn bộ vụ án phát sinh đi qua hắn đều ở nơi này nhìn lấy một dạng tôn chủ bạc cũng c o i chút n ộ n g ngỡ ngác nhìn lấy lý mộ vân ít thiếu trại chủ ngài không có nói đổi chớ cái này cái này giết người ngươi, ngươi là thế nào chắc chắn chứ mỗi người đều có chính mình bí mật người nói đúng à lý mộ vân cũng không trả lời tôn chủ bạc vấn đề tùy ý qua loa một câu liên quan tới hung thủ tự thân thuộc tính phân tích đến từ lý mộ vân đối dấu vết học giải dưới cây cái kia một cái đơn độc dấu chân để hắn xác định hung thủ giới tính dấu chân sâu cạn để hắn xác định hung thủ khí lực cũng không lớn cho nên nàng phải một chân giấm trên tảng cây mượn lực mới có thể đem một người nam nhân treo ngược lên nhưng là đối tôn chủ bạc bọn người giải thích những thứ này quá mức p h i phức lý mộ vân đến nơi đây mục đích chỉ là muốn thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ hiện tại lòng hiếu kỳ đã thỏa mãn liền sinh ra rời đi tri tâm còn phá án đó là sơn âm huyện sự tỉnh cùng hắn không có một đồng tiền quan hệ tôn chủ bạc đối lý mộ vân hành vi rất là bất đắc dĩ nhìn lấy hắn dẫn người rời đi mấy lần muốn nói lại thôi nhưng là tôn chủ bạc không có chú ý tới là lý mộ vân lúc rời đi từng không để lại dấu vết nhìn cái kia hồ tiên m i ế u liếc một chút cái nhìn kia nhìn mười phần ẩ ấ nấp theo người khác giống như là trong lúc vội vã t h o á n g nhìn cũng không cái gì điểm đặc biệt xe ngựa bị lý mộ vân vô s ỉ chiếm lấy điểm này tôn chủ bạc cũng không có bất kỳ biện pháp nào dù sao hắn không thể trêu vào vị này t i ệ u ra chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể theo bọn nha dịch một đường đi bộ về với nha bất quá lý mộ vân tuy nhi nhưng không biết tại sao luôn luôn cảm thấy có một số việc không có đối tôn chủ bạc giao phó nhưng là lại nghĩ không ra là chuyện gì sau cùng chỉ có thể không phải đem định tính vì vượt qua lúc đụng vào náo tử dẫn đến trí nhớ mơ hồ mà tô huyền tình tiểu nha đầu kia lúc này lại thật vui vẻ ngồi tại lý mộ vân chiếm lấy đến trong xe ngựa mặt mày hớn hở vốn là nha tại đại đường xe ngựa thứ này thực thì tương đương với hậu thế xe con nói tới vẫn là rất đáng tiền trước kia sơn trại không có thứ này dẫn đến nàng một cái tiểu thư khuê các đi ra ngoài còn muốn cưỡi ngựa hiện tại tốt có lý mộ vân chiếm lấy xe ngựa về sau đi ra ngoài thì có xe ngựa có thể ngồi không qua cao hứng thì cao hứng qua bắt đầu hưng phấn về sau t ô huyện tình đột nhiên nghĩ đến một vấn đề sau đó lôi kéo lý mộ vân hỏi mộ vân ngươi vừa mới cho tôn chủ bạc cái k i a bốn cái miếng sắt đến cùng là cái gì tại sao muốn hiến cho hoàng thượng miếng sắt lý mộ vân s ữ n g sờ một chút rốt c ụ c nghĩ đến quên chuyện gì hắn thế mà là quên nói cho tôn chủ bạc cái k i a bốn cái miếng sắt công dụng bất quá bây giờ nói những thứ này đã hơi trễ vẫn là chờ về sau có cơ hội rồi nói sau có lẽ tên k i a hẳn là sẽ không nóng lòng như thế thì đem đồ vật cho hiến nghĩ tới đây lý mộ v â n rốt cuộc không hề vì chính mình trí nhớ xoắn suýt nhìn lấy hiếu kỳ bảo b ả o một dạng tô huyền tình nói ra cái kia bất quá chỉ là bốn cái móng ngựa cũng chính là cho lập tức măng dày chờ quay lại đến sơn trại chuẩn bị cho ngươi phía trên một bộ ngươi liền biết làm gì dùng chương sáu mươi mốt cái này nao động c ả m tạ i tròn bà bối thăng thêm móng ngựa rốt cuộc là thứ gì tô huyền tình rất nghi hoặc có điều so ra mà nói cầm bốn cái phá miếng sắt tôn chủ bạc càng thêm nghi hoặc có chút không làm rõ ràng được thứ này cụ thể đại biểu cho cái gì bất quá lo việc đó làm gì thái thượng hoàng con nuôi đã lấy ra nói là muốn hiến cho hoàng đế vậy liền hiến th dù sao phần này công lao chính mình cũng không nghĩ chớm dứt khoát thì thay hắn chuyển giao tốt có dạng này các nghĩ tôn chủ bạc tại ban đêm hôm ấy thì viết một phần văn bản báo cáo liên kết với bốn cái phá miếng sắt cùng nhau mang đến phủ nhà đem cái vấn đề khó khăn này đưa cho hàn phục mà hàn phục cũng không ngốc hắn cũng không nghĩ g á n h cái này nổi ngu ngốc đều biết cái này bốn cái phá miếng sắt hiến có chút rất là kỳ lạ khả năng bên trong h à n g nghĩa chỉ có bọn họ lao lý ra người mới biết đi có dạng này các nghĩ hàn phục dứt khoát trực tiếp đem cái kia bốn cái phá miếng sắt liên kết với tôn chủ bạc văn bản báo cáo lấy tám trăm dặm khẩn cấp phương thức trực tiếp đưa hướng trường an không ở chính giữa bất luận cái gì cùng mình có quan hệ ngôn t ử trường an thái cự cung lý thế dân tại thu đến bốn cái miếng sắt về sau cũng có chút không nghĩ ra không làm rõ ràng được lao đầu t ử rốt cuộc muốn náo l o ạ i nào vì sao muốn đưa cho mình bốn cái phá miếng sắt còn nói cái kia sơn âm huyện chủ bạc tôn lượng trong thư nói cái gì vật này vì lý mộ vân tiến hiến loại hình lý nhị vị này chủ nghĩa đế quốc đầu lĩnh căn bản là không có để ở trong lòng a một cái thảo đầu bách tính rất là kỳ l ạ nhận cái đường đi không rõ cha ngôi thì châu dám dùng bốn cái phá miếng sắt t r e o đùa hoàng đế đây không phải chém rõ a nếu như không ai bày mưu đặc k ế lý thế dân tin tưởng lại mượn cái kia lý mộ vân hai cái lá gan hắn cũng không dám dùng thứ này đến t r e o đùa chính mình trời có mắt rồi chúng ta c ố sự nhân vật chính lý mộ vân đồng chí thực căn bản là không có nghĩ đến cái kia tôn trụ bạc động tác lại nhanh như vậy thậm chí ngay cả đêm thì đem đồ vật cho đưa ra ngoài nếu như hắn biết lời nói liền xem như bỏ cũng sẽ bỏ về vợ nhà đem miếng sắt tác dụng nói cho láo tôn vậy hạ ngài đang suy nghĩ gì cái này bốn cái miếng sắt có hàm nghĩa gì a t r ư ờ n g tôn hoàng hậu trong ngực ôm hai tuổi đại lý trị xuất hiện tại lý thế dân cửa thư phòng gặp hắn đang là người liền thuận miệng hỏi đây là sơn âm huyện cái kia chủ bạc chuyển tới trên thư nói là phụ hoàng mới nhận con nuôi chỗ hiến có điều lại không nói tác dụng chấm cho rằng đây cũng là phụ hoàng bày mưu đặc kế chỉ là nghị không rõ lắm phụ hoàng đến cùng tại sao muốn làm như thế lý thế dân một bên trả lời một bên đem bốn cái miếng sắt để qua một bên đồng thời thân thủ đem t r ư ờ n g tôn hoàng hậu trong ngực lý trị ôm tới t r ư ờ n g tôn hoàng hậu thả ra ôm tiểu nhi từ tay mặc cho lý thế dân đem nhi tử tiếp nhận những mày phụ hoàng để cái kia vận khí tốt tiểu tử chuyển giao có phải hay không là có phải hay không là cái gì b ậ y hạ thiếp thân cảm thấy có phải hay không là phụ hoàng muốn cho ngài cho tiểu tử kia phong cái quan viên hoặc là tước vị cái gì nhưng là lại không tốt nói rõ cho nên liền tùy tiện làm bốn cái miếng sắt đưa tới lý thế dân nguyên bản chính đang t r e o chọc lý trị nghe trưởng tôn hoàng hậu kiểu nói này nhất thời sửng sốt nửa ngày do dự nói ra nương tử nghe ngơi ư kiểu nói này giống như có chút đạo ý b ậ y hạ không giống nhau trưởng tôn hoàng hậu nói xong lý thế dân liền bố đ u ổ i ừ n cứ quyết định như vậy trời sáng chấm sẽ hạ chỉ phong hắn một cái hầu tước phong hảo phong hảo thì kêu tiêu dao sau đó đi phốc phốc một tiếng ngồi tại lý thế dân bên người trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên cười mắt phượng lưu truyền bệ hạ h ả o tâm nghĩ cái gọi là tiêu g i a o chính là tự do tự tại vô câu vô thúc ý tứ như cái k i a lý mộ vân thông minh tự nhiên biết sau này nên làm như thế nào lại cứ thì ngươi thông minh có việc gì đều không thể gạt được ngươi lý thế dân cười ha ha lấy tay kéo qua trưởng tôn hoàng hậu và ngheo đừng nhìn lúc này trưởng tôn hoàng hậu đã là đếm cái mẹ đứa bé nhưng này thân eo nhưng là như cũ tinh tế phối hợp dung nhan tuyển mỹ lại không chút nào thấp hơn những cái tia chưa lập gia đình thanh xuân thiếu nữ v ậ hạ trưởng tôn hoàng hậu theo lý nhị trong động tác cảm giác được cái gì dẫn hơn nguyễn hắn một cái hh ắ c ắ c lý thế dân cứng ngắc thu tay lại ngượng ngùng cười một tiếng đ ổ i chủ đề có điều cái này đừng nói sớm vậy nhưng là bốn cái cái miếng sắt cũng không lớn dễ xử lý ngươi nói dù sao cũng là phụ hoàng đưa tới nếu là bỏ đi bất kể có phải hay không có chút nói đến đây lý nhị như là cũng cảm thấy có chút nhức đầu nhìn lấy trên bàn bốn cái rách tung tóe còn mang theo chút gì sắt miếng sắt có chút không biết như thế nào cho phải mà trưởng tôn hoàng hậu như là cũng ý thức được đồng dạng vấn đề cầm lấy một cái nhìn xem lại tại lý thế dân trên thân nhìn xem phát hiện thứ này giống như không có cách nào gắn với trên thân bất quá khi đem miếng sắt trả về thời điểm trưởng tôn hoàng hậu lại đột nhiên linh quang nhất t i ề m nhanh chóng ôm banh chạy đem bốn cái miếng sắt phân biệt phóng tới cái bàn một góc sau đó nói vậy hạ cảm thấy dạng này được chứ c h ấ m cảm thấy thả đến phía dưới đệm b à n chân càng tốt hơn lý thế dân trong lòng thâm đủ nhưng trong miệng lại ngay cả liên xưng ơ khen t ố t t ố t thật tốt nương tử quả nhiên thông minh cùng chấm nghĩ đến cùng một chỗ hạ hạ không thể không nói chó ngáp phải rồi từ này phát minh thật sự là tốt lắm tuy nhiên lý mộ vân không có đem móng ngựa sự việc nói cho tôn chủ n g h e nhưng là lý nhị phu thế nào bổ lại tự động g ú t hắn một đại ân bởi vậy có thể thấy được phạm tiến chúng cử sự việc này như là cũng không phải là không tồn tại trên lệnh chỉ là muốn vấn đề người n a o động phải trăng đủ lớn sơn âm huyện án giết người vẫn không có cáo phá tôn chủ bạc đối với cái này không có đầu mối dựa theo lý mộ vân nói tới người đi tra kết quả người tìm rất nhiều nhưng lại không đều là hung thủ mà liên tại tôn chủ bạc đầu lớn như cái đấu định đem vụ án này tính toán thành một cọc không đầu bản sự án thời điểm trường an phong thưởng lấy tám trăm giảm khẩn cấp phương thức đưa tới không có gì bất ngờ xảy ra lý mộ vân quả thật đến ban thưởng bị phong huyện hậu không nói vẫn phải một cái tiêu dao phong hào đương nhiên h ầ mà lại lần này phong thưởng không chỉ có lý mộ vân thậm chí còn có tôn chủ bạc tên này bởi vì biểu hiện tốt cho nên bị tăng một cấp thành bát phẩm huyện thừa cũng coi là theo lý mộ vân nhờ ai đồng nhân không đồng m ệ n h a cầm phong thưởng đối dụ tôn chủ bạc không tôn huyện thừa cảm khái nói ra bốn cái phá miếng sát thế mà là có thể thay cái hầu tước không nghĩ tới cái này sơn âm huyện thế mà là cũng có thể có ngưu như vậy cá nhân liên quan nghĩ đến những thứ này tôn lượng sai người an bài xe ngựa tính toán tự thân tới c ử a cho vị kia châu bỏ nhất cá nhân liên quan báo tin vui dù sao bởi vì cái kia bốn cái phá miếng sắt hắn cũng theo được nhờ không duyên cơ thăng một cấp không phải còn nói đoạn thời gian trước án mạng tùy hắn đi đi dù sao quanh năm suốt tháng biên cảnh xuất hiện án mạng không biết có bao nhiêu cũng không nhiều cái này cùng một chỗ không phải nhưng là cái kia án mạng hung thủ thật sự là lý mộ vân đoán sai a còn là hung thủ đã đào tẩu lại nhìn chương sáu mươi hai bắt hổ tiên tâm tình không tốt thêm một trường thời gian lui về án mạng phát sinh cùng ngày lý mộ vân bọn người thực cũng không có triệt để rời đi theo đường đi đi một đoạn về sau lưu lại một lâu la g i á m thị tôn chủ bạc bọn họ hắn còn toàn bộ hạ còn nói ẩn tiến ven đường hoang trong bụi cỏ màn đêm buông xuống tôn lượng bọn họ dơ lên thi thể trở về thành mà lý mộ vân mang theo người lại lên đường hướng cái gọi là hồ tiên m i ễ u mà đi mộ vân ngươi còn muốn trở về làm gì ta vạn nhất hồ tiên đi ra làm sao bây giờ t ô h u y ề n tình ngồi ở trong xe ngựa mười phần khẩn trường trong bóng tối hai tay gắt gao nắm lấy lý mộ vân cánh tay không có việc gì ta dẫn ngươi đi bắt hồ tiên chờ bắt đến ngươi thì không sợ trong bóng tối một loạt chỉnh tề hàm răng đại biểu cho lý mộ vân đang cười chỉ là tô huyện tình thật không sợ a chỉ sợ chưa hẳn lý mộ vân bọn họ chạm vạng tối lúc rời đi sau đó vốn là đi không bao xa đi trở về tự nhiên cũng không cần bao nhiêu thời gian một k h ắ c đồng hồ về sau một đoàn người đã đứng ở đường đi một bên lên x u ố n g đường đi lại đi đến vài dặm chính là vào ban ngày cái kêu hoang vắng hồ tiên miếu tốt một lát trần m ộ t cùng ta đi xuống người khác lưu trên đường thuận tiện lý mộ vân theo trong xe nhảy xuống hoạt động một chút tay chân nói ra mộ vân muốn muốn không phải là tính toán vẫn là không muốn bắt hồ tiên dù sao nàng cũng không có chọc tới chúng ta tô huyền tình đến cùng vẫn là phận con gái đối với không biết đồ vật luôn luôn có không khỏi hoảng sợ trên thực tế đừng nhìn nha đầu này hiện tại sợ thành dạng này nhưng nếu như xuất r a bản lĩnh thật sự bảo quản có thể dọa người nhảy một cái chỉ là đây đều là nói sau nội dung tác giả thừa nước đục thả câu bất quá lý mộ v â n lại tựa hồ như hạ quyết tâm cũng không để ý tới tô nha đầu khuyên can chính là cười vấn đề nàng một chút sau đó lại để cho nguyên bản hát hổ trại người kia bảo vệ tốt nha đầu sau đó liền cùng trần mộ cận vào một mảnh bóng đêm mịt mờ bên trong nhân là thời gian quan hệ lúc này mặt trăng còn không c o dâng lên hoang dã bên trong một mảnh đèn kịt lý mộ vân cùng trần mục hai người chỉ cách lấy tầm mười bước xa nhưng lại người nào cũng không nhìn thấy đối phương dạng này hoàn cảnh đối với lý mộ vân tới nói quả thực là như cá g ặ p nước dù sao hắn ở kiếp trước nghề nghiệp quyết định hắn quen thuộc nhưng đối với trần mục tới nói lại không hữu hảo như vậy trong cỏ hoang hắn chỉ có thể nghe được mỗi mình hành tẩu thanh âm lý mộ vân tên kia tại hạ đường đi về sau thật giống như đột nhiên biến mất một dạng không nhìn thấy hắn bóng dáng cũng đồng dạng nghe không được hắn âm thanh đi mấy bước về sau trần mục đứng dừng chân lại khẩn trương nhìn sang bôi phía đồng thời ngh lại phát hiện như là trừ chính mình tiếng tim đập chung quanh thì không còn có hắn đông thanh lý mộ vân giá hỏa kia giống như căn bản cũng không có xuống tới nghĩ đến vào ban ngày nhìn thấy trang cảnh trần mục đáy lòng cũng bắt đầu cảm thấy rút r ẩ y luôn luôn cảm thấy đằng sau có người theo chính mình mà càng như vậy muốn người thì càng không bình tĩnh hô hấp bắt đầu gấp rút người làm sao không đi phát hiện thứ gì ngay tại trần mục chuẩn bị quay đầu thì khi đi lý mộ vân thanh em đột nhiên từ phía trước chuyển tới nghe vào giống như khoảng cách còn không g ầ n đây là chuyện gì xảy ra hắn chạy thế nào đến phía trước đi chẳng lẽ mình trong bất chi bất giác bay về lối đem sau xem như trước trước xem như sau quỳ nhạy t ư ờ n g ma xui quỳ khiến một cái quỳ dị suy nghĩ tại trần mục nao tử xuất hiện chỉ nghe hắn âm thanh lược có chút run dày hỏi lý mộ vân vì cái gì ngươi bước đi không có âm thanh uy ta nói trần lão đại ngươi mẹ nó không phải sợ a chẳng lẽ ngươi liền không có chú ý tới lao tử bước đi một mực không có tiếng a phía trước lý mộ vân thanh âm lần nữa chuyển đến khoảng cách giống như lại xa một chút thật giống như hắn căn bản cũng không có dừng lại mở dạng ngươi ngươi đến cùng là người hay quỳ rốt cục trần mục không kèm được đem tâm lý lớn nhất nghi hoặc hỏi ra phía trước đi tới lý mộ vân triệt để im lặng dừng lại tiến lên cước bộ quay lại nói ra tính toán ngươi vẫn là trở về xe ngựa nơi này chờ t a đi một lát ta bắt đến người liền trở về tìm các ngươi cái kia chân mục rất là mâu thuẫn trở về đi nếu như phía trước lý mộ vân là tiếng người về sau không phải bị hắn chê cười chết không thể nhưng nếu như theo đi qua cái kia lý mộ vân nếu như không phải người làm sao bây giờ đi qua về sau chẳng phải là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về nói không ngày mai ban ngày trên cây liền lại sẽ thêm ra một cỗ thi thể bất quá ngay tại trần mục do dự trong nháy mắt phía trước đã không có thanh âm thật giống như vừa mới lý mộ vân chưa từng có nói chuyện qua một dạng trời có mắt rồi trần mục tuy nhiên trên chiến trường giết qua không ít người cũng không thể nào tin được vị thần chi thuyết nhưng giờ này khắc này hắn thật bị hù dọa chỉ cảm thấy hai cái đùi bắp chân đều có chút hướng phía trước sau cùng không hề nghĩ ngợi liền quay đầu đi trở về mà lý mộ vẫn đâu con hàng này quả thực cũng là không tim không phổi cứ việc cảnh vật chúng quanh em u có chút đáng sợ nhưng đối với hắn lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì không dùng bao nhiêu thời gian liền đã đi tới ban ngày dừng lại địa phương hồ tiên miếu bành bành, trong núi rừng tối hôm, một trận đánh bàn đá thanh âm chuyển đến tiếp lấy chính là lý mộ vân thanh âm ra đi chớ ép ta đi vào không ai trả lời bốn phía hoàn toàn yên tĩnh bành bành tiếng đánh â m lại van g vài tiếng chỉ nghe lý mộ vân tiếp tục nói uy nếu như ngươi không ra cũng được cái kêu ta ở ngay chỗ này trông coi chờ t r ờ i sáng tìm người đi báo quan đến lúc đó ngươi thì sẽ bị người từ bên trong ngóc ra nơi hành hình có lẽ lại sẽ thêm một đầu ma chết sớm đây không phải ngươi muốn kết quả à. vẫn như c ũ không ai trả lời bốn phía vẫn là như vậy bình tĩnh ta kiên nhẫn là có hạn ban ngày xem ở ngươi tâm tư kín đáo lại là nữ nhân phân thượng mới cho ngươi lưu cơ hội nếu là ngươi lại không biết tốt xấu cũng đừng trách ta không nghề mặt mũi nói xong câu đó thời điểm lý mộ vân thanh âm đã thay đổi rất lạnh thật giống như đặt một loại nào đó quyết tâm mà nhưng vào lúc này một thanh âm mười phần đột ngột chuyển tới vì cái gì vì cái gì ngươi liền không chịu bông tha ta bọn họ giết phụ thân ta chẳng lẽ ta muốn báo thủ cũng không được a ngoa tạo có việc cho nên a lý mộ vân hơi m i ế t khỏe môi lên lên ngươi muốn báo thủ ta mặc kệ cũng không có tấm lòng kia nghĩ quản chỉ là đã ngươi đã để ta khám phá bộ dạng tổng được đi ra giải thích một chút gặp mặt đi gặp mặt tốt a thanh âm kia thăm thẳng lên bốn phía lại nặng về ý nặng nhưng ở sau một lát gò đất một bên bùn đất đột nhiên bị trước mở lộ ra tối như mực đ ộ n g c ầ u một cái yểu điệu hình bóng từ bên trong một chút xíu bỏ lên trên xe ngựa tô huyền tình dùng nhìn thấy quỷ một dạng ánh mắt nhìn cô gái đối diện lại dùng nhìn một cái khác quỷ một dạng chính mắt thấy nhìn lấy lý mộ vân nửa ngày về sau mới hỏi mộ vân đến cùng chuyện gì xảy ra nàng nàng cũng là hồ tiên ta không biết cái này cần ngươi hỏi tới nàng lý mộ vân buông tay sau đó thân thể hướng toa hành khách trên kẽ dựa liền không nói thêm gì nữa nữ nhân này là người nào tại sao muốn g i u ở dã ngoại h o a vu nàng mục đích là cái gì xin cho tác giả ở chỗ này thừa nước đục thả câu chúng ta ngày sau hay nói chương sáu mươi ba bill h á n tô nha đầu một đường không nói chuyện một đoàn người thừa dịp cảnh ban đêm về sân trại c h ụ c tới hồ tiên theo tô huyện tình đi hai cái nhuyễn mội tử nói cái gì lý mộ vân không được biết chính là sáng sớm hôm sau hai người đã tốt như keo như sơn mà lại tô tiểu nha đầu con mắt vẫn là hưởng hồng chỉ là hai người này không nói lý mộ vân cũng không có tâm tư hỏi sở dĩ đêm qua chạy tới bắt hồ tiên bất quá chỉ là trong lúc rảnh rỗi tìm v i vui hiện tại việc vui tìm xong tự nhiên cũng không tâm tư xen vào nữa phần này nhà sự mà lại dưới mắt còn có chuyện càng trọng yếu hơn cần làm cái này xa so với quan tâm những cái kia suy nghĩ màu hồng quan trọng ngươi muốn hỏi điều gì sự tình hắc hắc thực nhắc tới cũng đơn giản cái kia chính là trại từ bên trong đột nhiên nhiều nhiều người như vậy cũng nên l ộ t n h ã a mà lại mắt nhìn khí trời liền muốn bắt đầu mùa đông lấy hái sự việc cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng cho nên vừa mới thi công x o n g trình kim loan điện lại bắt đầu công việc lưu đủ lên chỉ là tốt trong núi hán tử không có lười đậu thủ năng lực cũng, cũng không t h lắm đốn tuổi tạ phong loại chuyện này không cần dùng lý mộ vân thăm dự hắn chỉ cần nhìn lấy chính mình hốc cây、okay, không nên bị người chiếm liền tốt mộ vân ngươi đêm qua đối tô tiểu thư làm gì ngay tại lý mộ vân không có việc gì chuẩn bị đánh cái ngủ gật thời điểm t a m bàn tử lén lén lút lút không biết từ chỗ nào xông tới treo một cái cánh tay thần thần bí bí hỏi ta làm gì lý mộ vân bị hỏi s ứ n g sở mẹ nó đêm qua tuy nhiên hắn cùng tô huyện tỉnh ngồi chung một xe nhưng trong xe còn có cái hồ tiên ở đây chính mình có thể làm gì ngươi không làm gì không làm gì nha đầu kia vì sao tìm ngươi khắp nơi t a m bàn tử một mặt bắt quái đánh giám tìm ta là được ta làm gì ta xem là muốn cho ta đối với ngươi làm chút cái gì a lý mộ vân bị tam bản tử lý luận làm lập tức xả mặt lại đây không làm gì thì không làm gì đi ngươi nhìn ngươi sao mà trả gấp đây tam bản tử bị lý mộ vân một uy hiếp lập tức đổi một đ ộ nghiêm túc biểu lộ ta nhìn ngươi vẫn là đ ừ n g ngủ nhà đầu kia một lát tìm không thấy ngươi có lẽ còn được đến ngươi nơi này tới được ta biết nhà đầu kia nói được nửa câu cửa phòng liền bị người từ bên ngoài đẩy ra một thân bách điệp váy lụa tô huyện t ì n h đi tới đây thật là nhắc tào tháo tào tháo liền đến tam bản tử lấm la lấm lét nhìn hai người lết một chút cái kia các ngươi trò chuyện à ta còn có việc đi trước nói xong lấy hoàn toàn không phù hợp cái kia một thân mập bên trong tiêu chuẩn thoát ra ngoài lý mộ vân đối dạng này bản tử như là không có chút nào kỳ quái trận mắt chừng một cái đối tiến đến tô huyền tình nói ra làm sao xảy ra chuyện gì a ngươi còn có nhớ hay không hôm qua đã đáp ứng có việc gì tô huyền tình nhìn c h ầ m c h ầ m lý mộ vẫn hỏi ta đáp ứng ngươi có việc gì lý mộ vân một mặt ngây thơ trong lúc nhất thời thật đúng là nghị không ra hôm qua đã đáp ứng có việc gì lập tức nhìn lấy lý mộ vân ngây nốc bộ dáng tô huyền tình không thể không nhắc nhở một câu lập tức lập tức làm sao tiếp tục ngây thơ lập tức trong lúc cất p h i ế t tô nha đầu làm sao cũng nhớ không nổi đến cái kia t r ư ờ n g chữ sau cùng hung hăng đem chân hướng phía trước r ố i ra ngươi không phải nói muốn cho lập tức mang giày à. nhìn lấy tô nha đầu vẻ mặt thành thật bộ dáng lý mộ vân kém chút không có cười ra tiếng lắc đầu nói ra ý ngươi là mắm ngựa đúng đúng đúng cũng là mắm ngựa ngươi tại sao lại đối vật kia cảm thấy hứng thú bất quá chỉ là một cái miếng sắt đinh đến v õ ngựa phía trên là được nếu như ngươi muốn làm tùy tiện tìm thợ rèn liền có thể giải quyết lý mộ vân nhảy đến mặt đất theo nơi hẻo lánh trong g ư ơ n g tiện tay mệnh ra mấy cái miếng sắt thứ này hay là hắn không có gặp được lý huyên trước đó muốn ăn đòn chế vốn là muốn tìm một cơ hội dùng để đổi í tiền t kết quả không đợi hắn áp dụng thì gặp được lý huyên chuyện này cũng liền bị để qua một bên chỉ là tô huyền tình lúc này lại cũng không muốn quản những miếng sắt đó là nơi nào đến gặp hắn lại lấy ra bốn cái lập tức lấy tay đoạt lấy đi sau đó tựa như một cái khoái lạc chim nhỏ bay ra lý mộ vân ra phòng tô tiểu nha đầu đến cùng làm gì lý mộ vân không biết nói chung hắn lần nữa nằm xuống không bao lâu c h â n m ộ t cái kia đầu gỗ mặt thì ra hiện trong phòng của hắn thiếu trại chủ trại chủ cho ngươi đi qua muốn nói trần mục tên này khuyết điểm thật là có chỉ là ưu điểm cũng không、ý. c h í ít đối mệnh lệnh chấp hành lực khiến người ta rất khó chọn ra cái gì một điểm m a bệnh cái này mới vừa vặn lên núi không còn bao lâu thì đến con hàng này đã đem trại chủ thiếu trại chủ gọi sáng sủa trôi chảy biết cái gì vậy không lý mộ vân bất đắc dĩ theo trên giường lần nữa đứng lên không tình nguyện hỏi trần mục cũng không nhăn nhó trực tiếp hỏi ngược một câu cái kêu móng ngựa là từ nơi nào đến người cũng muốn a lý mộ vân một bên đi dày một bên hứng hở hỏi người trần mục tựa hồ đối với lý mộ vân chẳng hề để ý thái độ có chút bất mãn nghĩ một lát trầm giọng nói ra thứ này đối với kỵ binh tới nói vô cùng quan trọng ngươi tốt nhất có thể nhớ kỹ từ nơi nào được đến nếu không chuyện này sẽ rất phiền phức có thể có phiền phái gì mang giày xong lý mộ vân cười tại trần mục trên bờ vai vô vô làm đi trước hốc cây、okay. ngươi làm sao lại không hiểu đâu nếu như、Sweet. không giống nhau trần mục đem lại nói lý mộ vân đã trở lại làm dấu tay chớ lên tiếng nói nhỏ chút giữ bí mật h ắ c đây thật là quá làm người tức giận vừa mới ngươi nha còn cười t o é toét chẳng hề để ý bây giờ lại để lão tử giữ bí mật trần mục bị lý mộ vân làm khí cũng khí không thôi buồn bực lại giận không thôi không khống chế được hung hăng rậm chân một cái truy sau lưng hẳn về phía trước viện mà đi sơn trại trước trên quảng trường tô h u y ề n tình chính cơi tại một tất h cao lớn trên chiến mã theo chiến mã vừa đi vừa về chạy đôn chạy đáo một trận để lý mộ vân quen thuộc thanh thúy tiếng v õ ngựa truyền lọt vào trong thai đúng thôi đây mới là lập tức trước kia loại dầu dĩ thanh â m nghe vào trong thai đều khiến lý mộ vân cảm thấy có chút không đúng chỗ nào chỉ có hiện tại loại này kim thiết giao kích âm thanh mới phụ họa chiến mã thân phận tiểu tử vật kia là người sinh ra lý huyên lao đầu nhi kia đứng tại tụ nghĩa sàng cửa nhìn thấy lý mộ vân tới có ý riêng nói ra đúng a vốn là ta là tính toán đem bán lấy tiền lý mộ vân buông tay một mặt du côn tướng nói ra còn tốt ngươi không có thật cầm lấy đi bán nếu không hiện tại ngươi đầu người chỉ sợ đã bị phơi khô lao lý huyên có chút ít tâm h ý nói ra lý mộ vân không thể làm gì nhún nhú may đối với trên quảng trường nhỏ cưỡi ngựa xuyên tới xuyên lui tô huyện tỉnh chào hỏi sau đó nghiêng đầu nhìn lấy lý huyên nói ra ai ta nói lao trà ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi đến cùng là làm gì không thể lý huyên trả lời mười phần thống khoái vậy hắn là làm gì lý mộ vân đối với trần mục ý chào một cái lần này trả lời lý mộ vân là lý u y ê n cái kia ánh mắt khi dễ tính toán không nói thì không nói lao tử còn không muốn biết đâu bị lao lý huyên khinh bỉ về sau lý mộ vân lừa mình dối người nghĩ đến mà nhưng vào lúc này không trung t r u y ề n đến trận trận nhạn minh ngẩng đầu nhìn lại phát hiện lại là về phía nam nông trời chính một lát xếp thành hình chữ s một lát xếp thành b ê hình thường nói thà an phi cầm một ngụm không ăn thú chạy một giỏ nhìn lấy nông trời bay qua lý mộ vân nuốt từng ngụm từng ngụm nước tâm đạo nếu là có chi a dở m ộ mươi năm nơi tay trên trời những nông trời đó cam đoan một cái cũng trốn không thoát đang nghĩ ngợi lý mộ vân kinh ngạc phát hiện trên quảng trường nhỏ tô nha đầu thế mà là theo trên lưng ngựa đem cung hai xuống nhận chụp sứng dây cung tiễn chỉ trời cao chỉ nghe băng một tiếng như thế đồng thời không chương u n g một c â u đầu xuống trời đã một đầu cắm sáu mươi bốn lừa gạt có như vậy trong nháy mắt lý mộ vân đại não là xử nữ tại kịp thời trạng thái dùng cung tướng trên trời phi điệu bắn xuống đến cái này tại hắn khái niệm bên trong là hoàn toàn không cách nào lý giải một loại hành vi hắn là một sát thủ coi trọng là nhất kích tất sát tại đánh giết con mồi trước đó tất cả trình tự đều phải đi qua tinh vi tính t o n nhưng là dùng c u n g tiễn đến bắn g i ế t linh hoạt điệu loại hoàn toàn là đang đánh cực bởi vì điệu loại trên lý luận có thể có vô số loại hướng bay ngươi hoàn toàn không biết nó bước kế tiếp quỹ tích vận hành là cái gì dạng này ngươi liền không thể nào phán đoán lúc trước tính toán nói cách khác ngươi bắn đi ra tiễn cơ hồ tất cả đều là được nhưng là nhìn lấy tô tiểu nha đầu đắc ý bộ dáng liền có thể đoán được nàng vừa mới mũi tên hướng kia hoàn toàn cũng là tính trước kỹ càng căn bản không tồn tại được khả năng mộ vân thế nào ta lợi hại hay không n g ư ờ i bên trong lý mộ vân bị tô huyện tỉnh thanh em bừng tỉnh ngơ ngác nhìn lấy nàng ngươi ngươi là làm sao làm được t ô h u y ề n tình đồng d ạ n g sững sờ một chút sau một lát mới dư vị tới trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười đại ý rất đơn giản à nhắm chuẩn thì bắn chứ sao lý mộ vân khỏe miệng có cắp nhìn xem lý huyên một bên khác trần mục uy ngươi có thể làm được à. trần mục lắc đầu trong lòng tự đ ủ ta cũng không phải b i ế n thái làm sao có thể làm đến cái này nói thực ra vừa mới tô h u y ề n tình cái k i a một chút đem trần mục cũng giật mình hắn vạn vạn không nghĩ đến ngày hôm qua nhát gan đến liền xe cũng không dám phía dưới nữ hải lại có năng lực như vậy quả nhiên tướng môn hồ nữ chỉ dựa vào chiêu này tại bắn cung cái này đại đường có thể trở thành nha đầu này đối thủ không cao hơn năm ngón tay số lượng ngay tại trần mục cùng lý mộ vân hai người cứng ngắc đến không biết nói cái gì cho phải thời điểm lý huyên láo đầu nhi này mở miệng một câu liền đem tô huyền tình nâng lên trời cảm ơn lão cha khích lệ về sau có cơ hội huyền tình nhất định tự mình cho ngài bắn một con gấu đến lúc đó ra gấu để dùng cho ngài làm cái đệm tô huyền tình đại đại con ngươi con ngươi c ư ờ i thành một v ầ n g loan n g u y ệ t ngọn ngọt lao lý huyên nói ra thanh âm kia trọn vẹn có thể có tám cái dấu cộng ngay lý u y ê n tốt không được lợi liên tục gật đầu tuất ta khá lắm hiếu thuận quê nữ so tiểu từ thúi này mạnh hơn bành lao lý uyên vừa dứt lời lý mộ vân cái mông thì bị một đá đá hắn một mặt rất là kỳ lạ cái này lao đèn ngươi nói ngươi cao hứng thì cao hứng thôi ngươi đá ta làm gì nha chỉ là còn không có đợi hắn nói thêm gì nữa lao đầu tử lại mở miệng chỉ nghe lúc này lao lý uyên thanh â m bên trong tràn đầy uy nghiêm không cần nội dung nghi vấn giọng điệu nói ra trần mục dẫn người đi trong huyện tìm thợ rèn mang về mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì hiểu không vâng trần mục hai tay ô quyền hơi khẽ không người xem như tiếp mệnh lệnh sau đó liền bắt đầu triệu tập tay người không bao lâu liền có bảy tám người gom lại cùng một chỗ tại chỉ huy phía dưới đánh ngựa xuống núi lao thẳng tới sơn âm h u y ề n thành cái này là sinh ý muốn khai trương không nhìn ra lão đầu nhi này vẫn rất có tư tưởng nha thế mà là biết trước tìm thợ rèn trở về nhìn lấy đây là có trường kỳ tác chiến tính toán lý mộ vân nghĩ như vậy thuận tiện theo tô huyền tỉnh trên lưng ngựa đem tấm kia đại cung lấy xuống vào tay hơi trầm xuống hiển nhiên phân lượng không nhẹ hai tay sử dụng l ự c hướng về sau kéo một phát lý mộ vân kinh ngạc phát hiện lấy hắn k ý lực thế mà là không có hoàn toàn kéo ra cái này cái này tình huống như thế nào trong lúc kinh ngạc không khống chế được đưa mắt nhìn sang tô huyền tỉnh lại nghe được nhà đầu kia khanh khách một trận yêu kiều cười sau đó nói lý mộ vân đây chính là ngũ thạch cung không phải là người nào đều có thể kéo ra cái gì ngũ thạch cung lý mộ vân mặc dù không có bắn tên trải qua nhưng lại biết ngũ thạch cung đại biểu cho cái gì phải biết tương lai đại danh đỉnh đỉnh người tiết nhân quy dùng cũng chỉ là lục thạch cung mà nha đầu này dùng cung lại có năm thạch đây không phải chém do à? đột nhiên lý mộ vân bắt đầu vì chính mình cự hôn một chuyện may mắn không thôi mẹ nói năng lực mở ngũ thạch cung đàn bà nhi nhưng là không phải ai cũng có thể khống chế nếu như lúc ấy ý chí không kiên định đắp định có lẽ hiện tại thời gian qua nhất định sẽ rất khổ bớt đi nghĩ tới đây lý mộ vân không không chế được â m thầm thể tương lai thả rằng cô độc sống quãng đời còn lại cũng t u y ệ t không cưới này nương môn nhi về nhà nhưng sự việc thực sẽ như ước nguyện của hắn a chỉ sợ chưa hẳn lại nói lý mộ vân mở cung không thành bị tô huyền tình trêu chọc cái này khiến trên mặt hắn có chút không nhịn được đem cung hướng thân ngựa phía trên một chàng phiền muộn liền hướng sau chạy đi liền vừa mới tính toán hỏi lao lý huyền vì sao muốn tìm thợ rèn sự việc đều quên mà tô huyền tình đâu nha đầu này thật cũng không đổi theo lý mộ vân chính là cười hì hì nhìn lấy hắn rời đi sau đó đánh một cái huýt gọi tới mấy cái trước kia hát hổ trại lâu la mấy người các người theo ta đi. chúng ta săn gấu đi nói làm liền làm đây cũng là đại đường nữ tử mày liều không nhường mày dâu địa phương lý huyên lão đầu nhi kia gặp tô huyền tình như thế nhưng cũng không ngăn cản nàng chính là ngơ ngác nhìn lấy đôi mắt dàn mua lại có một chút tơ tát năm đó xuất sắc ninh nha đầu cũng là như vậy hùng hùng hồ hồ cũng là như vậy linh tú chính là thiên đố hồng nhan tráng n i ê n mất sớm nghĩ tới đây lão đầu t ử thở dài quay người hướng mình phòng đi đến lời nói phân hai đầu lại nói trần mục mang người một đường xuống núi đến sơn lâm huyện trong thành tìm vài vòng liền tại một chỗ, không lớn trong ngõ nhỏ phát hiện một chỗ tiệm thợ rèn nhìn lấy tiệm thợ rèn cửa treo bảng hiệu Cùng bên ngoài đẩy thả các loại đồ sắt thành phẩm trần mục đ ố i mấy tên thủ hạ gật gật đầu sau đó nhảy xuống ngựa đi qua có người không có đại khách tới cửa tiến tiệm thợ rèn trần mục hô một tiếng đến đến không giống nhau trần mục lại hô tiếng thứ hai bên trong cửa hàng ở giữa vang lên một thanh â m tiếp lấy liền có một cái tuổi chừng ba mươi tuổi hán tử đẩy ra gian phòng rèn b ả i đi tới ngươi chính là cái này cửa hàng chủ nhân trần mục nhìn từ trên xuống dưới hán tử kia hỏi dò ta chính là khách nhân muốn đánh chế cái gì hán tử kia chất phá cười t r ầ n mục mỉm cười trong nhà của ta cần đánh chế một kiện đại một chút đồ vật ngươi có thể đi với ta một c h u y ế n à. khách nhân có thể nói cho ta biết ngươi cần đánh chế là cái gì à? h á n tử kia nghe nói trần mục yêu cầu có như vậy một chút do dự hả ta cần đánh chế một cái thiết giá tử chỉ là thứ này tạo hình có chút lạ cần điều chế cho nên mới cần ngươi tại hiện trường đánh chế nếu không nếu là ở ngươi nơi này đánh trở về giả vờ không lên lại là phiền phước t r ầ n mục vừa cười vừa nói chính là một cái k h u n g sát h á n tử kia lần nữa xác nhận không tệ chính là một cái không sát mà lại ngươi yên tâm chúng ta tuyệt sẽ không cắt xén ngươi tiền công nếu như ngươi không yên lòng lời nói chúng ta còn có thể đi trong huyện lưu một phần kế h ước trần mục vì để hán tử kia yên tâm không tiếp dùng quan phủ làm bảo vệ mà hán tử kia gặp trần mục không giống nói dối bộ dáng liền cười lắc đầu trong huyện vẫn là tính toán ta tin tưởng cá nhân chỉ là ta những công cụ này trần mục gặp hán tử kia nhà ra liền tiếp tục nói công cụ bọn họ có thể giúp ngươi cầm ngươi chỉ cần theo ta đi liền tốt cái kia vậy được rồi hán tử kia lần nữa ngẫm lại gật đầu đáp ứng cái này chất phác ra hỏa cũng không biết hắn gái gật đầu này khiến cho hắn cả đời phát sinh thay đổi Đợi đến đến đã hắn lần nữa về đến sơn huyện hơn năm về sau, mà hắn là sau, về về âm mà chương ũ n g t à n h h tiếng sáu mươi lăm gà bay t r ứ n g vỡ vận mệnh không phải dòng dọc kéo nước vận mệnh không phải v ạ n không phải sai vận mệnh cũng là làm hỏng nếu như không thể phản kháng vậy liền đi khoái lạc hưởng thụ đây là lý mộ vân đối trung thợ rèn nói chuyện qua nhưng là trung thợ rèn lại cho rằng vận mệnh thực tựa như một đám đại hán mà hắn sinh hoạt cũng là không ngừng bị nữ gian nhìn xem bên ngoài đứng xếp hàng hơn năm mươi người nhìn trên mặt đất đếm không hết cây sắt g ơ lên đau nhức cánh tay t r u n g thợ rèn không chỉ một lần nghĩ như vậy từ khi ba ngày trước bị cái kia gọi trần mục ra hỏa lửa gần núi t r u n g thợ rèn liền bắt đầu đánh chế thiết mạng sinh hoạt mà lại không chỉ như thế đánh chế xong hắn còn muốn phụ trách đem cái kia miếng sắt cho lập tức đinh đến móng bên trên đương nhiên không nên đem đinh móng nhựa muốn đơn giản như vậy bởi vì móng nhựa thực tựa như người móng ngón tay nó có một tầng lớp biểu bì là không ngừng sinh trưởng muốn đem móng nhựa đinh đi lên ngươi nhất định phải đem nó cho san bằng đi nhưng là lập tức không phải người ngươi để nó đừng n ú c nhích liền bất động vì cho đem cái này móng ngựa cho lập tức đinh đi lên trung thợ rèn đã không chỉ một lần bị lập tức bay vì thế còn rơi bốn quả răng có thể nói hiện tại hắn hoàn toàn cũng là đang hưởng thụ tinh thần cùng trên n ụ c thể song trọng vui vẻ mà lại ngoài cửa còn có hơn mấy chục bạn gái khách đang chờ vào xem hắn ai ta nói lao c h u n g à mọi người đều nói lao động nhân dân trí tuệ là vô cùng ngươi nói ngươi làm sao lại không giải điểm nào từ đây ngay tại trung thợ rèn nơm nớp lo sợ tới gần một con ngựa chuẩn bị đem vó ngựa lật qua cho mã tổ tông sửa móng tay thời điểm lý mộ vân chộp lấy tay đúng đưa tới ít thi trung thợ rèn khóc không ra nước mắt tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ nhà cũng là tới quấy dối mà trên thực tế đâu thực lý mộ vân thật đúng là như vậy đến xem náo nhiệt nhìn thấy thợ rèn cái kia thiếu bốn khỏa răng miệng hắn liền nghĩ vui trong lòng tự nhủ mẹ nó đáng đ ờ i ai bảo ngươi lần trước cho lão tử làm hai mươi cái miếng sắt thì thu lão tử mười đồng tiền tới cuối cùng vẫn là theo ở một bên bị săn gấu tô h u y ề n tình vứt bỏ đình nhi nhìn không được yếu ớt nói ra mộ vân thiếu ra nếu không ngài cho hắn ra cái chủ ý đi ngươi nhìn t r u n g đại thúc đáng thương biết bao đáng thương a lý mộ vân nhìn xem trung thợ rèn chỉ gặp con hàng này mở to không có răng miệng rộng, một mặt đen xám t h ư ợ n như là có như vậy điểm đáng thương tôi ta xem ở mặt mũi ngươi bên trên rốt cục lý mộ vân vẫn gật đầu ba đánh một cái búng tay đưa tới hai tên lâu la lại nhải hai người các ngươi đi làm một cái lớn một chút giá đỡ muốn khoảng một t r ư ợ n g cao kết giao một điểm ai được rồi hai lâu la đáp ứng một tiếng giống như bay đi thời gian không dài mấy cây thô to vật liệu g ô dựng thành giá đỡ bị mấy cái lâu la nhất trở về lý mộ vân tự thân lên trận tại giá đỡ trên sảng ngang treo bốn cái ra tác bên trong hai cây hoành đi qua dưới ngựa bụng ổn định lại thân ngựa mặt khác một cái ổ thành một cái lồng tử đem cần gọt móng đầu kia đuổi ngựa theo then chốt một chiếc sau đó bộ đi vào lại đem tắc bộ đi lên nhấc lên cái này bị xếp đi qua đuổi ngựa liền không thể đậu rất đơn giản một bộ đồ vật lại giải quyết vấn đề lớn bọn lâu la thấy không có bị đá nguy hiểm về sau cũng không cần chuông thợ rèn độc thủ độc lập liền hoàn thành móng ngựa thợ máy làm sau đó làm mấy k h o ả cây đinh một thanh truy nhỏ ba ba ba mấy lần một cái móng ngựa liền xử lý xong bởi vì có nước sôi dây một dạng làm việc phương thức công trình tiến độ đại đại bị tăng tốc trung thợ rèn chỉ phụ trách rèn sắt mà bọn lâu la còn mỗi người phụ trách chính mình chiến mã thời gian không dài đã có bảy tám con chiến mã mặc vào giày mới đùng đùng không rứt tại trên quảng trường nhỏ tàn bộ giải quyết những thứ này về sau lý mộ vân vốn cho rằng có thể y ê n tĩnh đang định đánh cái an t ĩ n h chút địa phương buồn bực mực rớt, kết quả là nhìn thấy tô h u y ề n t ì n h nha đầu kia c ư ớ i ngựa mang theo tiêu thất say cái kia hồ tiên nội từ bạn đọc tiêu thất say không không một km nhân vật khách mời còn có một đám người hầu tức giận trở về thế nào rồi đây là bị gấu cho đuổi vẫn Vân liền gấu cũng không thấy. Tâm tình không tệ lý mộ vân nhìn huyền tình nha nói. là Lý lấy kia gấu gẹo thấy. đầu tô Tâm tệ treo Mộ ừ đứng đấy nói chuyện không đau keo t ô huyện tình chừng liếc một chút lý mộ vân từ trên ngựa nhảy xuống có chút tức giận nói ra đầu kia gấu là gấu mà lại quá lớn cùng nó ba ngày ta không có năm chắc nhất định có thể giết chết nó ngươi có thể đào hố bậy à bằng không mọi người cùng nhau xông lên quần đầu nó một cái cũng được không phải liền làm một con gấu à làm sao cũng không có ngươi thông minh đi lý mộ vân vừa cười vừa nói nói dễ dàng nếu như đơn giản như vậy liền tốt ngươi phải biết người ta nhưng là đã đáp ứng lao trà muốn cho hắn một chương hoàn chỉnh r a gấu tô huyền tình bị môi phương má nhìn thấy thì hàng người hiếm có lý mộ vân nhìn thấy tô nha đầu cái kia tiểu tử liền không nhịn được muốn buồn nàng cười hh t t nói ra dạng này thực ta có cái không tệ biện pháp biện pháp gì tô huyền tình liền vội vắng hỏi thực n ă n g lần này trở về chủ yếu mục đích vẫn là muốn tìm lý mộ vân muốn đòi hỏi một cái biện pháp hiện tại lý mộ vân thế mà là chủ động mở miệng tô nha đầu tự nhiên là vạn phần cao hứng tại tô nha đầu chờ mong trong ánh mắt lý mộ vân k h ụ một tiếng chậm rãi từ nói thực ngươi đại khái có thể chờ hắn chết giả lý mộ vân người muốn chết đúng không biết mình bị đuồng h ị c h tô huyện tình rốt cuộc báo nổi từng chữ nói ra hô lý mộ vân rốt cuộc biết cái gì gọi là rời lên thạch đầu nện chính mình chân bị bạo sau khi đi tô nha đầu cầm tiễn đuổi theo chạy nửa tòa núi về sau không thể không đáp ứng vô số hiệp ước không bình đẳng bên trong thì bao quát đi bắt gấu đầu này trời có mắt rồi hậu thế thời điểm trên núi đừng nói là gấu thì liền mẹ nó con thỏ đều có thể tính toán bảo hộ động vật tốt ta ai sẽ đi săn vật kia lý mộ vân liền xem như sát thủ xuất thân thế nhưng chưa từng làm tay không săn gấu hung hãn như vậy sự việc a chỉ là cũng may lý mộ vân có một cái ưu điểm cái kia chính là lực quan sát trải qua hơn ngày quan sát về sau thật đúng là bị hắn tìm tới gấu đen k i a người mù nhược điểm cái k i a chính là ưa thích học người động tác nắm giữ hát hùng đặc điểm này về sau một bụng ý nghĩ xấu lý mộ vân nhãn châu xoay động liền có một cái ý đồ xấu hai người ôm hết thô to thụ bị tận gốc cửa đức lại đem rễ cây bổ ra hai nửa sau đó dùng một khối đầu gỗ phần đệm chống ra lý mộ vân dạng chân tại gốc cây bên trên cầm trong tay một khối đá không ngừng đấm vào thật giống như đang đập thứ gì sau đó lại lấy tay móc một thanh phóng tới ngoài miệng dạng như vậy thì giống đang ăn đồ vật một khác đồng hồ về sau lý mộ vân lên thân đi hướng nơi xa chậm ngay ngốc h á c hùng quan sát mười phần cẩn thận chính tại tìm đ ồ nhét đầy cái bao tử chuẩn bị ngủ đông nó cũng muốn ăn cái gì chỉ là kia nhân loại như là nhìn qua có rất nhiều đồng bạn không hề giống thật là tốt đối phó bộ dáng cho nên h á c hùng cũng không định ăn hết lý mộ vân nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nó đối nhân loại kia hành vi không hiếu kỳ sau đó tại lý mộ vân rời đi về sau h á c hùng quả quyết dạng chân đến gốc cây phía trên to lớn giống được dấu hiệu tự nhiên rủ xuống tại gốc cây bị chống ra trong khẽ hở sau đó h á c hùng nắm lên trên mặt đất bị lý mộ vân bỏ xuống thạch đầu g ơ lên cao, cao đối với đầu gỗ phần đệm đập xuống ngao Gấu chương l sáu mươi sáu lý tước gia lý mộ vân dùng hành động thực tế lại một lần nữa đổi mới tại trần mục chờ trong lòng người hình tượng làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn mặt mui không hề báo có bất cứ hy vọng nào tôi hiển tình khi nhìn đến cái kia gấu bị bọn lâu la kéo trở lại về sau đủ kiểu kiểm tra lại không có ở trên người phát phát hiện bất luận cái gì vết thương không khống chế được buồn bực hỏi đồng hành người kết quả được đến đều là chút nói không tỉ mỉ đáp án cái này khiến tô cô nương rất là tức giận không khống chế được tìm tới còn tại đắc t r í theo trần mùa k h o á t lác bức lý mộ vân vì, gấu đen kia đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi là làm sao giết trên nó vì cái gì nó trên thân một chút thương tổn đều không có không có thương tổn a rất nặng có được hay không lý mộ vân trong lòng thầm đủ nhưng loại chuyện này hắn thật sự là không biết làm sao theo tô huyện tỉnh nha đầu này nói cho nên chỉ có thể chi chi ngâu ngô nói ra cái kia không phải liền là thiết lập cái h ố b ấy sau đó đem nó đưa vào vân sau đó liền tóm lấy a điều đó không có khả năng lý i ngươi có thể bắt lấy nó, ngươi lại giết tiếp biết lại trai đi. ề Huyền n như nó, nó Tình vấn. nó nhìn lớn lên xem đem làm làm làm thể chết. chết, có tục có bắt Tô truy Ta ta lấy là lẽ là l sao sao sao đẹp mộ vân n g ư ơ i uy hiếp ta cũng vô dụng dù sao ta là không biết hắn chết như thế nào lúc đó thì trần mục ở nơi đó ta đau bụng đi cởi tay lý mộ vân buông tay hắn tuy nhiên sạch cái gì mặt mũi nhưng cũng không biết làm sao theo một cái hoàng hoa đại khuê nữ giải thích chính mình đem một con gấu trứng cầm lấy sau đó để tôi sống đau chết việc như thế này cho nên liền đem chuyện này đẩy lên trần mục trên thân mà trần mục đây vốn là tên này chính đứng ở một bên chuẩn bị xem kịch vui nhưng là vạn vạn không nghĩ đến lý mộ vân sẽ đem sự việc đẩy lên hắn trên thân đối mặt tô huyện tỉnh chuyển tới ánh mắt nhất thời thì ngốc tâm lý đem lý mộ vân hắn đại gia ân cần thăm hỏi không biết nhiều ít liền chỉ là may ra trời không tuyệt đường người ngay tại trần mục không biết như thế nào cho phải thời điểm trại từ phía trước chuyển đến một trận ồn ào la tiếng trống nghe tới cảm thấy có một hồi tiếng chúc mừng âm chuyển đến mang theo một phần n g h i hoặc một đoàn người đi vào trước trại định thân nhìn lại lại phát hiện là sơn âm huyện tôn chủ bạc đổi một thân mới tinh quan phục mang theo hơn mười cái nha dịch vui vẻ ra mặt đứng tại tụ nghĩa sàn cửa đang cùng tô chăn Tôn cái h Nhìn ủ bạc, bộ ngươi ngươi tới? làm sao d n này, nhưng g gì là có v u sự tình? Xa xa, lý mộ vân hồ. Ai u, lý tức vân quan cho ngài chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng nha. hồ. hạ cho chúc Chúc chúc Xa xa, Ai ra, Lý Lý mộ Cái u, kia tôn chủ bạc thấy một lần lý mộ vân lập tức đem tô chăn bước qua một bên hấp tấp chào đón lý mộ vân bị tôn chủ bạc bất trợt tới chúc mừng giật mình nếu mày không hiểu hỏi chờ một chút ngươi vừa mới cùng ta gọi cái gì tức ra à ngài dâng lên đi cái kia bốn cái miếng sắt bị bệ hạ đại thêm tán thưởng ra phong ngài vì sơn â m huyện sau đó phong hào tiêu dao thì liền hạ quan cũng theo ngài thơm lây thăng cơ cấp hiện tại đã là huyện thừa n g h e xong tôn chủ bạc không tôn huyện thừa thổi phồng về sau lý mộ vân trong nháy mắt lộn xộn vội vàng hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i đem cái kia bốn cái móng ngựa cho dâng lên đi a cái gì cái gì móng ngựa quan mới nhậm chức tôn huyện thừa một mặt manh so cũng là cái kia bốn phá miếng sắt tử ngang hiến a ngươi không phải nói để cho ta hiến cho hoàng thượng a không phải ngươi ngươi biết đó là làm gì không cần không biết ta ta lý mộ vân hận không thể một bàn tay quất chết trước mắt cái này không biết cái gọi là gia hỏa ngươi nói ngươi liền vật kia là làm gì cũng không biết ngươi thì dám hiến cho hoàng thượng cái này cái này mẹ nó không phải là tìm chết sao mà lại trọng yếu là n g ư ơ i nhà muốn chết chớ liên lụy l a o t ử a cái này nếu như vạn nhất lý nhị cái kia chủ nghĩa đế quốc đầu lĩnh cảm giác được mình bị buồng nịch cái kia mẹ nó còn không phải trong đêm phái người không không đúng tâm tình có chút kích động lý mộ vần đột nhiên như là nghĩ đến cái gì kéo qua trước kia tôn chủ bạc hỏi ngươi vừa mới nói cái gì hoàng thượng phong thượng ta đúng a khai quốc h u y ế n hậu phong hào tiêu giao từ tam phẩm hàm đất phong sơn âm huyện toàn cảnh thực ấp ngàn hộ cái kia hạ quan về sau ngay tại ngài dưới sự cai trị còn mời tức ra nhiều quan tâm tôn lượng tuy nhiên bị lý mộ vân hao lấy cổ áo chỉ là lại không có một tia không cao hứng cứ việc mặt nín đỏ bừng nhưng vẫn như cũ cười rất vui vẻ nhìn qua lộ ra đặc biệt hay bức ta chiếu cố đại gia ngươi nha kém chút bị ngươi hạ i chết lý mộ vân run tay đem cái này hố cha ra hỏa vứt qua một bên thở ra một hơi thở dài tâm lý một chút cũng không có bị ban thưởng cho sướng cảm giác chỉ có cả người toát mồ hôi lạnh bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này lý nhị quả nhiên không hổ là trong lịch sử lừng lẫy có tên mấy vị chủ nghĩa đế quốc đầu tử một trong cái này sức tưởng tượng thật đúng là không phải bình thường thế mà là chỉ nhìn một chút đến miếng sắt lập tức liền có thể nghĩ đến công dụng đơn chỉ một điểm này tới nói người ta hoàng đế này cũng không phải là làm cho chơi thử nghĩ nếu như mình không phải ở một đời trước gặp qua móng ngựa thứ này hiện tại cho mình bốn cái miếng sắt chỉ sợ mình vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra thứ này có thể dùng đến đinh móng ngựa tối đa cũng chính là lấy ra đệm chân bản cũng không biết lão lý lên thân phận chân thật cũng không biết trường ăn trong hoàng cũng phát sinh qua cái gì lý mộ vân lau trên trán mồ hôi lạnh nghĩ như vậy mà lúc này trường an thái cử cung đọc sách lý thế dân trong thư phòng vậy hạ ngài trên bàn cái kia bốn phá miếng sắt đến cùng là làm gì tay người này cũng quá kèm à đệm chân bàn đều trên nó không chắc chắn chế tạo thứ này thợ thủ công thì cần phải kéo ra ngoài c h trận h rào kim đầu ư a cổ Thò đ đương nhiên sẽ không b ô n g tha khinh bị lao c h ỉ n h nâng lên chính mình cơ hội ngươi là nói xạo đi ngươi có cái dám năng lực đen trắng nhị phu nhân lần kia không phải đánh ngươi kêu cha gọi mẹ thế mà ngươi cái lao già còn có mặt mũi cái này thổi năng lực mạnh ta đó là không chấp nhận với các nàng nếu không chỉ bằng các nàng hai phận nữ nhi làm sao có thể tại ta dưới tay đi qua ba cái hiệp lý thế dân bất đắc dĩ nghe lấy hai người thủ hạ ở giữa tranh cãi mặt m ò hơi hơi nóng lên không nhịn ở trong lòng âm thầm đoán trách chính mình lao già ngươi nói ngươi tìm một chút cái gì cho ta không tốt cho dù là cho cái chất liệu kém chút ngọc bội cũng được à nhiều ít cũng có thể mang đi ra ngoài nhưng là ngươi cho ta bốn cái phá miếng s ắ t tử cái này khiến ta hướng nơi này thả đây không phải hố nhi tử à. nghĩ tới đây lý thế dân lại không nhịn được vì chính mình cơ chí mà tự hào cái này đại đường có lẽ không ai bằng có thể biên ra như thế không hợp thói thường lý do chấn v ậ n chấn áp thiên hạ khí v ậ n cái này long án vốn chính là xử lý thiên hạ văn thư mà chuẩn bị chấn áp một chút nhưng cũng nói được mặt khác cũng là chờ qua một đoạn thời gian trong tay sự vật xử lý xong như là cũng nên đi gặp lão đầu tử nếu có thể liền đem lão già tiếp trở về Nếu không chương ứ n vậy d sáu mươi bảy trả về hộ tịch thường nói nghèo tại đường cái không người hỏi giàu ở thâm sơn có bà con xa lý mộ vân được phong khai quốc huyện đợi tin tức không có ba ngày đã tại sơn âm huyện c h u y ể n xuân sao đầu đường cuối n g ọ khắp nơi đều có thể nghe đến nghị luận thanh â m hắn mà lý gia thôn thôn dân từng cái đang nghe tin tức này về sau đầu tiên là không tin tiếp lấy chính là c h ấ n kinh lại sau đó liền cũng nghỉ vướng bận gia đình thẳng đến phía sau núi cái kia từng tại bọn họ trong miệng không học không thuật tự c a mà đoạ trong lạc lý mộ vân tại bọn họ trong miệng vân bọn tại t họ h n truyền bên trong h thuyết cho á i kia n à à, người ta tử. Cái gì đánh nhỏ thì nhìn lấy có tiền độ à, cái gì gì hải Cái cái tài ta tử. thì h có độ lấy a xuất chúng cho vân vân vân rồi, vân. Mà cho đến nay vừa bãi vô danh kim loan điện dường như thành trong lòng tất cả mọi người thánh địa sơn âm huyện xung quanh mười mấy cái trại từ trại chủ thẳng thắn cũng không đợi cái gì mười lăm không mười lăm trực tiếp mang theo bang chúng đến đây đầu nhập cái gì Người nói những người không đáng, người kia trại lại tới có đó thể chủ thích chạy cho sao làm làm để là một người trại chủ tuy nhiên mặt ngoài phong cảnh nhưng nói trắng ra cũng chính là cho thủ hạ làm thuê mỗi ngày biến đổi pháp suy nghĩ làm sao làm chút ăn làm chút tiền nếu không thủ hạ thì muốn tạo phản càng có ý tứ là trên núi đám gia hỏa này thực đại đa số đều là chút trốn dân cùng đ ạ o phạm c ă n g vốn không có, có cái gì đặc biệt cao võ lực giá trị người căn bản không có biện pháp trông cậy vào bọn họ đi ăn cướp thậm chí ngay cả săn bắn cũng thành vấn đề cho nên những cái này cái gọi là trại chủ đã sớm làm đủ hiện tại có lý mộ vần cái này gánh bom gia hỏa xuất hiện lúc này không đầu nhập vào chờ đến khi nào mà lý mộ vân lúc này cũng là đau cũng k h ó á i lạc lấy nhìn lấy từng bảy quần áo tả tơi đồng hành chỉ cảm thấy đám người này thật đúng là cùng khất cái không có gì khác nhau quá nhiều cùng hát hổ c h ạ y đến những người kia so sánh quả thực cũng là cách nhau một trời một vực bất quá may ra lý mộ vân lúc trước cũng không có đối với những người này có cái gì đặc biệt cao t r ở mong hiện tại nhìn thấy đám người này như thế hình tượng thật cũng không làm sao thất vọng có điều hắn không thất vọng không phải là người khác không thất vọng tam bản tử cái này truyền thuyết bên trong nhị đương gia ách tựa như là tam đương gia chính là bên trong một r o n g mộ vân a ngươi không thể làm như vậy được à bọn họ như thế hùng hùng hổ, hổ, hổ xông tới、đến. cái này mẹ nó là tại ăn hôi ngươi biết không mình cũng không thể chiều hắn nhóm cái này tật xấu ta cũng không có quen lấy bọn hắn a lý mộ vân cười hì hì ngồi tại hắn thô sơ trên ghế nằm cũng chính là loại kia bàn nhỏ phóng đại bạn chỉ bất quá thêm một cái chỗ tựa lưng có thể coi là là như vậy cái ghế này cũng vẫn như cũng là hàng bán chạy thậm chí vì thế lý mộ vân còn bị lý bên cái kia lão già đạp một chân cũng bởi vì hắn không hiếu thuận không có chức cho lão già đưa lên một thanh không có quen lấy bọn hắn ngươi làm gì tam bản tử nghe lý mộ vân nói không có nung triệu những cái kia về sau dế n h i không khỏi có chút bờ mực đúng a ta đem bọn hắn đều giao cho t ô huyện tỉnh lý mộ vân trầm rãi nói ra cái gì tăng bản tử không tự chủ được đánh run một cái hiện nhiên g i a hỏa này là bị tô nha đầu cho dày vọ sợ có phải hay không cảm thấy ta rất tàn nhẫn không ta cảm thấy ngươi quá tổn hại thật tăng bản tử một bên nói một bên nhìn chung quanh một chút ngươi không cảm thấy bọn họ sẽ bị nha đầu kia chơi chết ta không ta cảm thấy bọn họ sẽ sống không bằng chết lý mộ vân thập phần vui vẻ cười chỉ là nụ cười kia bên trong bao hàm không nói ra đắm chát phía sau núi một mảnh trên đất trống tán loạn đứng đấy đại khái bốn trăm người từng cái đều là quần áo rách nát trên mặt xanh sao xem xét cũng là lâu giải quyết thiếu dinh dưỡng thế hệ mà tại những người này phía trước đứng đấy mười mấy cái tựa hồ là thủ lĩnh một dạng người từng cái đứng cũng là nước làm tệ ra quần không có cái dạng người tô huyền tình tiểu nha đầu kia mang theo tiêu tất h say cùng đình nhi đứng tại những người này đối diện bên người bày biện một cái bàn tô văn cái kia láo già ngồi tại sau cái bàn mặt cầm lấy một cây bút tựa hồ chuẩn bị ghi chép cái gì cái kia mười mấy cái thủ lĩnh bộ dáng người tô huyền tình trong nhận thức mấy cái đoạn thời gian trước mấy người kia đi hát hổ trại hốm qua nàng diệm mừng chỉ bất quá khi đó lý mộ vân không có đáp ứng cho nên bọn gia hỏa này cũng không có ở trên núi chờ lâu cùng tô huyền tình nhiều nhất cũng coi như là từng có gặp mặt một lần tô tiểu thư ngài đem chúng ta mang đến nơi đây có chuyện gì ha hầu ra đâu làm sao không thấy hầu ra giang co thật lâu mười mấy cái thủ lĩnh bên trong một cái nhữ m à y h ỏ i ngươi là những người này thủ lĩnh tô huyền tình rõ ràng đối hán tử kia có chút không ưa sắc mặt không vui hỏi ngược lại tô tiểu thư chúng ta là lên núi đến tìm nơi nương tự a hầu ra ngươi đem chúng ta mang đến nơi đây là có ý gì nói lời này là vừa vặn hán tử kia bên người một người nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không có đem cái này để lý mộ vân đều m ư ờ i phần đau đầu nha đầu để vào mắt dưới cái nhìn của bọn họ lý mộ vân căn bản cũng không muốn cưới tô huyền tỉnh mà tô huyền tỉnh chỗ lấy ở chỗ này hẳn là tự mình đa tình mới có lên đến mức nói tô liệt núi này cao hoàng đế xa hắn tổng không lại bởi vì một hai câu bất kính mang binh g i ế t tới cho nên bọn họ những người này căn bản là không có đem tô huyền tỉnh để ở trong mắt mà tô huyền tỉnh đây chỉ thấy nha đầu này cũng không hề tức giận ngược lại lộ ra một cái to lớn vẻ mặt vui cười ngữ khí nhặt nhưng nói ra xem ra không cho các ngươi một chút giáo hấn các ngươi từng cái là không biết thật tốt nói tiếng người、cái cái kia hai cái vừa mới mở miệng nói chuyện hán tử sưng sờ một chút tựa hồ không có minh bạch tô huyền tình ý tứ thế nhưng là còn không chờ bọn hắn đem đằng sau cái kia á chữ nói ra tô huyền tình nha đầu kia đã đối lấy bọn hắn xông lên sạch sẽ trắng non nắm tay nhỏ trở thành hai cái này hán tử trong đầu sau cùng hình ảnh còn có người có nghi vẫn không có gọn gàng mà linh hoạt đánh ngã mười cái cái gọi là trại chủ tô huyền tình vô v ô tay đem cũng không tồn tại cho bụi vớt ve đối diện bốn khoảng trăm người ánh mắt nhìn về phía mặt đất nằm mười mấy cái hán tử cùng nhau lắc đầu tô huyền tình tựa hồ rất hài lòng những người này thái độ chỉ thấy nàng cười cười ngay sau đó nói ra đã không có vấn đề như vậy hiện tại liền theo bản cô nương nói làm các ngươi những người này có gia đình đứng ra bốn chừng trăm người đưa mắt nhìn nhau có gần khoảng một trăm người do dự đi tới giống như là đang chờ đợi thu quyết tù phạm đồng dạng ánh mắt tâm thần bất định nhìn lấy tô huyền tỉnh bất quá để bọn hắn mười phần ngoài ý muốn là cái này cái tướng mạo ngọt ngào động lòng người mỹ nữ cũng không có làm khó bọn họ ngược lại là chỉ chỉ bên kia cái bản các ngươi những người này đã có gia đình như vậy liền không thích hợp lại ở lại lên trên núi đi văn thúc chỗ đó lĩnh một phần hộ tịch văn thư mang theo vợ con về nhà chồng trọt đi thôi cái cái gọi ì Không, không hộ, hộ h cứu cứu phù phù. p đông đông là hộ tịch văn thư thực cùng hiện tại hộ khẩu bản không sai bị lắm có thứ này người mới có thể tại trong huyện dẫn tới chia rụng theo nhân khẩu đương nhiên con gái đến trường cái gì thứ này cũng hữu dụng chỗ thế nhưng là trên núi mấy cái này trốn dân thì không giống nhau bọn họ hoặc là bởi vì không muốn đi tác chiến hoặc là bởi vì không muốn phục giao dịch lựa chọn trốn vào trên núi quan phủ vì trừng phạt bọn họ cũng sớm đã tiêu tan bọn họ hộ tịch cũng ngay tại lúc này hộ khẩu cái này ngay tại lúc này không hợp đồng ngươi không có chứng minh nhân dân không thể ngồi đường sắt cao tốc không thể đi ngân hàng tiền tiết kiệm không thể làm bảo hiểm y tế không thể làm xã bảo vệ trọng yếu nhất là ngươi không hưởng thụ quốc gia bảo hộ đây hết thể đều bởi vì ngươi là không hợp đồng là quốc gia không thừa nhận tồn tại thế nhưng là làm tô huyện tình xuất ra hộ tịch văn thư phát còn cho bọn hắn thời điểm hết thể đều biến n à y bằng với cho bọn hắn một cái có thể hành tàu ở dưới ánh mặt trời thân phận chỉ cần có vật này bọn họ liền có thể quang minh chính đại đi tại trên đường cái thậm chí có thể lẽ thẳng khí hùng đối những cái k i a dám xâm phạm bọn họ quyền lợi quan sai nói một câu lao tử là người đóng thuế ngươi nha tiền lương đều là ta cho các ngươi mở cái tia mười cái bị tô nha đầu đánh ngã cái gọi là đầu lĩnh t r ậ n mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy một k h o a chiếm tiện nghi tâm dần dần chìm vào đại cốc bọn họ rất rõ ràng làm lý mộ vân sắp xếp người xuất ra thứ này trong nháy mắt đó bọn họ liền đã xong dù sao một mặt là dưới ánh mặt trời quang minh chính đại làm người, một mặt tiếp tục cổ trong núi làm không hợp đồng ngu ngốc đều biết làm sao tuyển tô h u y ệ n tình cũng không nghĩ tới vẹn vẹn một chương giới cái nhìn của nàng cũng không thế nào trọng yếu hộ tịch văn thư vậy mà lại gây nên phản ứng lớn như vậy đêm qua lý mộ vân đem hai trăm tấm hộ tịch văn thư giao cho nàng thời điểm chỉ nói để cho nàng đem những cái kia có gia đình đều lựa đi ra sau đó đánh trở lại trong huyện nhưng là chưa nói qua sẽ có tình huống như vậy phát sinh thiểu thư ngươi ngược lại là nói một câu a đình nhi nha đầu kia thực sự có chút nhìn không được đỏ hồng mắt lôi kéo tô huyền tình năn n ỉ hả nha tô huyền tình bị đầy ngươi cũng lấy lại tinh thần đến ho khan một tiếng trầm giọng nói ra các ngươi đều đứng lên đi muốn cảm ơn ngươi nhóm liền đi cảm ơn hầu gia là hầu gia xem các ngươi đáng thương cho nên mới sẽ phát trả lại cho các ngươi hộ tịch đúng thảo dân nhớ kỹ sau khi trở về nhất định cho hầu gia lập trường sinh b à i vị phía dưới có người ồn ào nói ra đám gia hỏa này đã cao hứng hủy hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là một lần ăn hôi hành động kết quả lại có như vậy đại kinh h ỉ lập trường sinh b à i vị hay không là các ngươi sự t ì n h hiện tại ấn bản cô nơ ư nói g n có gia đình toàn đều đến đứng bên kia t h văn thúc lĩnh hộ tịch văn thư sau đó xéo đi ai ai hơn một trăm n g ư ờ i cúi đầu không lưng chạy đi sang một bên giữa sân lưu lại hơn hai trăm không đủ ba trăm người chỉ bất quá những người này không có vừa mới cả lơ phất phơ bộ dáng từng cái tất cả đều không dám thở mạnh đứng ở nơi đó chờ lấy vận mệnh đối bọn hắn tuyên án các ngươi những thứ này không có ra thất trong huyện còn có thân thích đứng ra nhớ kỹ không cần nói láo chúng ta quay đầu sẽ phái người xem thực hư nếu có người nói láo hậu quả chính các ngươi nghĩ có lần thứ nhất kinh nghiệm lần này tô huyện tỉnh đã có chuẩn bị đại tiểu thư giáng điệu cũng bày ra tới phần phật một chút lại đứng ra một nhóm người những người này cùng nhau lắc đầu tô tiểu thư không biết hầu ra dạng này hậu đãi chúng ta chúng ta nếu là nói dối cũng không phải là người cái này ta mặc kệ các ngươi chỉ cần tâm lý n ắ m chắc là được hiện tại các ngươi đi xếp hàng tô huyền tình kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ hướng tô văn phương hướng nhất chỉ phân vật trên trận lại thiếu khoảng trăm người trên đất trống chỉ còn lại không đủ hai trăm người cái này gần hai trăm người lộ ra rất là khẩn trương bọn họ trên cơ bản đều là chút kẻ đào ngũ hoặc là một chút đại hộ i trong nhà đào nô đã không cách nào lại về quê nhà nếu như sơn trại lại không chứa chấp bọn họ đoan chừng bọn họ chỉ có một con đường chết bất quá trời không tuyệt được người bọn họ tựa hồ cũng không có bị từ bỏ chỉ thấy tô h u y ề n t ì n h nha đầu kia tại bọn họ trung gian tới lui quét vài lần về sau tiếp tục nói các ngươi những người này tự nhận có thành thạo một nghề có thể đứng ra mặc kệ là thợ mục thợ rèn còn là hắn phân phật gần hai trăm người cùng nhau tiến lên một bước lại nói tại cổ đại trừ một số nhà giàu cửa cao đi ra thiếu ra tiểu thư nhà nghèo bách tính ra bên trong cái kia không biết một hai dạng tay nghề trong nhà cửa sổ xấu người nào không phải mình sửa chữa lập nhà người nào không phải mình tự mình động thủ nếu nói tay nghề thực ai cũng biết một chút chẳng qua là tình cùng không tính khác nhau thực không chỉ là tại cổ đại cũng là hiện đại cũng giống vậy có nhà tại nông thôn bằng hưu chắc là cũng đã có chính mình đắp phòng kinh lịch một số thợ hồ công việc mỗi người bao nhiêu đều biết một chút cho nên tô huyện tỉnh cần phải có thành thạo một n g ư ờ i người lập tức những người này tất cả đều đứng ra nỗ lực biểu hiện lấy chính mình bất quá may ra lý mộ vân đối với cái này cũng có sắp xếp những người này tất cả đều đứng ra cũng không cho tô huyện tỉnh ngoài ý mớn an bài tiêu thất say vì bọn họ đăng ký mỗi người năng khiếu về sau liền tới đến cái kia mười mấy cái cái gọi là đầu lĩnh trước mặt mấy người các ngươi muốn chết muốn sống muốn chết muốn sống thời đại này nhi tuy nhiên thời gian qua cầm trứng chút nhưng có thể còn sống dù sao cũng so chết muốn、tốt. sau đó mười mấy cái đầu lĩnh lập tức không nớt lời cầu xin tha thứ ra hiệu muốn sống bọn họ bị trước mắt cô nàng này đánh sợ căn bản không còn dám được vương bắt con bê từng cái khóc chít chít thẳng hô trên có g i ả dưới có trẻ đã muốn sống vậy liền nghe lời hầu ra an bài cho các ngươi bảo trưởng công việc về sau những cái kia có g i a có nghiệp thì về các ngươi quản cụ thể như thế nào quản lý như thế nào tích hiệu quay đầu sẽ có người giao đối đ ạ i các ngươi hiện tại đều cút qua một bên ở lại nghe đến có thể sống mà lại về sau thủ hạ còn có người có thể quản lý mười mấy cái đầu lĩnh vui ra nhìn xa cũng không quan tâm tô huyền tỉnh có phải hay không có thể tôn trọng bọn họ n u y ê n t h u y ề n đứng lên tất cả đều né qua một bên mà lúc này ở phía trước tránh nhàn rỗi lý mộ vân cũng đang d ầ u dĩ lặp đi lặp lại suy nghĩ cái kia phong thưởng nghĩ như thế nào thế nào cảm giác bất thường thức ấp ngàn hộ nhìn qua tựa hồ không ít nhưng thực tế tính xuống tới tựa hồ không phải chuyện như vậy thi giải chính quan bốn năm thuế dung điều tiêu chuẩn thuế mỗi con trai hàng năm l ư ợ n g thạch lương điều mỗi con trai hàng năm hai trợ l ư ợ những n thứ này chung vào một chỗ có thể có bao nhiêu an thiên hộ liền xem như mỗi hộ có con trai hai người vậy cũng là hai ngàn người nói cách khác thuế hết thầy bốn thạch lương một thạch mười đấu một đấu bốn văn mẹ nó i một năm thuế thì một trăm sáu mươi con lại thêm điều cũng là không sai biệt lắm số tiền cũng chính là ba trăm hai mươi con ba trăm hai mươi con a một tất h đột quyết thật thà lập tức còn muốn mười con đây số tiền này chung vào một chỗ chỉ đủ mua hơn ba mươi con ngựa nghĩ tới đây lý mộ vân một trận c ư ờ i khổ xem ra này sơn t ạ c đường thật đúng là gánh nặng đường xa mặc dù làm hầu ra phần công tác này cũng còn phải tiếp tục làm thêm đi xuống chương sáu mươi chín mượn đ ả o l ơ ai nghĩ đến một năm thu hoạch chỉ đủ mua ba mươi hai con ngựa lý mộ vân thì thở dài thời đại này nhi thật đúng là làm gì cũng không dễ dàng không nghĩ tới làm tên sơn tặc còn mẹ nó đem chính mình cho sầu thành cái hai b ư ớ c dạng cái gì ngươi nói làm sơn tặc dễ dàng nói dễ dàng đều là không hiểu việc hoặc là dự định đánh nhỏ đấm nhỏ tác giả lấy một thí dụ a ngươi liền nói ngươi làm sơn tặc vũ khí muốn hay không chuẩn bị không định cầm lấy c á i cạo n g ư ơ i hái đi ăn cướp gọi là đám người ô hợp không gọi sơn tặc nhưng là là chuẩn bị đao kiếm muốn hay không chuẩn bị xe ngựa loại hình không định cướp tới đồ vật làm sao làm đi bắt người lương vẫn là ngay tại chỗ trôn mặt khác cũng là ăn cướp về sau ngươi dù sao cũng phải chạy a không có tốc độ cao lực cơ động còn tưởng là cái dám sơ tặc cho nên vũ khí thức ngựa những vật này đều muốn chuẩn bị hơn nữa còn phải dùng tốt cái này tại liền cái quốc đều muốn năm mươi văn đại đường quả thực cũng là mẹ nó có thể đem người cha tấn điên vấn đề liên lạc quan năm bước bên trong sắp bị tiên bức điên lý mộ vân nhìn lấy đỉnh đầu lướt qua mây trắng rốt c ụ c giận đối với một bên ngay tại đập tay giữa kẽ tay bùn tam bản t ử hô chuyện gì a tam bản t ử lắc lư tới đi tô nha đầu bên kia nhìn xem phân biệt hết không có nếu như xong việc gọi nhìn xem có hay không hội cất rượu mang tới xong rồi tam bản từ lại chờ một lát gặp lý mộ vân không nói gì thêm nữa không khỏi hỏi xong nhanh đi a tam bản tử kéo lấy một thân thịt không tình nguyện đi lưu lại lý mộ vân tiếp tục phát sầu t r ứ n g c ấ t t i ự u là đồ tốt bất quá lý mộ vân cũng chỉ là biết đại khái một số t r ứ n g c ấ t phương pháp quá trình cụ thể là cái gì còn muốn hào h ả o nghiên cứu đầu tiên hắn muốn t r ư ớ c đánh chế một bộ chỉnh lưu dùng công cụ lần còn muốn có bã rượu sau cùng chính là lương thực có những vật này mới có thể bắt đầu thí nghiệm tin tưởng lấy h ắ n một đời trước kinh nghiệm tăng thêm một số hiểu được cất rượu thợ thủ công phối hợp dùng ba năm ngày thời gian nhất định có thể làm ra tới mà sự t ì n h xác thực như lý mộ vân sở liệu muốn một dạng từ hắn cùng chung thợ rèn thêm lên một cái gà mở cất rượu học đồ dày vào gần mười ngày sau rốt cục vẫn là đem chưng cất t i ự u làm cho đi ra cảm thụ lấy trong miệng loại kia nóng rực c h u a c a y lý mộ vân quả quyết cho rượu này lên một cái dễ nghe cái tên một đảo lư trong tụ nghĩa sảnh lý huyên nhìn lấy mười ngày qua không hề lộ diện lý mộ vân có chút b u ồ n chồn hỏi tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này đến cùng đang làm cái gì đổ v ậ t liên tiếp vài ngày không thấy bóng dáng lao phu còn tưởng rằng ngươi bị sói đâm vào này hắc hắc ta chỗ này thử n h u n g chút rượu dự định xuất ra đi đổi mấy thất lý mộ vân cầm lấy từ thợ rèn đánh chế ra sắt lá bầu rượu nhỏ thỉnh thoảng hướng trong miệng rót như vậy một chút tự nhưỡng tàn trắng tiểu thứ này tại hắn trước kia lúc làm sát thủ đợi đây tuyệt đối là tối kỵ nói cách khác trước hết thể hắn cơ hồ trừ trường hợp đặc thù uống qua như vậy một hai ngụ m bên ngoài căn bản cũng không có chạm qua thứ này mà thân phận bây giờ địa vị khác biệt quyết định hắn có thể tự do lựa chọn chính mình sinh hoạt tiểu đối với hắn không còn là kiếm kỵ tự nhiên có thể thật tốt hưởng thụ lý huyên láo giả từ lúc bị lý mộ vân kiếm về ngày đó trở đi liền không có uống qua rượu gì bây giờ nghe nói có tiểu liền tự động loại bỏ đ đem chú ý lực tập trung đến t i ể u vấn đề lên ngươi tại cất rượu ủ ra đến lý mộ vân cười hắc hắc đưa trong tay sắt lá bầu rượu năm chút đương nhiên ủ ra tới tiểu từ túi t i ể u đều bị ngươi cho ủ ra đến vậy mà không nói cho lão tử tới ban g một cái bát to bị lao lý u y ê n lật qua một mặt hưng p h ấ n nói ra rót đẩy ta nói lao giả rượu này cũng không bình thường cùng ngươi trước kia uống qua rất khác nhau lý mộ vân nhìn thấy cái kia so trong tay mình bầu rượu muốn lớn hơn nhiều bát to có chút xoắn suýt đừng nói nói nhảm nhiều như vậy lão tử đều không có ghét bỏ ngươi tạm đây lý h u ê n trong khoảng thời gian này quả thực bị tiểu cho thèm đến đâu để ý lý mộ vân nói cái gì chỉ là thúc hắn nhanh điểm bất đắc dĩ lý mộ vân chỉ có thể cho cái này bướng bình con lừa một dạng lao g i à nâng cốc rót chưng các tiểu mùi h ư ơ n g đậm đặc cùng mát lạnh tại đổ ra cái kia trong nháy mắt thì chinh phục lao lý h u ê n cái này tiểu trải qua chiến trường lao bướng bình con lừa chỉ thấy lao g i à này không ngừng rút lấy cái mũi một mực bất m a n hết sức thúc giục lý mộ vân rót rượu đầy ly cũng mặc kệ cái kia tiểu bầu rượu nhỏ bên trong thực cũng không có bao nhiêu tiểu sau một lát tiểu n g ánh sáng tiểu lỗ ra rất không hài lòng t h n sắc bất q u á lại không nói gì nữa. bưng lên bắt đầu tiên là thật sâu hút một chút c á i mũi sau đó thở ra một hơi t h ở dài t ố t thì mùi vị kia thì so cái kia trong hoàng cung ngự t i ể u không biết mạnh ra bao nhiêu lần n g a y nhưng là kéo xuống a nói tựa như uống qua trong cung ngự t i ể u một dạng lý mộ vân c i u môi m mặt vẫn không quên dặn dò lao lý huyên ta nói lao giả ngươi nhưng là ngàn vạn c h ậ m một chút uống rượu này thật cùng phổ thông t i ể u không giống nhau có thể có cái gì không giống nhau không phải liền là vị đạo lớn một chút ta nói thật giống như lão phu không có uống qua tử một dạng có câu nói là, ông cụ non ông cụ non nói cũng là người càng già càng giống tiểu hải tử lý huyên lão già này vốn là nếu như chỉ có hắn tự mình một người lời nói rượu này hắn nhất định sẽ thử trầm dại u ố n g thế nhưng là lý mộ vần tại bên cạnh cái này một k huyên ngã lên phản hiệu quả chỉ thấy lão già này bưng lên cái k i a bắt to ngửa đầu một cô nóng rực nương theo lấy chua c â y bay thẳng cổ họng tiểu lão đầu nhi mặt trong nháy mắt tăng đỏ bừng nhưng nhìn bên người lý mộ vân nghĩ đến vừa mới chính mình q u á c l á c bức tiểu lão đầu quả thực là đ ó n g chặt miệng phí sức chín châu hai hổ mới đưa tràn đầy một miệng lớn tán cho không nước vào、ha. một ngụm rượu vào trong bụng tiểu lão nhi mãnh liệt hé miệng a ra một miệng nồng tự khí đưa trong tay bắt to hướng trên bàn một đập phát bệnh động kinh một dạng lớn kêu lên t ố t t ố t t i ể u đây mới là đàn ông cái kia uống rượu mẹ nó trước kia lão tử uống đều là những thứ gì toàn mẹ nó đều là giấm gọi đầy đủ lại nhất chỉ lý mộ vân tiểu tử đi lại cho lão phu làm nhiều chút đến lao phu hôm nay muốn không say không nghỉ lý mộ vân đứng tại chỗ không nhúc đ í c h hắn rất rõ ràng ở cái này tất cả mọi người uống quen thấp độ tiểu đại đường vừa mới cái kia một n g ụ m rượu lớn đi xuống hội có cái gì dạng hậu quả lý huyên cái này tuy nhiên có lúc sẽ phạm mức bệnh nhưng luôn nói đến còn tính là thật đáng yêu một cái tiểu lắc đầu nếu là uống rượu uống chết tổng là có chút không được tốt mà lý uyên lúc này tựa hồ cũng phát hiện có chút rất không thích hợp lắc đầu đầu nói ra không không đúng tiểu tử n g ư ơ i n g ư ơ i rượu này thật lớn sức lực lao lao phu lại có chút không thể chịu được không thể chịu được hôm nay cũng đừng uống tựu mình chính mình liền có thể nhưỡng về sau còn có rất nhiều máy sẽ từ từ uống không không phải cái kia n g ư ơ i n g ư ơ i rượu này gọi cái tên gì lý uyên mặc dù có chút trong đầu nhưng không có hồ đồ lại còn nhớ đến họ tự tên lý mộ vân một cách tự nhiên nói ra muộn đạo lư chương bảy mươi tha hương nộ ba mươi chín cho nên ba mươi chín biết rõ lý huyên thẳng đến rơi vào sâu ngủ trước đó trong đầu truyền chỉ có một chữ cùng một cái ý niệm trong đầu một chữ là con lửa một cái ý niệm trong đầu là nhất định phải đem lý mộ vân hôn đản này chân đánh gãy mà lý mộ vân cũng không có ý thức được mình rốt cuộc làm gì tựa ở tụ nghĩa sảng một căn cự đại cột nhà lên g i a o động lấy trong tay hư không bầu rượu nghĩ đến tâm sự mộ vân ngươi vừa mới làm gì làm sao lão cha một thân tiểu khí ha t ô huyền tình lúc này từ bên ngoài đi tới nhìn đến lý mộ vân có chút kéo tâm hỏi cái kia lão già đem chính mình cho qua chén ha ha lý mộ vân cười q u á dị nâng chút trong tay bầu rượu nhỏ sau đó nói cái này lao chút cựu một miệng thì cho tố đi vào ngươi ngươi người này tại sao như vậy à lão cha đều bao nhiêu tuổi ngươi liền để hắn như thế uống vạn nhất uống cũng cái nguy hiểm tính mạng đến làm sao bây giờ t ô huyền tình nhìn lấy có chút hưng thai nhạc họa lý mộ vân quả thực không biết nói cái gì cho phải phải biết từ lúc rượu này đêm qua nhưỡng sau khi đi ra thợ rèn cùng cái kia học đ ồ bởi vì nóng nội lúc đó đều uống không ít kết quả ngủ đến bây giờ còn không có tỉnh lý huyên hơn mấy chục tuổi người vạn nhất uống ra cái nguy hiểm tính mạng đến cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng yên tâm đi không có chuyện cái kia lao già thế nhưng là lao sâu rượu chỉ bằng cái kia một tay cho mình rót rượu thủ đoạn không có mấy chục năm luyện không ra gặp tô huyện tình có chút nóng nảy lý mộ vân khoác hoặc tay mặt nói ra ta trong khoảng thời gian này dự định đi một chuyến phụ thành ngươi có muốn cùng đi hay không đương nhiên muốn đi nghe nói đi phụ thành tô nha đầu cao hứng cùng cái gì giống như lý huyên cái kia lão già lập tức bị ném đến lên chín tầng mây không quá cao hứng không bao lâu tiểu nha đầu kia lại bắt đầu do dự có điều nếu như ngươi rời đi trại từ làm sao bây giờ đương nhiên là để ở chỗ này chẳng lẽ ta còn có thể ước lượng trong túi mang đi không thành lý mộ vân nhún, nhún vai nói ra nha người ta không phải ý tứ này người ta nói là c h ạ y từ bên trong hiện tại trọn vẹn hơn mấy trăm người ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không quan tâm rời đi không phải vậy thế nào lý gia thôn nơi đó còn có chừng trăm gia đình cũng không thể ném ở nơi đó mặc kệ a nói đến đây lý mộ vân thở ra thật dài vốn là hắn chỉ là toàn tâm toàn ý muốn làm tên sơ tặc kết quả hiện tại nói tốt làm s o chủ tịch huyện đều mẹ nó bận điệu sang năm loại lương m u ố n chính mình đi làm đất cày như đồng dạng m u ố n chính mình đi làm trên núi còn có hơn mấy trăm lưu manh chờ lấy ăn cơm suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có hứng thú trên đời t ô h u y ề n tình trong khoảng thời gian này một mực tại tham dự trong sơn trại một ít chuyện tự nhiên giải lúc này khó khăn túi đầu suy nghĩ một chút nói ra nếu không ta vẫn là cho đại ca viết phong thư à để hắn tại trường ăn nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không làm chút hạt giống trở về đừng vẫn là đ ừ n g đi phiền phức tô liệt hình tuyên bố nước trị k h u y ê n tiết nông tăng vốn là thứ sự việc phải làm không đi tìm hắn chẳng phải là tiện nghi hắn lý mộ vân lắc đầu đây cũng không phải là hắn khách khí với t ô liệt mà chính là cảm thấy gánh không nổi người kia lại nói t ô liệt bây giờ đang ở trường ăn lăn lộn thế nào hắn cũng không biết tùy tiện đi tìm hắm chỉ sợ cũng không phải chuyện này húng chi lần trước tô liệt muốn cho hắn cùng tô huyền tình chủ hôn kết quả bị hắn cho cự tuyệt hiện tại hắn cũng không mặt mũi lại đi tìm tô liệt tô huyền tình nha đầu này thực cũng là người thông minh nhìn lý mộ vân thái độ liền biết hắn là mất hết mặt mũi tại cũng không nói thêm gì chỉ là gật gật đầu nói đã ngươi đã hạ quyết tâm vậy ta thì không theo ngươi tham gia lần này đi phủ thành chính ngươi đi thôi ta lưu lại cùng lao cha cùng một chỗ trông coi trại tử dạng này cũng tốt dù sao lần này đi phủ thành cũng là làm chính sự nhi làm chủ lý mộ vân gặp tô huyền tình lại không cùng hắn đi cũng không nói thêm cái gì chỗ lấy mời nha đầu này bất quá chỉ là nhìn nàng trong khoảng thời gian này một mực tại trên núi bận điệu cái này bận điệu cái kia có chút vất vả muốn mang nàng ra ngoài đi một chút hiện tại nàng nói không đi lý mộ vân tự nhiên là vui một mình lên đường hôm sau trời vừa sáng lý mộ vân ngồi xe t a m bản tử đánh xe mang theo năm cái tiểu lâu la sáu không phải bảy người mở đường xuống núi đợi đến dưới chân lên đường ngay về sau t a m bản tử không chịu ngồi yên ngồi tại càng xe lên nghiêng đầu sang chỗ khác đối với trong xe lý mộ vân nói ra ai ta nói mộ vân ta thì nghĩ mãi mà không rõ ngươi không phải nói ngươi là muốn làm sơn tặc vương nam nhân a làm sao hiện tại cùng cái khổ giống như in đây lan có biết nói chuyện hay không lý mộ vân trợn mắt chừng một cái ai đây cũng không phải là ta muốn hỏi trên núi các minh đệ đều nghĩ như vậy ngươi nói mình hiện tại muốn người có người muốn tốt ta chỉ có người ngươi nói mình nhiều nhân mã như vậy còn không giành được một chút đồ vật tam bản tử một thân thịt mỡ theo xe ngựa sóc này như trên đại dương bao la mãnh liệt sóng biển nhìn lý mộ vân thẳng qua mắt cũng không biết hắn là làm sao dựa vào rau dại đem chính mình ăn thành dạng này bất quá tam bản tử lời này nói là cho hắn để tỉnh một câu nhìn lấy cái kia mập mạc một thân mỡ hỏi đây là người ý nghĩ vẫn là người phía dưới đều ý tưởng này đó còn cần phải nói đương nhiên là mọi người ý nghĩ a ngươi muốn a chúng ta đã lập trại tử chí ít cũng phải chuyển cái tên lập cái vạn nhi a ngươi cái này vô thanh vô tức tính toán chuyện gì xảy ra dưới chân núi những cái k i a qua đường thương nhân đều mặc s á t chúng ta các ngươi nói có đúng hay không rất hiển nhiên tam bản t ử một câu cuối cùng là đang hỏi mấy cái k i a cùng đi theo lâu la đúng vậy à thiếu trại chủ mình làm sao cũng phải làm hai phiếu sinh ý mới có thể hiện ra mình bản sự bằng không những thương nhân tia từng cái qua trâu bức nhìn huynh đệ chúng ta ánh mắt thì cùng nhìn đường biên g ã chó giống như có lâu la phụ hò nói đúng đấy thiếu trại chủ nhất định phải cho bọn hắn một bài học để bọn hắn biết chúng ta lợi hại bằng không lý mộ vân bị mấy cái lâu la n h a u n h a u tâm phiền c h ứ n g bọn họ liếc một chút nói ra bằng không cái dám cũng không nhìn một chút các ngươi nhóm cả đám đều có thể làm chút gì thì các ngươi cái kia hai tay h i ể u sơ chút đỉnh có thể trải qua người ta nuôi hộ vệ không phải cái kia thì chúng ta làm sao bây giờ cũng không thể cứ như vậy sợ a tam bản tử phiền mượn đậu đen rauống m u vì sao kêu sợ không đi ăn cướp thì kêu sợ lao tử cái này gọi nghỉ ngơi dưỡng sức biết hay không lý mộ vân đạp tam bản tử một chân cứ như vậy một đường lên vây quanh sợ cùng không sợ vấn đề lên thảo luận không biết bao lâu thẳng đến ba ngày sau đó một đoàn người đến phụ thành sóc trâu mới thôi bất quá bọn hắn tiến sóc trâu thời gian hơi trễ đã đến hoàng hôn xuống phía tây thời điểm sau đó lý mộ vân cũng không nghĩ lấy đi tìm hàn p h ụ ở cửa thành phụ cận tìm một cái không lớn lựa điếm một hàng sáu không bảy người liền vào ở đi thế mà lý mộ vân không biết là bọn họ vừa mới ở lại tại một cái không đáng chú ý trong góc liền có một người chú ý tới bọn họ chỉ thấy người kia sinh là một đầu tóc dối bời hai cái mắt lẽ tam giác cái mũi tứ phương tăng thể diện năm ngắn dáng người sáu khối da nấm ngoài da chương ấ t bảy mươi mốt lao ngục thai hương nghỉ trọ ở trọ đối với lý mộ vân tới nói chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà đối với tam bản tử cùng cái kia năm cái lâu la tới nói càng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tỉnh vốn là nha nông thôn hán tử vào thành nói như vậy cùng ngày cũng liền trở về căn bản sẽ không trong thành lợi mà trên núi lâu la liền thân phận chứng đều không có thành cũng không dám tiến chớ đừng nói chi là ở trọ cho nên ở trọ sự tình trên cơ bản tất cả đều là lý mộ vân tại thu xếp nhìn lấy chào đón phục vụ không nhanh không chậm nói ra có thể ở lại bảy người viện tử an bài một bộ bên ngoài lập tức muốn chăm sóc tốt xảy ra sự cố duy ngươi sự tình hỏi ai yên tâm đi khác h nhân tiệm chúng ta thế nhưng là xa gần nghe tiếng bách niên lào điếm ngài cứ yên tâm ở nếu là có vấn đề ngài cũng làn l ệ n chúng ta bảng hiệu cũng không có vấn đề gì tiểu nhị sinh một trương tốt miệm hai câu ba lời liền mang theo lý mộ vân bọn người đến khách sạn hậu viện dẫn lấy bọn hắn tiến một cái không đại v i ệ n tử về phần bọn hắn lập tức tự nhiên có chuyên môn mã phu ra ngoài chăm sóc tháo bỏ xuống y ê n ngựa không xe dắt nhập chuồng ngựa tiểu nhị các ngươi chọn các ngươi trong tiệm thức ăn cầm tay lên tám cái cơm chiếu bảy người phân lượng đến tất cả đều đem đến trong s â n tam bản t ử chậm giãi thích đứng cái gọi là ở trọ người cũng thay đổi thoải mái lên lại không hỏi giá tiền liền điểm tám món ăn thêm một thùng l ớ i cơm cái này khiến lý mộ vân không khỏi có chút xóc trâu thứ sử chỉ sợ chính mình đoàn người này thật muốn thời ch thế mà tam bàn tử lại không có nhiều như vậy ý nghĩ t i ế n vợ cả về sau giữ nguyên áo hướng trên giường một nằm phát ra một tiếng dễ chịu dây lên gì cái con lửa này có tiền là thật mẹ nó tốt đúng vậy a có tiền là tốt thế nhưng là cái này lý nhị hoàng đến à y giống như cũng quá keo kiệt chút tức vị đều thưởng vậy mà không biết thưởng chút tiền tài xuống tới trước kia trên sách không phải đều là nói thưởng vạn kim cái gì làm sao đến chính mình nơi này liền không có đâu có phải hay không là bị cắt s é n còn có vì cái gì không phát quan phục đây không phải nói khai quốc huyện đợi là từ tam phẩm a vì lông đến chính mình nơi này thì cái gì đều không có chỉ cấp hai cái phá mảnh gỗ mạnh cộng thêm một cái không lý l á túi nghĩ đến một số có hay không lý mộ vẫn tựa ở cửa gian phòng cột cửa lên vớt vớt trong tay đại biểu cho thân phận túi kim ngư ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu dần dần buông xuống màn đêm l ờ người thời gian không dài thức ăn đã chuẩn bị thỏa đáng người giúp việc dọn xong bắt đũa cẩn thận lui ra ngoài mà mọi người ở đây ngồi đến trên bàn chuẩn bị t h u ố c đ ầ y thời điểm bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào thanh â m tiếp lấy liền có một đám quan sai sách đao cầm kiếm xông tới mơ hồ trong đó chỉ nghe bên ngoài có người đang gọi sóc châu phủ đuổi bắt kẻ trộm ai vậy lý mộ vân cùng tam bàn tử hai mặt nhìn nhau chính suy nghĩ ngăn ở cửa tiểu viện quan sai phần phật một chút hướng hai bên tách ra một cái bộ đầu cách gan mặc giá hỏa cứng cổ đi tới tại hắn sau lưng thì lấy lấy ba cái tặc mi thử nhãn giá hỏa chỉ thấy cái kia bộ đầu cách gan mặc người tiến viện tử về sau đầu tiên là bốn phía quét mắt một vòng sau đó hướng bên bên người một người dán g dấp xấu xí hán tử hỏi ngươi nói kẻ trộm thế nhưng là bọn họ bầm đại nhân chính là bọn họ cũng là sơn âm huyện tặc người trung gian ngồi đấy cái kia gậy một số cũng là đầu lĩnh cái kia xấu xí hán tử vừa mở miệm tam bàn tử trong nháy mắt thì nổ chừng trong mắt kêu lên ngo ta tưởng là ai nguyên lai là n g ư ơ i cái thằng ngu long ngạo thiên n g ư ơ i mẹ nó muốn chết đúng không vậy mà vu cáo lao tử là t ậ c phốc phốc nhìn đến bàn tử có hành động cho là hắn muốn chống lệnh bắt quan sai đang chuẩn bị tiến lên bắt người kết quả nghe xong h ắ n tử kia tên trong nháy mắt tất cả đều không bình tĩnh mặc cho bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra như thế cái bị ổi ra hỏa vậy mà lại có ngưu như vậy bước tên bất quá tên kia vì long ngạo thiên h ắ n tử lại một chút cũng không có biểu hiện r a ngạo thiên khí độ cái kia bị ổi vẫn như c ũ bị ổi gặp bàn tử giống hắn lập tức đối thân thể biên bộ đầu nói ra đại đại nhân ngài ngài nhìn bọn họ vậy mà làm lấy ngài mặt còn phách lối như vậy rõ ràng là không đem ngài để vào mắt mà cái kia bộ đầu cũng là hai hàng không có nghe được hán tử kia trong lời nói châm ngòi không nói ngược lại hét lớn một tiếng người tới cho vốn bộ đầu đem mấy cái này kẻ t r ộ n cầm xuống c h â m rãi đường đường khai quốc ngay tại tam bản tử hữu chút tức không nhịn nổi dự định rũ ra lý mộ vân thân phận thời điểm sau lưng truyền đến một tiếng quát bảo ngưng lại thanh â m tam bản tử câm miệng cho lão tử ây mộ vân ngươi tam bản tử kinh ngạc quay đầu lại phát hiện lý mộ vân ngay tại đối với hắn máy mắt thú ừ n to xích sắc mặc lên tam bản tử cổ tiếp lấy có người tới chuyển đầu vai lồng hai lưng đem tam bản tử bó cái dán chắc mà mặc khắc năm cái lâu la lúc này sớm đã bị do sợ căn bản cũng không biết phản kháng là vật gì cũng là cả đám đều bị quan sai khóa đi sau cùng sáu c h trong bảy người chỉ còn lại có lý mộ vân một cái còn bình chân như vại ngồi tại bên t ạ n h bàn nhìn đến lý mộ vân gặp không sợ hãi bộ dáng c h u y ề n thuyết bên trong nhân vật long ngạo thiên chịu không được theo cái kia bộ đầu sau lưng này ra lý mộ vân ngươi tại sơn âm huyện việt gác đã bại lộ còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói chờ đến khi nào ha ha thật sự là chuyện cười lý m ẫ hành sự đường đường chính chính khi nào từng có cái gì với gác lý mộ vân nhìn lấy bốn phía sợ đầu sợ đôi q u a n sai cao giọng nói ra nói thực ra hắn hiện tại bình chân như vại bộ dáng quả thực có chút cao thâm mặt chắc những cái kia quan sai liền bộ đầu đều tính toán ở bên trong phá án kinh nghiệm phong phú nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua gặp chuyện bình tĩnh như thế sơn tặc trong lúc nhất thời còn thật không dám xác định thân phận của hắn hắn là đang hư trương thanh thế đại nhân không nên bị hắn lừa gạt long ngạo thiên gặp thân thể biên bộ đầu do dự liền vội vàng tiến lên một bước nhỏ giọng nói ra chuyện cho tới bây giờ lý mộ vân nhất định phải bị tóm lên đến bằng không hắn long ngạo thiên liền sẽ trở thành vu cáo người đến thời điểm không thiếu được hội chịu một trận t â m ván mà ngược lại chỉ cần đem lý mộ vân cùng tam b ả n tử bắt lấy mỹ kỳ phía dưới liền không sợ bọn họ hai cái có thể lật ra hoa gì tới mà cái kia bộ đầu tại long ngạo thiên nhắc n h ỏ dưới cũng ý thức được lý mộ vân tựa hồ tại trang lao sói vấy đôi nếu như hắn thật sự là cái gì có hậu trường nhân vật lại làm sao có thể xuyên như thế bình dân cùng cái đồ nhà quê m ộ dạng Nghĩ hung hăng vung, vung tay lên, tới tay đây, đầu bộ chương o láo tử bắt n g ờ i cái Haha, châu h tốt, tốt một cái sóc châu bộ sóc đầu, k có bảy n chứng phía dưới tắc cầm nhà đàng hoàng, g tắc cầm phía dưới ta nhìn ngày sau đến trên công mươi hai cười, cười ẩn ẩn, lao ngục hai hương cái kia nói hay không chủ nghĩa phong kiến đại lao s á t thực không thế nào nhân tính hóa không có s á t người không có chủ động càng không có phát đồng p h ụ người trộm tới trực tiếp hướng trong đại lao ném một cái liền coi như xong việc cái này khiến nằm tại một đ o ả n có khô lên lý mộ vân cảm thấy rất có cần phải hướng vĩ đại đế quốc chủ nghĩa đầu lĩnh lý nhị bệ hạ sách một chút cải thiện đề nghị mà tại bên cạnh hắn trong phòng giam tam bản tử đang cùng đối diện phòng giam bên trong long ngạo thiên có một câu không có một câu mắng nhau lấy mà mặt khác cái kia năm cái lâu lạ thì bị n h ố t vào cách đó không xa một gian trong phòng giam nhìn qua mặt ủ mày trau thật giống như chờ đợi thu quyết phạm nhân bất quá thật muốn nói lên tới long ngạo thiên đứa nhỏ này cũng l à n ốc hắn hoàn toàn không có nghị qua thực bộ đầu cũng không là con của hắn cũng không b i ế trong cái cùng công thực cũng không dễ dàng như vậy thực toán đợi liền lui hiện. gì nghe nghị không dàng tình sự tính tam tử tù thành thân t hắn, hắn đến Vân bản như đều vào Lý ý Mộ vậy dễ khách sạn lý mộ vân loại kia lạnh nhạt rơi ở trong mắt bộ đầu về sau cái kia bộ đầu nếu nói không lo lắng cái kia là không thể nào cho nên hắn sau cùng lựa chọn đem long ngạo thiên cùng một chỗ giam lại nếu như về sau phát hiện thật bắt sai hắn cũng có thể nói là chỗ chức trách sau đó đem long ngạo thiên cái kia hôn đạn ra bên ngoài r a một cái cũng coi là có thể nói còn nghe được đối phương chỉ cần không phải cái gì khó lường đại nhân vật hắn cái này bộ đầu liền có thể tiếp tục gan gối không lo tiếp tục làm đêm đó bộ đầu một đêm đều ngủ không được ngon giấc lý mộ vân sau cùng cái kia quỷ dị cười một tiếng để hắn trắng đêm khó ngủ trời vừa mới sáng liền vội vàng đi chính mình tỷ phú nhà t i ề n ba đào lúc này vừa mới dậy ngay tại rửa mặt gặp em vợ hùng hùng hổ, hổ hổ tới chính mình liền đem hắn cứ gọi vào bên người lao tam à đến tìm ta có chuyện gì cái kia bộ đầu trong nhà đứa ba phía trên có hai người tỷ tỷ cái này sóc châu trưởng sử t i ề n ba đào lấy đúng là hắn nhị tỷ cho nên cứ gọi hắn lao tam cũng nói còn nghe được bộ đầu cùng chính mình tỷ phú thật cũng không khắc khí một chút tổ chức lời nói liền nói ra cái kia tỷ phú đêm qua thời điểm có người đến tố cáo nói có một đám sơn âm huyện sơn tặc vào p h ủ bên trong cho nên ta chờ một chút ngươi nói sơn âm huyện nghe đến em vợ miệng bên trong nói ra sơn âm huyện t i ề n ba đảo tâm lý hơi hồi hộp một chút ẩn ẩn có một loại dự cảm không hay đúng vậy a có bảy người cưới năm thất lập tức còn có một chiếc xe bộ đ ầ u gật đầu nói nói cụ thể một chút nghe lấy em vợ không có chút nào trọng điểm miêu tả t i ề n ba đảo mày nhữ lại càng chặt không không có cách nào cụ thể thì chỉ những thứ này a đúng những người này dẫn đầu cái kia gọi lý mộ vân hắn bên cạnh còn có, có một tên n ậ p lại lại có không có nhìn đến tỷ phu sắc mặt tâm trầm bộ đầu sắc mặt cũng khó nhìn lên hắn cũng ý thức được chính mình hôm qua tựa hồ làm một kiện chuyện ngu xuẩn bất quá ra ngoài ý định là tiền ba đ ả o cũng không nói thêm gì chỉ là song mi khóa chặt ngồi ở chỗ đó sau một hồi lâu mới lên tiếng cái kia tố cáo người ở nơi nào bị bị ta cùng một chỗ bắt giữ lấy trong đại lao bộ đầu cấp tốc hồi đáp ngươi nói cái kia lý mộ vân là cái gì m ặ c lấy cũng là phổ thông người dân cách cắn mặc không có gì một cách lạ kỳ mới hắn liền không có nói một chút chính mình là làm gì hắn nói mình là lương dân đường đường chính chính cái gì ừ n đã dặn này tiền ba đào nhất miệng đông nhiên ngẩm đầu nói ra một hồi ngươi đi với ta gặp thứ sử đại nhân đem đêm qua sự tỉnh tất cả đều nói chi tiết một lần mọi thứ khác không cho phép nhiều lời minh m ạ c h chưa minh minh m ạ c h bộ đầu khẩn trương gật gật đầu suy nghĩ một chút lại hỏi t ỷ phu cái kêu lý mộ vân n g à i nhận biết nhận biết ừ tiến ba đào hư một tiếng lạnh lùng nhìn một chút em vợ mình chẳng lẽ ngươi không biết trong khoảng thời gian này sơn âm huyện ra một cái khai q u ố c đợi thì kêu lý mộ vân à? cái gì bộ đầu cơ hồ không dám tin tưởng lỗ thai mình chỉ cảm thấy ra đầu từng trận phát nổ phía sau lưng mồ hôi lạnh siêu siêu hướng ra bước lên bất quá ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương bởi vì cái gọi là người không biết không tội người kia đã cũng không nói đến chính mình thân phận ngươi thì xem như thành không biết tốt dù sao có người tố cáo ngươi đi bắt người đây cũng là chung với cương vị công tác chính là bắt thật sự là khai quốc đợi lại có thể thế nào nếu không đem cái kia vu cáo người giao ra liền tốt ừ m biết rõ biết tỷ phu bộ đầu một bên âm thầm may mắn đêm qua đem cái kia gọi long ngạo thiên đùa bước đóng một bên giàu dĩ hỏi tiền ba đạo cái kia tỷ phu ngươi cảm thấy có phải hay không là chủng tên chủng họ người đâu n g ư ơ i tốt nhất đ ừ n g báo loại này may mắn tâm lý chúng ta toàn bộ sóc châu phủ cũng mới hơn năm ngàn hộ hơn một vạn người ngươi cảm thấy một cái nho nhỏ sơn âm hiện lại có thể có bao nhiêu người chúng tên trùng họ lại có thể có bao nhiêu tiền ba đ ả o chừng em vợ liếc một chút hận không tranh nói ra thời gian từng giờ trôi qua trời sáng t r a n g thời điểm đến giờ làm việc tiền ba đ ả o đơn giản thu thập một chút đứng dậy rời nhà mà tại hắn rời nhà một khắc về sau bộ đầu cũng theo trong nhà hắn rời đi một đường đuổi theo bước chân hắn hướng châu phủ chạy tới hàn phục mấy ngày nay luôn luôn cảm thấy mí mắt đang nhảy một hồi ở bên trái một hồi bên phải làm đến lòng hắn tiền không thôi thường nói mắt t r á i nhảy t à i lại máy mắt h o ạ nhưng là cái này hai bên thay phiên nhảy đến cơ sở là cái ý gì đâu chính suy nghĩ bên ngoài có nha dịch đ ế n báo nói trưởng sử tiền ba đảo cùng bộ đầu lưu quốc uy cầu kiến để bọn hắn vào đi hàn phục dùng lực xoa xoa con mắt n ặ n g bên ngoài nha dịch đáp ứng một tiếng đi thời gian không dài tiếng bước chân chuyển đến trưởng sử tiền ba đảo cùng bộ đầu lưu quốc uy cùng nhau đi vào hàn phục thư phòng tiền trưởng sử có việc gì thế đợi đến hai người lên tới bãi kiến lễ về sau hàn phục rất công thức hóa hỏi Tiến ba đào nhìn em vợ liếp một chút, cho hắn đưa một cái cổ vụ ánh mắt, thuộc thực một quyết tới liếp cái nói, đại việc đại nhìn hắn ánh nhân, không định chắn chuyên hướng nhân ba báo đưa sau đào đó được, để cho cáo. hạ chắc em vợ vụ cổ xác có ồ là chuyện gì hàn phục cũng không có ý thức được thủ hạ mình đến cùng cho mình gây nhiều phiền phức lớn ngựa khí vẫn như c ũ rất công thức hóa lưu bộ đầu người nói một chút đi thiên ba đào lần nữa cho em vợ đưa cái ánh mắt n ặ n g bộ đầu lược có chút khẩn trương phí sức nuốt n g ụ m n ư ớ c bọn quay đầu nói với hàn phục đại nhân tối hôm qua đùng đùng không dứt bộ đầu dùng gần một phút thời gian đem đêm qua phát sinh sự tỉnh không rõ chi tiết nói một lần mặt nói ra hạ quan cảm thấy việc này bên trong nhất định có k ỳ p g ặ c cho nên đem cái t i a cáo trạng người cùng nhau giam xuống tới dự định hôm nay hướng đại nhân báo cáo về sau lại mời đại nhân quyết đoán nói xong chờ thật lâu trong phòng vậy mà một chút thanh âm đều không có bộ đầu có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn liếc một chút lại phát hiện nguyên bản l ệ n h nhạt thứ s ử đại nhân đã sắc mặt tái nhợt đặt lên bàn hai cánh tay không ngừng run run lấy nếu không phải một mép không có hưởng phí mà xuất hiện mấy cái cùng bệnh động kinh phát tác không khác chương bảy mươi ba hai tủ đem cửa nhỏ cho láo tử khóa lại bộ đầu có lẽ là không biết tiền ba đào có lẽ là rõ ràng nhưng là hàn phục lại như thế nào có thể không rõ ràng lý mộ vân là ai sơn âm huyện trước kia cái chủ bạc tự mình đưa tới thư tín hắn không phải không nhìn qua bốn cái không dùng miếng sắt tại hoàng đế c h ỗ đó đổi tới một cái khai quốc huyện hầu t h ấ c vị nếu nói cái này lý mộ vân không phải cá nhân liên quan ai mà tin lại liên lạc một chút lý huyên ngay tại sơn âm huyện sự thật nếu nói lý mộ vân không có quan hệ gì với lý huyên ai mà tin hiện tại tốt tránh đều tránh không kịp châu b ò nhất quan hộ thắt lại bị dưới tay ngu xuẩy lấy tới chính mình trong đại lao đến ngươi nói đây không phải kéo vương bắt con bê a thế nhân đều nói thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó nếu như bị bắt vào đại lao thật sự là cái kia lý mộ vân hàn phục cảm thấy mình cái này thứ s ự sợ là muốn làm chấm dứt nghĩ tới đây hàn phục thật hận không thể một chân đạp chết trước mắt hai cái này t i ệ n nhân mẹ nó hơn nửa đêm làm chút gì không tốt ngày bình thường giữa ban ngày đều đi đi dạo thanh lâu làm sao lại cứ đêm qua thì mẹ nó tích cực thế nhưng là nghĩ thì nghĩ sự tình tổng phải giải quyết ôm lấy một phần vạn hy vọng hàn phục hít sâu một hơi đối cái kia bộ đầu nói ra lưu q u ố có uy ngươi bây giờ liền đi trong lao đem cái kia gọi lý mộ vân người mời đến nhớ kỹ muốn có l ấ phép nặc bộ đầu kiên trì đáp ứng quay người lui ra ngoài trong lòng đã quyết định một hồi nhất định phải cho cái kia d i á m nạo g thiên giá hỏa một chút nhan sắc nhìn xem một phút sau đó lưu có quy vẻ mặt cầu xin trở về nhìn thấy hàn phục về sau cũng không đợi hắn hỏi liền nói ra đại nhân cái kia cái kia lý mộ vân không chịu đi ra nói nói cái gì hàn phục đ ã mặc hỏi lúc này hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tư tưởng liền xem như lý mộ vân để hắn bỏ qua đi đều cũng vượt qua h ắ n đón o trước hắn nói hắn không ra thì liền định tại trong đại lao ở bộ đ ầ u ấp a ấp ú n g nói ra thứ sử đại nhân thái độ làm cho hắn rất lo lắng dạng này bình thản phương thức xử lý hiển nhiên là không đúng nếu như bây giờ thứ s ử thần sắc nghiêm nghị mắng hắn một trận có lẽ hắn còn có thể yên tâm một số nhưng lạnh như vậy xử lý hiển nhiên là có càng hỏng bét kết cục đang chờ hắn mà đúng lúc này lại nghe hàn phục nói ra tiền t r ư ở n g sử đi gọi lên trong phủ tất cả đàng t r ư ở n g quan viên cùng bản xứ đi một chuyến đại lao à như là không thể để vị kia tiểu ra hài lòng chỉ sợ chúng ta sóc c h â u quan trường liền muốn đến tràng động đất n ặ n g thuộc hạ cái này đi t i ề n ba đào nhìn cũng chưa từng nhìn em vợ mình liếc một chút đứng dậy liền đi lúc này đã đến tự thân khó đảm bảo thời điểm hắn căn bản không có tâm tư q u ả n cái này không nao có chất sáng một chút hỗ đản sau nửa canh giờ, toàn bộ sóc châu phủ có phẩm cấp quan viên toàn bộ đều tập trung vào đại lao cửa thật giống như nên đón đại nhân vật gì mở dạng h o à n g sợ thai tù bắp chân trực truyền gân sắc mặt trắng bệnh đem cửa nhà lao mở ra hàn phục mặt â m c h ầ m ra lệnh đại tù động tác nhanh chóng ba lần năm trừ mở ra đại lao thuận tiện đem cửa lớn tất cả đều cho đ y ra hàn phục bọn người nối đ ô i nhau mà vào tiến trong đại lao một đoàn người lập tức bị trong đại lao cái tía gây mũi mùi vị sập ngã nhào một cái bất quá nhìn đến hàn phục mà không biểu tình bộ dáng một số muốn che ra hỏa cũng đều tự giác thả tay xuống quanh đi quẩn lại phía dưới sau một lát, tại h à điểm chết người nhất là nha bộ trên ngón tay lên không đoạn đong đưa cái kia kim sắc cái túi túi kim ngư đồng dạng cái túi hàn phục cũng có một cái không phải hắn là ngân sắc cũng chính là chuyển thuyết bên trong ngân ngư túi dựa theo đại đồ n luật tam phẩm trở lên túi kim ngư tam phẩm phía dưới ngũ phẩm lên ngân ngư túi nói cách khác bên trong siêu siêu vẹo vẹo nằm vị k i a tiểu tổ tông trí ít cũng là từ tam phẩm cùng truyền thuyết bên trong tiêu g i a o đợi vừa vặn đối ứng nhìn ở đây hàn phục trong lòng một điểm hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ hung hăng đối theo sau lưng tai tủ khoát tay chặn lại ra hiệu hắn qua đi đem cửa nhà lao mở ra lên một lượn trước hai bước ngăn cách cánh tay to chất gỗ lan can bồi cẩn thận nói ra cái k i a cái k i a hầu ra hoàn thành bên trong vị k i a tiểu tổ tông tuy nhiên nhìn qua lộ ra rất nhiều bức nhưng đối với hàn phục vấn đề bao nhiêu còn có như vậy một tia phản ứng chỉ thấy trên ngón tay của hắn lắc tới lắc lùi túi kim ngư một trận hạ i ế l quan sóc châu thứ sử hàn phục nên tiếp chậm c h ễ mong rằng thứ tội hàn phục đeo lại c h ấ u ngoặt một chút há được ta biết ngươi đi đi cái gì cái này cái này tính là gì cái gì gọi là biết ngươi đi đi hàn phục vẻ mặt đau khổ xoắn suýt một hồi mở miệng lần nữa nói ra hầu ra bọn thủ hạ không biết ngài tăng thêm lại có người á c ý tố cáo cho nên mới có lần này hiểu lầm ngài ngài thì đại nhân không chấp tiểu nhân thiếu dùng bài này biết có người áp ý tố cáo đến trả trộm tới lão tử còn nói cái gì đại nhân không chấp tiểu nhân hợp lấy chuyện này lao tử còn không thể truy cứu đúng không lao tử không giữ quy tắc cái kia bị các ngươi buồng địch đúng không xem ra đây quả nhiên là chữ quan hai cái miệng à, lao tử đường đường từ tam phẩm khai quốc huyện đợi tại ngươi sóc châu phủ đô đến ra vẻ đáng thương có thể thấy được ngươi cái này sóc châu phủ bách tính đến cùng sinh hoạt tại cái dạng gì trong hoàn cảnh đ i ề u dân tuyệt đối đ i ề u dân nếu như không là con hàng này từ lên treo tam phẩm trở lên quan viên mới có túi kim ngư tuyệt đối là một cái từ đầu đến đôi điêu dân hàn phục trong lòng suy nghĩ trong miệm lại bồi cẩn thận nói ra hầu ra hạ quan thật không phải ý tứ này hạ quan hạ quan nhất định sẽ theo nhanh theo xử phạt nặng bộ đầu lưu quốc uy mà lại nhất định sẽ đem vu cáo người nghiêm trị thế nhưng là hầu ra ngài ngài nhìn mình có phải hay không đi ra lại nói ra ngoài lao tử mới không đi ra lý mộ vân một cái xoay người từ dưới đất ngồi dậy đến nhìn lấy vừa mới đem cửa nhà lao mở ra cai t ủ tức giận q có nói cai t ủ ai để ngươi mở cửa tranh thủ thời gian cho lão tử khóa lại khóa lại nghe đến không có ai t ủ cũng không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải dạng này kỳ hoa cầm lấy khóa cửa dây chuyển có chút không biết làm sao bên trong vị kia thế nhưng là liền thứ sử đại nhân đều không dám đắc tội hầu ra chính mình đến cùng muốn hay không nghe hắn đây mà đúng lúc này trong đại lao lý mộ vân lại nói hai t ủ ta cảnh cáo ngươi nếu như ngươi nghe ta nhiều nhất hắn cũng là đem ngươi khai trừ bất quá lao tử nhưng là giới thiệu cái cảng công việc tốt cho ngươi nhưng nếu như ngươi nghe hắn c h ờ lao tử ra ngoài đừng trách lao tử sống lột ngươi ra nghe đến lý mộ vân như thế ngon a thoại lao đầu nhi cũng có chút không thể chịu được sức lực nhìn xem thứ sử hạ p h ụ lại nhìn xem lý mộ vân một mép hung hăng run r u y hiển nhiên là bị do sợ chương bảy mươi b ố chương này vô nề thứ sử hàn phục hiển nhiên có thể lý giải cái t i a t cai tủ n ộ i khổ tâm nghe vậy cũng không có l i ép hắn bất đắc di k h o á t khoác tay ra hiệu hắn đem cửa một lần nữa khóa lại cái này nếu như là một cái bình thường khai quốc đợi hàn phục thực hoàn toàn không cần thiết để ý tới nhà người muốn tại trong lao đợi thì đợi tôi hư không đồng tử tán quan một cái liền xem như từ tam phẩm lại có thể thế nào dù sao lại không cần lên triều mất tích mười ngày nửa tháng trên cơ bản đều sẽ không có người biết hắn hàn phục dù nói thế nào cũng là một cái thực quyền tổng tử phẩm dưới nói thật lên cũng không so từ tam phẩm hư không đồng tử hầu ra kém nhưng là vạn sự đều không thể rời bỏ nhưng là hai chữ lý mộ vân con hàng này mặc dù là hư không đồng tử hầu tức không sai nhưng người ta là cá nhân liên quan cùng thái thượng hoàng cùng hoàng thượng có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ cứ như vậy nhưng là liền không thể đối với hắn bỏ mặc kết quả là hàn phục chỉ có thể nhẫn mại tính tình chủ động tiếp tục k h u y ê n nhủ hầu ra ngài nhìn nếu không dạng này hạ quan hiện tại thì miễn bộ đầu t r ư ớ c cái kia vu cáo ra hỏa hạ quan đem nó xung quân biên cương nơi này chính là biên cương lý mộ vân chỉ chỉ dưới chân h ả vậy liền xung quân lĩnh nam hàn phục thương lượng đó là ngươi sự tỉnh cùng ta có quan hệ gì lý mộ vân k h o á t k h o á tay nhưng rất rõ ràng là đồng ý hàn phục ý kiến gặp tình huống như vậy hàn phục lược buông lỏng m ộ t hơi hỏi r ò hầu ra vậy chúng ta hiện tại có hay không có thể ra ngoài ra ngoài vì sao nói đến r a đại lao lý mộ vân lại l ậ t mặt hắn còn không có quên trước khi đi cái k i a thê mỹ bộ ổ chiều hắn dùng gần ba lượng mượn đảo lư đem lao lý u y ê n tố ngã sự tình lúc đó hắn nhưng là rõ ràng nghe đến cái k i a lao già nói tỉnh về sau muốn đánh gãy chính mình chân tuy nhiên loại chuyện này cũng không nhất định thật sẽ phát sinh nhưng quỷ tài nguyện ý ở thời điểm này trở về nhìn lao già mặt đến đây hàn phục bọn người cuối cùng vẫn không có đem lý mộ vân theo trong đại lao mời đi ra con hàng này khắc bạn sự không có một khóc hai náo h ba treo cổ năng lực lại là ít có người cùng dưới b ạ n bất đắc dĩ hàn phục chỉ có thể lui ra đại lao mang theo mọi người trở lại nha môn muốn hắn biện pháp mà cùng lúc đó sơn âm huyện lý mộ vân hang ổ bên trong lý huyên cái k i a tiểu lão đầu nhi rốt cục xem như tỉnh ôm lấy gần như sắp muốn nước mở đầu câu nói đầu tiên là trần mục đem cái tiêm lịch t ử cho chấm tìm đến chấm nhất định muốn đánh gậy hắn chân đối biến đổi tự xưng lý u y ê n trần mục bồi tiếp cẩn thận nói ra thái thượng hoàng lý mộ vân lúc này không ở trên núi hôm qua một cũng sớm đã đi đi đi chỗ nào lý huyên buồn bực ngầm đầu nghe nói là đi phủ nha nói là đi muốn chút v ậ t gì trần mục nói ra cái này hôn t r ư ớ n g tiểu tử rõ ràng cũng là kiềm cớ chạy trốn lý huyên nghe nói lý mộ vân không ở trên núi cũng không có biện pháp gì tốt m á n g một trầu về sau vào cái đầu nói ra quay lại ngươi cho lão phu nhìn chằm chằm điểm tiểu tử kia trở về để hắn lập tức tới gặp ta n ặ n g trần mục gật gật đầu đúng rượu kia còn có hay không phân phó xong trần mục lý huyên cái này tiểu lão đầu nhi lại nghĩ tới muộn đạo lư trong lòng thầm h ậ n đồng thời lại bắt đầu nhớ mãi không quên có đằng sau t i ể u phường ngưỡng không ít tựa như là lý mộ vần chuẩn bị lấy ra làm ăn dùng nhị thập tứ hiếu thủ hạ trần mục có thể nói hỏi gì l ắ p đấy lý huyên hỏi cái gì hắn thì nói cái gì một mặt thái dám dạng dạ. thế mà mặc dù như thế lý huyên câu nói tiếp theo vẫn như cũ hoảng sợ hắn nhảy một cái để nhà ngươi lão tam mang lên mấy người đem rượu kia cho lão n h ị đưa đi một nhóm nếu như hắn không hỏi nhớ đến đừng nói cho hắn tự tên biết t thái thái t h ư ợ n g hoàng b ậ hạ b ậ hạ thực sẽ giết người chấm cũng giống vậy hội giết người Muốn lời ý u nói phân hai đầu không nói lý uyên lão già này sắp xếp người cho con thứ hai đưa cựu lại nói sóc trâu trong phủ hàn phục mọi người bởi vì lý mộ vân chết sống không chịu theo trong đại lao đi ra đây cơ h hai để hàn phục buồn trắng độ phát hồi nha về sau đầu tiên là đem bộ đầu lưu quốc uy đánh vào đại lao nhốt tại nào đó hầu ra đối diện sau đó liền tìm đến mấy cái tâm phúc thương thảo đối sách đại nhân thực sự phía dưới cảm thấy cái kia tiêu g i a o đợi hẳn là sẽ không là loại kia cố tình gây sự thế hệ hắn làm như vậy hẳn là có một loại nào đó mục đích à? t r ư ờ n g sử tiên ba đảo suy đi nghĩ lại suy nghĩ nửa ngày kết hợp cái kia vừa mới bị giam lại em vợ miêu tả nói câu không phải nói nhảm nói nhảm đúng vậy à đại nhân việc này thật có chút kỳ quặc lưu bộ đầu liền xem như lại không tốt túi kim ngư hắn vẫn là nhận ra thế nhưng là cái kia tiêu dao đợi bị bắt thời điểm lại căn bản không có quang minh thân、phận. nói cách khác hắn rõ ràng thì là cố ý bị bắt vào đi sóc trâu biệt giá đã đến bên trên tương đương ở hiện tại phó thị trưởng tưởng nhân nho nhã tiếp lời đầu tiếp tục nói nhảm hàn phục có chút bất đắc dĩ thở dài đã các ngươi nói đạo lý rõ ràng như vậy các ngươi người nào đến nói cho ta biết cái kia lý mộ vân muốn là cái gì cái này tưởng nhân nho nhã cùng tiền ba đảo bọn người tất cả đều không nói lời nào buổi sáng thời điểm bọn họ theo hàn phục đi qua đại lao lẽ ra lúc đó đã coi như là cho đủ lý mộ vân mặt mũi thế nhưng là cái kia ra hỏa vậy mà bổ nhào con lừa giống như nằm không đi đánh lấy lùi lại cứ thế mà đem mọi người theo trong đại lao cho xem thường đi ra coi như vậy đi buổi chiều ta lại tự mình đi một c h u y ế n a nhìn xem vị hầu ra đến cùng muốn làm cái gì nếu như có thể mà nói vẫn là đem hắn nhanh chóng đánh ra tốt hàn p h ú c thấy thủ hạ người đều không có chủ ý không khỏi thở dài ở trong lòng không để lại dấu vết ân cần t h a m hỏi một chút lý mộ vân tổ tông mà lúc này sóc châu phủ đại lao lại lộ ra mười phần quỵ dị giam giữ lý mộ vân bọn người phòng giam tuy nhiên cửa nhà lao khóa chặt thế nhưng là cái k i a khóa lại lại cắm chìa khóa vốn nên là lưu tại trong đại lao trống coi cũng đều không thấy tăm hơi lúc này cảnh này rõ ràng chính là cho lý mộ vân chờ người cơ hội một dạng thế nhưng là mặc dù như thế chúng ta nhân vật chính lý mộ vân đồng chí lại phát triển muốn đem ngồi tù mục xương tinh thần mặc cho ngoại giới như thế nào dụ hoặc ta từ sừng sững bất động một bên tam b à n tử thật sự là chịu không được dạng này tịch mịch vô vô chiếc lồng kêu lên lý mộ vân người nhà đến cùng muốn làm cái gì à? người ta thứ xử đều đến mời ngươi ngươi thế nào còn không đi ra đây lại nói ngươi không là có chuyện nhi muốn tìm h ắ n à? vừa mới ngươi thế nào liền không nói đâu lý mộ vân trợn trắng mắt nhìn xem b à n tử rất nhanh lại nhắm mắt lại chỉ nghe trong miệng hắn thì thào nói ra làm người ra vào môn k h ó chặt vì chó bỏ ra ngoài động mở rộng ra một cái âm thanh cao giọng thét lên lấy leo ra à cho ngươi tự do ta khát vọng tự do nhưng ta biết rõ thân người thân thể sao có thể theo l ô i chó bên trong bỏ ra ngoài thật là cao thâm tốt có học vấn bộ dáng dùng từ rõ ràng nhưng lại khiến người ta không chút nghi ngờ cái này chủ nhân thanh â m là một cái c h ế t trí kiên định người đứng tại đại lao cửa hàn phục nghĩ như vậy mà thành sau đó mơ khắc tam bản tử thanh â m lại làm cho hàn phục lỡ lời ngươi nhưng là kéo xuống à bốn tháng trước là ai bỏ lý tứ nhà của anh mày chuồng chó ăn chuồng à sau đó mỹ danh nói ẩn n ư ớ tới chương bảy mươi lăm lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước bởi vì cái gọi là quân tử có thể lấn chi lấy mới mà tiểu nhân thì không phải vậy n g h e xong lý mộ vân cùng bản tử đối thoại về sau hàn phục cho rằng vị này tân tiến hầu ra không chỉ là cái điều dân hơn nữa còn là cái tiểu nhân mà đối với tiểu nhân ngươi tự nhiên không thể dùng đối phó quân tử phương thức không giao lưu như thế sẽ chỉ làm chỗ có hy vọng toàn bộ tan thành bọn nước cho nên làm hàn phục ngồi đến lý mộ vân đối diện rượu ngon thức ăn ngon mang lên về sau đầu tiên làm đổ vào một chén l í n rượu hầu ra tối hôm qua phát sinh sự tỉnh chỉ là một cái hiểu lầm ngài đại nhân đại lượng thông cảm nhiều hơn nhưng để hàn phục ngoài ý muốn là cái kia lý mộ vân v ậ y mà thái độ khắc t h ư ờ n g nhìn xem trên b à n đồ ăn mười phân điệu thấp nói ra ta chỉ là một cái bình thường tiểu dân chúng sở dĩ có thể được đến hầu tức vị trí này bất quá chỉ là vận khí gây ra đảm đương không nổi thứ s ử đại nhân khách khí như thế đây là cái gì tình huống lúc này lý mộ vân cùng b u ổ i sáng cái kia tựa hồ hoàn toàn không giống thật giống như đổi một người đồng d ạ n g hàn phục nhịn không được trong bóng t ố i nhũ mày nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài bưng chén rượu lên chân thành nói ra hầu ra nói dỡn hạ quan thuộc hạ thất trách cho nên hầu gia thụ này toàn không thấu hạ quan ta nói ta chính là một cái bình thương m á c tính đảm đương không nổi thứ xử như thế lý mộ vân đụng đều không chạm mặt trước chén rượu nhìn qua giống như cũng không muốn cho hàn phục mặt mũi này bất quá ngay tại hàn phục thần s ắ c xấu hổ có chút không biết như thế nào cho phải thời điểm lại nghe lý mộ vân lại nói thực đây hết thể đều là trời đưa đất đầy làm sao mà ta bản ý chỉ là muốn cho cái kia tôn lượng một cái tiến thân t r ì giai không nghĩ hắn lại không sai không nắm chắc được cơ hội này cho nên cái này hầu tức cái mũ thì đập đến trên đầu ta ta nói như vậy ngươi minh bạch đi ta minh bạch cái gì ta cần phải minh bạch ta hắn mắt c á c trong mang theo nung lung lý mộ vân gặp hàn phục không nói lời nào suy nghĩ một hồi theo trong thức ăn lấy ra một miếng thịt bò vào trong miệng chậm rãi n g a y n u ố t lấy đồng thời chậm rãi nói ta ý là ta chính là tiểu dân chúng ta chỉ muốn yên tâm ẩn ẩn qua ta cuộc sống tạm bỡ cái gì thiên hạ đại sự cái gì dân sinh khó khăn đây không phải là ta có thể còn được nhưng là bây giờ bởi vì cái này hầu tất tất vị ta lại nhiều năm nghìn người tới m ố u dưỡng sơn âm huyện có bao nhiêu người ngươi có biết hay không hơn hai ngàn người lý mộ vân dỗi ra hai ngón tay đ ầ u đen rau ngúng giống như nói ra sơn âm huyện là tình huống như thế nào ngươi bê ta trời không có ba ngày nào đều trong xanh đất không có ba dặm nào đều băng thẳng như thế một cái địa phương rách nát ngươi nói cho ta biết ta cần muốn làm sao làm hàn phục trầm mặc hắn đương nhiên biết sơn âm huyện tình huống mà lại trên thực tế hắn sóc c h â u phụ lại làm sao so sơn âm huyện mạnh lý mộ vân nói những cái kia sự đau khổ hắn lại làm sao có thể không biết thế nhưng là coi như biết lại có thể thế nào tựa như phía trên nói hắn cùng lý mộ vân cần đối mặt là cùng một loại tình huống nếu như hắn có thể giải quyết vấn đề này lời nói mặc kệ là sóc c h â u vẫn là sơn âm huyện sớm liền có thể thoát ly cả nước top năm trăm làm sao đến mức mỗi năm đều cần quốc gia tài chính phụ cấp bất quá may ra lý mộ vân cũng không nói những thứ này không có thật nghị theo hắn nơi này tìm tới đáp án s ợ thuyết hết thầy bất quá chỉ là cái kích nổ tại đem trên bàn tất cả đồ ăn đều thử một lúc sau ra hiệu theo hàn phục tới nha dịch cho cái kia năm cái lâu la cầm tới mà chính hắn thì là đem hàn phục chén rượu lấy tới lật tay đổ đi hầu ra cái này là ý gì hàn phục kinh ngạc nhìn lấy lý mộ vân người cái này không phải tiểu là giấm đem hai cái ly rượu không đặt chung một chỗ lý mộ vân theo trên thân x u ấ t ra cái kia làm bằng sắt bầu rượu nhỏ hôm nay để ngươi thử thử cái gì gọi chân chính tiểu còn không đều là một cái bộ dáng chính là trong cung ngự t i ể u lão tử cũng không phải là không có uống qua nhìn lấy lý mộ vân thần bí bộ dáng trong lòng oán t h ầ m bất quá khi lý mộ vân cầm trong tay bầu rượu hơi hơi nghiêng nổ đổ, đổ ra bên trong mắt lạnh c a m t h ầ n t i ể u tức lúc hàn phục sắc mặt thì biến biến rất đúng nghiêm túc hai mắt gấp nhìn chăm chú ở cái kia hai cái trên c h é n đến rượu rượu này là nào đó tự n ư ỡ n g sứ quân thử nhìn một chút lý mộ vân đem hai cái chén rượu đổ đầy cầm từ bản thân một chén nhẹ khẽ nhấp một cái theo rồi nói ra bất quá rượu này sức mạnh nhi không nhỏ sứ quân tốt nhất có thể hầu ra trong tay lại có như thế chân phẩm hạ quan bội phục bội phục rất hiển nhiên lý mộ vân dặn dò có chút chậm không đợi hắn nói hết lời hàn phục đã một miệng đem rượu trong c h é n tố đi vào bất quá may ra con hàng này tuổi trẻ lý mộ vân cho hắn đảo cũng không nhiều mạo xương chỉ có nửa lượng cho nên tạm thời không có bị tố ngã nhưng cái này đã đầy đủ không đến một lát hàn phục mặt đã tăng đỏ bừng hai mắt gấp nhìn chăm chú ở cái kia sắt lá bầu rượu phía trên xem ra nếu như không là rượu này sắt lá bầu rượu phía trên xem ra nếu như không này liền sẽ đích thân động thủ cướp đoạt đồng dạc mà đi theo hắn đến mấy cái kia n h a d ị c ũ n g đang dùng ánh mắt nồng đậm mùi rượu để mấy người bọn hắn cũng là thèm nhỏ dãi mướn không ngừng liếm môi lý mộ vân nhìn lấy hàn phục bộ dáng trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i lần nữa cho hắn rót một ly chi rồi nói ra hàn sứ quân nhưng là từng nghe qua lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước hầu ra có lời nói cứ nói đừng n g ạ i lần này hàn phục không có gấp một miệng n g â n cốc tất cả đều tố đi vào mà chính là học lý mộ vân bộ dáng một chút xíu nít chúng ta nơi này chỗ biên cảnh tăng thêm địa lý điều kiện cùng hoàn cảnh nhân tố cái này khiến chúng ta rất khó theo đất đai bên trong tìm tới nuôi sống bách tính tương nguyên điểm này sứ quân thừa nhận a lý mộ vân một bên cảm khái tiểu thứ này quả nhiên là người trong nước ở giữa tốt nhất c â u thông môi giới vừa cười nói với hàn phục không tệ hàn phục gật gật đầu lại không nói thêm gì giống như trở lấy lý mộ vân nói tiếp đồng d ạ n g đ ã sứ quân cũng đồng ý lý mộ quan điểm như vậy sứ quân có suy nghĩ hay không qua mình s ó c châu hẳn ưu thế ha ha s ó c châu còn có thể có ưu thế gì hàn phục lắc đầu cười khổ bưng chén rượu lên chỗ biên cảnh cũng là ưu thế chẳng lẽ hàn sứ quân không có nghĩ qua lý mộ vân lần nữa cho hàn phục đổ đầy một chén rượu trên mặt cười rất là vui vẻ hầu ra suy nghĩ nhiều bên này cảnh chi địa trừ sẽ phải chịu nhiều mặt tư nhiễu bên ngoài ưu thế lớn nhất chính là có thể bóc lột một số quá cảnh thương nhân thế nhưng là những cái kia có thể cùng dị tộc làm ăn đại thương nhân cái kia không có bối cảnh cái kia lại là chúng ta có thể bóc lột hàn phục rõ ràng là có chút ốm nhiều thậm chí ngay cả bóc lột thương nhân lời nói nói hết ra bất quá muộn đảo lưu sức lực thật sự là quá lớn một khi say liền rất khó khiến người ta bảo trì thanh tỉnh cho nên làm hàn phục lần nữa tỉnh rượu về sau trừ đầu đau mất nước luôn cảm giác mình giống như nói một ít gì không nên nói sau đó liền đưa tới ngày đó bồi tiếp chính mình cùng đi đại lao nha dịch cố nén đau đầu hỏi tam tự bản quan hôn qua tại đại lao cùng cái kia lý mộ vân nói qua cái gì ngươi còn có thể nhớ kỹ a cái kia gọi là tam tử nha dịch suy nghĩ một chút sắc mặt có chút cổ quái nói ra đại nhân đại nhân lúc đó đáp ứng cái kia tiêu g i a o đợi cuối tháng trước đó sẽ cho hắn đưa đi ba trăm cân loại lường năm mươi đầu kiện trâu còn có hoành đao chăm trôi chín mã ưng ngực một tiếng không giống nhau tam tử nói hết lời hàn phục đã hai mắt khé đảo rồi đi một chút n g ấ t đi chương bảy mươi sáu đưa tới cửa dây béo dựa theo đại đường lúc đó vật giá hạt giống cái gì trước không tính liền nói châu a một đầu kiện trâu bốn nghìn hai trăm văn hoành đao bình thường nhất một thanh tám mươi văn chín mã cũng không cần nói đ ộ t quyết thật thả lập tức một thất chín nghìn bốn thô sơ giản lược tính toán hàn phục lúc đó đáp ứng độ vật giá trị chí ít năm trăm l i n n đi lên cái này khiến hắn làm sao có thể không c h ó n g phải biết sóc trâu phủ hàng năm thu thuế chung vào một chỗ cũng không nhất định có thể vượt qua năm trăm l i n c n cái số này hiện tại hắn một trận này ít rượu uống vào sóc trâu một năm thuế má nhưng là không còn xem ra cái này lý mộ vân thật đúng là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước à chỉ bất quá núi này cùng nước đều là hắn hàn phục mà thôi nghĩ tới đây lập tức liền muốn ngất đi hàn phục lại lần nữa ngồi xuống không được cái này không được cái k i a lý mộ vẫn đâu hắn hiện tại ở nơi nào đi đi a vốn cho rằng hàn phục muốn té xịu tam tử bị hắn giật mình lắp bắp nói ra đi nhanh mau phái người đi truy nghe nói lý mộ vẫn đi hàn phục vội và nói g n lại không nghĩ cái k i a nha dịch lại lắc đầu đại nhân ngài đều ngủ một ngày một đêm chỉ sợ là phái người ra ngoài cũng truy không trở lại cái gì một ngày một đêm hàn phục sững sờ một chút ngươi nói là ta tại công sở ngủ một ngày một đêm đúng vậy a đại nhân bọn thuộc hạ nhìn ngài say không còn hình dáng liền không có đưa ngài trở về tam tử hồi đáp nhìn lấy cái này n h i ệ tâm t tâm phúc thủ h ạ hàn phục không biết là chắc là khóc vẫn là cười chẳng lẽ hắn cũng không biết tính toán không nghĩ vẫn là muốn nghĩ một lát nhi trở về làm sao hướng trong nhà c ọ p cái giải thích hôm qua một đêm đi chỗ nào đi thông hướng sơn âm huyện đường chính lý mộ vân ngồi ở trong xe ngựa ngủ gật ngoài xe gió l ạ n h tàn phá bờ bãi từng trận gió l ạ n h thông qua màn xe thổi vào trong xe để hắn không tự giác co lại ruột cổ phủ t h a n h hành trình luôn nói đến còn tính là thành công gọi đến không ít hạt giống cùng trâu cày bên ngoài mang làm một số vũ khí cùng chiến mã tuy nhiên không biết cái tia hàn phục có thể hay không toàn bộ cho mình đưa tới nhưng là đây ít nhất là một cái tốt bắt đầu dù sao lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước n h a trông coi sóc trâu thứ sử cây đại thụ này lý mộ vân làm sao có thể dễ dàng như vậy bông tha hắn ai màn vân ngươi ngủ không nửa mê nửa tỉnh ở giữa tam bản tử thanh â m từ phía trước chuyển đến bang bang lý mộ vân dùng chân đá vài cái thùng xe xem như cho tam bản tử trả lời chắc chắn đáng chết khí trời thay đổi bất thường hoàn toàn không có một chút báo hiệu nguyên bản buổi sáng xuất phát thời điểm còn rất tốt kết quả lên đường không có bao lâu thời gian liền bắt đầu tuyết rơi đại gió bắc đó là siêu siêu phá không có bất kỳ cái gì chuẩn bị lý mộ vân một h á n g sáu ấy người trong nháy mắt liền bị đông l ngươi nói cái kia họ hàn có thể hay không đem đồ vật cho chúng ta đưa qua ngươi lần này thế nhưng là gõ đủ hung á c ta đoán chừng làm không cẩn thận hắn hội quyền nợ tam bản tử thanh âm mơ mơ hồ hồ truyền vào trong xe hiển nhiên cũng bị đông lạnh quá sức nhưng có thể là bởi vì quá mức hưng phấn con hàng này cứ việc bị đông cứng quá sức nhưng nhưng như cũ có tính gây nên cùng lý mộ vân chèm gió ban lần này lý mộ vân đá thùng xe một chân xem như cho tam bản tử làm trả lời chắc chắn lời mặc dù nói như vậy nhưng là không thấy được đồ vật ta cái này trong lòng vẫn là không rơi cơ sở ngươi nói vạn nhất hắn không cho mình mình làm sao xử lý ngươi thì một cái hư không đồng từ hậu tước thổi không phá hắn kéo không g i ả i hắn bang bang n g ư ơ i thì khẳng định như vậy ta nói là vạn nhất đâu bang tốt h ta cái kia xem như ngươi lợi hại đây là một loại ngoại nhân rất khó lý giải giao lưu phương thức năm cái lâu la ánh mắt quỷ dị nhìn lấy tam bàn tử đều đang kỳ quái hắn là làm sao theo một tiếng hai tiếng không có gì khác nhau gõ nghe được ra lý mộ vân nói cái gì bất quá tam bàn tử lại làm không biết mệnh dựa vào dạng này giao lưu phương thức quả thực là trò chuyện gần như một canh giờ mà liền tại tam bàn tử trò chuyện chính này lúc một cái lâu la đột nhiên từ phía trước quay trở lại đến có chút không lớn xác định nói ra tam trải chủ phía trước giống như có chút gây nên a người ngóng nó có cái gì không đúng đ â u tam bản tử ngồi ở trên xe ngựa hướng nơi xa nhìn sang lại không có phát hiện cái gì mà cái kia lâu la lại chỉ phía trước càng xa địa phương nói ra là bên kia chỗ nào a tam bản tử ngồi lấy càng xe lên nhìn nửa trời vẫn không có phát hiện cái gì bên kia ngài nhìn cái kia hắc có phải hay không khói lâu la gặp tam bản tử một mực không nhìn thấy cũng có chút ấp từ trên ngựa nhảy cũng tới chỉ phía trước lờ mở tựa hồ là một rừng cây địa phương nói ra có khói làm sao ngươi còn sợ có yêu cái đi ra ăn ngươi thế nào t a m bản tử hơi không kiên nhẫn trận mắt chừng một cái đối lâu la quá mức khẩn trương có chút k h ị t mũi coi thường không phải t a m g trại chủ cái này g i ã ngoại hoang vu trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng làm sao có thể có người tại g i ã ngoại nhóm lửa ngài thì không cảm thấy kỳ q u á i a vậy thì có cái gì có lẽ là tới lui thương nhân đi mệt t a m bản tử không để bụng nói ra được bản tử hắn nói đúng bên kia giống như thật có vấn đề chuẩn bị một chút chúng ta đi qua nhìn một chút một mực không nói gì lý mộ vẫn khó được mở miệng một câu xác định đến tiếp xuống cử chỉ vì sao t a m bản tử không có đạt được lý mộ vân chống đỡ có chút buồn bực có chút buồn bực hỏi vẫn là câu nói kia nơi này quá mức hoa n g vắng ngươi nói hành thương nghỉ ngơi căn bản không có khả năng bọn họ tuyệt sẽ không không để ý chính mình an toàn ở loại địa phương này nghỉ ngơi lý thừa càn vỗ vỗ bản tử bà vai suy nghĩ một chút lại dặn dò hắn nói giữ vững tinh thần đến đối phương rất có thể không phải cái gì tốt con đường nghe đến lý mộ vân trịnh trọng như vậy t a m bản tử cũng không khỏi khẩn trương lên vậy không bằng chúng ta đường vòng lượn q u a n cái rắm nơi này chỉ có một con đường nếu là đường vòng chỉ có thể trèo đ u i ngươi cảm thấy chúng ta những thứ này lập tức có thể lật qua lý mộ vân đối tam bản tử cũng là im lặng con hàng này điển hình cũng là hiếp yếu sợ mạnh biết phía trước rất có thể có không rõ lai、like、lịch người lập tức liền sợ sớm biết hắn dạng này thật không bằng không mang theo hắn đi ra một đường tiếp tục tiến lên tam bản tử rất nhanh liền không nói lời nào miệng đóng chặt gấp xem xét chính là khẩn trương tới cực điểm mà cái kia năm cái lâu lạc thì là đem tay đặt ở sau lưng hoành đao phía trên rất có tùy thời chuẩn bị l i ề u mạng ý tứ theo khoảng cách càng ngày càng gần bọn họ đã có thể nhìn đến đếm thất ngựa cao to bị xuyên t ạ i một cái không lớn bên ngoài rừng c â y bất quá kỳ quái là những thứ này lập tức tất cả cũng không có yên ngựa chỉ là dùng một đầu cùng loại với v à i bố đồ v ậ t đệm ở phía trên nhìn đến như tình huống như vậy tất cả mọi người đặc biệt khẩn trương bởi vì có thể như thế cưới ngựa trừ những cái kia như là giã nhân một dạng người khiết đan bên ngoài căn bản sẽ không có người khác mà liên tại thời điểm này trong rừng bóng người chấp động ở giữa thoát ra mười mấy cái thân mang ra thú há tử đại trời lạnh trên thân chỉ có một kiện da thú bọn họ lộ ra mười phần dã man nếu như không là có lý m con hàng này cơ hồ hoảng sợ theo càng xe lên rơi xuống bất quá nhắc tới cũng kỳ quái những cái kia hán tử theo trong rừng sau khi đi ra cũng không có như cùng tam bản tử lường trước như thế nhào lên ăn cướp bọn họ dù sao là trịnh trọng sự tỉnh xa xa chắp tay đánh một cái dở dở ư ơ n g ương bắt chuyện dùng cứng nhắc đại đường tiếng phổ thông nói ra k h i t đăng điện thứ bộ điện thứ một hiển nhiên đây là cái kia ra hỏa tại tự giới thiệu trên xe ngựa tam bản tử có chút khẩn trương quay đầu nhìn một chút lý mộ vân thế nào làm thế nào đi theo ta lý mộ vân vỗ vỗ tam bản tử bà vai chính ngủ gật thì có người đưa gối đầu đoạn thời gian trước hắn trả tại nói muốn đi khiết đan một chuyến không nghĩ tới phía bên mình còn không thành hàng người khiết đan ngược lại tới trước nhảy xuống xe ngựa mang theo tam bàn tử lý mộ vân đi vào mấy cái cánh tay trần xuyên áo ra người khiết đan trước mặt đồng dạng ôm một cái quyển theo rồi nói ra đại đường lý mộ vân đại đường lý gia đức tam bản t ử học lý mộ vân bộ dáng đồng dạng ôm một cái quyển đây là lý mộ vân lần thứ nhất biết tam bản tử tên không khỏi hiếu kỳ liếc hắn một cái trong lòng tự nhủ người nha thế nào không gọi vui ra đức đây danh tự nghe lấy nhiều vui mừng a bất quá không đợi lý mộ vân suy nghĩ nhiều cái kia đối với mặt người khiết đan lại mở miệng lý lý mộ vân ngươi có thể mang chúng ta đi gặp sóc châu thứ sử à? nghe đối phương cái vấn đề về sau lý mộ vân trong lòng âm thầm cảnh giác đồng thời hỏi ngươi biết ta hắn cùng hàn phục quen biết sự tình chỉ phát sinh tại cái này một hai ngày nếu như không là hết sức quen thuộc người hoặc là đoạn này thời điểm một mực đi theo hắn người căn bản không có khả năng biết thế mà khiến lý mộ vân càng kinh hãi thêm kinh ngạc là đối phương vậy mà lắc đầu ta không biết ngươi chỉ là hy vọng ngươi có thể mang chúng ta đi gặp sóc châu thứ sử chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi nói xong từ phía sau một cái hán tử trên thân bạ lộ bên trong kéo ra một đầu không có một chút màu tạp r a trồn chỉ muốn gặp được thứ sử cái này r a trồn chính là ngươi tình huống như thế nào đây là lý mộ vân cùng tam b à n tử l ế n nhau trong lòng tự đ ủ sẽ không có người ngốc bẩm sinh đến loại trình độ này à trên đường tùy tiện tìm người thì cho rằng có thể dẫn bọn hắn nhìn thấy nhất châu c h i địa tối cao trừng ư quan đây không phải chém gió thế này bất quá trên cái thế giới này chém gió sự tình cũng là nhiều như vậy cái k i a gọi điện thứ một hán tử gặp hai người không nói lời nào không khỏi có chút gấp đưa trong tay thuần trắng ra chồn hướng lý mộ vân trong tay b ị lại nếu như ngươi dẫn chúng ta đi gặp thứ sử lễ vật trước tiên có thể cho ngươi ngoa tạo lúc này thật đúng là gặp khải tử lý mộ vân mặt ngoài bất động thanh sắc tâm lý cơ hồ đã cười n ở hoa như thế ngốc manh khải tử nếu như thả chạy thật là là có lỗi với trời đất trừ giám nghĩ tới đây lý mộ vân ho khan một tiếng nhìn lấy hán tử kia dùng một loại m ư ờ i phần chân thành ngự a khí nói ra vị này khiết đan huynh đệ tại không có hoàn thành ngươi ủy thác trước đó ta còn không thể thu ngươi lễ vật cái này hán tử kia tựa hồ không nghĩ tới lý mộ vân hội cự tuyệt hắ trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào bất quá may ra lý mộ vần cũng không có cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội đem ra t r ồ n đẩy hồi trong tay hắn chi sau tiếp tục nói nếu như ngươi không ngại lời nói có thể hay không nói cho ta biết các ngươi muốn tìm thứ s ử đại nhân làm cái gì cái này đương nhiên có thể hán tử kia gật gật đầu sau đó liền nói hắn đến đại đường mục đích nguyên lai、like、hán tử kia thân phận chân thật là khiết đan tám bộ một trong đ i ệ n thứ bộ thiếu tộc trường đến đại đường chủ yếu mục đích chính là cầu viện nguyên nhân là năm nay mùa đông tựa hồ so những năm qua sớm đi tuyết lớn so những năm qua sớm gần một tháng nhiều tháng đừng nhìn sóc trâu bên này mới vừa vặn nên đón trận tuyết rơi đầu tiên trên thực tế khiết đan bộ đã sớm tại nửa tháng trước liền đã tuyết lớn nghiêm phong cửa chính là bởi vì dạng này cho nên điện thứ bộ thì chưa kịp hoàn thành qua mùa đông chuẩn bị mắt thấy nếu còn tiếp tục như vậy nữa tộc nhân chắc chắn chịu không nổi toàn bộ mùa đông điện thứ một liền có đến lớn đường đi cầu viện binh ý nghĩ hắn thấy khiết đan đã toàn bộ quy thuận đại đường làm đại đường con dân hướng đại đường cầu viện chắc là có thể được đến trợ giút thế nhưng là hắn lại không có nghĩ qua tại hiện trường chủ gia cũng không có đó cùng dư thừa lương chớ đừng nói chi l ạ như thế muốn trợ giút người khác phải biết nếu như đại đường muốn trợ giúp vậy thì nhất định phải không xa ngàn dặm đ e m c ỏ khô cùng lương thực v ậ n qua đi mà cái này vận chuyển đồng dạng cần tiêu hao một bộ phận lương thảo này vừa đến vừa đi đại đường cần muốn trả giá đắt coi như lớn đi còn lâu mới có được khiến cái này dị tộc tự s a n h tự d i ệ t đến nhanh nhẹn lý mộ vân chính là nhìn thấu điểm này cho nên đối đ ị a thứ một đi gặp hàn phục căn bản không có báo bất cứ hy vọng nào thậm chí không cần nói hắn cũng là cái k i a tiếp nhận l ò n g mạc đô đốc đại hạ hang ca đến cũng không nhất định có thể theo hàn phục nơi này muốn đến nhậm chức gì một khoản lương thực sau đó nói điện đâm thiếu t ộ c trưởng ta có thể cho ta người dẫn ngươi đi sóc c h â u thành cũng có thể vì ngươi dẫn tiến thứ s ử hạp phụ thật thật cảm ơn rất đa t ạ điện thứ một không giống nhau lý mộ vân nói hết lời liền ngay cả âm thanh cảm t ạ đồng thời lại đem trong tay ra hướng trong tay hắn nhét s ô đẩy ở giữa nhìn tam bản tử đau lòng không thôi sau cùng lý mộ vân vẫn là không có bẻ qua cái k i a điện thứ một không thể không đem cái k i a màu trắng ra trồn thu lại bất quá lý mộ vân lại cũng không muốn trăng chiếm cái k i a điện thứ một tiện nghi thu ra trồn về sau nói lần nữa điện thứ một lần này đi sóc trâu trong mắt của ta hy vọng không lớn nhưng ngươi khăng khăng muốn đi ta cũng không tiện cả ngươi không muốn cái kia ngốc manh điện thứ m ộ t lại đ á n g chát cười cười lý mộ vân ta có thể nhìn ra ngươi là người tốt cũng tin tưởng ngươi p h ả n đoán nhưng việc quan hệ điện thứ bộ tộc người sinh tử tồn vong chính là chỉ có một chút hy vọng ta cũng muốn đi một chuyến không cầu gì khác chỉ cầu an lòng à lý mộ vân một đời trước là cái sát thủ cái gì là không phải xem t h i n ác quan trong mắt hắn cùng người thường là không giống nhau k h i t đan nhất tộc đối với đại đường tới nói có lẽ cũng không trọng yếu có, lẽ có rất nhiều người cũng không để ý bọn họ chết sống nhưng đối với lý mộ vân tới nói chỉ dựa vào cái kia điện thứ một một câu liền dưới đáy lòng chứng nhận người này nguyên bản qua loa ý nghĩ bao nhiêu có một ít cả i biến nghiêm túc nhìn hắn một hồi nghiêm m ặ t hỏi ngươi có thể trả lời ta một vấn đề à? hỏi đi điện thứ một nói ra ngươi vì cái gì khẳng định như vậy ta có thể để ngươi nhìn thấy sóc trâu thứ sử bởi vì ngươi xe ngựa bởi vì ngươi hộ vệ đồng dạng bách tính xuất hành làm sao có thể có lớn như vậy phô trường cho nên tại nhìn thấy các ngươi thời điểm ta đã cảm thấy ngươi chí ít có tám thành năm chắc có thể nhận biết thứ sử liền xem như không biết xem ở cái kia ra trốn phân thượng cũng sẽ tìm được người khác vì ta dẫn dám nguyên lai、like、là dạng này a chương bảy mươi bảy trở về lý mộ vân đưa mắt nhìn điện thứ mộc đầu này dê béo tại đường chính càng đi càng xa tâm lý luôn cảm thấy thiếu chút gì đem trong tay thuần trắng ra chồn hướng trong xe ngựa ném một cái đối tam bản tử nói ra đi thôi ngươi không phải luôn nói có tiện nghi không chiếm tên con k i ế p thốt như vậy một đầu dê béo ngươi thì đem thả nếu là bị người cướp chạy đến thời điểm ngươi khóc cũng không tìm tới địa phương tam bản tử phí sức b ò lên trên càn g xe tựa hồ có chút bất mãn lý mộ vần đổi mấy cái kia người khiết đan phương thức xử lý không hề nghi ngờ tam bản tử tương cái kia khiết đan điện thứ bộ thiếu tộc trưởng làm thành người ngốc nhiều tiền khải tử dù sao trên cái thế giới này dùng một đầu thượng đẳng g a trồn làm thành h ỏ i đường tạ lễ cũng không có nhiều người ngươi không hiểu hàn phục là khoanh tròn bên trong người chuyện này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng hắn hội đoạn chúng ta tài lộ trong xe ngựa chuyển ra lý mộ vân thăm thẳm thanh âm nghe và o có chút p h i ê u hốt tựa hồ hắn chính đang thất thần đồng dạng một đường không nói chuyện lý mộ vân một hàng về s â n trại đi ngang qua lý gia thôn thời điểm phát hiện nơi này đã biến vô cùng náo nhiệt mặc dù đã bắt đầu mùa đông cứ việc trời tuyết vẫn đang rơi nhưng lại ngăn không được cái kia những người kia kiến thiết gia viên nhiệt tình lộ ra cái mông thằng nhóc con tại vũng bùn trong đống tuyết vung lấy vui mừng chạy mông ít nhỏ cứ việc bị đông cứng đỏ bừng nước mũi cũng kéo lao lớn lên nhưng lại cũng không có thể ảnh hưởng bọn họ chơi lửa vui lửa mỹ chúng phụ nhân tụ tập cùng một chỗ dùng đơn giản công cụ dọn dẹp từ các nam nhân trở về đem phía trên dư thừa c ả n h cây tất cả đều chém đứt sau đó lại nhấc đến một bên thống nhất cất d i ữ mà nam nhân công tác thì đơn giản nhiều bọn họ chỉ là phụ trách chặt cây cây cối sau đó lại trở về thôn làng nhìn như rất mệt mỏi nhưng bởi vì lý ra thôn phía sau núi thì có rất nhiều cao lớn cây cối mà lại khoảng cách thôn làng rất gần cho nên những hán tử này nhóm thực công tác xem như thoải mái nhất nhìn thiếu trại chủ trở về xe ngựa vào thôn không biết là người nào hô một tiếng tiếp lấy đám người x ô i trào lên đại cô nương tiểu tức phụ hô kéo một chút vây quanh tiếp lấy lý mộ vân liền nghe đến vô số cảm kích thanh âm mà xe cũng theo đó dừng lại Đi không, đối người không, quanh, tăng mặt mấy trăm người vây quanh, tăng bản tử vây bản lúc i người. tới ề n như có lưu tưởng bản sự, cũng rất khó mang theo xe ngừa cảng qua người. Lý Mộ Vân cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như hoan nền. xem xe theo đám Mộ khó lưu được có Lý l qua rất sự, vậy sẽ trước hắn theo tôn chủ bạc châu đó muốn tới hộ tịch văn thư thời điểm chỉ là muốn đem trên núi những thứ này trốn dân đều đánh phát ra ngoài nếu không nhiều người như vậy mỗi ngày tụ tại trong sơn trại ă n hôi không phải đem hắn xương cốt đều gặm không thể thế nhưng là không nghĩ tới rõ ràng là vô tâm cắm liêu cử động lại chó ngáp phải rồi khiến cho hắn tại những cái kia trốn dân trong lòng có to lớn danh vọng cùng địa vị ngay lấy cái kia bốn cái bị chen không biết tung tích lâu la phát ra từng tiếng kêu sợ hãi nhìn lấy tam bản t ử hoa hoa kêu to bị những cái tia phụ nhân lôi ra đám người ném ở một bên lý mộ vân cũng bị giật mình lúc này loại tình huống này để sát thủ xuất thân hắn rất không t h í chứng không biết là chắc là ra ngoài đâu còn tiếp tục tránh trong xe mà vừa lúc này một cái thanh âm quen thuộc tại phía ngoài đoàn người vang lên đều vây ở chỗ này làm gì không có chuyện gì làm có phải hay không qua mấy ngày còn có tuyết lớn các ngươi muốn đem chính mình chết có a cảm tạ ngọc hoàng đại đế cảm tạ vương mẫu nương Đương, cảm tạ thái thượng lao quân nghe đến cái tia thanh âm quen thuộc về sau lý mộ vân cơ hồ cảm động khóc lên quả nhiên sau một lát bên ngoài thanh âm dần dần yên tĩnh kinh hồn bạt vĩa lý mộ vân lặng lẽ đem lập tức d è m xe s ố c lên một cái khe nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn lại kết quả lại bị bên ngoài cảnh tượng giật mình chỉ thấy được không có một hai chiếc xe ngựa tô huyền tình một thân quân phục tay cầm phượng trùy lê hoa thường dưới háng mười n g h n dặm truy phong yên v â n thú chính uy phong lẫm liệt sắc khí bừng bừng nhìn lấy ngựa mình xe mười n g h n dặm truy phong yên v â n thú tương truyền tại xuân thu thời kỳ bá nhạc chỗ lấy lập tức kinh lên xếp hạng thứ mười lăm vị toàn thân màu đen đỉnh đầu chính trung tâm một mảnh lông trắng dưới chân bốn võ cũng có một v bắt đầu chạy nhanh như thiểm điện có ngày đi nghìn g i ả m đi đêm tám trăm trí năng mà lại bởi vì bốn vó di động với tốc độ cao lưu lại tàn ảnh làm đến nhìn qua giống như là có mây ở phía dưới nâng cái này lập tức đang chạy đồng dạng cho nên này lập tức gọi tên mười n g à n g i ả m truy phong yên vân thú đương nhiên đây đều là lý huyên cái kia lão già nói lý mộ vân cũng không tin cổ nhân chính là như vậy nghe gió cũng là mưa nhìn con ngựa kia kỳ quái liền l u n g tung làm cái cái tên sự tình sau phát hiện thực cũng là khoác lác bức mà liên tại lý mộ vân bị tô huyền tính cách gan mặc giật mình lúc tiểu nha đầu kia đã xoe người từ trên ngựa nhảy xuống trong tay phượng đầu phượng trùy lê hoa thương hướng mặt đất đâm một cái ban một tiếng chưa đi đến một thước có thửa nhìn hắn lại là một trận run bắn cả người mà tô huyền tình gặp lý mộ vân một mực tại trong xe trốn tránh không khỏi đứa môi giọng dịu dàng nói ra lý mộ vân ngươi đến cùng đang d ở trò quỷ gì muốn trong xe tránh tới khi nào vậy mà tiểu nha đầu này khinh bỉ lý mộ vân bất đắc d ì phát hiện dạng này một sự thật bất quá may ra hắn thoáng nhìn ném ở một bên đầu kia màu trắng ra trồn linh cơ nhất động tiện tay bắt lại dèm xe vén lên từ bên trong chui ra trong miệm nói ra ngươi nha đầu này đừng muốn không biết nhân tâm tốt nhìn xem ta mang cho ngươi lễ vật gì trở về lễ vật. ngươi mang có thể mang cái gì tô huyền tình lời còn chưa dứt liền nhìn đến lý mộ vân trong tay cầm màu trắng tinh ra trồn cả người mạnh mẽ đ ô n g nhiên tiếp lấy chính là nhất chân không rõ hàm ý kinh hô hoa hoa hoa tuyết tuyết hồ ra ngươi ngươi vậy mà làm đến thứ này thật xinh đẹp xinh đẹp không lý mộ vân đối với cái này cũng không có cảm giác gì hai bên bất quá chỉ là một đầu ra m à thôi trừ hoàn chỉnh bên ngoài lại cũng không có cái gì đặc biệt một cách lạ kỳ mới nhưng là bất luận như thế nào chỉ cần dẫn dắt rời đi nha đầu kia chú ý lực liền tốt nghĩ tới đây lý mộ vân đưa trong tay ra trồn hướng gọn tới trước mặt mình tô huyền tình trong tay b ị lại tặng cho、ngươi. cảm ơn cảm ơn mộ vân ta liền biết người đối với ta tốt nhất tôi hiện tình lúc này trong mắt chỉ có cái k i a m à u trắng d a trồn nghe đến đưa cho mình về sau càng là cười lông mày như trắng khuyết nhận lấy về sau liền cầm ở trong tay cùng lên đến tiêu thất say cùng đ ỉ n h nhi thảo luận đem cái lý mộ vân triệt để ném ở một bên bạch hồ tại người hiện đại xem ra cái này đây chỉ là một loại đến chứng bạch tạm biến chủng cũng không phải là cái gì khó lường sự tình thế nhưng là ở trong mắt cổ nhân bạch hồ lại có không tầm thường ý nghĩa cho nên nắm giữ một chương bạch hồ ra ý nghĩa tự nhiên cũng thay đổi không tầm thường ba cái nha đầu thảo luận chỉnh một chút tiếp tục gần nửa canh giờ đợi đến các nàng thảo luận xong trời cơ hồ cũng muốn hắc mà thẳng đến lúc này tôi huyện tình mới nhớ tới bên cạnh còn có lễ vật chủ nhân bị chính mình vắng vẻ ở một bên tại là tiểu nha đầu có chút xấu hổ đem ra trồn để đình nhi thu lại xoay người lại đến tựa ở xe ngựa càng xe lên lý mộ vân bên người xinh đẹp mặt hơi đỏ lên hỏi mộ vân ngươi không phải nói đi sóc châu phủ nếu không mấy ngày à làm sao thời gian dài như vậy mới trở về chương bảy mươi tám cao thâm mặt chắc tiểu lao đầu nhi sóc châu phủ phát sinh sự tình lý mộ vân cũng không có giải thích quá nhiều đơn giản nói với tô h u y ề n tỉnh một lúc sau liền hỏi những người này là chuyện gì xảy ra không phải nói tất cả đều để mỗi người bọn họ hồi hương à? vì cái gì đều tụ đến nơi đây bọn họ cảm thấy nơi này tương đối an toàn không chịu rời đi à lão cha nói đây là dân tâm không cho ta q u n nhiều cho nên cứ như vậy đi đến gia trồn tô h u y ề n tỉnh rõ ràng tâm tình không tệ học lý mộ vân bộ dáng nhún nhún vai nói ra là đâu thiếu trại chủ những người này đều nhớ kỹ chúng ta trại từ tốt nói hầu ra như thế nào như thế nào chiếu cố bọn họ cho nên đều không muốn rời đi đình nhi không biết lúc nào đã đi tới Phủ họa thảo ô u muốn đâu muốn y này hay n tình nói、ra. Không muốn rời đi à? Lý mộ vân nhìn phía xa vẫn tại bận rộn người, lộ ra một vẹn nó không muốn rời đi, rõ ràng cũng là ý lại vào chính mình tại một t phía khổ. không. h có rời đi cười Cái rời đi, lại ra. ra rõ xa mộ đám mẹ được à. là là vào Lý lộ ở luận một số có hay không lý mộ vân tại tô huyện tỉnh cùng đi hướng về thừa dịp trời chiều còn không có hoàn toàn rơi xuống một đường xuyên qua thôn làng lần theo c ũ đường hướng sơn trại mà đi đợi đến sơn trại s á t trời đã hoàn toàn tối xuống tới trại từ bên trong vẫn như cũ vẫn là như cũ bởi vì những cái kia mới gia nhập lâu là đa số đều dưới chân núi trong thôn giúp đỡ xây nhà cho nên lộ ra rất còn cũ bẽ a thiếu trại chủ trở về trở lại sơn trại lý mộ vân chính đánh giá mấy ngày chưa từng trở về mới nhà cách đó không x a một người trung niên cười tới chào hỏi hiến thúc làm sao muộn như vậy còn ở bên ngoài t à n bộ tô hiến nguyên lai hát hổ trại mua sắm tính ra cũng là tô huyền tình một phòng họ hàng xa xét thấy tô lý hai nhà quan hệ cho nên lý mộ vân theo tô nha đầu cùng một chỗ gọi hắn hiến thúc ai trên núi đám nhóc con đều đi trong thôn giúp đỡ liền cái tuần tra đều không có hai bên ta cũng không có việc gì liền đi một chút nhìn xem tô hiến bình thạc cười nhìn lấy lý mộ vần cùng tô huyền tình ánh mắt thì xem ở nhìn một đôi về nhà ngoại tiểu phu thê làm lý đại sát thủ tốt không xấu hổ ngượng ngùng một cười nói hiến thúc ngày mai rảnh rỗi thời điểm ngươi an bài mấy người vào thành một chuyến nhờ m u a chút tiêu thạch cùng lưu hình trở về thành không có vấn đề chỉ là lý mộ vẫn biết tô hiến chỉ là đằng sau lời nói là cái gì đánh gậy hắn nói ra thì dùng hầu p h ụ danh nghĩa trước theo trong huyện mượn một số a hai bên những vật này cũng dùng không bao nhiêu tiền tôn lượng hẳn là sẽ không nói cái gì ừ n như lại như vậy liền không có vấn đề gì tô hiến gật, gật đầu gặp lý mộ vân lại cũng không có chuyện gì muốn nói liền cười một chút nói ra cái kia ta chỗ này còn có chút việc đi chứ ớ c cá ừng hiến thúc đi làm việc trước đi tô hiến sau khi rời đi lý mộ vân cùng tô huyền tỉnh chủ tớ hai người tiến tụ nghĩa sản g tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống mà tam bản tử tựa hồ nhìn lên cái kia giả hồ tiên một mực vây quanh ở nhà đầu kia bên người chuyển mộ vân ngươi để hiến thúc mua lưu hình cùng tiêu thạch làm cái gì chẳng lẽ là muốn trị bệnh ngồi xuống về sau tô huyền tỉnh đem vừa mới trong lòng nghi hoặc hỏi ra l à một loại chơi rất vui đồ vật lý mộ vân vừa cười vừa nói là cái gì pháo hoa pháo hoa là cái gì là một loại chơi rất vui đồ vật tô huyền tình tức xạ mặt lại lý mộ vân trên thực tế thì là một loại chơi rất vui đồ vật đợi ngày mai làm ra đến ngươi liền biết hiện tại ta chính là nói ngươi cũng không biết ta bị tô huyền tình nha đầu kia cầm trứng mắt lý mộ vân trong nháy mắt thì sợ không có cách nha đầu này quá bư hãn không hạ tử thủ căn bản là đánh không lại nàng nếu như không muốn theo tam bản tử một dạng bị đánh mặt mũi bầm r ợ p lý mộ vân chỉ có thể theo nàng một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau lý mộ vân sớm đứng lên hấp tấp đi vào lao lý u y ê n thủ ú bất quá để hắn mười p h ầ n ngoại ý muốn là lý huyên cái này tiểu lão đầu như vậy mà không có nói muộn đảo lư sự t ì n h ngược lại mang theo một mặt kiểm tra biểu lộ hỏi tiểu tử hiện tại ngươi bao nhiêu cũng là thực c ấ p ngàn hộ hầu gia không biết về sau còn có tính toán gì hay không dự định cướp bóc có tính hay không lý mộ vân xấu hổ sờ mũi một cái cười khổ một tiếng nói ra l ã o giả ta là tài liệu gì ngươi không phải không biết ta ngươi cảm thấy ta có thể đến lên một cái hầu gia có đủ hay không được ngươi bây giờ đều là khai quốc huyện lợi lý huyên nói chúng tim đen nói ra ta ngài nói không sai lý mộ vân lần nữa cười khổ một tiếng sau đó nói ta lúc trở về gặp phải một nhóm đến sóc châu thành cầu viện người khiết đan nói là năm nay mùa đông đến sớm bọn họ rất khó nhịn qua mùa đông này không nghĩ lý mộ vân vừa mới nói xong lao lý huyên thì s ù y một tiếng bọn họ thì không có một cái nào mùa đông có thể vượt đi qua thuyết pháp này lao phu lô thai đều nghe ra v ớ i trai lý mộ vân hiếu kỳ nhìn lao lý huyên nhắc mắt chỉ cảm thấy lao già này tựa hồ luôn luôn cho người ta một loại thiên hạ đều đang nắm giữ cảm giác mà lại giống như tất cả mọi chuyện hắn đều biết đồng dạng mỗi lần chính mình nói lên cái gì tổng là có thể theo lão già này trong miệng đạt được một số trước kia chưa hề biết tin tức cái này khiến lý mộ vân càng hiếu kỳ lý huyên thân phận chỉ tiếc lão già này một mực không chịu nói chân mục bọn họ tự nhiên đối cái đề tài này tránh không kịp mà người khác cũng t ậ n là như thế loại kêu cảm giác thật giống như tất cả mọi người biết lão đầu nhi này mà chỉ có chính hắn bị mơ mơ màng màng chậm rãi liên quan tới lý huyên thân phận liền thành một cái trò chơi một cái lý mộ vân cùng lão đầu nhi này ở giữa trò chơi lý mộ vân dùng hết tất cả biện pháp đến so xét nỗ lực đoán ra lão già này thân phận chân thật thế mà lý u y ê n thân phận như thế nào tốt như vậy đoán liền xem như để lý mộ vân muốn b ể đầu cũng không nghĩ ra chính mình tại trên đường cái tùy tiện nhặt được lao già lại là thái thượng hoàng ta muốn đem những cái kia người khiết đan lưu lại để xuống đ ố i lý huyên thân phận hiếu kỳ lý mộ vân bất chợt tới nhưng nói ra lưu lại người muốn làm gì những người kia cũng không phải tốt như vậy k h ô n g chế lý huyên hơi hơi nhấc một chút m ị mắt quét lý mộ vân liếc một chút không ta ý nghĩ giữa một nhóm người khiết đan thủ hạ cũng không phải là tiếp thu toàn bộ khiết đan bộ lạc lý mộ vân lắc đầu muốn, muốn tiếp tục nói chẳng lẽ ngài không cảm thấy người khiết đan là tốt nhất tay chân a chúng ta hoàn toàn có thể nuôi tới một nhóm sau đó để bọn hắn ra ngoài ăn cướp ta cảm thấy ngươi sẽ vì sự kiện này rơi đầu cấu kết dị tộc tội danh cũng không phải cái gì người đều có thể gánh vác lý huyên hử một tiếng nói ra vậy phải xem ngài lão nhân ra bản sự lý mộ vân đối với l ã o lý huyên nháy nháy mắt được ngươi đi xử lý à chuyện này ta biết cấu kết dị tộc tội danh ta có thể bảo vệ ngươi không có chuyện gì nhưng nếu là ra hắn chuyện rắc rối tiểu t ử ngươi nhưng là muốn coi chừng đồ mình để lý mộ vân mười phần ngoài ý muốn là lão h u ê n cái này tiểu lão đầu như vậy mà đáp ứng chương bảy mươi chín cỡ lớn hai đá chân theo lý huyên thụ ốc đi ra lý mộ vân nghi hoặc gãi đầu một cái liên c ấ u kết dị tộc tội danh đều có thể không có chuyện lao già này là ai chính quan thời kỳ có cái kia đ ạ i nhân vật hội nhàn đến nhức cả trứng đi ra sơn tặc cấp độ suy đi nghĩ lại rất lâu lý mộ vân phát hiện mình chi thức dự trữ vẫn là kém chút vậy mà nghĩ không ra ai sẽ có lớn như vậy năng lượng vào lúc giữa trưa ra ngoài mua xạ đồ vật tô hiến trở về mang về rất nhiều lưu hình cùng tiêu thạch vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu b à n tử xếp thành một đống nhỏ lưu hình cùng tiêu thạch để lý mộ vân không tự chủ được nghĩ đến tam bản tử bất quá đảo mắt lại nghĩ tới tam bản tử con hàng này giống như một sớm đã bị tô huyền tỉnh kéo đến dưới núi đi nghe nói là có chuyện gì cần hắn giúp đỡ tại lý mộ vân xem ra tam bản tử trừ đến nấu dầu bên ngoài không còn có hắn bất cứ tác dụng gì mà tô huyền tỉnh nha đầu này vậy mà lại có chuyện để hắn đi làm cái này thật đúng là mặt trời mọc ở hướng tây lắc đầu đem những cái kia không thực tế đổ vật theo trong đầu vãi ra đ ố i còn ở một bên xem náo n h i ệ trần t mục v â y tay lao trần qua đến giúp đỡ làm cái gì trần mục nhất mặt cần ăn đòn đi tới gọi một số người đến đem những vật này tất cả đều nghiền nát càng nát càng tốt chú ý không muốn nhập bọn với nhau lý mộ vân chỉ chỉ mặt đất lưu hình cùng tiêu thạch ngươi mua những thuốc này trở về dự định làm cái gì trần mục nhất một bên đưa tới hai người thủ hạ cầm lấy đồ vật tìm địa phương đi m à i vừa nói thuốc lý mộ vân xứng sở một chút tiêu thạch cùng lưu hình đều là thuốc ngươi không biết trần mục chỉ cảm thấy lý mộ vân nhất định là đ i ê n liền thứ này tài giỏi cũng không biết thì mua về thậm chí thì liền tô hiến nhìn lấy lý mộ vân ánh mắt cũng có chút quái bất quá lý mộ vân làm sao có thể ở thời điểm này nhận sợ lập tức giả khuôn giả thức gật gật đầu há biết nếu như không biết ta sao có thể để hiến thuốc mua thứ này trở về đây trần không có chút không lớn xác định nhìn lấy lý mộ vân mà lý mộ vân lại vào lúc này đổi chủ đề đối tô hiến nói ra hiến thúc ta muốn than tủi đâu hhh thiếu trại chủ than tủi vật kia chúng ta chạy từ bên trong thì có thật nhiều n g à i mỗi đêm tiêu không phải liền lạ ta cái đi lại đem chuyện này cấp quên lý mộ vân có chút ảo nào trên đầu v ô một cái sau đó lại đối tô hiến nói ra cái kia vậy dạng này hiến thúc người đi làm chút than tủi cũng sắp xếp người mãi thành phấn càng tỉ mỉ càng tốt ai được rồi tô hiến đáp ứng rời đi lưu lại trần một còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy lý mộ vân suy nghĩ cái này thái thượng hoàng lửa đường nhặt được nhi tử đến cùng muốn náo l o ạ i nào sau một cách giờ lý mộ vân cần muốn đồ vật lần lượt được đưa về tới còn hắn thì khiến người ta tất cả đều đem đến chính mình trong hốc cây một người ở bên trong g i à y v ò gần một cái buổi chiều sau cùng khiên ra một thùng đen xì đồ vật lúc này bên ngoài trời đã gần đen t ô huyền tình đám người đã trở về lý huyền cái k i a tiểu láo đầu nhi chính từ phía trước trở về xem ra vừa mới hẳn là đi tụ nghĩa sảng bên kia mộ vân ngươi thần, thần bí bí đến cùng đang làm cái gì đồ vật t ô huyền tình nhìn thấy lý mộ vân lập tức chạy tới hỏi pháo hoa lý mộ vân vừa cười vừa nói phá hoa là cái gì một loại bốc cháy nhìn rất đẹp đồ vật chính là cái này t ô huyền tình chỉ chỉ lý mộ vân sách đi ra thùng gỗ ừng xấu như vậy t ô huyền tình không khỏi cau mày một cái trong mặt mà bắt hình rong không phải lý mộ vân cũng không giải thích nhiều để xuống tràn đầy thuốc xuống thùng nước tiểu là cũng là thùng nước tiểu không có cách trong phòng của hắn thực sự không có có thể chứa đồ vật đồ vật cho nên chỉ có thể dùng cái này tiện tay từ bên trong cầm ra một thanh tại trên mặt đất tung ra một đầu đốn lượn hát tuyến tiếp lấy mọi người ở đây ánh mắt không giải thích được bên trong tùy ý theo bên cạnh lâu la bên trong cầm qua một cái bó đ u c đâm đi lên một đầu l ó a mắt hỏa lòng trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt dọc theo vừa mới lý mộ vân tung ra đến dấu vết thoát ra ngoài cơ hồ ngay tại trong chớp mắt liền đem trên mặt đất hỏa dược tiêu tinh quang xong rồi mang theo kinh ngạc thất lạc xem thường n ư ớ khí lao lý huyên tại vừa nói ngang lý mộ vân gật gật đầu công tử bột bất học vô thuật tiểu lão đầu nhi trận mắt chừng một cái quay người liền đi tô huyền tình cũng là có chút thất vọng thở dài lắc đầu chuẩn bị rời đi đình nhi tiếp hận nhìn một chút thùng nước tiểu cùng sau lưng tô huyền tình đồng dạng chuẩn bị rời đi đến mức trần một bọn người đối loại vật này càng là một chút hứng thú đều không có bị khinh bỉ bị người cổ đại trò khinh bỉ lý mộ vân trong khoảnh khắc đó trong lòng tức giận càng ngày càng bạo tay cầm trống n ạ n h cơ hét lớn một tiếng chậm đã l ã o tử còn không có biểu diễn x o n g đâu người khoan hay nói một tiếng này còn thật dễ dùng vậy mà thật đem tất cả mọi người gọi lại lý mộ vân thấy mọi người đều dừng lại cũng không chỉ hoãn đối chính ở một bên đào cất núi tam b ả n t ử hô b ả n tử đi cho l ã o tử tìm một đoạn ống trúc tới a tam b ả n tử một bên đáp ứng đi một bên thời gian không dài cầm lấy một đoạn không biết từ chỗ nào làm đến ống trúc trở về ban một tiếng phóng tới lý mộ vân trước mặt đem tâm bên trong quyết tâm người nào đó giật mình Đã thấy cái kia ố nhưng g c c lại có cánh tay phần chất, dài hơn tay t nửa dài ớ dưới c chặt cây bởi vì phía đ ế lúc sắc cái c quá quá dài, này biến nhan n khô héo. đã Bất ũ không ảnh hưởng lý mộ Vân đến Lý Mộ tên i ế p xuống chuẩn bị làm sự tình, duy quá tình, nhất để hắn lo lắng cũng là thứ này tựa hồ quá lớn chút. Nhưng chút. thứ hổ bị làm lo là sự tựa t để đã trên dây không phát không được lý huyên cái kia tiểu lão đầu nhi khinh bị ánh mắt nhi là cá nhân thì chịu không được chớ đừng nói chi là đến từ thế kỷ 21 đỉnh phong sát thủ lý mỗi người kết quả là lý mộ vân dùng tốc độ nhanh nhất thuần thục tại cái kia ống trúc lên làm một cái hố sau đó lại là một phen bảo chế liền làm ra một cái truyền thuyết bên trong pháo kép thứ này người phương bắc nói như vậy đều biết phương nam bằng hữu có biết hay không tác giả không rõ ràng lắm là một cái lâu dài cùng hòa dược thuốc nổ x â phùa đánh r a o người pháo kép loại vật này đối lý mộ vân tới nói căn bản không tính là vấn đề nan giải gì nếu như không là thời gian đang gấp hắn thậm chí có thể làm ra năm liền vắng tới tóm lại mặc kệ nhiều như vậy lý mộ vân tại làm tốt truyền thuyết bên trong pháo kép về sau đem phóng tới nơi xa một khối trên đất trống theo ngòi nổ bị nhen lửa chỉ thấy hắn lấy so con thọ chậm không bao nhiều tốc độ trốn đồng dạng lui hồi trong đám người bay một tiếng ngay tại lý mộ vân lùi người nhóm về sau v ă n g lên hoảng sợ tất cả mọi người là một cái thông minh cùng nhau quay đầu nhìn về phía làm ra cái thanh âm này kẻ cầm đầu bất quá mọi người lại kỳ quái phát hiện lý mộ vân lúc này lại t ạ i ngửa mặt nhìn lên bầu trời thật giống như trên trời có đồ vật gì đồng dạng sau đó mọi người phản xạ có điều kiện theo hắn động tác hướng lên bầu trời nhìn qua mà mọi người ở đây động tác vẫn chưa hoàn thành trong nháy mắt quanh một tiếng giữa không trung trong lúc đó lóe qua một mảnh lóa mắt cường quang một cái tiếng sầm rắn chặt lấy mọi người đỉnh đầu nổ tung dãy núi vờn quanh ở giữa lượn lờ dư âm chấn người món gan đều đi theo r u n động ch không thể không nói lý mộ vân sau cùng điên cuồng cũng không có lấy được trong lý tưởng vạn chúng chú mục hiệu quả theo giữa không chung cái k i a m ộ t tiếng vang thật lớn ba cái nha đầu bị hoảng sợ hoa rung thất sắc nước mắt như mưa lý huyên mấy cái lão già bị hụ sợ tiến bệnh viện nghe nói là đến trong truyền thuyết luật không đủ tam bản t ử cái này vô tội k h ở hàng bị hai bay vạ gió để từ trên trời ráng xuống c h ú c tiết tại trên đầu nện cái lớn chừng cái trứng gà bao đến mức những cái k i a lâu la có hơn phân nửa tưởng r ằ n g phát sinh tên phạt trong vòng một đêm có gần nửa đến người lựa chọn h o à lương như vậy cáo việt sơn tặc tiếp sống trương an Thái cung, Lý Thế cực cung, c Dân Lý vì đúng c t r n vậy a bệ hạ ta đại đường vận hoa thiên bảo bối chân phẩm vô số chắc hẳn cái tia tiêu g i a o hầu thật có chút bạn sự làm ra mỹ tiểu cũng nói không chính xác đại đ ư ờ n g vốn làm ở ra quốc độ lý thế dân cũng là sức chịu đựng rộng rãi quân chủ nghe được phía dưới la hét tầm ý cũng không tức giận cười ha ha một tiếng nói ra t ố t đã các khanh đều có hào hứng không bằng liền để cái k i a đưa tiểu người lên điện đi â nghe lý thế dân sau khi phân phó lập tức có c u n g nhân đem khẩu dụ chuyển xuống không bao lâu chỉ thấy cái k i a trần hỏa lưng một cái to lớn túi ra từ bên ngoài đi tới trần hỏa tại sao là người tiểu tử phía dưới trong quần thần một cái đầu báo vào mắt mặt mũi tràn đầy màu đỏ dâu quai nón ra hỏa ánh mắt độc trong nháy mắt nhận ra trần hỏa thân phận liền từ chính mình sau cái bàn mặt này ra một tay lấy giữ chặn trình trình đại tướng quân tiểu tướng đây không phải đi sóc trâu giải quyết việc công à, vừa vặn gặp phải tiêu giao hầu liền thay hắn nâng cốc cho bệ hạ trả lại trần hỏa bị lôi kéo không thoát thân được lại không dám tại nơi đông người người phía dưới nói ra lý huyên rời nhà trốn đi sự tình đành phải lung tung khắp một cái lý do may ra cái kia trình đại tướng quân bất quá chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không phải là thật quan tâm trần hòa tại sao lại thay tiêu giao hầu đưa t i ể u nguyên nhân nhưng nhìn thấy trần hòa sau lưng không có người nào nữa về sau liền có chút buồn bực hỏi t i ể u ở nơi nào chính là tại cái này cách trong túi trần hòa gặp hoàng đế bệ hạ vẫn không có mở ra miệng liền cũng không gạt cái kia trình đại tướng quân mở ra trên thân lưng quăng túi ra từ bên trong x u ấ t ra hai cái sắt lá đánh chế bầu rượu đi ra nhìn lấy cái kia hai cái cùng người đầu không xê xích bao nhiều sắt lá về ấm t r ì mọi người quân không khỏi ngờ ngơ, có chút bất mãn nói ra làm sao chỉ có như thế một điểm cái kia tiêu tiêu giao h một chút chân hòa xấu hổ cười cười tại sơn trại thời điểm lý mộ vân cầm cái kia bầu rượu nhỏ còn không có cái này ấm một nửa lớn chỉ một b ì n h liền đem riêng có lượng lớn danh s ư n g thái thượng hoàng cho tố ngược lại hiện tại như vậy năm thứ nhất đại học ấm hh ắ c ắ c ngay tại lúc này chủ vị lý thế dân có chút chờ không n ộ i nhìn lấy trình đại tướng quân trong tay cái kia hai cái hết sức xinh đẹp sắt lá bầu rượu ngứa ngáy trong lòng rất ho khan một tiếng nói ra chi tiết trình chi tiết đương nhiên cũng có thể gọi trình dạo kim nghe đến hoàng đế gọi hắn lập tức minh bạch hoàng đế là cái ý gì liên tiếp đáp ứng hai tiếng về sau đưa trong tay hai bầu rượu một phần bên trong một bình đưa cho bên người một cái c u n g nhân một cái khác cấm lại bị hắn cầm lấy hồi chỗ ngồi ngồi xuống về sau cũng không đợi người đến hỏi phối hợp rút lên phía trên cái nắp đem rượu ấm phóng tới dưới mũi mặt vừa nghe nồng đậm mùi rượu lập tức tràn ngập x o a n mũi khiến người ta cơ hồ có loại sung sướng đê mê cảm giác rượu côn khảo nghiệm lão trình gần như trong nháy mắt thì kịp phản ứng rượu này tuyệt đối là cực phẩm mỹ tiểu cái gì trong cung ngự kiểu cái gì rượu ngon rượu ngon tất cả đều không đến đây tiểu nửa phần nghĩ tới đây lão trình lập tức trang thành như vô sự bộ d sau đó lại đem rượu ấ m ôm vào trong lòng mà lúc này lý thế dân cũng theo cung người trong tay tiếp nhận đồ rượu thả trong tay một chút ước lượng đại khái cân đem nặng mở ra cái nắp hơi vừa nghe lý thế dân cũng là trong nháy mắt sắc mặt thay đổi có điều hắn cùng trình dạo kim cái kia vô s ỉ lao tặc không giống nhau dù nói thế nào cũng là hoàng thượng không cần lo lắng có người tới đ o ạ t hắn t i ể u kết quả là không thèm để ý chút nào đem trong chén vốn có quả nho nhưỡng đổ đi sau đó trong vòng dốc vào lý mộ vân dân lên mỹ cửu rượu này đến cùng là cái bộ dáng gì lời nói đầu đã nói qua nơi này không còn lắm lời chỉ chờ một bên cung nhân dùng ngân t r ư n n i ệ m qua không độc về sau lý thế dân liền không chút do dự bưng chén lên ngửa đầu đem trong chén tịu cho tố đi vào một cỗ nóng rực theo cổ họng một nấu cho tới khi trong dạ dày chua cay cảm giác khiến người ta chỉ cảm thấy đầu lưỡi r u lên bất quá loại kia sảng khoái kích thích cảm giác lại làm cho lý nhị dư vị vô cùng kết quả là tại đại đại a ra một ngụm tịu khí về sau liền lại không kịp chờ đợi rót một ly lần nữa ngửa đầu uống một hơi cạn sạch như thế t r á i một chén lại một chén trong chốc lát đã bốn năm chén rượu vào trong bụng lại nhìn xuống mặt chúng thần lại phát hiện đã bóng người mơ hồ Vĩ đại đế quả ố c c h nhiên g ĩ a đầu h là thế h dân o n g biết rõ tử chi bằng cha lý nhị mọi cử động bị lao lý huyên đoán rõ ràng chứ không ngờ rằng sếp đặt tiệc rượu cái này một việc sự tính bên ngoài việc khác thái thượng hoàng vậy mà tất cả đều đoán đúng trần mục tâm bên trong tảng khái trong nghiệm đáp b chú cái, cái mà chúng ạ t i ta hầu vĩ đại đế quốc chủ nghĩa đầu lĩnh lý nhị bệ hạ tại trước mắt bao người chỉ cảm thấy mình trên đầu tựa hồ đột nhiên thêm ra hai cái con lửa lỗ thai sau lưng cũng nhiều một đầu lớn lên đôi giải mà ngay tại lúc này phía dưới một số thần tử cũng đều kịp phản ứng một cái hai cái nhảy bật lên cùng chung mối thủ giống như không nớt lời khởi bẩm bệ hạ tiêu dao hầu ngôn ngữ bất kính dĩ hạ phan thượng luận tội đang chém đúng vậy a bệ hạ tiêu g i a o hầu trong mắt không có con thần luận tội đáng chém thế nhưng là lý mộ vân thật đáng chết ta không hoặc là nói chân năng g i ế ta giữa lúc nửa tỉnh nửa say lý nhị rất rõ ràng tiểu tử kia chính mình căn bản là g i ế t không được dù sao tiểu tử kia hiện tại có lao đầu tự che chở bất quá lời nói đi cũng phải nói lại g i ế t không được chẳng lẽ còn sửa chữa không được vĩ đại đại đường hoàng đế chẳng lẽ còn trị không một cái tiêu g i a o hầu nghĩ tới đây lý thế dân vũ bàn một cái nghĩ chiếu tiêu dao hầu trong mắt không có con thần lấy tiêu tan khai quốc huyện đợi tri tước g á n g thành t ứ dân vĩnh không thu nhận trời đất bao la hoàng đế lớn nhất vốn quen t h ấ p độ t i ể u lý thế dân đến cùng vẫn là bị m u ộ n đảo lư cho tối ngược lại tiến hội còn chưa kết thúc liền bị người v i ệ n hồi cung nghỉ ngơi mà thành sau khi hắn rời đi trên đại điện lại lên một trận khác p h ó n g ba lớn mật trình chi tiết người đi hướng nào ngay tại trình rào kim l á o tặc này muốn mượn lý nhị rời đi cơ hội vụ n trộm chạy đi thời điểm một cái mặt như than đen cỡ lớn ngăn lại hắn mà theo cái kia đen t u i nhi hét lớn một tiếng một đám đại đường người điên vị võ cũng đều vây quanh đem trình rào kim vây vào giữa các ngươi muốn làm gì ta lão trình uống có chút nhiều muốn về phủ nghỉ ngơi trình dạo kim hai tay ở trước ngực ôm một cái lan lộn không tiếp nói ra trình lao thất phu rượu k i a thế nhưng là lý mộ vân hiến cho hoàng thượng nếu là ngươi dạng này thì mang đi phải chăng có chút không còn gì để nói thanh â m này có chút phát tâm trừ lý tích lão quỷ kia không có người nói ra nói vậy ta lão trình cái này là bảo vệ chứng cứ phạm tội đánh giám hôm nay n g ư ờ i lao thất phu này như không đem t i ể u lấy ra mơ tưởng đi ra đại điện này nửa bước đại đường người điên vì võ nhóm liền không có không tích h rượu có thể tại bốn năm ly ở giữa liền đem lý thế dân đánh ngã cựu càng làm cho bọn họ thèm nhỏ dại không thôi tại dưới tình huống như vậy nếu như bọn hắn chịu thả độc chiếm một bình m u ộ t đảo lưu trình rào kim rời đi mà lao trình sau cùng cũng là thật không có cách nào làm vừa đánh lăn chơi s ỏ lá biện pháp dùng hết không biết sao bên người đây đều là cùng hắn quen biết thế hệ cái kia còn không hiểu cái kia mấy phần bản sự sau cùng mắt thấy xác thực không thoát thân nổi chỉ có thể thở dài gọi tới trong đại điện công nhân cầm hai mươi cái cái ly một cân rượu hơn hai mươi người p h ầ n mỗi người nửa lượng không đến uống đến trong miệng ngọt miệng ba lưới rất chưa đủ nghiền kết quả là mấy cái gan lớn lao sát tài đưa ánh mắt về phía lý nhị đặt trên bàn không có lấy đi cái kia nửa ấm đem lý nhị cái kia nửa ấm uống sạch về sau lao sát tài nhóm phát hiện nghiện rượu không chỉ không có n g ừ n g lại ngược lại lớn hơn nhưng là lý huyên hết thể liền để trần hỏa đưa tới hai ấm uống sạch về sau liền không còn có xấu hổ ở giữa không biết là ai nói thầm một câu rượu này chủ nhân không phải tại sóc châu a không bằng chúng ta phái người đi sóc châu mua lấy một số một câu điểm tình người trong ngộng một đám lao da hỏa lập tức phát hiện mình thật sự là con lửa vậy mà quên rượu này vẫn là chủ nhân bởi vì cái gọi là chạy hòa thượng chạy không yếu trường ăn không có loại rượu này chẳng lẽ sóc châu còn không có loại rượu này kết quả là lão già nhóm gần như trong nháy mắt tất cả đều chạy mất t â m tử sáng sớm hôm sau liền có hơn hai mươi sóng các phủ quản sự mang người cơ hồ ở cửa thành vừa mở trong nháy mắt đó chen trúc ra khỏi thành thẳng đến sóc c h â u mà đi hôm sau mặt trời như thường lệ dâng lên bất quá lý nhị lại không có như thường lệ tào c h i ề u rất hiển nhiên say rượu là công bằng không lại bởi vì người địa vị khác biệt mà khác nhau đối đãi mà chờ lý thế dân thật vất v ả sống qua đau đầu muốn nứt cảm giác thời gian cũng đến xế chiều không biết là đồ ăn sáng vẫn là hết thiện đồ ăn mang lên về sau vị này đại đường hoàng đế bệ hạ lại bắt đầu đầy bàn tìm ra được trường tôn hoàng hậu làm cho này vị đế quốc chủ nghĩa đầu lĩnh đệ nhất phu nhân đối lý nhị người biết quá tường tận gặp hắn trên bàn đưa mắt nhìn quanh không khỏi hỏi bậy hạ ngài tìm đồ chấp từ đâu lý thế dân trả lời có chút ngoài dự liệu làm đến tất cả mọi người là xưng sở theo lý mà nói lý thế dân đồng dạng không có chuyện không thế nào uống rượu dù sao hắn là một nước hoàng đế mỗi ngày đều có đại lượng trọng yếu công vụ phải xử lý vạn nhất uống nhiều rượu đem giảm thuế viết thành tăng thuế đây chính là phải chết đói người cho nên trên bàn hắn tuy nhiên có tiểu hắn nhưng chưa bao giờ gặp hắn uống qua tại dùng thiện thời điểm tìm rượu càng là lần đầu tiên bất quá trưởng tôn hoàng hậu đến cùng không phải người bình thường gặp lý thế dân muốn tiểu liền tự mình cầm lấy trên bàn cái kia tinh chế ít rượu vỏ định cho hắn đổ phía trên không muốn lý nhị lại khẽ vươn tay đem nàng ngừng lại không phải cái này tiểu đúng không ừ m g chớp nói là ngày hôm qua cái cái kia nhớ tới một đảo lư ba chữ lý thế dân đã cảm thấy có chút đau đầu làm sao cũng nói không được trưởng tôn hoàng hậu lúc này mới vừa nghe minh bạch không khỏi che miệng nhẹ cười r ộ lên thì ra bệ hạ là muốn tìm hôn qua lý mộ vân hiến rượu kia đúng vậy như thế khéo hiểu lòng người lão bà làm lý thế dân mừng rỡ trong lòng liên tục gật đầu nói ra vĩ đại đế quốc chủ nghĩa đầu lĩnh lý nhị bệ hạ có chút im lặng tâm nói nếu là sớm biết như thế hôm qua làm gì quan tâm cái gì mặt mũi một đảo lưa thì một đảo lưa thôi một lần toàn uống sạch tốt bao nhiêu dù sao cũng so tiện nghi những cái kia lao sắt tài mạnh hơn nhiều tiểu thứ này thực chính là như vậy làm ngươi uống qua rượu ngon về sau cuối cùng sẽ đối nhớ m a i không quên lại uống hắn tiểu thì sẽ cảm thấy vị đạo kém hơn rất nhiều nếu như nói rượu k i a là tuyệt phẩm uống thì không còn có còn thì thôi nếu là biết rõ địa phương nào có mà lại mình còn có năng lực làm đến lời nói hắn tiểu loại cái k i a là tuyệt đối không cách nào vào cổ họng nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải đem cái k i a rượu ngon làm ra uống nói đến đây tác giả muốn chen một câu cái k i a chính là mặc kệ uống rượu người vẫn là người hút thuốc vậy thật đúng là không mặt mũi tiên rượu khai thuốc nói vô số lần nhưng tránh thức có thể phòng bị thực vẫn thật là không có mấy cái trừ phi nói lại uống lại quất liền phải chết có lẽ có người chân năm phòng bị mà lại tác giả bản thân liền là yên quỷ đối với cái này đó là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tuy nhiên bị lao bà mắng vô số lần nhưng người ai không qua sửa đổi một chút phạm cũng chính là nói về chuyện chính lại nói lý thế dân nghe nói từ không người nhất thời liền không có tinh thần câu được câu không dùng bữa về sau ôm lấy một chén cung nữ đưa ra cháo bột hút chuẩn mất lấy nửa ngày giống như là làm quyết định gì một dạng đối với bên người một cái người hầu cung người nói ngươi phái một người đi sơn âm huyện để cái kia tiêu giao hầu lại đem cái k i ê tố nói một nửa về sau lý thế dân dừng lại suy nghĩ một chút mới tiếp tục nói đem cái kia gọi là bán mã tác giang dây ở chỗ tối để gạt ngã người n g a của đối phương tự dâng lên chăm ấm â cái kia cung nhân n í n cười không người liền muốn rời khỏi đúng lúc này trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên mở miệng gọi lại hắn chậm rãi sau đó nói với lý thế dân bệ hạ như vậy không tốt đâu làm sao có gì không tốt bệ hạ hôm qua trong bữa tiệc ngài thế nhưng là chính miệng miễn cái kia lý mộ vân hầu tức chi vị hiện tại hắn đã là cái thư dân trưởng tôn hoàng hậu nhắc nhở có dạng này sự tỉnh lý nhị sững sờ một chút cảm tình hôn qua h ư ớ n h i ề u đem chuyện này cấp quên bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trời đất bao la hoảng làm đế người lớn nhất hầu tước không đợi tức còn không phải liền là hắn một câu sự tình à. kết quả là lý thế dân nhìn lấy cái kia cung người nói như thế liền nghĩ chiếu lý mộ vân công trung thể nước vì quân vân y ê u lấy phục t ấ c vị khắc tiền thưởng trăm lượng. chất â n nói phân hai đầu, lại đầu, m y ngày sau, sơn âm, huyện sơn loan điện. Lý mộ vân sau, vừa âm Kim Mộ mới Lý h u xếp tốt l ý ư ê n cái kia tiểu lão đầu. trong h cung thái đ á m cái kia hai mắt thanh âm trên đỉnh núi quanh quẩn nghe lý mộ vân như lọt vào trong sương mù không hiểu ra sao trong mắt không có quân thần tổn hại quốc pháp cái này nói là mình lao tử làm gì không phải liền là hướng trường an đưa năm cái pháo ka é p đến không đến mức có lớn như vậy tội mà lại vật kia hôm trước mới đưa ra đi làm sao nhanh như vậy đã có tin tức cũng không biết lý huyên cái kia lão già đã làm gì lý mộ vân hoàn toàn động mà đứng ở một bên trần mục thì là có chút hưng thai nhạc họa bất quá ra họa này tránh đến một bên không có dám ra đây dù sao cái kia chuyển chỉ thái giám hắn cũng nhận biết mà lại thái giám đi theo phía sau một trong đám người cũng có hắn nhận biết người lúc này đi ra khó tránh khỏi hội lộ thân phận bất quá có trước mắt kết quả này đã rất tốt dám đem để thái thượng hoàng uống rượu gọi thành quận đảo lưu được đến dạng này trừng phạt tựa hồ cũng không đủ Mà lý Mộ Lý v â ngay đâu? Nhẹ qua Nhẹ thời một i n ngắn lộn sổn n về sau h cảm p h á tại hiện một cái vấn đề khác. Đến chỉ người cũng quá nhiều à? Vậy mà khoảng chừng hơn 200 người, đây cũng quá không hợp với lẽ thưởng, liền xem như chảm lập quyết cũng không nên phái nhanh, thì khai. cái người người, với liền cái người tới đi.、Có、điều rất nhanh, mê cơ sở thì bị giải vấn Đến truyền cũng cũng cũng nên này Ngay một mà xem một mê quyết rất t Có quá quá Vậy đề đây à. lập láo cơ lẽ số sở bị hắn không tình nguyện tiếp thánh chỉ về sau một cái dâu cá chê đi tới dùng một loại mười phần ngạo mạn ngự a khí nói ra ngươi chính là lý mộ vân ta không phải lý mộ vân lắc đầu đúng không không phải ngươi tiếp lông thánh chỉ dâu cá chê sững sờ một chút có điều rất nhanh thì kịp phản ứng chính mình là bị lý mộ vân cho đồ nghịch tại đồng hành người tiếng cười nhạo bên trong da hỏa này bị tức mặt mò đỏ bừng dùng một loại hận không thể giết người ngự a khí nói ra ta đến hỏi ngươi cái kia muộn đảo lưu tiểu thế nhưng là ngươi hủ chế không phải ta còn là vừa vặn ba chữ chỉ bất quá vị trí điên đảo một chút nhưng là rất hiển nhiên lý mộ vân cũng không có đem cái này dâu cá chê để ở trong mắt Ngươi. lặng, chống im quai Dâu cá chê bị tức hàm bị một một cái ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nhân gặp cái kia dâu cá chê ăn quả đắng lập tức ý thức được lý mộ vân g i a hỏa này không phải dễ đối phó như vậy kết quả là nho nhã lễ độ tiến lên thi lễ tự giới thiệu triệu quốc công Trường Tôn vô trong Vô Kỵ phủ lý mộ vân tuy nhiên cũng không thế nào giải đại đường nhân vật quan hệ nhưng một số nhân vật trọng yếu hắn vẫn là biết tỷ như trong tivi thường xuyên diễn đại gian thần trưởng tôn vô kỵ có điều hắn vừa mới lời này hỏi có chút hướng gọi thẳng trưởng tôn vô kỵ tính danh cách làm để trung niên nhân kia có này biết rõ trả lời như thế nào lại x ứ g sờ ngay tại chỗ mà ngay tại lúc này một cái thô hào thanh n m trên vào Các ý Ai vậy đây là? Lý mộ vân h n người, người này g không ậ t sự là biết bất quá nói lên cha hắn ngược lại để hắn nhớ tới một người bật thốt lên hỏi cha ngươi thế nhưng là cái kia hôn thế ma vương trình giao kim ha ha ha hôn thế ma vương chính là ta c h a danh hào bất quá lao nhân gia ông ta đã thật lâu không cần hiện tại lao nhân gia ông ta dùng túc quốc công cái danh hiệu này t r i n h sử mặc gia hỏa này cười toét toét cũng không có bởi vì lý mộ vân đối trình giáo kim gọi thẳng tên mà nổi giận ngược lại có chút đắc t trí không thể không nói h ắ n cái này tính khí còn đối lên lý mộ vân khẩu vị chỉ thấy lý mộ vân trên mặt đồng dạng lộ ra một vệ nụ cười không chút do dự nói ra không có vấn đề nam thạch lương một cân rượu lương thực vận đến sơn âm huyện thành lập tức có tiểu đưa lên cái gì nam thạch lương một cân rượu còn địa điểm giao dịch chinh sử mặc kinh ngạc kêu lên hắn kinh ngạc cũng không phải đến từ tiểu giá cả thuần nhập khẩu ba đầu tương tại đại đường cũng bán đến hai trăm văn một cân mượn đảo lưu d i ệ u này nghe hắn cha nói so ba đầu tương dễ uống nhiều đổi thành đồng tiền giá cả cũng là hai trăm văn cái này đối với bọn hắn tới nói là kiếm lời nhưng vấn đề là hàng tới địa điểm nơi này vấn đề coi như lớn phải biết năm thạch lương theo trường an vận đến sóc châu đến ít đi tiêu hao hết một nửa nói cách khác trong lúc vô hình giá cả bị đề cao ngũ thành hơn nữa còn không tính vận chuyển thời điểm tốn thời gian phí sức bất quá lý mộ vân mới mặc kệ những thư này đây đưa tới cửa đầu to không nện bọn họ n g h ai vậy nhìn đám người này giá thức rõ ràng cũng là theo trường ăn đến thế gia hà môn nhà ai đoán chừng cũng không kém chút rượu này t i ề n không trên người bọn hắn gõ ra chút dầu nước làm sao xứng đáng chính mình cái này một phen dày v ò đến mức nói những người này là làm sao biết muộn đảo lưu rượu này lý mộ vân hiện tại đã không muốn đi truy cứu dù sao rượu này hắn cũng là dự định xuất ra đi bán bị người ta biết cũng không quan trọng mà l i ề n tại lý mộ vân còn không có tới kịp đến trả lời t r ì n h x ử mặc thời điểm cái tia dâu cá chê đang nghe t r ì n h x ử mặc kinh ngạc tiếng hô về sau liền tới tinh thần tách ra mọi người lần nữa đi tới cứng cổ nói ra lý mộ vân không nên quên ngươi bây giờ đã không phải là cái gì hầu ra ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thức thời một số nâng cốc lấy ra để cho chúng ta mang đi nếu không mà nói nếu không như thế nào lý mộ vân hai mắt khẽ hít một cái nếu không đừng trách chúng ta báo cáo chủ thượng đến lúc đó đại quân tiếp cận san bằng ngươi cái này sơn trại dâu cá chê g i ữ tận vừa cười vừa nói thật sao d ư ợ u kia ngươi không muốn đến lúc đó đưa ngươi giải vào đại lao mỹ kỳ chi xuống cái gì lời nói thật ngươi không đều được p h u n ra chỉ cần cầm tới cách điều chế lưu ngươi còn để làm gì dâu cá chê tiếng cười tại tiếp tục không chút nào biết rõ vì chính mình trêu ra nhiều phiền phức lớn đương nhiên cùng hắn có tương đồng ý nghĩ người còn có rất nhiều chỉ bất quá những người này đều ở bên xem cũng không có đem phần này lời trong lòng nói ra mà ngay tại lúc này một trận gấp gáp tiếng vó ngựa chuyển đến dẫn mọi người đồng loạt hướng thanh â m chuyển đến phương hướng nhìn qua lại thấy người tới tựa hồ có chút nhìn quen mắt cẩn thận đi xem thì sẽ phát hiện lại cùng vừa mới cái tia thái dám tiến trại từ căn bản không có lo lắng hắn nhảy xuống ngựa đến về sau âm thanh kêu lên bậy hạ có chỉ lý mộ vân công trung thể nước vì quân phân yêu lấy phục tất vị khắc tiền thưởng chắc lượng không thử từ n g ự c h u y ề n chỉ thái giám vừa dứt lời vừa mới còn mười p h ầ n trâu bức dâu cá chê đã hai mắt trở trắng trực tiếp n g ấ t đi chương tám mươi ba lại quan phục nguyên chức bởi vì c h à n g diện quá kịch vui hóa làm sự tình nhân vật chính lý mộ vân nửa ngày chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì mà chúng c ầ n chúng vây xem cũng ở trong lòng âm thầm kêu khổ trong lòng tự đ ủ hoàng đế bệ hạ đây rốt cuộc làn áo cái nào vừa ra đây không phải đã nói vĩnh không thu nhận a làm sao lúc này mới chỉ trước mắt lại lại biến trở về h ầ u tước cái kia vừa mới t ố vừa mới trừ dâu cá chê bên ngoài tựa hô tất cả mọi người không nói lời nào trưởng tôn gia văn sĩ trung niên cũng chỉ là hoàn thành tự giới thiệu công tác con tốt con tốt may mắn may mắn con tốt vừa mới không có lanh mồm lanh miệng nhìn lấy ngã trên mặt đất đầy miệng bút lên b ọ t mép đáng thương dâu cá c h ề một đám người toàn bộ trong bóng tối vô tim bên ngoài phát sinh kịch vui hóa một màn đã toàn bộ từ trần mục truyền đạt đến lý huyên trong thai tiểu lão đầu nhi sau khi nghe s o n g từ chối cho ý kiến cười cười đối trần mục k h o á t khoác tay ra hiệu hắn không có chuyện không muốn tới quái dậy mình vốn là nha lý u y ê n làm thái thượng hoàng loại này tiểu tràng diện căn bản không tới phiên hắn bỏ ra tràng chỉ cần không phải lý mộ vân mặt đối với sinh tử hắn cũng không có ra sân tất yếu trong tụ nghĩa s ả n h náo kịch vẫn còn tiếp tục một trước một sau hai tên thái giám lúc này đứng ở cùng một chỗ lẫn nhau xấu hổ cười cười mà lý mộ vân thì là hai tay đều cầm lấy một phần t h a n h chỉ đồng dạng có chút không nghĩ ra chỉ có trình sử mặc không quan tâm cười toe toét miệng rộng hắc hắc cười không ngừng cũng không biết hắn là đang cười d â u cá chê không may vẫn là tại cười lý nhị thay đổi xoành xoạch xấu hổ thật sự là quá xấu hổ xấu hổ đến vây xem các phủ quản gia không biết nói cái gì cho phải mà vừa lúc này đến lâu la thông báo tô huyện tỉnh theo trại từ bên ngoài gấp trở về một thân mặc giáp trụ tay cầm ngân thương tiểu nha đầu hùng hùng hổ hổ xông vào tụ nghĩa sảng nhìn thấy lý mộ vân thì xông lên mộ vân ngươi không có chuyện gì chứ không có chuyện lý mộ vân lắc đầu nhìn lấy tô huyền tình nói ra ngươi làm sao trở về ra chuyện lớn như vậy nhi ta sao có thể không trở lại tô huyền tình bình tĩnh nhìn lấy lý mộ vân thật giống như trong đại sảnh người khác không tồn tại một dạng tiếp tục nói mộ vân ngươi khác khổ sở à cái này hầu ra không giờ cũng thì không thích đáng vừa vặn về sau ngươi thì thanh thản ổn định chống coi s ơ trại cũng không cần quan tâm cái kia tá điển đến cùng sống thế nào tới năm đầu xuân đều giao cho tôn lượng cái kia phá huyền thừa để đầu hắn đau đi thôi tiểu nha đầu kèn kẹt nói không xong lý mộ vân mấy lần muốn chen vào nói đều không có cắm đi vào ngồi phía dưới những cái kia các phủ quản sự từng cái cũng đều sắc mặt xấu hổ thằng đến sau cùng tô nha đầu gặp lý mộ vân sắc mặt có chút kỳ quái liền cũng dừng lại có chút không xác định hỏi làm sao chẳng lẽ lại ra cái gì khác sự tình không chính là tô ra tỉ tỉ cũng không có r a đại sự gì cũng là bệ hạ lại cho lý huynh tức vị khôi phục còn thưởng hắn một trăm lượng vàng t r ì n h sử mặc không chờ lý mộ vân nói hết lời liền cười toeét tiếp lời nói ra mà tô huyền tình thì là căn bản không có nghe t r ì n h sử mặc đằng sau nói là cái gì chỉ nghe phía trước tức vị khôi phục liền sửng sốt có chút không dám tin tưởng nhìn lấy lý mộ vân thẳng đến lý mộ vân gật đầu mới thôi rất nhanh tô huyền tình cũng c h o n g nàng theo dưới núi lý gia thôn nhanh lập tức chạy về bất quá cũng chính là hơn nửa canh giờ làm sao lại quan phục nguyên trước đâu cái này biến cũng quá nhanh là nói đùa vẫn là kéo con bê đâu nghĩ tới đây lại chú ý tới vừa mới cho mình giải thích trình sử mặc ngươi chính là trình đại tướng quân đại công tử đúng à tô đại ca thường xuyên cho chúng ta nhắc lên ngươi còn nói hắn võ công không bằng ngươi tốt tô ra tỉ tỉ lần này tiểu đệ đến ngươi trên khu vực nếu là có thời gian ngươi có thể được chỉ điểm tiểu đệ một phen a máy hát vừa mở ra trình sử mặc lại thu lại không được bất quá lý mộ vân lại nhạy cảm phát hiện bên trong hỏi càn hỏi cái kia ngươi ngươi lợi lắm nữa ngươi bảo nàng cái gì nói xong chỉ chỉ tô h u y n tỉnh thì a t r ì n h sử mặc lẽ thẳng khí hùng nói ra tỷ lý mộ vân nhìn lấy t r ì n h sử mặc còn cao hơn chính mình nửa cái đầu vóc dáng lại xem hắn cái kia một mặt dâu q u a i nón có thể hỏi một câu người bao lớn a mười lăm a lý mộ vân im lặng trong lòng tự đủ cái này lao trình nhà quái thai lớn lên cũng quá cuối c u ồ n g mười lăm lớn lên cùng ba mươi giống như vừa mới vừa xung động chính mình còn kém chút cùng hắn gọi thuốc tới mà đúng lúc này lý mộ vân cảm thấy có người tại chính mình trên l ư n g thọc một chút nhìn lại mới phát hiện là tô huyện tỉnh nha đầu này mộ vân bọn họ đều là người nào tới làm gì hóa ra tiểu nha đầu này mới nhìn đến trong đại sảnh ngồi cái này lão một số người bất quá cũng chính là nàng cái này một nhắc nhở lý mộ vân cũng nghĩ đến phía dưới có có một đống chờ đợi mình phát biểu ra hỏa kết quả là ho khan một tiếng nói ra hiện tại ta lại là hầu ra hờ à à a là là hầu ra phía dưới lập tức một đống tiếng phụ họa vậy có phải hay không tiếp theo liền muốn theo t a quy củ làm là là toàn chờ đợi ra một đám các phủ quản sự tâm lý cái này chán n g ơ y à thế nhưng là không có cách địa thế còn mạnh hơn người ai bảo lý mộ vân lại biến thành hầu ra đây vậy được đa dạng này vậy ta cũng liền nói từ đây ta còn có không ít bán cho các ngươi cũng không phải là không thể được nhưng là cần muốn các ngươi dùng lương thực đến đổi lý mộ vân cũ lời nói nhắc lại không có vấn đề hầu ra ngài nói tính toán liền theo năm thạch lương đổi một cân rượu giá cả phía dưới có người phụ họa năm thạch ha ha không có ý tứ cái này lúc trước giá hiện tại t ă n g mười thạch lý mộ vân đem mười ngón tay đồng loạt vươn ra như thế đừng để cập đa tài mê ngồi phía dưới các phủ quản sự thậm chí hoài nghi nếu như không là người chỉ có mười ngón tay lời nói hắn có thể hay không so càng nhiều hơn một chút tiêu g i a o hầu bệ hạ hy vọng ngài có thể đem cái kia mỹ t i ể u dâng lên trăm cân ngay tại lý mộ vân dự định tiếp tục nói cái gì thời điểm về sau cái kia chuyển chỉ thái giám đột nhiên hô không có vấn đề quay đầu mang cho ngươi phía trên hai trăm cân lý mộ vân trả lời rất sảng khoái cái kia thái giám cũng là vui vẻ ra mặt suy nghĩ sau khi trở về làm sao tại lý thế dân trước mặt tỏ một chút chính mình công lao đương nhiên còn muốn vì cái này h i ể u chuyện tiêu g i a o hầu nói tốt vài câu thế mà hai người cái này kẻ s ư ớ n g người họa lại làm cho phía dưới những cái kia các phủ các quản sự có cảm giác nguy cơ dù sao tiểu thứ này là ủ ra đến không phải trong đất đất tùy tiện liền có thể lắp đặt mấy cái cái túi lý mộ vân đưa ra ngoài càng nhiều vậy thì đồng nghĩa với bọn họ có thể mua về càng ít nghĩ tới đây mọi người nhất thời sắc mặt thay đổi trong lúc cấp thiết muốn mở miệng không muốn lại bị dài mười phân ra gấp ra hỏa vượt lên trước ta lão trình muốn định một trăm cân tỷ phu bất quá tỷ phu ngươi cũng không thể đổi ý ta thế nhưng là cá nhân liên quan ngươi đến dựa theo trước kia cũ giá tiền bán cho ta Hiện nhiên, giá hỏa giá này là đem Lý đem Mộ V rốt cuộc kiến thức đến cái gì là lao trình nhà vô sỉ xin h kéo cứng r ắ n kéo q u ấ y dày đòi hỏi các tiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông làm đến sau cùng lý đại sát thủ không thể không đáp ứng t r ì n h sử mặc giá hỏa này yêu cầu nhưng phía dưới tiếp đến lý mộ vẫn không đợi hắn người mở miệng liền đầu tiên nói ra còn có tiểu còn có bảy trăm cân các ngươi nhà ai muốn bao nhiêu chính mình thương lượng thương lượng xong liền đi tìm cửa cái tên mập mặc kia để hắn cho các ngươi ghi nợ chỉ có bảy trăm cân cái này cái này làm sao có thể n g h e xong tiểu còn có bảy trăm cân phía dưới lập tức vỡ tổ bảy trăm cân làm sao các n g ư ờ i sẽ không coi là tốt như vậy t i ể u có thể tùy tiện bán tùy tiện uống đi khôi phục hầu tức thân phận lý mộ vân lần nữa trâu lên cứng cổ chất vấn cái này lời mặc dù như thế nhưng là hầu ra n g ả i liền không thể cháu đích tôn của ta nhà muốn một trăm cân mọi người ở đây còn muốn cùng lý mộ vân có kẻ mặc cả thời điểm đến từ trưởng tôn gia văn sĩ trung niên đưa tay hô một tiếng m ặ t quét mắt một vòng đồng hành mọi người rất có độc chiến quần hùng ý tứ mà cùng lúc đó mấy cái có thực lực hơn quý gia tộc cũng gọi mở ta mất chỉ ra cũng muốn một trăm cân ta dự quốc công phủ muốn năm mươi cân ta hà gian vương phủ muốn một trăm cân bảy trăm cân cựu vô luận như thế nào đều là không đủ p h ầ n riêng là nghe tới phía dưới những cái kia các phủ quản sự tự giới thiệu về sau lý mộ vân đột nhiên cảm thấy tự mình lựa chọn thật sự là quá anh minh hai mươi mấy nhà trừ vương gia cũng là quốc công liền cái hầu tức đều không có h i ệ n nhiên là những người kia đẳng cấp quá thấp căn bản không có tư cách tới có thể coi là là như vậy đến những người này đại biểu thế lực cũng đầy đủ khiến người ta run bắn cả người tô huyền tình nha đầu kia đứng tại lý mộ vân bên người càng ngày càng về sau sau cùng đều trốn đến phía sau hắn đi thế này sao lại là mẹ nó tại mua rượu nếu như đem từng cái quản sự chỗ đại biểu nhân vật bày ra đến cái này tụ nghĩa sảng cơ hồ cũng là một cái tiểu hình triều đình có được hay không bất quá lý mộ vân lại q u ả n chẳng phải nhiều dù sao hắn đã nói trong tay t i ể u chỉ có bảy trăm cân người nào có năng lực người nào thì nhiều mua không có năng lực liền thiếu đi mua hắn mới không đi cho đám người này làm quyết định đây bất quá thì ở phía dưới một đám người ồn ào thời điểm tướng mạo mười phần cuống cùng chỉnh sử mặc lại đi vào lý mộ vân bên người lôi kéo hắn kề vai sắt cánh đi tới một bên đồng thời tại không vì người thấy vị trí so một cái hai mươi thủ thế h i ệ n nhiên con hàng này là không tin lý mộ vân hội chỉ có một cân iệu dự định riêng d ư ớ i đ ấ y lại mân mê một số đi ra dù sao lấy trình nhà thế lực mười mấy thạch lương thực đối cũng không tính là gì đại sự tránh thức cho lao đầu t ử nâng cấp sách về đi mới là nghiêm túc mà lý mộ vân lúc này lại không thể không đội phục người trình ra quỷ tâm tư hiện tại nếu như lại có người nói với hắn trình rào kim cũng là cái hai hàng sẽ chỉ tam bạc phủ hắn nhất định sẽ hồi một câu đại gia ngươi nhưng là nghĩ thì nghĩ chính sự lại không thể chỉ hoãn chỉ thấy hắn nhanh chóng lắc đầu đồng thời dôi ra năm cái đầu n g ó tay đại biểu năm mươi thạch lương một cân bởi vì cái gọi là giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ dù sao tám trăm cân tựu bán đi hắn cần lương thực cũng đã đầy đủ lại nhiều đều là kiếm l ợ i có thích mua hay không bất quá cái kia trình xử mặc cũng không phải cái gì cho không m ặ t hàng lý mộ vân năm ngón tay vừa v ư ơ n ra hắn thì một thanh cho ấn trở về đồng thời dỗi ra ba ngón tay xô xô đẩy đẩy phía dưới sau cùng vị này trình ra đại thiếu ra lại lấy ba mươi lăm thạch lương một cân rượu giá cả theo lý mộ vân trong tay định ra năm mươi cân hàng lậu bất quá bởi vì hai người cùng một chỗ thời gian quá dài bọn họ hành vi cũng gây nên người khác chú ý sau đó nhìn ra môn đạo người khác cũng ào, ào đánh tới tính toán nhỏ nhặt cái gọi là đuổi được không như vừa vặn ngay tại trong sơn trại một đám đến từ đại đường đỉnh cấp vân quý các quản sự cùng lý mộ vân tự mình đánh lấy thương lượng thảo luận mỗi nhà muốn định bao nhiêu cân t i ự u thời điểm sơn trại chân núi nên đón một vị đặc thù khác h nhân điện thứ một cái này khiết đan điện thứ bộ tộc trưởng tại sóc châu thành đợi mười ngày qua đụng vô số lần cây đinh sau cùng rốt cục hết hy vọng dự định hồi bộ lạc bên trong tự sanh tự diệt thời điểm nghĩ đến lý mộ vân ban đầu ở trên đường ngẫu nhiên gặp thời điểm hắn nhớ đến lý mộ vân đã từng nói như sự tình có không hại có thể đi sơn âm huyện tìm hắn đã theo tiểu lâu la chỗ biết được lý mộ vân hầu tức thân phận địa thứ một mặc dù cảm thấy một cái bị ném tại thiên viễn sơn khu hầu gia rất có thể giúp không chính mình nhưng còn nước còn tắt tâm tư hắn mang là theo chân cái kia tiểu lâu la đi vào sơn trại thế mà trong sơn trại hết thệ triệt để phá vỡ hắn đối lý mộ vân cái này không nhận chào đón hầu ra cái nhìn nhìn lấy cái kia nguyên một đám ăn mặc n g ă n nắp trường ăn các đại gia tộc quản sự vây quanh lý mộ vân túi đầu không lương bộ dáng địa thứ một hung hăng rút chính mình một cái và o miệng bi ai nha chính mình vậy mà có mắt không tròng đến tình trạng như thế nếu là sớm biết vị này tiêu giao hầu có như thế đại năng lượng nếu là sớm biết vị này tiêu giao hầu thậm chí ngay cả trường an thành các quý nhân đều muốn đến định mặc hán lúc trước làm gì đi tìm kia là cái gì hàn phục bi a i a may mà chính mình lão cha còn nói mình có ánh mắt là tương lai điện thứ bộ tốt nhất người thừa kế nhưng là chính mình vậy mà để đó như thế nhất tôn đại thần không đi bãi, hết lần này tới lần khác đi tìm hàn phục cái kia tiểu nhân xa xa nhìn qua lý mộ v â n tại một đám các phủ quản sự chen trúc phía dưới c h ậ m rãi mà nói bộ dáng nghe lấy bên người vì chính mình dẫn đường tô văn từng cái từng cái giải thích những cái kia quản sự thân phận điện thứ một cũng không dám nữa phía trước trại chờ lâu dùng tốc độ nhanh nhất tại tô văn chỉ huy phía dưới xuyên qua trước trại đến đằng sau nghỉ ngơi địa phương bất quá lúc này hắn đã quyết định vô luận như thế nào cũng muốn thu hoạch được lý mộ vân tín nhiệm đồng thời cũng muốn thu hoạch được hắn trợ giúp tin tưởng mình bộ rơi tại đây cá nhân trợ giúp d ư ớ i nhất định có thể đổ qua trước mắt cửa ải khó khăn này mà xem như bị điện thứ một hâm mộ đối tượng lý mộ vân hoàn toàn không có phát giác đến hắn đến lúc này bên cạnh hắn đã vây đầy người một hồi nhà này quản sự đem hắn kéo đến một b một hồi một nhà khác quản sự lại đem hắn kéo đến một bên khoa tay lửa này hoa mắt chóng mặt đồng thời trong tay hắn lương thực cũng đang không ngừng gia tăng ba mươi thạch nhất cân năm mươi thạch nhất cân đi qua hắn tay bí mật bán đi tiểu vượt xa ngàn cân số lượng này thế nhưng là không có cách ai bảo hắn hiện tại chơi là lũng đoạn đây toàn bộ đại đường chỉ có trong tay hắn mới có chứng cất tiểu căn bản không sợ bán không được liền xem như tại đại đường thật bán không được đây không phải là còn có tiết duyên đà cúng kiết đan cao cú lệ à. trước trại tụ nghĩa sảng bên ngoài chỉnh sử mặc đang mục quan quỷ dị nhìn trước mắt cái kia thất thuộc về tô huyện tình mẫu đen chín mã Xuất chương n từ tám c c hắn luôn mươi n lăm trình sử mặc phát hiện bà bối trình sử mặc ngươi vây quanh ta lập tức nhìn cái gì đấy ngay tại trình sử mặc vũ mạnh đầu suy nghĩ hắc mã có chỗ gì không giống tầm thường thời điểm tô huyện tỉnh thanh em chuyển tới tô ra tỉ tỉ ngươi cái này ngựa tốt giống có chút không đúng a g á i cái đầu t r ì n h x ử mặc cao mày nói ra mã cũng là mã chỗ nào có cái gì không đúng tô huyền tình khỏe miệng mang theo một tia đắc ý nụ cười cũng không đợi t r ì n h x ử mặc lại nói cái gì một cái xoay người liền cưới đến trên lưng ngựa nàng mã đương không sai không đúng chỉ bất quá không đúng địa phương cũng không phải là mã bản thân mà là tại mã trên thân trang bị phía trên t r ì n h x ử mặc tại tô huyền tình khởi công trong nháy mắt đó cũng lộ ra giật mình biểu lộ chỉ về phía nàng dưới chân nói ra tô ra tỉ tỉ dưới chân ngươi giấm cái tia là cái gì cái này gọi mã đặng chưa thấy quá tô huyền tình đắc ý cười có thể là bởi vì chỉnh sử mặc vừa mới đối lý mộ vân cái kia một tiếng tỷ phu quan hệ a nha đầu này thấy thế nào hắn làm sao thật mắt đời này người đều thường xuyên nói hoa rơi hữu ý nước chạy vô tình mà tô huyền tình mặt đúng chính là như vậy tình huống cứ việc nàng hiện tại đã đổi dự tính ban đầu đối cái kia có chiều sâu có nội hàm có tiền đồ có lớn lên giống bún có tân nhân lý mộ vân có như vậy một lồn u g lo lắng thế nhưng là cái kia đầu gỗ chính là không có cảm giác vẫn như cũng là đối với nàng không xa không gần vẫn duy trì một khoảng cách nhiều lần tiếp xúc xuống tới càng giống là nàng đại ca mà không phải truyền thuyết bên trong vị hôn p h ú tế cho nên vừa mới tại tụ nghĩa sảng thời điểm t r ì n h sử mặc gọi cái kia âm thanh t ỷ phu tô huyền tình cứ việc có chút thẻ t h ù n g nhưng không có phủ nhận dưới cái nhìn của nàng hai chữ này vừa vặn có thể điểm tình cái kia đầu gỗ để hắn không muốn luôn luôn lấy đại ca thân phận tự cho mình là bất quá lời nói đi cũng phải nói lại t r ì n h sử mặc nhà này lại lúc này lại cũng không quan tâm tô huyền tình suy nghĩ cái gì con hàng này chỉ là một mặt hâm mộ nhìn lấy cái kia một đôi truyền thuyết bên trong mã đặng nghĩ đến vừa mới tô huyền tình như nước chảy mây trôi giống như khởi công động tác lại nghĩ tới chính mình vọt tới vọt tới cùng khỉ lớn một dạng khởi công động tác không khỏi định nọt cười một tiếng tỉ thân tỉ ngài con ngựa kia đạp có thể đưa ta một đôi không tô huyền tình trong nhà một mực là nhỏ nhất một cái tổng là nghĩ đến nếu có cái đệ đệ hoặc là mội mội hội tốt bao nhiêu hiện tại t r ì n h sử mặc một tiếng này thì gọi xuống tới lập tức để cho nàng lần nữa vui mặt mày hớn hở lật theo lập tức đến nay g không có vấn đề đi theo ta cái kia thì phu sẽ không không cao hơn g a t r ì n h sử mặc gặp tô huyền tình đáp ứng thông k h o á i có chút bận tâm hỏi dù sao cái này trại tử là lý mộ vân mà lại người ta hiện tại cũng không phải dân thưởng hầu tước thân phận tuy nhiên không thế nào hiển hách nhưng nói đến cũng đầy đủ do người còn có càng trọng yếu là đại lao trình cần t i u còn tại lý mộ vân trong tay đây nếu là chọc hắn không cao hứng nhưng là liền được không bù mất nhưng để hắn mười p h ầ n ngoại ý muốn là tô h u y ề n tỉnh chẳng hề để ý l ắ t đầu không sao thứ này chạy từ bên trong có nhiều không phải cái gì không nổi đồ vật tiếp lấy tiện tay nhất chỉ ngươi nhìn những cái kia thân ngựa lên không đều treo đây sự thật chứng minh tô h u y ề n tỉnh cũng không hề nói dối theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua chỉ thấy cách đó không xa hai thất cái chốt ở một bên thân ngựa phía trên quả nhiên cũng đều treo mã đ ạ o nhìn thấy như tình huống như vậy về sau trình x ử mặc lo lắng cũng dần dần biến mất mà cùng lúc đó lại để cho hắn phát hiện nó vấn đề ánh mắt bắt đầu không ngừng hướng tô huyền tình dắt ngựa nhìn qua sau cùng ánh mắt rơi vào vó ngựa phía trên tỉ ngươi cái này mã đi bộ thanh â m làm sao như vậy quá i đâu bởi vì nó là man i à y cho nên đi trên đường tự nhiên cùng ngươi mã không giống nhau nói đến không giống nhau tô huyền tình lần nữa lộ đến nụ cười đắc ý thật giống như thoáng cái lòng hư vinh được đến cực lớn thỏa mãn một dạng không quá trình x ử mặc lại không có chú ý tới những thứ này đành phải buồn bực hỏi mã còn có thể mặc dày đang ở đâu một hồi đến t h rèn chỗ đó lại cho người xem đi nhìn lấy không hiểu ra sao trình sử mặc tô huyền tình nói ra sau một lát tô huyền tình mang theo trình sử mặc đi vào t r u n g thợ rèn lò rèn tê u một tiếng trung thúc về sau liền chỉ treo trên tường đẩy miếng sắt vòng sắt nói ra những cái kia vòng sắt cũng là mã đặng ngươi tùy ý điều một bộ phù hợp à những cái kia miếng sắt cũng là mã trưởng cũng chính là mã dày ngươi cũng cầm xuống bốn mảnh đến một hồi để trung thúc giúp ngươi thu được ta còn có việc đi trước ai t ố t trình sử mặc lúc này chỗ nào còn quản tô u y ề n tình đi làm gì nỗ lực đem chính mình trang thành một cái c ả n g ụ thành công lừa qua tô u y ề n tình hắn một bên đáp ứng một bên tiến tiệm thợ rèn bắt đầu chọn chính mình trang bị mấy ngày sau trường ă n thành chính phủ cha cha ta cha đâu phóng ngựa phi nhanh mấy ngày trở về trình sử mặc đỉnh lấy đầu đầy mồ hôi kéo lấy một ngôi nhà đem hỏi lao ra tại hậu viện diễn võ trường nhà kia đem lời còn chưa nói hết trước mắt đã không có trình sử mặc cái bóng chỉ còn lại bên thai một trận thanh thúy tiếng võ ngựa chính phủ hậu viện diễn võ trường lao trình đang cùng một cái mặt vàng hán tử trò chuyện cái gì mà ngay tại lúc này trình sử mặc con hàng này hùng hùng hổ, hổ liền xung lại thập phần hưng phấn đối lao trình hô cha cha ta trở về còn mang về hai kiện bà bối ồn ào cái gì không gặp ngươi nhị đại gia ở đây ây trình sử mặc bị lao đầu cho mắng nhất thời không dám nhiều lời hướng về kia mặt vàng hán tử không người thi lễ đồng thời nói ra tiểu chất gặp qua tần nhị bá mặt vàng hán tử k h o á t qua tay để cái kia trình sử mặc không cần đa lễ sau đó hỏi ngươi tiểu tử này hùng hùng hồ hồ đến cùng đến bảo bối gì lấy ra nhìn xem nói đến bảo bối trình sử mặc lập tức hưng phấn lên hai mắt tỏa ánh sáng nói ra mã đặng cung mã trưởng ta lần này đi sóc trâu theo tỷ phu của ta c h â đó tìm tới đồ tốt ba trình sử mặc vừa dứt lợi liền bị quất một cái đại cái của máng sau đó liền nghe trình dạo kim nói ra đánh giám ngươi tại sóc châu vậy đến tỷ phu mã đặng cung mã trưởng lại là cái cái gì nói rõ ràng t r ì n h sử mặc ra d à y thịt béo cũng là chịu đánh bị lao trình bàn tay thô c u ấ t một chút cũng chỉ là co lại r u t cổ bất quá vì không lần nữa bị đánh chỉ có thể ngượng ngập vừa cười vừa nói cha ngài quên t ô liền bội m g ụ i ngay tại sóc châu sơn âm huyện lý mộ vân chố đó a lần này ta đi qua phát hiện hai người này mắt đi mày lại rõ ràng vậy chính là có vấn đề cho nên ta biết nói tiếng người không lao trình giận tỷ phu cũng là tô liệt m g ộ i m g ộ i ý trung nhân lý mộ vần mã đặng cũng là hài nhi cái này thân ngựa phía trên hai cái vòng mã trưởng cũng là võ ngựa phía trên bốn cái miếng s ắ t tử sớm nói như vậy chẳng phải kết ta lao trình trận mắt chừng một cái thế mà tựa hồ lại nghĩ đến cái gì hai ba bước đi vào chỉnh sử mặc dắt tới trước ngựa bắt một cái chân cắt như vậy hướng về sau gặp lại tiếp lấy một trận h ắ t h ắ t tiếng cười quái dị theo lao trình trong miệng phát ra sau đó liền gặp hắn đối cái kia mặt vàng hắn tử vây tay nhị ca tới xem một chút cảm nhận được đến vật này có chút quen mắt nhìn quen mắt mặt vàng hán tử đi đến lao trình bên người đối với cái kia v õ ngựa nhìn ngựa này g những mày tựa hồ cũng cảm thấy đã gặp ở nơi nào cái kia v õ ngựa phía trên đồ vật lúc này liền nghe trình r à o kim nói ra lưỡng nghi điện bậy hạ thư phòng ba một tiếng cái kia họ tần nhị ca song trưởng một kích giật mình nói đến ngươi nói là cái kia bốn cái miếng sắt chương tám mươi sáu mất mặt cùng t r ù n g hợp hh ắ c ắ c nhưng là không phải liền là trình r à o kim cười răng hàm đều lộ ra đem v õ ngựa b ô n g lỏng cũng mặc kệ con ngựa kia bị hắn dọa chạy ra nhiều thật xa cười toe tué toét nói ra lần này nên ta láo trình nhà phát tải phát tải cha phát cái gì tải trình sử mặc mỏ cái đầu không rõ ràng cho lắm hỏi đi đi đi con nít con nôi hiểu được cái gì lăn một bên đi chơi lao trình một cái chủ nghĩa phong kiến ra trưởng thức đá bay đem trình sử mặc toát ra thật xa làm ộ t cái bách chiến xa trường lao tướng trình r à o kim cùng cái k i a tần nhị ca nhìn đến đóng ở trên móng ngựa mã trưởng về sau trong nháy mắt thì minh bạch cái k i a miếng sắt tác dụng căn bản không cần trình sử mặc lại giải thích đến mức mã đặng vật k i a đối vu lao trình loại này zết phôi tới nói căn bản không có gì tác dụng cho nên hắn cũng liền không quan tâm bởi vì cái gọi là tâm động không bằng hành động nghĩ đến thì làm là lao trình độc hưu phong cách t mã mã đêm đó trong tầm cung trưởng tôn hoàng hậu có chút bận tâm nhìn lấy tâm sự nặng nề một hồi cười một hồi lại than thở lý nhị bệ hạ cẩn thận hỏi bệ hạ ngay cái này là làm sao ai chấp lần này mất mặt thật đúng là nem quá đáng cái này đã không biết là lý thế dân một đêm này lần thứ mấy than thở trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt hơi có một chút biến hóa đến cùng xảy ra chuyện gì ngài có thể nói một c h ú t g a nói đến thực cũng không có gì không biết quan âm t h còn nhớ đến cái kia bốn cái miếng sắt bậy hạ nói là phụ hoàng trả lại cho ngài cái kia bốn cái trường tôn hoàng hậu đương nhiên nhớ đến cái kia bốn cái ba dẹp bốn không tròn miếng sắt dù sao lúc trước vì cái kia bốn cái miếng sắt hai vợ chồng thế nhưng là suy nghĩ nửa đêm hôm nay chấm r ố t cuộc biết đó là dùng làm gì lý thế dân lại cười khổ một tiếng dùng làm gì trường tôn hoàng hậu đồng dạng hết sức tò mò vật kia thực gọi mã trưởng cũng gọi móng ngựa sắt tránh thức công dụng thực cũng là đóng ở vó ngựa phía trên đưa đến phòng ngựa móng ngựa đang chạy trốn nứt ra tác dụng cái gì dùng dùng tại trên móng ngựa trường tôn hoàng hậu nghe cái kia bốn cái miếng sắt tác dụng về sau cũng cảm thấy có chút ngoài ý m u ố n có điều rất nhanh khuôn mặt liền treo lên một tia q u ỷ dị biểu lộ nhìn lấy ly thế dân ấp úng ấp úng một mặt giống như cười mà không phải cười muốn cười thì cứ việc cười đi chân có chuẩn bị tâm lý chỉ có thể hận chuyện này lại là trình g i o kim lao thất phu kia nói cho chấm lấy lao già này miệng rộng chỉ sợ dùng không ngày mai trường an thành liền sẽ chuyến khắp ly thế dân biểu lộ phức tạp có may mắn cũng có ảo não cũng có h ư phấn nói may mắn đó là bởi vì lớn nhất bắt đầu thời điểm hắn kém chút đem cái k i a bốn cái miếng sắt mặc vào treo ở trên người nếu như nói như vậy cái này mẹ nó m ặ t nhưng là ném đến ngai châu bên ngoài đi nói ảo não đó là bởi vì lao đầu tử cũng quá hố nhi tử lúc trước đâu để ý viết lên móng ngựa sắt ba chữ chính mình cũng có thể minh bạch thứ này là làm gì thế nhưng là kết quả cái k i a lão già quả thực là không có viết đương nhiên đây là lý nhị hiểu lầm lý h uyên trên thực tế lý h uyên cũng không biết lý mộ vân cho hắn hiến móng ngựa sắt sự t ì n h đến mức nói sau cùng hưng phấn cái này không cần nhiều lời buổi triều nhìn tận mắt chỉnh rào kim lão già kia tại ngựa hoa viên đá vụn trên đường phóng ngựa phi nhanh tuy nhiên bị đạp nát vô số kỳ hoa dị thảo nhưng lý thế dân đã không lo được những cái kia bởi vì hắn biết đại đường kỵ binh tại không lâu tương lai tất nhiên có thể ngang dọc trên phiến đại lục này không ai có thể ngăn cản nhưng nhưng cuối cùng nếu như nhưng vẫn là mẹ nó rất mất mặt ta nghĩ đến trình rào kim cái miệng túi kia lý nhị lại p h i ề n m u ộ n trong nháy mắt lại là hai ngày sau tương tác giám đã bắt đầu phụng mệnh toàn lực chế tạo móng ngựa mã cho toàn quân thay đổi trang phục mà lý nhị ở thời điểm này lại tiếp vào một kiện đến từ sơn âm huyện lễ vật bất quá lần vì lý do an toàn để tránh phát sinh lần trước một đảo lư xấu hổ lý nhị lớn lên cái nhãn trong ngựa hoa viên g trúc buổi tiếp lý thế dân du ngoạn trưởng tôn hoàng hậu gặp lý nhị không nói lời nào liền nhận lấy câu chuyện hỏi hồi nương nương tiêu giao hầu nói đây là một loại pháo hoa cần tạo ít người nhiều chỗ chân ngòi người quan khán cần đứng ở ngoài trăm bước nô、no. lần này tính toán tiểu tử kia có chút lương tâm còn biết sớm nói rõ lý nhị lúc này cũng đã lấy lại tinh thần gật đầu nói bệ hạ nương nương tiêu g i a o hầu còn nói vật này cần tại ban đêm châm ngỏi vì tốt vào ban ngày hiệu quả cũng không thế nào tốt còn có hắn nói nếu như nương nương ưa thích lời nói đợi đến nương nương mừng thọ thời điểm sẽ còn lại dâng lên một số lý nhị bệ hạ nghe xong trần đất thuật lại về sau thư một tiếng vô sự mà ân cần không gian tức đạo tặc nói đi hắn còn có cái gì yêu cầu không có bệ hạ minh dám tiêu dao hầu nói nếu như bệ hạ cảm thấy vật này không tệ ây hắn hắn chân, một một chân đất đáp ứng một tiếng đợi một lát gặp lý nhị cùng trưởng tôn đều không có chuyện gì phân phó liền lui xuống đi mà lý nhị cũng là cảm thấy đã lý mộ vân cường điệu nói thứ này muốn buổi tối nhìn mới có ý tứ liền sai người đem đồ vật cầm xuống đi phóng tới lưỡng nghi điện cách đó không xa võ đức điện bên trong muốn cái kia võ đức điện lúc trước thực một mực là lý nguyên các ở về sau huyền vũ môn chi biến về sau liền hư không xuống tới thời gian lâu dài lý nhị cảm thấy luôn luôn chống không cũng không phải vấn đề sau đó liền tạm thời đem chỗ đó làm thành từ nhà kho thế nhưng là lý nhị cũng không biết chính là bởi vì quyết định này của hắn vì dẫn đến một trận lẽ ra không nên phát sinh t h i h o ạ ban đêm hôm ấy võ đức điện bên trong m ộ trong cái góc chằm chằm ánh Li Miu đại điện léo lên lóe một mắt quang khéo hàng nhìn gao vượt gắt t đến, ê n ngay tại hết nhìn đông tới nhìn mặt một màu xám đất tại hết tới tây tiểu thử. t cái r chốc lát ngay tại cái kia tiểu thử quay đầu nhìn về phía một bên khác một k h ắ c này li m i u một cái bay người nhảy xuống đến li m i u động tác nhanh như t h i ề m điện tuy nhiên lại không có phát hiện tại nó thoát ra ngoài thời điểm n ế n phía trên đang thiêu đốt ngọn nến bị nó mang lay động một chút sau đó một cái đầu to hướng xuống rơi xuống mà hào chết không chết tại cái kia đến phía dưới đài đ ấ đó chính là lý mộ vân đưa tiến vào cùng pháo kép chương tám mươi bảy kém chút hoảng s ợ liệt hoàng đế đây là trùng hợp a đáp án đương nhiên là khẳng định dù sao đều nói vô xảo bất thành thư thế nhưng là làm loại này trùng hợp phát sinh sự tình kết cục khắp nơi đối một ít người tới nói là một loại bi hay ngon nến rất xuống nến vốn nên dập tắt thế nhưng là làm nó rơi xuống mặt đất thời điểm lại không có mà pháo kép vốn là cần nghiêm cấm m ù i lửa nhưng bày đặt thứ này cùng nhân cũng không biết cho nên hết t hệ cái kia phát sinh không nên phát sinh ở lúc này tất cả đều phát sinh ngay tại vĩ đại đế quốc chủ nghĩa đầu lĩnh đang cùng lao bà đại nhân thân mật đao ra khỏi vỏ cung lên dây t h u ngựa dơ roi mà liền tại lý nhị chuẩn bị đỉnh thương khởi công thời điểm ầm ầm một tiếng khai thiên tích đ i ệ giống như tiếng vang c việc đã đến nước này rõ ràng đã không thích hợp nữa làm chuyện đó nhìn bên cạnh bị hoảng sợ có chút hoa rung thất sắc lao bà lý nhị dùng hết lượng bình thản thanh nhâm an ủi quan âm tì chớ sợ chấm đi ra xem một chút vậy hạ ngàn vạn cẩn thận trường tôn hoàng hậu trong mắt lóe lên một vệ do dự yên tâm lý nhị gật đầu mạnh một cái thuận miệng lớn tiếng đối cửa có nói chuyên lệnh xuống c u ngoài nhân cấp về bản vị, cấm quân cấp cấm về vị, t n thành g ớ i nghiêm, người nghi, như ngộ khả cửa h é m trước tâu c sau.、Ê. Ngoài cửa có người đáp ứng một tiếng, tiếp đáp một lần ấ gấp y thay chính bước chân châm tiếng là rút đi xa. Vì q u áo. này g o i cửa lần n à chuyển đến là cung nữ run dậy thanh âm tiếp lấy cửa bị mở ra bốn cái cung nữ run dậy đi vào tầm cung hiển nhiên cũng là bị vừa mới cái kia một tiếng vang thật lớn do sợ thay quần áo lý nhị đi ra tầm cung về sau bên ngoài đã người đông tấp nập g tụ tập không ít chấp kim ô những thứ này đại đầu binh đều là đến đây hộ giá dù sao cái này đêm hôm khuya k h o á một tiếng vang thật lớn có trời mới biết phát sinh cái gì vừa mới là chuyện gì xảy ra quét mắt một vòng bốn cấp phía dưới mọi người lý thế dân trầm giọng hỏi bẩm bệ hạ là là võ đức điện sập thường hạ bởi vì huyền vũ môn chì biến bên trong phong tỏa huyền vũ môn ngăn cản lý kiến thành đáo thoát có cung bị lý nhị phong làm trong cung cấm quân đầu lĩnh cái gì võ đức điện sập lý nhị nghe thường hà trả lời đầu tiên là s ư n g sở hỏi tiếp nhưng có thẩm tra nguyên nhân mặt tướng đã phái người đi thăm dò hiện tại còn chưa trở về đi đi qua nhìn một chút nghe nói nguyện bởi vì còn không có điều tra rõ lý thế dân sắc mặt càng thêm khó coi đi xuống bậc thang đẩy ra né tránh không kịp thường hà liền đi ra ngoài sập một góc võ đức điện bên ngoài lý nhị mặt trầm như nước đứng đấy bên người là đã thay xong y phục chạy đến trưởng tôn hoàng hậu m ặ t k h á c một đám đại đầu binh tại đổ nát thê lương bên trong không ngừng tìm kiếm lấy không có đánh lôi không có l ử a thiêu dấu vết thật tốt một tòa cung điện cứ như vậy sập một nửa cái này là bực nào buồn cười một việc nếu như không điều tra do nguyên nhân chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo mà liên tại một đám đại đầu binh không ngừng lật tìm đồ đồng thời lý nhị nhìn bên cạy hỏi hoàng hậu ngươi có thể nhớ đến chấm ban ngày t r ư ờ n g tôn hoàng hậu lắc đầu ban ngày lý nhị nói chuyện hay xảy ra làm sao có thể tất cả đều nhớ kỹ cái kia hoàng hậu nhưng là từng nhớ đến lý mộ vân d â n lên pháo kép thiếp thân nhớ đến thế nhưng là cái kia pháo kép cùng võ đức điện có quan hệ gì chấm làm thì khiến người ta đem cái kia pháo kép tất cả đều đem đến võ đức điện bên trong thế nhưng là ngươi bây giờ nhìn xem lật ra đến đồ vật bên trong nhưng có vật này lý thế dân sắc mặt ưu ám thanh â m băng lánh nói ra không thể nào chẳng lẽ thật chẳng lẽ là cái kia pháo kép đem võ đức điện biến thành như vậy bộ dáng trừ vật kia sẽ còn là cái gì lý thế dân cười khẩy đối bên người cung người nói người đi n g h i chiếu lý mộ vân lớn mật n h u lịch lấy tước tất cả t ấ c vị giải vào sóc châu phủ đại lao mệnh hàn phục chặt chẽ thẩm vấn ây vậy hạ không thể cái kia lý mộ vân hoàng hậu không cần nói chấp ý đã quyết trời có mắt rồi vừa mới bị tức phục hồi như cũ t r ư ớ c lý mộ vân thánh chỉ còn không có che to tiếng cũng đã lần nữa biến thành t h ứ dân mà lại không chỉ như thế cùng lần trước so sánh lại còn thêm một cái giải vào đại lao nhưng nói trở lại ngươi nói ngươi hiến đồ vật thì hiến đồ vật nhưng kém chút đem lý nhị dọa cho liệt tính toàn chuyện gì xảy ra chẳng lẽ em muốn cho đại đường hoàng đế như vậy được hậu nghĩ đến vừa mới trên giường long thương thẳng đâm giường loại đau khổ này vĩ lại lý nhị bệ hạ quyết định liền xem như đánh không chết lý mộ vân cái tia hôn đản cũng muốn hủ chết hắn sáng sớm hôm sau truyền chỉ thái giám lần nữa khoái mã mà đi mà đổ s ụ p một nửa võ đức điện lại lần nữa nghênh đón một đám sắc mặt nghiêm túc lao sát tải đêm qua náo ra động tĩnh quá lớn lý nhị không thể không lần nữa mang người tới xem một chút miễn cho những người này nghi thần nghi quỷ suy đoán lung tung khá lắm đây cũng quá lợi hại a năm cái ông trúc liền đem một ngôi đại điện cho làm sập một nửa trình dạo kim lão giả kia đem ngày hôm qua theo lý nh đeo trên cổ cười toe toét đứng tại hàng trước nhất nơi đây cần thiết phải chú ý ngọc như ý không phải một cái mà chính là năm cái lao giả nói chuyện chú ý một chút ngươi phải biết nếu là tối hôm qua bệ hạ tại chỗ lời nói lúc này chỉ sợ đã một cái bình thường cùng lao trình không thế nào đối phó ra hỏa xem thường nhìn lấy trước ngực hắn năm cái ngọc như ý oán hận nói ra thôi đi tại chỗ lại thế nào ngươi không có nghe vừa mới cái kia trần lao tam nói a người ta lý mộ vân đặc biệt dặn dò qua thứ này muốn thả thời điểm người cần đứng ở ngoài trăm bước trình dạo kim k i n h thường nhìn người kia liếc một chút xùy cười nói ra nói lại như thế nào người này nếu là không có lời còn chưa dứt liền lại bị người đánh gãy chỉ thấy cái kia lý tính lúc này chạy tới lý nhị bên người vậy hạn có thể hay không mượn một bước nói chuyện đối với lý tính lý nhị vẫn là hết sức tín nhiệm gặp hắn tựa hồ có lời muốn nói liền cũng không nói gì phất phất tay để bên người mọi người thối lui sau đó nói dược sư có lời gì có thể nói vậy hạn thần coi là cái kia lý mộ vân làm tác dụng lớn không thể giết ồ vì sao lý nhị tao mày một cái tuy nhiên hắn cũng không có giết lý mộ vân ý tứ nhưng nghe lý tính lời nói về sau lại rất muốn biết hắn lý do vậy hạn không nói lý mộ vẫn hiến cái kia pháo kép ra sao mục đích nhưng ngài không cảm thấy vật này có thể đem võ đức điện làm đổ sụp là một chuyện tốt ta chuyện tốt t r ấ m hoàng cung bị làm sập là công việc tốt đầu ngươi bị môn cánh cung rút đi lý nhị quỷ dị nhìn lý t ĩ n h liếc một chút lại nghe cái kia lý t ĩ n h tiếp tục nói vật này đã có thể đem đại điện làm đổ sụp như vậy là không phải cũng có thể đem cổng thành làm đổ sụp lại hoặc là số lượng nhiều một số có thể hay không đem thành tường cũng làm đổ sụp chương tám mươi tám hai tiếng cung trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng trên thực tế nếu như không là lý thế dân thật bị quá mức sinh khí hàn á phát hiện lý tính phát n cần hiện tính hiện vấn đề. Bất quá liền xem như dạng n tại tối thì Bất phải hôm xem qua quá lý đề. y lý t í h thời nhị liền ý thức được chính mình thời thầm chết, châu, hàn nói đến nửa liền Đồng trong lòng mắng, đáng muốn nói nói nuốt đến. Sóc điểm, cái lại lời lại lại được đem một xem trở ra ra lý lỡ ý gì. bỏ phục cầm lấy mới đến thánh chỉ đau răng muốn mạng thời gian nửa tháng cái k i a lý mộ vân đã lên lên xuống xuống hai lần cũng không biết hoàng đế bệ hạ đến cùng là quất cái gì điên bất quá hoàng mệnh không thể trái đã để bắt người vậy liền bắt chứ sao kết quả là hàn phục tự mình n â n bút viết một phong thư tín lưu loát co tới bốn năm khối gọi đến chính mình thân tín Cũng chính là cái chuyến nhi người là à, kia đi tam tam tử, tam nhi à, người đi một chuyến sơn ây ệ n phong đem tam h ư này g i o cho hậu. tiêu t giao a tử đáp ứng theo hàn phục trong tay tiếp nhận phong thư nhét vào trong ngực xoay người đi hàn phục nhìn lấy tam tử đi xa bóng lưng ai khởi khí tự lẩm bẩm hy vọng bệ hạ lần này sẽ không lại đổi chủ ý a nếu không thật là liền đem vị k i a t i ể u tổ tông đắc tội thấu mấy ngày sau sóc c h â u lý mộ vân mang theo tô huyện tỉnh nha đầu kia còn có tam bản tử tại tam tử chỉ huy xuống tới đến phủ nha đây là lý mộ vân lần đầu tiên tới nơi này lần trước đến sóc trâu thời điểm vừa mới thì thành liền bị người bắt tiến đại lao căn bản không có tới qua lý mộ vân bất đắc dĩ nhìn cái này nhuyễn mội từ liếc một chút ta là để ngươi cẩn thận một chút đừng đem muốn khi dễ ngươi người đánh chết mặt khác cũng đừng luôn luôn khi dễ bàn tử、à. t ô nha đầu bị lý mộ vân một chầu giáo hấn lộ ra có chút bị khuất bất quá tam bàn lại đối vị này khi còn bé cùng nhau lớn lên huynh đệ cảm kích không được bất quá t ô h u y ề n tình thực sẽ không k h i dễ hắn a chỉ sợ chưa hẳn lời nói phân hai đầu lại nói lý mộ vân tại tam tử chỉ v u phía dưới vào phủ n h à một đường chuyển tới sân sau kết quả lại phát hiện cái kia mời mời hắn đến sóc châu hàn phục căn bản không tại chờ lấy hắn là hơn hai mươi cái vũ trang đầy đủ p h ụ quân tình huống như thế nào phát hiện sự tình không đối với đó về sau lý mộ vân đã lui không thể lui sau l ư n g viện tử cửa lớn đã bị người chắn một cái cầm lấy thánh chỉ thái giám cùng hàn phục xuất hiện tại bên ngoài viện lý mộ vân thúc thủ chịu trói đi hàn phục thanh â m tại bên ngoài viện t r u y ề n vào tới hàn phục ngươi ý gì quét mắt một vòng bốn phía khẩn trương phụ quân lý mộ vân trầm giọng hỏi lý mộ vân ngươi mưu lịch sự tình đã phát vậy hạ tự mình hạ chỉ gọt ngươi t ấ c vị hàn phục bên người thái giám the t h ế giọng nói nói ra ngươi tốt nhất vẫn là thành thành thật thật đem ngươi hành vi phạm tội nói rõ ràng miễn cho thủ cái tia nôi khổ ra thịt bất quá lý mộ vân căn bản cũng không có ý hắn ý tứ vượt qua bức tường người nhìn lấy hàn phục hỏi họ hàn ngươi nói thế nào lý mộ vân b ả n quan cũng là bất đắc dĩ mới có thể đưa ngươi l ử a gạt x u ố n g n ú i đến vậy hạ trên thánh chỉ viết rõ ràng để b ả n quan đưa ngươi giải vào đại lao đưa ngươi mưu n ị c h sự tỉnh tra hỏi rõ ràng trái một câu mưu n ị c h lại một câu mưu n ị c h cuối cùng đem lý mộ vân cho làm p h á t b ự c lao tử mưu n ị c h ngươi con mắt nào nhìn đến lao tử mưu n ị c h ngươi mẹ nó để ngu ngốc cho phối đi để ngu ngốc phối đây là mắng chửi người đâu vẫn là mắng chửi người đâu hàn phục suy nghĩ hồi lâu lại không nghĩ ra đến nên làm như thế nào nói tiếp mà cái kia truyền chỉ thái giám gặp lý mộ vân lại còn muốn ngụy biện tới khi nào nếu như không là người hiến kia là cái gì pháo kép võ đức điện làm sao lại đổ sụp nếu như không là bệ hạ đem vật kia phóng xa chút chẳng phải là đêm đó thì bị người đ ậ c thủ võ đức điện sập hàn phục kinh ngạc há to mồm lý mộ vân cũng thiếu chút đem tròng mắt cho trường ra ngoài mấy cái pháo kép mà đã tới không đến mức đem võ đức điện nổ đổ sụp mà lại chính mình không phải dặn dò trần đất cái kia ra hỏa để hoàng đế tìm một cái đất chống châm ngoại a chẳng lẽ vị kia đế quốc chủ nghĩa đầu lĩnh vậy mà hai đến ở trong đại điện thả vật kia cuối cùng lý mộ vân vẫn là bị bắt lấy sau đó tới một lần nhị tiến cung lần nữa trở lại lần trước gian kia trong phòng giam. chỉ qua không lần này bên trong chị có chính hắn a đúng cái kia bộ đầu cùng long ngạo thiên vị trí vẫn không thay đổi vẫn tại vị trí cũ bất quá tuy nhiên lý mộ vân bị bắt lại nhưng không có người để ý tới hắn cửa nhà lao khóa lại về sau hàn phục liền cùng cái kia thái giám ra ngoài cũng không biết là cái ý gì nhưng là sự tình đến nơi này lại không có xong mọi người không nên quên cùng lý mộ vân đồng hành còn có tô huyện tỉnh nha đầu kia tiểu nha đầu ở bên ngoài đi dạo đầy đủ mang người được tự đi túi du lịch tam bà n tử trở lại phủ n h à cái gì ngươi nói lý mộ vân rời đi đúng tô tiểu thư lý tiêu giao hầu thật là rời đi giữ cửa nha dịch gật đầu nói nói v ơ nói vẩn hắn rõ ràng nói ở chỗ này chờ chúng ta làm sao có thể sớm rời đi tô huyền tình tuy nhiên không có gì kinh nghiệm giang hồ nhưng là nàng cũng không phải là đơn thuần ngốc ngây tơ theo cái kia nha dịch lấp lóe trong ánh mắt nha đầu này nhạy cảm phát hiện vấn đề tiêu giao hầu đột nhiên nói có chuyện gấp cho nên nha dịch còn muốn lại giải thích một chút kết quả không muốn tô huyền tình nha đầu kia căn bản cũng không muốn lại nghe quay người liền mang theo bản từ hướng phủ nha bên trong đi cái này nha dịch cũng có chút trên lông trước hai bước liền muốn cản thế nhưng là tô huyền tình cũng không phải cái gì tiểu thư khuyết các Năng mà tôi nha đầu cũng h c bởi vì lần này gây phiền thoái bị bên trong lao ra nha dịch bao bọc vây quanh dù sao phủ nha không phải bình thường huyện nha vũ trang lực lượng đây chính là một mươi đủ một mươi không cho phép tự tiện xông vào mà liên tại tô tiểu nha đầu cùng những cái kia nha dịch ở giữa xung đột hết sức căng thẳng thời điểm phủ nha bên trong đột nhiên chuyển ra một người trần bốn thanh nhâm toàn tất cả dừng tay n g tôi hiển n tình lúc này là thất cấp bọn nha dịch phản ứng để cho nàng ý thức được lý mộ vân tựa hồ xảy ra vấn đề gì lúc này nàng làm sao có thể có tâm tư cùng hàn phục kéo việc thường ngày n t ô cô nương ngươi trước lánh t ĩ n h một chút theo bản quan nhập nha nói tỉ mỉ như thế nào hàn phục cho những cái kia vây quanh tô h u y ề n tỉnh cùng tam bản tử bọn nha dịch đánh một thủ thế ra hiệu bọn họ tránh ra một con đường chúng ta không đi ai biết ngươi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì nhanh chút đem mộ vân giao ra nếu không giữ lại khai quốc đ ợ i tội d à n h cũng không phải ngươi có thể gánh chịu nổi tam bản tử lúc này đột nhiên thông minh tiến lên ngăn lại tô h u y ề n tỉnh đối với hàn phục hét lên cái này hàn phục b ằ n đến sau đó thở dài nói ra thôi được bản quan thì nói với các ngươi à tiêu giao hầu bởi vì dính líu nghịch đã bị b ậ hạ tức hết thệ tức vị chính áp tại bản phủ trong đại lao cái cái gì chẳng biết tại sao t ô h u y ể n tình nghe nói lý mộ vân lần nữa bị phế tức vị về sau lại có loại muốn cười xúc động mà tam bản tử cũng là một mặt cổ quái ánh mắt chứng to lại cũng không phải là hầu ra đúng cho nên tô cô nương nếu như muốn cứu hắn tốt nhất hiện tại liền trở về tìm hắn nghĩa phụ có lẽ sự tình còn có chuyện cơ hàn phục trong lòng làm sao không cảm thấy buồn cười bất quá làm người trong cuộc hắn là thực sự cười không nổi nghĩ đến lý mộ vân cái kia ra hỏa bối cảnh luôn luôn có loại hai mặt không phải người cảm giác nhưng là hàn phục đối với chuyện này cũng là không có biện pháp nào dù sao hoàng đế mệnh lệnh hắn không thể không nghe cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài một chút thời gian hy vọng lý mộ vân vị kia cha nuôi có thể nghĩ ra biện pháp đến đến lúc đó hắn cái này thứ sử cũng liền có thể nhẹ lòng một ít tô huyền tình lúc này tựa hồ cũng nghĩ rõ ràng thật sâu nhìn hàn phục liếc một chút đối với hắn được một cái ôm quyền lễ thứ sử đại nhân phần nhân tình này h u y ề n tính lĩnh vừa mới nhiều có đắc tội cáo tử hàn phục gặp tô huyền tình không còn náo cũng là đại đại thợ phào ôm quyền đáp lê nói ra tô tiểu thư nói quá lời m ờ i liên lá như vậy tô huyền tình cùng tam bàn tử trong đêm về núi đi tìm lý u y ề n tuy nhiên đồng dạng không biết lý huyên thân phận nhưng hàn phục đã nói lao nhân này có thể giúp chút gì không vậy liền ngựa chết chữa như ngựa xuống đi đảo mắt lại là hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua hàn phục muốn đợi người lý huyên cũng không có tới bất quá lại chờ đến một phần khác thánh chỉ, một phần lấy khôi phục lý mộ vân tiêu giao hầu thân phận thánh chỉ. nhìn lấy cái kia thánh chỉ, hàn phục thật sự là không biết nên khóc hay nên cười trong lòng tự đủ cái này hoàng đế b ệ hạ quả nhiên vẫn là như vậy hố vậy mà không phải phải chờ tới chính mình đem người bắt đến về sau mới đổi giọng cái này để cho mình còn làm người như thế nào thế mà hàn phục không biết là lý nhị chỗ lấy làm như vậy bất quá chỉ là muốn hù dọa một chút lý mộ vân cái kia hỗn đản dù sao đêm hôm đó xử đến long thương để lý thế dân thống khổ vài ngày thù này không báo sao được vẫn là ban đầu vị trí vẫn là ban đầu người chỉ bất quá chuyển chỉ thái giám đổi một cái nhưng cùng lần trước khác biệt là làm thái giám tuyên hết thánh chỉ thời điểm lý mộ vân lại không có như lần trước một dạng bình tĩnh chỉ thấy con hàng này lấy tốc độ nhanh nhất từ dưới đất nhảy dựng lên dùng hết sức kích động thanh â m đối hàn phục cùng cái kia thái giám hết lên cái gì phá hầu t ư c ta mặc kệ các ngươi trở về nói với hoàng thượng cái này hầu tức ta không làm Tiêu Đừng kích động, kích theo u y ệ t đối đừng k í c động. Đừng kích động. đừng kích động. đại Ngươi nhường này ngày lần ngay miếng lần này liền bị nốt lần kích kích Cái tức trước chỗ trước, phá hầu h tại ai biết lần tiếp ta ta t lao, làm à, vào mấy bị bị có phải hay không lý à Hàn là nào là chảm Phục có cách hắn thật không khẳng định lần tiếp theo có phải hay không là chảm im lập lặng, lần lập l tiếp quyết. quyết. Theo đúng có thế dân hai lần trước cách làm đến xem cũng không phải là không có loại khả năng này bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này không phải cũng là lý mộ vân chính mình dày vọ à nếu như nha không phải thường thường liền đi trêu chọc lý thế dân một chút làm sao có thể sẽ có dạng này lãnh n ộ mà cái kia truyền chỉ thái giám lúc này cũng có chút bất đắc dĩ nếu là bình thường người có lẽ hắn còn có thể uy hiếp một chút thế nhưng là trước mắt vị này không giống nhau liền mưu nghịch loại tội danh này sau cùng đều có thể tước phục hồi như c ũ v ị có thể thấy được năng lượng to lớn cho nên uy hiếp loại chuyện này với hắn mà nói là không tồn tại g i a n g c o phía dưới cái kia thái giám cũng không có biện pháp gì sau cùng dứt khoát đem thánh chỉ vừa thu lại mang người quay lại trường an sơn âm huyện kim l u â n điện tô huyện tình trông mong nhìn lấy lý uyên lao cha ngài mau cứu màn vân a van cầu ngài ai ngươi nha đầu này thật đúng là mắt quét tiểu tử kia đến cùng điểm này đáng giá ngươi vì hắn như thế lý huyên cầm trong tay một cái tiểu bầu rượu nhỏ thỉnh thoảng bỏ vào trong miệng nhấp phía trên một miệng nhìn lấy t ô huyền tỉnh thở dài nói ra mộ mộ vân là ta m ặ t cưới h ô n phu có có giấy h ô n thú t ô huyền tỉnh khuôn mặt tường đỏ ấy ấy nói ra có điều rất nhanh nàng lại đem thoại đ ể chuyển tới lý mộ vân trên thân lao cha sóc châu thứ sử hàn phục nói chỉ có ngài có thể cứu mộ vân ngài thì nhấc nhấc tay mau cứu hắn a nếu không mưu nịch tội danh thực sẽ chặt đầu đến lúc đó ngài còn mượt thì thì ai ngấp nga đầu ngươi để lão phu nói ngươi cái gì tốt lý huyên lắc đầu sau đó mà nói rằng ngươi yên tâm đi hoàng đế lần này tối đa cũng chính là hù dọa một chút tiểu tử kia không có việc gì ngài ngài làm sao biết tô h u y ệ n tình dầu dĩ hỏi mưu nịch chi tội nếu có xác thực chứng cứ sẽ chỉ có ban cho cái chết thánh trị nếu như không có xác thực chứng cứ đó chính là áp giải trường an thánh trị còn nói để một chỗ t h ứ s ử đến thẩm tra xử lý mưu nịch đại án lao phu còn thật chưa từng nghe nói thật thật là như vậy à yên tâm đi nếu không mấy ngày khôi phục tức vị ý chỉ liền sẽ xuống tới ngươi thì an tâm cái kia ha ha cái kia ngủ ngủ không qua mấy ngày tiểu tử thú y kia chính mình cũng liền trở lại lý huyên lần nữa nhấp một mục rượu cười nói với tô huyền tỉnh không thể không nói lao giả này tuy nhiên không biết đạo trưởng an bên kia phát sinh cái gì nhưng hắn đúng sự t ì n h đoán chừng lại thật đúng là không sai chút nào chỉ là lao giả này cũng không có tính kế đến lý mộ vân con hàng kia vậy mà lại không tiếp thánh chỉ chờ đợi thời gian là dài dằn giặc liên tiếp bảy tám ngày đi qua lý mộ vân vẫn không có về núi cái này khiến tô huyền tỉnh nha đầu kia càng đứng ngồi không yên sau cùng nha đầu này thẳng thắn đến cái không c h à o mà đi một người đi sóc châu phủ bất quá lần này nàng cũng không có làm sao phí sức liền gặp được hàn p h ụ đồng thời cũng tại trong đại lao nhìn thấy lý mộ vân cái gì ngươi nói thánh chỉ đã dưới cho ngươi khôi phục tức vị nhưng là ngươi không có nhận theo lý mộ vân nói xong mấy ngày nay phát sinh sự tình về sau t ô huyện tỉnh trừng tóm mắt đúng a ta làm gì muốn tiếp ngươi không biết cái này hai lần đều nhanh muốn đem ta hụ chết nếu là lại đến lần thứ ba đoán chừng ngươi lại nghĩ gặp ta cũng chỉ có thể chờ tròn bảy ngày lý mộ vân tựa ở nhà g i a m mục trên lan g can vung tay nói ra cái kia cái kia ngươi tốt xấu tiếp chỉ đi ra ngoài trước lại nói a t ô huyện t ỉ n h hữu môi nói ra thế sự khó liệu vạn nhất tiếp chỉ về sau lý mộ vân lời còn chưa dứt bên ngoài truyền tới một thanh âm thánh chỉ đến lấy khôi phục lý mộ v â n tiêu giao hầu c h i tức vị thế tập vong thế k h ô n g thử mới thánh chỉ hòa thượng một phần là một dạng chỉ bất quá nhiều t r a truyền con nối cái này khiến lý mộ v â n kinh ngạc tại lý nhị đại t h ủ bút bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc là cái kia truyền chỉ thái g i á m lời kế tiếp hầu ra còn không tiếp chỉ nếu là không tiếp chúng ta trong tay còn có một phần ngại nhưng là muốn nghe xem Chương 90, mấy nhà hoan hỉ, mấy nhà sầu. lý mộ vẫn đương nhiên sẽ không đi nghe phần thứ hai thánh chỉ dù sao quá tam ba bận lần thứ nhất hắn có thể làm bừa đánh lăn nhưng lần thứ hai nếu như lại không nể mặt lý nhị đoan chừng cách nuốt đến chết cũng không xa cho nên cơ t r í như hắn lập tức ô m quyền con người trong miệng hô to thần tiếp chỉ nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế cái kia truyền chỉ thái giám chắc là là lần đầu tiên đến liên quan tới vạn thuế vạn thuế vớt mông ngựa phương thức vừa cười vừa nói tiêu g i a o hầu lời này cũng là mới mẻ chúng ta nhất định cho hầu ra đem lời đưa đến cái kia lý m ộ liền cảm ơn công công tiêu g i a o hầu trước không v ộ i t ạ n chúng ta trước khi đến bệ hạ còn có lời giao phó cái kia truyền chỉ thái giám chờ một lát đợi h a i tù vững trái phòng cửa lớn mở ra lý mộ vân sau khi đi ra đi đến bên cạnh hắn nói ra bệ hạ nói để ngài đem cái kia pháo kép chế tác phương thức dâng lên không có vấn đề. lý mộ vân gật gật đầu hòa dược cách điều chế vốn là đơn giản hắn cũng không nghĩ lấy thứ này có thể cho mình kiếm l ợ i bao nhiêu tiền lý thế dân muốn thì cho hắn tốt bất quá cũng chính bởi vì dạng này lý mộ vân mới hiểu được vì cái gì chính mình hội thế tập vắng thế hóa ra là lý nhị nhìn chúng hòa dược một chương giấy nháp d à i r ắ c hơn mười chữ chỉ có lý mộ vân một người tại viết người khác tất cả đều bị đuổi đến một bên thậm chí thì liền cái kia chuyển trị thái giám cũng không có ghé qua đi thẳng đến lý mộ vân viết xong về sau đem giấy gấp đôi phía trên cái kia thái giám mới cầm lấy một cái phong thư đi đem tấm kia giấy nháp giả vờ lên sau đó dùng sơn mầ lúc này mới thật dài t h ở phào ô n quyền nói ra tiêu giao hầu hàn sứ quân chúng ta hoàn g mệnh tại thân thì không ở chỗ này lưu thêm cáo tử công công đi tốt làm phục không lưng hoàn lễ nhưng không có ra ngoài đưa tiễn chính quan hướng thái giám địa vị cũng không cao từ trên xuống dưới thì không có mấy người sẽ quan tâm bọn họ hàn phục làm một cái tổng tứ phẩm phía dưới châu thứ sử s á c thực không có chim cái k i a thái giám tất yếu đến mức nói lý mộ vân con hàng này càng là liền cũng không đứng lên l i ê n t h n g tứ phẩm đều có thể mặc xác n g i hắn một cái thế tập vong thế từ tam phẩm sợ cái gì truyền chỉ thái giám đi về sau gian phòng bên trong bầu không khí bắt đầu biến xấu hổ lý mộ v â n cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy hàn phục tựa hồ tại trở lấy hắn giải thích nhưng là hàn phục lúc này cũng là một chán k i ệ n cáo cái này mẹ nó phá sự nhi tất cả đều là lý thế dân làm ra đến cùng hắn lông quan hệ đều không có mà lại hắn trả trong bóng tối giúp không ít việc tuy nhiên không có, có tác dụng gì nhưng ít ra hắn làm sau một hồi lâu hàn phục rốt cục mở miệng cái kia hầu ra bản quan ngươi không cần giải thích ta minh bạch chuyện này không liên quan gì đến ngươi lý mộ vẫn lắc đầu nhưng rất nhanh có tiếp tục nói bất quá ngươi cho ta trong tư không phải viết muốn nói nói liên quan tới cái tia năm mươi đầu khóa châu sự tình a hiện tại có thể nói a lão tử nói cái r á m cái kia bất quá chỉ là lừa ngươi xuống núi lấy cớ tơ ta nhìn lấy c h ầ m đợi đoạn d ư ớ i lý mộ vân hàn phục tâm lý cái này khó chịu a nhưng là lại không thể cái gì cũng không nói sau cùng chỉ có thể khét cắn môi nói ra hầu ra châu sự tình mình có thể hay không chậm rãi bản quan nơi này thật là không có có nhiều như vậy châu ngài một chút muốn năm mươi đầu đây cũng không phải là bản quan phạm vi năng lực bên trong sự t ì n h đó cùng ta có quan hệ gì cái kia sơn âm huyện bách tính là tại ta đất phong không giả nhưng bọn hắn cũng tại ngươi sóc châu phủ trên khu vực sinh hoạt ta tại ngươi sóc châu phủ tiêu phí a ngươi cái này làm thứ sử cũng không thể mặc kệ bọn hắn a bản quan cũng muốn quản thế nhưng là ngài cũng không phải không biết chúng ta sóc trâu phủ điều kiện cái này một nghèo hai trắng ngài nói ta làm sao quản đó là ngươi vấn đề hiện tại ngươi là thứ sử chỉ cho ngươi phía dưới bách tính s ắ p bị chết đói ngươi lại tới tìm ta hỏi chủ ý lý mộ vân trận mắt chừng một cái đứng dậy đối tô huyện tỉnh vẫy tay vừa chạy ra ngoài vừa nói tóm lại chuyện này ngươi xem đó mà làm nếu là năm trước không có năm mươi đầu k i ệ n c h â u lao tử thì vào kỉnh cáo ngự trạng nói ngươi xem mạng người như cỏ rác hàn phục triệt để im lặng Lý Mộ v â nguyên con n h à n c một cái h một một nhân g t m h đơn giản bởi vì những cái kia muốn muốn đổi tiểu hơn quý nhóm vận đến đại lượng lương thực năm ngày thời gian đã đem toàn bộ sơn âm huyện kho lúa tràn đầy đấy vì thế Cô cái say mềm, ôm lấy mới vừa từ Sóc c ôm Lượng lấy uống mới say vừa mềm, từ hạ quan hàng năm đều muốn hướng triều đình muốn phải cứu tế hàng năm đều muốn đi phủ thành vân khóc đi hồ thế nhưng là có thể muốn tới cũng cũng không nhiều hiện hiện tại tốt ha ha lương kho lúa lại bị bị trang c h à n đ ấ y ha ha cái này đây chính là thứ lần thứ nhất trăm năm qua thứ lần thứ nhất hạ quan cao hứng thật cao hứng nhờ có có hầu ra ngài nếu như nếu như không là ngài chỉ sợ hạ quan cả đời này đều không không có khả năng nhìn thấy nhiều như vậy lương thực tôn lượng sắc vui điên hoàn toàn không để ý những cái k i a lương thực thực không có quan hệ gì với hắn vậy chỉ bất quá là lý mộ vân tại hắn nơi này gửi lại bất quá lý mộ vân thật cũng không nói thêm cái gì vốn là nhà núi này âm huyền hết thể cũng không có một nghìn hộ người mà hắn thực ấp lại là một nghìn hộ nói cách khác hắn vụ nghĩa hòa tôn lượng trách nhiệm thực là t r ù n lên Nói một c c á hầu khác, cũng có thể hiểu cũng có ra ngài nói hạ quan muôn lần chết không tử tôn lượng vỗ g ầ y không kéo tức ở ngực bảo đảm cho ngươi mười lăm ngày thời gian xây một tòa lớn một chút kho lúa yêu cầu nhất định phải có thể tràn đầy một trăm năm mươi ngàn thạch lương thực tôn lượng lần này không nói gì một cái miệng khép khép mở mở nửa ngày cũng không nói một lời nào thẳng đến sau một hồi lâu quai hàm có chút mọi như mới ấp á ấp úng nói ra hầu ra ngài ý là còn còn có một trăm năm mươi thạch lương thực m u ố n muốn qua trở tới đây không sai biệt lắm có thể hiểu như vậy à coi như không có một trăm năm mươi thạch cũng có một trăm l i n thạch lý mộ vân nói ra rồi đi một tiếng tôn lượng hai mắt khẽ đảo trực tiếp cắm xuống đi mặc dù là hương phân c h o á n g đối với cái này lý mộ vân vô tội bung ô bung ô tay đối hai cái đứng ở một bên nha dịch nói ra đem các n g ư ơ i nhà huyện thừa nhất đi vào đi chờ hắn t ỉ n h không nên quên nhắc nhở hắn một tiếng n ặ n g tiểu nhân nhất định đem hầu ra lời nói đưa đến hai cái nha dịch dùng nhìn cha ánh mắt nhìn lấy lý mộ vân mang theo tô huyện tỉnh rời đi lời thề son sắt bảo đảm chương chín mươi mốt thần thao tác bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái tố hướng tâm đến ngủ gật nhiều trong huyện có lý huyên dạng này nhất tôn đại thần cố nhiên để tôn huyện thừa cảm thấy sợ đầu sợ đôi nhưng chính sách phía trên nghiêng về lại là dõi như ban ngày nhớ năm đó sơn âm huyện nghèo thành một cái bức hình thế nhưng là kết quả đây điểm này đ á n g thương cứu tế thì liền tám tuổi hai tử đều cho ăn không no hiện nay không cần chủ động phải cứu tế lương thực thì mấy trăm ngàn thạch mấy trăm ngàn thạch vận tiền đến bên trong khác biệt quả thực cũng là một tại đất bằng một ở trên trời theo đang hôn mê tỉnh lại tôn lượng nghĩ như vậy hắn thấy gần đây vẫn đến lương thực đều là trường an thành những đại nhân vật kia xem ở lý bên trên mặt mũi đưa tới mà trên thực tế những vật này thực còn thật cùng lý bên cái kia tiểu lão đầu nhi không quan hệ đều là lý mộ vân dùng hết các loại phương pháp h a m hại lựa gạt làm trở về bất quá nha loại chuyện này tôn lượng đương nhiên sẽ không đến hỏi mà lý mộ vân tự nhiên cũng sẽ không đi nói hiểu lầm thì hiểu lầm à dù sao đối cố sự bản thân cũng không có có ảnh hưởng gì lời nói phân hai đầu sóc châu phủ thứ sử hàn phục mặt mà tù mày cho hông hăng than thở làm đến đây thăm viếng biệt giá tưởng nhân nho nhã tốt không xấu hổ rốt cục hàn phục thở dài mở miệm nhân nho nhã à ngươi nói cái này châu chúng ta cho hay là không cho châu tự nhiên muốn cho liền xem như chính chúng ta xuất tiền túi cũng phải cho khiến cho quân loại chuyện này cho người ta chưa chắc ghi lấy mình tốt nhưng nếu như không cho thì nhất định sẽ nhớ kỹ thường nhân nho nhã nói ra ai hàn phục lại thở dài đột nhiên cười khổ một tiếng sau đó đậu đen rau muống giống như nói ra ngươi nói chúng ta s ó c châu phủ đến cùng là làm sao làm sao lại ra nhân vật như vậy nghe hàn phục đậu đen rau muống tưởng nhân nho nhã hướng phía trước đến một chút nhẹ giọng nói sứ quân thực hạ quan lần này đến chính là cho ngài nghĩ kế nghĩ kế người có biện pháp nào hàn phục mừng rỡ sứ quân sơn âm huyện không phải là không có huyện lệnh à mà lại sơn âm huyện hiện tại lại thành tiêu giao hầu đất phong không bằng ngài tiến cử hắn h ồ nháo cái này làm sao có thể hiện tại hắn chỉ là một cái nhàn tản hầu gia liền đã đầy đủ muốn mạng nếu là lại để cho hắn làm huyện lệnh về sau chúng ta trong phủ sợ không phải thành nhà hắn không chờ tưởng nhân nho nhã nói hết lời hàn phục liền đã sắc mặt thay đổi nhưng tưởng nhân nho nhã cũng không có như vậy dừng lại dù sao lộ ra một cái thần bí nụ cười nói ra sứ quân lần này lại là sai muốn cái tiêu tiêu giao hầu nếu chỉ là một cái nhàn tản thân phận không biết hắn lại ở chỗ này chờ năm nào tháng nào nhưng nếu như đem hắn đặt vào hệ thống bên trong sau này nếu là thao tác thỏa đáng coi như không trở thành ngài một sự giúp đỡ lớn chí ít cũng có thể tìm cơ hội đem hắn điều ra ngoài ngài nói đúng không cái này một đợt thao tác thật đúng là đầy đủ cất nhả lấy hàn phục lĩnh n ộ lực cơ h ộ i lập tức liền nghĩ đến cái gì là thao tác thỏa đáng đơn giản nhất một cái biện pháp cho thêm người nào đó ghi công cực k h ổ dạng này liền có thể để trong vòng hai năm một bước lên mây rất nhanh liền lên tới vượt qua huyện lệ vị trí trở thành sóc trâu trong phủ một viên dạng này nếu như triều đình lại có chỗ tốt gì loại hình tự nhiên cũng chính là từ sóc châu phủ đến lĩnh đến lúc đó có thành tích mọi người cùng nhau chiếm ánh sáng đương nhiên nếu như người nào đó không phối hợp cái kia liền tiếp tục cho hắn thăng quan lên tới thăng không thể thăng thời điểm người nào đó tự nhiên cũng liền điệu đi cao thật sự là cao biện pháp này quả thực tuyệt để bất luận kẻ nào đều tìm không ra bên trong bệnh vật hàn phục càng nghĩ trong lòng càng thoải mái rốt cuộc không đang xoắn suýt liên quan tới châu sự tình đối với bên người tưởng nhân nho nhã như những ó n tay cái sau đó hô người tới bày săn bút mực mà lúc này lý mộ vẫn đã về sân trại đi qua đã hoàn toàn biến bộ dáng lý ra thôn không hiện tại phải gọi lý g i a trấn bởi vì hộ đếm đã vượt qua hai trăm l i n ạ i kêu thôn đã không phù hợp đại đường tiêu chuẩn cho nên lý g i a thôn hiện tại đã đổi gọi lý g i a trấn thế nào có phải hay không rất có cảm giác thành công dùng ngựa được tại lý mộ vân bên người tô huyền tình bị gió lạnh thổi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ treo ngọt ngào nụ cười cũng liền như vậy đi được chứng kiến hậu thế phồn hoa đô thị một cái chỉ có gần hai trăm hộ đại đường tiểu trấn cũng không thể để lý mộ vân có cái gì quá đại thành thì cảm giác không nội cũng là cảm thụ một chút thuần phát cùng tự nhiên thôi bất quá lý đại hầu ra nói lời này thời điểm không có lộ ra không có suy nghĩ qua tô tiểu nha đầu cảm thụ xem nhẹ tiểu chấn là tô huyền tình một tay xử lý lên sự thật sau đó lý đại hầu ra bi kịch không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm dưới háng mã đã hí hí h í h í h í một tiếng hí giải thoát ra ngoài sau lưng chuyển đến tô nha đầu đắc ý tiếng cười hóa ra là nha đầu này g i ậ n lý mộ v â n dùng roi ngựa tại hắn mông ngựa phía trên hung h ă n g quất một chút bất quá may ra lý mộ v â n cưỡi ngựa chỉ là tầm thường văn mã tốc độ cũng không nhanh sức bền cũng không thế n à o mạnh lại thêm hắn ở đời sau cũng luyện tập qua một số kỹ thuật cho nên tại mã hướng sau khi ra ngoài hắn mới không có rơi xuống phí chút khí lực về sau mới đưa mã dừng lại quay đầu nhìn lấy đuổi theo tô Tiểu đầu, ngươi h a đầu, n có phải điên hay điên khuyết ô thôi, không? Tô n Đánh ngươi còn nam nhân g gấp gì, cái phải hay h sai mã mà thôi, ngươi gấp cái gì? Còn có phải là có ề đều liền n tình ngừng đều không ngừng, chỉ là trận mắt chừng một cái liền từ lý mộ Vân bên người chỉ qua. Ngươi, mắt một từ chỉ chỉ h qua. u k cái là Lý Mộ y thiếu cùng nữ nhân c á i lộn kinh nghiệm lý mộ vân trong nháy mắt tạm ngừng một bụng ngoan thoại nói không nên lời nửa chữ nhanh chút đuổi theo nửa tháng chưa có trở về núi ngươi thì không muốn mọi người à. phía trước truyền đến tô h u y ề n tình dí d ò n thanh â m không muốn lý mộ vân bất đắc dĩ thấp giọng nói một câu nhưng vẫn là đánh n g a đuổi theo sân trại vẫn là như cũ trừ phía sau núi lại nhiều một ít nhà tôi ừ bên bên trong lại nhiều gương ngoài, cũng một ít mặt lại lạ lắm gương mặt bên ngoài, lại h k n g có c á gì đặc t h ù b i ế n hóa, tình ừ là Lão lâu la, Lý Chà Trần、Mộc、tấm kia đầu gỗ mặt, thật thay một ta ta tốt Trần Tô t ra đầu giống như vạn năm không thay đổi một dạng. Ta đâu. nhân ra ông ta vẫn đón Vân huyền Mục Đem mã giao cho chào đón lâu la, lý Mộ Mục chứ? cho kia đổi giao đối trần hỏi. đâu? gỗ chào lúc này đã một mình về phía sau trại nha đầu ở bên ngoài đợi bảy tám ngày luôn luôn cần muốn quản lý một chút chính mình điểm này vốn là không gì đáng trách sự tình l ã o thái ra còn tốt bất quá ngươi làm sao thời gian dài như vậy mới trở về trần mục cùng lý mộ vân cũng hộ mà đi đồng thời hỏi đừng đề cập trẻ em không có mẹ nói rất dài dòng người muốn biết đều ở nơi này đây lý mộ vân cười một chút từ trong ngực xuất ra mới tiếp vào thánh chỉ n h é t vào trần cách bên trong thực lẽ ra lý mộ vân làm như vậy không đúng nếu như bị người có quyết tâm nhìn đến có thể đủ đến lý thế dân đi nơi nào cáo hắn một cái đại bất kính tội danh nhưng may ra hắn bây giờ đang ở trong mắt người khác cũng là một cái làm việc không trải qua đại nao hai hàng cho nên trần mục đối hắn hành vi mặc dù có chút bất mãn nhưng cũng chỉ có thể bất đắc di t h ở dài sau đó theo lý mộ vân trong tay tiếp nhận thánh chỉ trịnh trọng mở ra nhưng rất nhanh trần m ộ t sắc mặt thì biến ngầm đầu kinh ngạc nhìn lấy lý mộ vân thế thế tập vong thế chương chín mươi hai người sống còn có thể để nghẹn nước tiểu chết thế tập vong thế tính là gì nếu như là đan thư thiết khế còn t ạ m được lý huyên đến cùng là làm qua hoàng đế người biết thế tập vong thế loại vật này thực cũng không đáng tiền cũng chính là hoàng đế một câu sự tình nếu như ngươi phạm tội đến lúc đó đến lúc đó nên chém đầu vẫn là chặt đầu đầu đều không còn lấy cái gì tra truyền con đối bất quá đây đối với lý mộ vân tới nói nhưng lại có không tầm thường ý nghĩa trước kia luôn luôn tại điện ảnh trong t v nhìn đến một cái nào đó thế tập vong thế làm sao thế nào tâm lý gọi là một cái â m mộ hiện tại thật vất vả chính mình cũng t h ê tập vong thế một lần sau có thể không vui đến mức nói lý uyên trong miệng cái kia đan thư thiết kế lý mộ vân là không nghĩ dù sao đại đường mấy trăm năm nay vàng cũng chỉ có cái kia đường chiêu tông cho thủ hạ tiền lưu phát một cái đến mức võ đ ứ c c h í n h quan hai t r i ề u căn bản là cùng có phát qua một mặt cho nên nói lý mộ vân đối với cái này căn bản cũng không báo bất cứ hy vọng nào nghe xong lý uyên cái này tiểu lão đầu nhi bực tức về sau cờ nhạt một tiếng lao giả ngươi không phải ghen ghét ta ta kể cho ngươi đợi này thừa kế tức vị, vị thế nhưng là ta dùng đầu đổi lấy không dễ dàng ghen ghét xét thấy lý huyên cái này tiểu lão đầu nhi thân phận lý mộ vân cái này bức trang hiện không sai rất không thành công cái kia lão già khinh thường i ĩ u môi kích thích án đạo h ừ là rất không dễ dàng bất quá ngươi tốt nhất vẫn là trước tìm lão bà sinh c á i em bé nếu không nếu như ngày nào vừa không c ẩ n t h ậ n chết đời này tập kích nhưng chính là chèm gió nghe lý huyên chú chính mình sống chết lý mộ vân thì không vui ha ha ta nói ngươi lão già này nói chuyện làm sao truyền hạt c á c đây bất quá lý huyên lại đối với cái này cũng không thế nào quan tâm vẫn như c ũ không nhanh không chậm nói ra cái này gọi lời thật thì khó nghe cũng chính là cha của ngươi ta có thể theo ngươi nói cái này nếu không người khác sẽ nói cho người biết lý mộ vân đã bất lực đầu đen ra muống đối với lao lý huyên chắp tay một cái vậy ta thật sự là cảm ơn ngài không cần ngươi để ở trong lòng liền tốt đúng trần mộ còn có chuyện tìm ngươi các ngươi hai cái ra ngoài trò chuyện lao phu hơi m ệ t chút sau đó lý mộ vân liền bị lý huyên theo thụ ốc bên trong đưa đi ra sau trại lý mộ vân hốc cây trần mộ cùng lý mộ vân hai cái ngồi tại bên đống lửa phía trên một người cầm lấy một cái tinh chế bầu rượu nhỏ một ngụm lại một ngụm vào thật lâu lý mộ vẫn hỏi nói đi tìm ta làm gì càng ngày càng lạnh ngươi không có cảm giác được t trần mục nói ra thì tính sao tiếp tục như vậy nữa hội chết có người trần mục nhấp một mục r ư ợ u nhìn lấy lý mộ vân nói ra nhưng cái này ta không muốn quản chỉ là lao thái g i a tuyệt đối không thể lạnh lấy ngươi ý là để cho ta tới nghĩ biện pháp lý mộ vân cùng trần mục nhìn nhau là ngươi cứng rắn muốn lôi kéo lao thái g i a lên núi hiện tại ra tình huống này chẳng lẽ ngươi không cần phải phụ trách tới cùng à? ta phụ trách cái g i á m số trời đã định lao tử có biện pháp nào nhìn thấy trần mục đem trách nhiệm đầy cho mình lý mộ vân cũng có chút giận ngay c ó hợp lấy đám người này đem mình làm vật năng mà lại nói lời nói còn sẽ không thật tốt nói đều là chút chỉ trích ngữ khí lý mộ vân dù sao không phải một cái người cổ đại mà lại một đời trước sát thủ thân phận quyết định hắn ý thức độc lập tính c h â n mục loại này chỉ trích hắn thấy hoàn toàn cũng là không chịu trách nhiệm biểu hiện ngoài ra còn có một chút chính là lý mộ vân cũng không quen cổ nhân giai cấp khái niệm hắn thấy tất cả mọi người là mở dạng ai cũng không cao bằng người nào đắc hơi thiếu có lẽ hắn hội bội phục lý thế dân có lẽ hắn hội bội phục tập bình nhưng cái này cũng không hề tương đương hắn thì hội cảm thấy mình kém một bậc cần phải đi cho những người này làm cháu trai trần mục tựa hồ cũng thấy cha được lý mộ vẫn k h ắ c thưởng nết nết miệng không nói lời nào thu ốc bên trong bầu không khí biến lung túng sau một hồi lâu trần mục mở miệng lần nữa hầu ra có thể là vừa mới ta quá manh động nói chuyện có chút không x u â t hai nhưng lão thái g i a địa vị tuyệt đối vượt qua ngài tưởng tượng cho nên vô luận như thế nào ngài đều muốn suy nghĩ chút biện pháp đi ra cho dù là khuyên lão thái g i a xuống núi vào trong thành tránh một chút cũng là tốt ngươi cảm thấy cái kia lão già sẽ nghe ta ngươi cảm thấy cái kia lão già nếu như không muốn lên núi ta có thể buộc hắn lên núi a đây hết thể đều là cái kia tiểu lão đầu nhi mớn ta bất quá chỉ là hắn một cái lấy cơ thôi nhưng g giờ g ư ơ i làm sao đến bây giờ còn n bây ĩ dĩ, không ra. Lý mộ vân nhìn chầm chầm nhất mặt bất đắc dĩ. Cái lao nhân này nhị thập tứ hiếu thủ hạ thật Vân Trần này đúng là tận ra. Tận trách, cũng không biết là lao Lý là Mộ Mục mặt đắc cái bất tứ tận rất hiển nhiên t r ầ n mục hiện tại đã là hết biện pháp chỉ có thể trông cậy vào lý mộ vân có thể nghĩ ra biện pháp cho nên cứ việc lý mộ vân đủ kiểu thoái thác hắn cũng là gắt gao nhìn chằm chằm h ắ n nhìn cũng không nói chuyện một bộ đảm nhiệm đánh đảm nhiệm phạt chỉ cần ngươi làm việc thái độ cuối cùng lý mộ vân không có cách thở ra thật dài nói ra tốt ta ta thật sự là bị ngươi đánh bại cảm ơn hầu ra ngài nói đi chúng ta làm sao làm trần mục gặp lý mộ vẫn đáp ứng lập tức đổi một bộ vẻ mặt vui cười a dua chi t ì n h lộ rõ trên mặt một lần nữa lợp nhà a trước kia không thể dùng lý mộ vân theo một bên nắm lên một cái xài h ỏ a côn tại trên mặt đất h ỏ a một cái đơn giản đồ hình sau đó nói một lần nữa xây một t h ủ úc phía dưới làm ra một cái tường kép bên ngoài làm một cái lò sử dụng sức ép nguyên lý có thể làm lò bên trong nhiệt độ cao không khí hướng chạy tường kép nói một cách khác đây chính là một cái đơn giản nóng chúng ta có thể hầu ra ngài ngài vẫn là đừng nói ta, ta nghe không hiểu không chờ lý mộ vân đem đằng sau lời nói xong trần mục đã là một mặt ngốc trệ cái gì sức ép cái gì nhiệt độ cao không khí cái gì đất nóng chuyện này với hắn trí lực tới nói đã không phải là khiêu chiến vấn đề mà là căn bản lý giải không đi lên vấn đề lý mộ vân tựa hồ cũng phát hiện điều này lý trí im lặng đón đến mới lên tiếng ngươi vẫn là tổ chức người làm nền tốt trong khoảng thời gian này ta sẽ canh giữ ở trại từ bên trong ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào đi làm thành có ngại câu nói này là được trần mục như chút được gánh nặng nói ra tiếp theo thời gian chính là không ngừng nghỉ dày vò bởi vì trước đây xây xong những cây đó phòng loại hình đều là lâm thời kiến trúc dứt khoát tất cả đều mang ra trọng kiến nguyên bản vuông vức mặt đất tổng thể đệm cao hơn một tầng ở bên trong trở lại một cái hình chữ hồi thông đạo cái lối đi này sau cùng sẽ cùng một cái dọc theo hướng lên ống sắt nối liền cùng một chỗ tiếp theo chính là bức tường một lần nữa trải những chuyện này trừ phiền thoái một chút bên ngoài cũng không có cái gì khó khăn địa phương cho nên vô dụng mấy ngày cũng đã xây xong vài gian mang theo đất nóng phòng úc tại ngoài phòng lò bên trong chứa nhập tủi dẫn đốt về sau chẳng mấy chốc sẽ theo cái k i a dọc theo ống sắt bên trong toát ra khói đặc mà cùng lúc đó trong phòng nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao và ở dạng này một gian thụ ốc về sau Lão Lý Huyên trên mặt rốt chương ụ c lộ ra à i lòng nụ c ờ i đạm mạc vứt x u chín mươi ba học thức không đủ quân thần hai người người sống có thể hay không để cho n g ẹ n nước tiểu chết đây là một cái rất có chiều sâu vấn đề liên quan đến theo sinh lý đến tâm lý chờ nhiều cái ngành học lý mộ vân cũng không tính cùng lý huyên cái này tiểu lão đầu nhi thảo luật tiếp hắn hiện tại ngồi xổm ở góc tường chỉ muốn một vấn đề chính mình này sơn tặc đại nghiệp đến cùng còn muốn tiếp tục hay không đi xuống theo lên núi đến bây giờ thời gian đã qua trọn vẹn hơn một tháng thế nhưng là ăn cướp lại chỉ tiến hành một lần hơn nữa còn là lấy làm ăn thành phần chiếm đa số mà tại cái kia về sau thời gian cũng là không ngừng vì ăn ở chờ người sinh ba á không bốn chuyện lớn môn ba cũng không biết lúc nào là g i á n g vóc nếu như cứ như vậy tiếp tục nữa còn mẹ nó không bằng lúc trước thì trong t h ô n lợi chí ít cũng có thể lấy cái thanh tinh không phải nhân sinh tồn ý nghĩa đến cùng là cái gì cỡ nào nhàm chán mà lại t h â m ảo vấn đề thế nhưng là lý mộ vẫn nghĩ là muốn chỉnh một chút ba ngày tại ngày thứ tư thủ lĩnh phía trên thời điểm vốn là hắn trả dự định tiếp tục suy nghĩ kết quả một chương màu xanh tím mặt to xuất hiện tại hắn trước mắt hoảng sợ hắn run một cái sưu một chút lui về phía sau mấy bước ai vậy m u ố n c h ế t ta thiếu trại chủ ta là ta người kia vội vàng k h o á t tay giải thích đừng đừng nhúc n í c h tay người là ai a lý mộ vân to mày ta là lão cửu a thím x a n h mặt to nói ra tiểu cựu ngoa tạo ngươi đây là thế nào hả nha cho ta t r a nhóm l ử a thế nào còn đem chính mình đốt thành d ạ n g này đừng đừng sách cái này đây là bị lao thái ra cho cho đánh tiểu cựu một bụng ủy khuất nói ra cha ta cái kia lão già đem người cho đánh vì sao nha lý mộ vân không hiểu hỏi bởi vì bởi vì ta cây đốt thiêu quá tốt lý mộ vân nháy mắt mấy cái cảm giác con hàng này hẳn là bị này lao đầu t ử cho đánh ốc mẹ nó bởi vì hỏa thiêu quá tốt cho nên bị đánh cái này mẹ nó là cái gì lý luận bất quá lý giải không đi lên về lý giải không đi lên lao đầu t ử chỗ đó tổng phải hỏi một chút không phải coi như không là cái kia tiểu cựu xuất khí cũng phải đối lao đầu t ử tâm tình biểu thị một chút quan tâm sau đó lý mộ vân báo một loại tìm tòi bí mật tâm tính tại lao lý lên trước kia thu ốc tìm tới hắn cha à ta nghe nói ngươi đem nhóm lửa tiểu cựu cho đánh vì sao à tiểu từ này chỗ nào chọc tới ngài nói cho ta biết ta giúp ngài xuất khí ngươi cũng không là đồ tốt ngươi ngóng n ó lúc này mới ba ngày lao tử đều bị ngươi cho đốt thành dặm gì lao lý uyên nhìn đến lý mộ vân nhất thời lại là đầy bụng tức giận đem một gương mặt mo đưa đến dưới mí mắt hắn không nhìn không biết xem xét giật mình nhìn lấy lao lý uyên tấm kia tràn đầy nếp may mặt mo lý mộ vân thật đúng là giật mình chỉ thấy cái này tiểu lão đầu nhi ba ngày không g ặ p lúc này đã là đầy miệng đại phao chỗ chán còn giống như có hai cái lựa bệch đ nhìn đến a đây chính là ngươi an bài cái kia tiểu cựu làm chuyện tốt cái này tiểu vương bắt con bê bắt lấy đầu gỗ vào chỗ chết t i ề u đầu một ngày tốt xấu mặt đất còn có chút hơi ẩm lão tử còn có thể đến ngày thứ hai lão tử cũng chỉ có thể trong phòng cánh tay trần đến hôm qua chỉ mặc quần con đều nóng sáng sớm hôm nay phía trên lên thấy không lão tử liền thành d ạ n g này không thể không nói lý huyên cái này tiểu lão đầu nhi tiểu nói này còn thật thẳng có cảm giác vui mừng vậy mà để lý mộ vân có loại muốn cười xúc động nhưng cân nhắc đến tiểu lão đầu nhi mặt mũi hắn vẫn là không có bật cười chỉ là kiên nhẫn quên n ủ nhưng là coi như thế vậy ngài cũng không thể đánh người à ngài nhìn xem ngài đem tiểu tử đánh mẹ hắn đều nhận không ra đáng lời liền nhóm l ử a cũng sẽ không chẳng lẽ còn không cần phải đánh lý huyên lão già này cũng là đầy đủ nhiệt tính lý mộ vân gặp hắn dạng này cũng là không có cách dứt khoát khuyên hai câu về sau liền mượn cớ trốn mất dù sao chỉ cần biết rằng lão già này là bởi vì cái gì không cao hứng liền tốt nhưng nói trở lại lao lý huyên đối mặt vấn đề còn thật là một đại vấn đề dù sao đầu gỗ thứ này đừng nhìn không kiên nhật tiêu nhưng nói thật lên chính là bởi vì không kiên nhật tiêu cho nên ở đơn vị thời gian bên trong phóng thích nhiệt lượng lại là cực lớn cho nên cái kia nhóm lựa tiểu cựu thực cũng không phải cố ý làm khó lý huyên thực sự bởi vì là nếu như hắn không dùng sức hướng bếp nấu bên trong thêm tuổi cái kia lửa thì diệt mà hắn vì cam đoan lửa không tát đi đến thêm tuổi kết quả cuối cùng cũng là đem lão lý u y ê n cho nấu ai nhìn tới vẫn là muốn đi làm chút than đá đến thiêu mới được nếu không qua một thời gian ngắn lao tử cũng miễn không bị nấu hạ tràng nghĩ thông suốt hết thể về sau lý mộ vân thở dài trường an thái cơ cung lý thế dân nhìn lấy trở về phục mệnh thái giám lần này tiểu tử kia nói thế nào còn kiên trì không chịu tất chỉ bầy hạ lần này không có cái kia thái giám nói ra ừng đối với lý mộ vân tức thời lý thế dân dùng một cái ân chữ biểu thị một chút hài lòng tâm tình sau đó lại hỏi vật kia lấy trở lại chưa thu hồi lại đây là tiêu g i a o hầu tự tay viết viết trừ hắn ra lại không người thứ hai nhìn đến cái kia thái giám tử trong ngực xuất ra cái kia bị si phong lời nhắn phong trình lên lý thế dân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang hắn rất muốn biết có thể có được y lực lớn như vậy đ ồ vật cách điều chế đến cùng là cái gì phong thư rất nhanh bị giao cho lý thế dân trong tay nhưng là tại đánh mở về sau vị hoàng đế bệ hạ này lại nhũ chặt lông mày tay run run trong kia trường giấy nháp nói ra đây là cái quỷ gì vách ừ a ngươi xác định đây là tiêu dao hầu viết bầm b p h ạ chắc c h ắ n g cũ thủ g lĩnh n i ế t bên trong là cái gì, là viết h à c á i gì, hôm ư n g t nay thật là tìm đến hoàng thượng nghị sự bất quá lý thế dân để hắn nhìn đồ vật hắn tổng không tốt thoái thác sau đó liền nhận lấy tới nhưng là chờ hắn phía trên mắt xem xét về sau người cũng sửng sốt chỉ thấy cái kia trên giấy vô cùng đơn giản v i ế t tiêu thạch bảy mươi tám phần trăm lưu hình tám phần trăm than tuổi mười bốn phần trăm mai thành phấn quái đều liền có thể tất cả chữ han phòng cũ thủ lĩnh đều biết thế nhưng là cái kia bảy mươi tám tám mười tám là cái gì xem ra hẳn là một cái tỷ lệ trị số nhưng là tuy nhiên trong lòng biết rõ là cái gì nhưng không biết ta nhìn đến đây phòng lao già ngầm n g đầu cười khổ nói b ậ y hạ lao thần ngu dốt có mấy cái chữ không biết được vậy mà phòng ái khanh cũng không biết được lý nhị mi mắt lại một lần nữa nhăn lại đến chẳng lẽ là cái kia lý mộ vân cố ý đang tiêu khiến chấm v ậ hạ Lão thần chương ả m t ấ y chín mươi bốn đại phong khởi hệ vân phi dương học thức không đủ lý thế dân đột nhiên cảm giác được có chút muốn cười trong phòng tuy nhiên chỉ có hắn cùng phòng huyền linh hai người nhưng không thể phủ nhận là có thể để hai người bọn họ chung vào một chỗ đều không biết biết chữ toàn bộ đại đường đều không cao hơn năm cái chớ đừng nói chi là cái kia chữ nét bút đơn giản như vậy lại kỳ quái làm sao có thể hai người cũng không nhận ra b ậ y hạ thực tờ giấy này bên trong còn có một vấn đề không biết ngài phát hiện không có ngay tại lý thế dân cảm thán chính mình học thức không đủ thời điểm p h o n g huyền linh lại mở miệng ồ nơi nào còn có vấn đề b ậ y hạ mời xem p h o n g huyền linh đem tờ giấy phát triển khai phóng đến lý nhị trên b à n chỉ phía trên người đời sau nhóm chỗ biết do nói dấu phải cùng dấu chấm tròn nói ra hai cái này tiêu ký ngài như thế nào nhìn tiêu ký lý thế dân trước là hơi nghi hoặc một chút nhưng rất nhanh liền phát hiện vấn đề tao mày nói ra h u y ề n linh ý là dấu chấm đúng là như thế vậy hạ ngài ngẫm lại xem lúc trước mông học thời điểm khó khăn nhất học là cái gì thế nhưng là dấu chấm chi pháp mà hai loại đánh dấu lại sáng tỏ đánh dấu phải làm thế nào dấu chấm hiện tại tờ giấy này cũng là đưa cho tuổi nhỏ chi đồng hẳn là cũng có thể biết từ nơi nào cắt ra đi p h o n g huyền linh đến cùng là văn thần hắn chú ý lực cùng lực quan sát cùng lý thế dân cái này lập tức hoàng đế là không giống nhau lý thế dân đối tờ giấy này càng thêm để ý là bên trong ẩn chứa ý tứ mà p h o n g huyền linh cũng không biết tờ giấy này là dùng làm gì cho nên hắn coi trọng là một số mặt ngoài có thể chú ý tới đồ vật đương nhiên nếu như trình cắn trình hoặc l à n g p h chỉ cung bọn họ ở chỗ này lời nói bọn họ sẽ chỉ nói cái này g i ấ y quá phá lý mộ v â n quá hẹp hòi loại hình song phương chú ý lực hoàn toàn thì không tại một cái cấp bậc phía trên nhưng không thể phủ nhận là lý thế dân cũng là một cái mười phần học rộng người nếu không cũng không có khả năng bị hậu thế thái tổ đơn độc lấy ra cùng tần thủy hoàng hán vũ đế đ ặ t song song cho nên tại n g h e song phòng huyền linh lời nói về sau cũng đồng dạng ý thức được hai loại tiêu ký tầm quan trọng không khỏi trầm âm Sau một lát, chỉ thấy lý thế dân theo giá bút phía trên lấy xuống một cây bút hút no bụng mực nước về sau trên giấy viết lên một đoạn văn đại phong khởi hệ vân phi dương làm sao được m á n h sĩ hệ thủ tứ phương trung gian một cái dấu phẩy cuối cùng một cái dấu trắng trọn đem câu đoạn là rõ ràng minh minh bạch bạch đợi viết qua về sau lý thế dân từ đầu đến cuối lần nữa nhìn một lần đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài ha ha ha mà p h o n g huyền linh cũng ở bên cạnh vai trào tới đất chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ huyền linh bình thân ngưng cười âm thanh về sau lý thế dân p h t ống tay á o một cái nói ra không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới cái kia lý mộ vân vậy mà có thể mang cho chấm nhiều như vậy kinh hỷ ha ha t ố t t ố t ta lý mộ vân chẳng lẽ bệ hạ đoạn thời gian trước đặc biệt phong cái kia tiêu giao hầu phong huyền linh kinh ngạc nói ra chính là người này lý thế dân gật gật đầu có chút đắc ý nói tiếp mà lại huyền linh cũng biết cái kia móng nhựa sắt thực cũng vì người nọ chỗ hiến mấy ngày trước đây đánh ngã võ đức điện thần lôi đồng dạng vì người nọ chỗ hiến cái này phong huyền linh thế nhưng là triệt để bị kinh ngạc đến gây người sưng sờ nửa ngày mới thì thào nói ra vài ngày trước thần còn cảm thấy bệ hạ đối với người này phong thưởng có chút quá lại không biết thì ra tiêu giao hầu lại có như thế đại tài hiện tại xem ra hầu tức chi vị lại là có chút thấp thấp a lý thế dân cũng đang suy nghĩ vấn đề này bất quá nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn là quyết định tạm thời không còn cho lý mộ vân t h ă n g quan sau đó nhìn lấy phòng huyền linh nói ra huyền linh a cái kia lý mộ vân dù sao tuổi trẻ a nếu để cho hắn công tức chi vị chấm sợ hắn nhất thời hội kiêu ngạo tự mãn hơn nữa còn có một chút chính là chấm sợ hắn lại mân mê ra cái gì đặc thù đồ vật nếu là thật sự cho đến lúc đó chấm cũng sợ thường không thể thường b ậ y hạ thánh minh phong huyền linh đồng ý gật gật đầu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này lý mộ vân còn coi là thật là cá nhân tài không nói móng ngựa sắt cái kia hơi mỏng miếng sắt có thể cho ta đại đường ngàn vạn chiến mã không nhận vó nước nỗi khổ liền nói cái này thần lôi à đó cũng là công thành lướt lợi khí nếu là lại tăng thêm cái này giấu chấm tiêu ký ngắn ngủi hai tháng bên trong hắn đã cho chấm m ấy lần kinh h ỉ lý thế dân hôm nay tựa hồ tâm tình mượn phần không tệ bắt được phòng huyền linh cái này tâm phúc trọng thần liền bắt đầu thổi lên châu bức hoàn toàn không có, có mấy ngày trước bị lao trình chỉ ra chấn vật chính là móng ngựa sắt lúc xấu hổ cùng vó đức điện bị rung sụp sau nổi giận mà phòng huyền linh gặp vị này đế quốc chủ nghĩa đầu lĩnh cao hứng như thế liền đề nghị b ậ hạ đã có như thế anh、tài. sao không điều vào trường an điều vào trường an lý nhị sững sờ một chút đột nhiên có loại trâu bước thổi phá cảm giác m u ố n cái kia lý mộ vân hiện tại thế nhưng là lao đầu từ con nuôi có lao đầu từ sóc c h â u chính mình làm sao có thể điều đến động đến hắn nhưng là chuyện này lại không thể nói rõ suy đi nghĩ lại linh q u a n g nhất tiệm liền nói với phòng h u y n h linh điều vào trường an việc này sợ là không ổn m u ố n cái kia lý mộ vân đến cùng vẫn là tuổi trẻ đống nhiên ngồi ở vị trí cao chớp cũng sợ hủy một mầm mông tốt cho nên không bằng liền để hắn ở địa phương trước đoán luyện đoán luyện a đợi thời cơ chín ngồi lại triệu hồi trường ăn đi cái này lời nói sau khi nói xong lý thế dân chính mình cũng đối với mình cơ t r í bội phục v ạ n phần p h o n g huyền linh cũng không biết lý huyền sự tình n g h e xong lý thế dân an bài về sau suy nghĩ một chút lại không có phát hiện vấn đề gì liền cũng gật gật đầu nói câu bệ hạ thánh minh bất quá thần cảm thấy bệ hạ chắc là để tiêu giao hầu đem cái k i a đánh dấu câu chi pháp sửa sang một chút đưa đến trường an phương pháp này đối mông học có tác dụng lớn nghĩ đến tiêu giao hầu không làm đến c ự tuyển huyền linh nói rất đúng hơn nữa còn có những thứ này lung ta lung tung chữ như gạt ớ i cũng muốn để hắn nói một chút đều là những thứ gì lý thế dân gật gật đầu suy nghĩ một chút liền nói với phòng huyền linh huyền linh à, di trực gần nhất tại bận rộn cái gì bẩm bệ hạ khuyển tử chứ mỗi ngày thự n h à đang trực nhưng cũng không có việc lớn gì phòng huyền linh theo tiếng đáp đ ã dạng này không bằng để di trực đi một chuyến sóc trâu như thế nào chấm nhìn những thứ này lung ta lung tung đồ vật hẳn không phải là g dăm ba câu liền có thể làm rõ ràng không bằng phái một người chuyên môn đi một chuyến lý thế dân chỗ lấy sẽ chọn phòng di trực đi sóc trâu đó là bởi vì tiểu tử này từ nhỏ đã giống tên hắn một dạng thẳng muốn mạng mà lại nếu như hắn không có nhớ lầm đến tiểu tử kia còn giống như chưa từng gặp qua chính mình lão giả cho nên để hắn đi đi lấy kinh tựa hồ cho dù tốt không có p h o n g huyền linh đối lý thế dân an b à i như vậy tự nhiên là sao cũng được không người đồng ý đáp ứng mà lại phòng cũ cũng suy nghĩ một chút chính mình đại tiểu tử cái kia tính cách rất thẳng thắn để hắn đi sóc trâu một chuyến thừa dịp cái kia tiêu giao hầu còn không có đ ắ c thế thời điểm vừa vặn hai người có thể kết giao một chút đến tương lai chính mình trăm năm về sau chính mình đại tiểu tử cũng tốt trong chiều có người có thể rút s ớ n cái gì p h o n g huyền linh làm sao lại biết lý mộ vân tương lai nhất định sẽ có tiền đồ nhất định có thể đến giút phòng di trực nói đến thực cũng đơn giản chương ỉ bằng Dân tiện trên hàng Phong Vân giấy Lý Thế tay viết một chữ, khởi hề、vân、Phi d vừa kia mới cái Đại làm sao đ ư ợ chín m n sĩ hề thủ h từ p ư mươi lăm rốt c u ộ c có một hỏa nhi đáng tin thủ h ạ lời nói phân hai đầu không nói phòng huyền linh về nhà như thế nào dặn dò nhi t ử phòng di trực lại nói cái kia sơn âm huyện lý mộ vân từ khi đại lượng lương thực theo bên ngoài giới vận nhập sơn âm huyện đừng nói là sơn âm huyện tốt lượng càng về sau thì sóc trâu thứ sử hàn phục đều có chút ghen ghét ở cái này dựa vào trời ăn cơm niên đại ai cũng biết lương thực cái kia chính là m ệ n h ngươi trong kho hàng chất đầy lương nói với dân chúng lời nói cũng là kiên cường nhưng là cái này nói đi thì nói lại hàn phục cũng là ghen ghét cũng không có cách những cái kia lương tuy nhiên chưa ở sơn âm huyện t r o n g kho hàng nhưng lại cùng tôn lượng cái này huyện thừa không hề có một chút quan hệ bởi vì vậy cũng là lý mộ vân cái này tiêu giao hầu dùng tiểu đổi lấy đương nhiên còn có một trăm ngàn thạch lương thực là hoàng đế bệ hạ chỉ mặt gọi tên đưa tới nhưng bất kể nói thế nào lương thực tuy nhiều nhưng đều là có chủ nhi c h i vật bất kỳ người nào đều mắt khí không được nếu như không muốn tạo phản tốt nhất vẫn là không muốn có ý đồ với nó mùng ba tháng mười một âm sắc phong nhưng kim loan điện toàn bộ trại tử lại có vẻ m ư ờ i phần náo nhiệt điện thứ một mang theo mấy cái lao đầu t ử tại trong tụ nghĩa sảnh mỗi người ôm lấy một bình bán m a tác răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương lý nhị cảm thấy rượu này gọi mượn đào lư không dễ nghe đổi thành bán m a tác răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người n g a của đối phương thỉnh thoảng nhấp phía trên một miệng nghiêm túc nghe lấy lý mộ vân đang k ó lác、bức. lời nói nử lý mộ vân cũng có chút hát uống một ngụm quả nho nhượng chi sau tiếp tục nói khiết đan cùng trung nguyên là ở rất gần nhau quan hệ khiết đan huynh đệ có khó khăn chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến cho nên điện đâm tộc trưởng không cần có cái gì lo lắng đến nơi đây thì an tâm ở lại lão hủ c ả m ơn hầu g i a viện thủ tri ân nhưng ta cũng nghe m ộ t nhi nói hầu g i a ngài cũng không giàu có chúng ta toàn tộc mấy ngàn người ngài chân năng an trí xuống tới à. một cái ngồi tại lý mộ vân dưới tay lão đầu t ử ánh mắt bên trong mang theo một cỗ khớt khéo theo hắn trong lời nói ý tứ có thể nghe được lao già này hẳn là điện t h ứ bộ tộc trưởng ai chuyện này nói như thế nào đây lý mộ vân thở dài nhìn một chút kính bội mặt ngồi điện thứ một chép miệng một cái nói ra đ ã điện thứ một đã đem ta chỗ này tình huống đều nói cho lao tộc trưởng vậy ta cũng không muốn giấu giếm n ữ a c á i gì điện thứ bộ lao tộc trưởng nghe ra lý mộ vân tựa hồ trong lời nói có hàm ý liền tiếp lời nói ra lão hủ nguyện nghe tưởng thôi được vậy ta liền đem ta ý nghĩ nói một chút lý mộ vân giống như hạ quyết định cái gì quyết tâm cầm trong tay bát rượu bỏ lên trên b à n sau đó đôi cái kia m ặ c lấy một bộ da cựu lao nói, nói chắc hẳn lao tộc trưởng ngươi cũng nhìn ra đến chỗ của ta không hề g i n g cái nha môn a điện thứ bộ lao tộc tộc gật gật đầu mà lý mộ vân bên người tô huyện tình thì là xoa xoa thái dương việt thì cái này phá trại từ còn nha môn đây chính là tên sơn t ạ c ổ tật a cũng không biết mình vị hôn phu này ra mặt đến cùng dày bao nhiêu lại có mặt nói nha môn nếu như đại đường nha môn đều như vậy thời gian kia còn có thể qua bất quá lúc này đến cùng còn có người ngoài ở tại tô huyện tình chỉ là ở trong lòng oán thầm một chút cũng không có thật nói ra lý mộ vân lại là bất động thanh sắc nhìn một chút phía dưới điện thứ bộ mấy cái lao đầu gặp bọn họ đều không nói gì lúc này mới nói tiếp bất quá bởi vì vì một số đặc thù quan hệ ta có thể lấy tới đại đường hộ tịch văn thư chỉ cần có cái này hộ tịch văn thư liền có thể tại đại đường được chia một khối thuộc về mình đất này tuy nhiên không nhiều nhưng một năm chỗ trồng lương thực lại đầy đủ các ngươi qua mùa đông ngay tại lúc lý mộ vân vừa dứt lời điệt thứ bộ lao tộc trưởng thì mở miệng hầu ra xin thứ cho lão hủ vô lễ đánh gây một chút ngài nói cái này cũng không thực tế chúng ta khiết đan nhất tộc cũng sẽ không làm ruộng lao già này cũng không phải người ngu lý mộ vân vừa mở miệng nói cho bọn hắn phát hộ tịch thời điểm lao già quả thực có chút hưng phấn nhưng hưng phấn sau đó lập tức ý thức được nếu như hắn trong bộ lạc bách tính tính lãnh đại đường hộ tịch như vậy h ắ n ngay lập tức sẽ trở thành chỉ huy một mình. nếu thật là như thế nhưng là liền được không bù mất nhưng hắn có khác ý nghĩ lý mộ vân có lý mộ vân biện pháp nghe lão già này lời nói về sau tiểu lý tử không hề nghĩ ngợi liền nói ra làm ruộng loại chuyện này sẽ không có thể học lại nói ta cũng không có tính toán thật để cho các ngươi đến t r ồ n g ruộng hầu ra lời này là có ý gì lão điệt đâm hỏi nhàn rỗi người nông thời gian chiến tranh vì phỉ lý mộ vân đột nhiên thần sắc nghiêm lại lão điệt đâm không nói gì hắn đang chờ lý mộ vân nói hết lời điệt đâm lão tộc trưởng lão nhân gia ngươi cũng là nhất tộc chi trưởng nếu như ta nói ta có thể vô điều kiện cho các ngươi thực vật cho các ngươi y phục có thể nuôi sống các ngươi ngươi tin tưởng à? nói được phân t ư ợ n g này lý mộ vân rốt cuộc bắt đầu tiến vào chủ đề mà điện thứ bộ lão tộc trưởng đối mặt lý mộ vân vấn đề tự nhiên là lắc đầu bởi vì cái gọi là thiên hạ không có hưởng phí ăn bữa trưa nếu như lý mộ vân thật làm như vậy chỉ sợ hắn hiện tại lập tức phủi mông một cái liền đi cái này đúng cho nên chỉ muốn các ngươi có thể cho ta cung cấp chiến mã dê bỏ hết t h ể ta cần thiết đồ vật như vậy các ngươi liền có thể tại ta trên lánh địa sinh sôi sinh sống ta có thể cho các ngươi cung cấp tất yếu hậu bị lực lượng ta nói như vậy ngươi hiểu minh mạch đương nhiên minh mạch trao đổi a cái này có cái gì không hiểu điện thứ bộ lao tộc t r ư ở n g gật gật đầu nhưng lại không nói gì thêm hắn cần thời gian đến cân nhắc chuyện này lợi và hại nếu như hắn hiện tại đồng ý lý mộ vân ý kiến như vậy thì chẳng khác gì là toàn bộ điện thứ bộ biến thành hắn tay chân mà nếu như không đồng ý lý mộ vân ý kiến vậy thì cái gì đều không cần nói tự s a n h tự diệt đi đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn một loại khác phương thức cái t i ê chính là liều chết nhất chiến toàn tộc xuất động đến lớn đường bên này xông về phía trước một thanh sau đó liền chạy nhưng kết cục cuối cùng rất có thể là bị đại đường thiết kỵ san bằng toàn bộ bộ lạc cho nên tại cùng không đồng ý lý mộ vân ý kiến vấn đề này hắn căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều bởi vì hắn chừ ấn lý mộ vân nói đi làm căn bản không có thứ hai con đường có thể lựa chọn mà chỗ lấy hắn muốn cân nhắc thời gian dài như vậy đó là bởi vì hắn cần phải biết đại đường triều đình là ý kiến đến gì lý mộ vân làm như vậy nếu như là triều đình bảy mưu đặc kế có tốt nếu không phải triều đình bảy mưu đặc kế như vậy rất có thể sẽ bị người cài lên nuôi dưỡng tư binh cái mũ đến lúc đó điện thứ bộ rất có thể sẽ bị hắn liên lụy đây là một cái rất lựa chọn khó khăn hoặc là cũng có thể nói là một trận đánh bạc cực thắng mọi người phát tài đánh bạc thua lý mộ vân sẽ như thế nào không biết nhưng điện thứ bộ đoán chừng kết quả sẽ không rất tốt đẹp nghĩ tới đây điện thứ bộ tộc trưởng nhìn xem chính mình nhĩ tử hy vọng theo chỗ của hắn được đến đáp án người già cũng là sẽ có quá nhiều lo lắng cho nên vẫn là nhìn người trẻ tuổi a hy vọng những người tuổi trẻ này có thể xông ra một đầu thuộc về mình đường dạng này về sau liền có thể yên tâm đi toàn bộ bộ lạc giao cho trong tay bọn họ phụ thân ta cho rằng hầu ra đề nghị rất tốt đối mặt phụ thân nhìn qua ánh mắt đ ệ t ứ một kiên định gật gật đầu chương chín mươi sáu đ à n hoàng hai tử đ ệ t ứ một một câu cho lần này hợp tác đặt vững rất tốt cơ sở tiếp theo lão điện âm đưa ra muốn phải nhanh một chút hồi lánh địa đem một bộ phận tộc nhân tới lý mộ vân đối với cái này cũng không có phản đối ngược lại đáp ứng hắn có thể cho hắn một nghìn hộ cũng chính là năm người danh lệch cái này tuy nhiên không phải hắn có thể tiếp nhận cực hạn đối với điện thứ bộ rơi lại vì bọn họ giải quyết vấn đề lớn đương nhiên đây cũng là lý mộ vân cũng không thể nào tin được bọn họ nguyên nhân nếu là bọn họ tới nhiều đến lúc đó không thực hiện hợp đồng cũng là phiên phước đỉnh l ấy mánh liệt tây bắc phong điện thứ bộ một đám người đi mang theo lý mộ vân một cái yêu cầu tại bọn họ lúc trở về bọn họ hội theo vân châu phương hướng trở về đồng thời mang về lý mộ vân cần hát thạch dựa theo mười s o một lần trường hợp đem đổi lấy lương thực lý mộ vân tại đem bọn hắn đưa sau khi đi thở ra một hơi thở dài dỗi người một cái đối bên người tô h u y ể n tình nói ra n h a đầu về sau chúng ta liền chuẩn bị phát t ả i đi phát t ả i ta nhìn ngươi không rơi đầu cũng không tệ tô h u y ể n tình ngang lý mộ vân liếc một chút ngươi có biết hay không ngươi bộ dáng này hội mang đến cho mình nhiều phiền phức lớn chỉ một chút một cái khiết đan bộ là ca nếu như đều rời tới có tới hơn một vài người mà lại bọn họ khởi công liền có thể làm vũ khí cái này không phải rất tốt ta vừa vặn có thể để bọn hắn ra ngoài ăn cướp sau đó chúng ta t o a c h ấ n phía sau liền tốt lý mộ vân vô tội nói ra đã t ừ n g hắn chả muốn mang lấy trên núi bọn lâu la ra ngoài ăn cướp nhưng là tại phát hiện tô huyện tỉnh nha đầu này vậy mà bưu hắn đến có thể lực mở ngũ thạch cung về sau lý mộ vân triệt để bỏ đi tự thân xuất mã suy nghĩ cái thế giới này thật sự là quá biến thái là một cái có sáu tấm học vị giấy chứng nhận người văn minh lý mộ vân quyết định chính mình muốn trở thành phân chia tang vật một cái kia ăn cướp như thế không hài hòa sự tỉnh đợi này hắn đều không có ý định tự mình tham dự nói về chuyện chính lại nói những cái kia bị điện thứ một mời tới k ế t đan t sơn trại rốt cuộc xem như ổn định lý huyên lão già này cũng một lần nữa trở lại cái kia để hắn ghét cay ghét đắng đất nóng ở giữa bất quá may ra bây giờ thời tiết lại lạnh leo rất nhiều mặc lấy quần con trong phòng đợi đã không có vấn đề mà lý mộ mây vẫn như cũ lưu tại mình nguyên lai、like、là trong hốc cây trẻ danh to sát tuổi trẻ hỏa lực mạnh một chút xíu lạnh không tính là gì cũng là tại dạng này trong ngày mùa đông một vị đến từ trường ăn khách nhân tiêu tan không sai đến nhà tại tôn huyện thừa cùng đi đi vào sơn trại ngươi nói cha ngươi là người nào nghe phòng di trực tự giới thiệu về sau lý mộ vân cơ hồ từ trên ghế nhảy dựng lên bất quá phòng di trực rõ ràng rất không thích chứng lý mộ vân loại này đột nhiên hét lên tính cách thân thể hướng về sau co lại co lại chứng trạc đàng hoàng nói lần nữa ra phụ lương quốc công lương quốc công phòng tiểu phòng huyền linh phong hào cùng tức vị lao già này bởi vì huyền vũ môn chi biến q u ó công chính quan về sau thụ phong thưởng lý mộ vân chính là bởi vì biết điểm này cho nên mới kinh ngạc dị thường phải biết phòng mưu đ ố đoạn đây chính là trong lịch sử đỉnh đỉnh n ổ i danh chỉ cần là cái người hoa trên cơ bản liền biết phòng huyền linh người này bất quá nói đi thì nói lại phòng cũ người này đến cùng thế nào lý mộ vân cũng không rõ ràng chỉ là ngắn ngủi sau khi kinh ngạc hắn mới phát hiện tựa hồ phòng cũ đứa con trai này có chút sợ có phát hiện này về sau lý mộ vân lập tức đến tinh thần đứng vậy thi lễ nói ra nguyên lai là phòng công tử ở trước mặt người không biết không trách mộ vân thất lễ công tử rộng lòng tha thứ phòng di trực đến cùng là đ à n g hoàng hải tử bị lý mộ vân làm thành như vậy nhất thời n á o cái đỏ thấp mặt chân tay luống cuống nói ra ây cái kia tiêu tiêu giao hầu không cần đ a lễ di trực đảm đương không nổi đảm đương không nổi phòng tướng vì nước vì dân dốc hết tâm can đẫm máu và nước mắt mộ vân ngưỡng mộ đã lâu lúc nào cũng nhắc nhở chính mình muốn lấy phòng tướng làm gương ho khắc p h ụ hầu ở lý mộ vân bên người tô nha đầu thực sự nhìn không được hắn miệng lưỡi d ẻ o quẹo bộ dáng đằng sau l ư n g v ặ n một chút t i ê u g i a o hầu quá khen di trực thay ra phụ cảm ơn hầu ra chỉ ngây ngốc phòng di trực cũng không có nghe được bên trong môn đạo vẫn như cũng là chứng trạc đ à n g hoàng bộ dáng thấy cảnh này về sau thì liền tôn lượng cái này huyện thừa đều có một loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác tâm đạo cái này lý mộ vân quả nhiên là quá xấu đây không phải khi dễ đ à n g hoàng hải tự a a đúng phòng công tử lần này đến đây không biết vì chuyện gì a xoa hơi có chút run lên eo lý mộ vân liếc tô nha đầu liếc một chút sau đó đối phòng di trực hỏi là như vậy hạ quan là phụng bệ hạ mệnh lệnh đến đây hướng tiêu giao hầu thỉnh giáo mấy vấn đề nói đến chính sự phòng di trực không dám thất lễ nghiêm mặt nói ra chuyến này mục đích thế mà hắn nhưng lại không biết lý mộ vân loại này hư hải tử không chịu nổi cũng là hào hải tử nhìn đến phòng di trực nghiêm túc bộ dáng một bụng ý nghĩ xấu tiêu giao hầu làm sao có thể không còn khi dễ hắn một chút sau đó tại nghe xong hắn trả lời về sau lý mộ vân cười hh t t nói ra thỉnh giáo vấn đề có thể chỉ là không biết phòng công tử nhưng là dẫn người sự tỉnh nhân sự người nào sự tỉnh phòng di trực nhất thời thì sửng ố t làm sao công tử không mang nhìn đến phòng di trực phản ứng lý mộ vân lập tức sắc mặt trầm xuống lộ ra vẻ không vui phòng di trực cũng là thành thật đến đâu lúc này cũng biết lý mộ vân không cao hứng không khỏi có chút khẩn trương hỏi xin hỏi hầu ra cái này nhân sự là cái gì a phòng công tử mà ngay cả nhân sự cũng không biết phòng di trực lắc đầu cái này ngược lại để lý mộ vân có chút im lặng đứa nhỏ này cũng quá mẹ nó đàng hoàng đàng hoàng đến khiến người ta không đành lòng lại khi dễ cho nên lý mộ vân sau cùng chỉ có thể thở dài nói ra vậy được rồi phòng công tử liền chức ở lại nơi này đợi ngày mai nghỉ ngơi tốt chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận vấn đề như thế nào di trực tuân mệnh、ừ. lý mộ vân gật gật đầu đưa tay chiêu tới một cái lâu la ngươi mang phòng công tử đi tìm một gian phòng trọ cực kỳ hầu hạng n ặ lâu la đáp ứng đứng ở phòng di trực bên người giống như là đang chờ hắn đồng dạng l i ê n là như vậy trong sơn chạy lại thêm một cái có thể bị lý mộ vân mỗi ngày khi dễ công tử bột tam b à n tử cũng rốt cục có thể bông l ò n g m ộ t hơi mà lúc này trong núi lớn một chi đ ế m ngàn người đội ngũ ngay tại khó khăn tiến lên t ậ n quản đại sơn đã bị băng tuyết bao trùn hành tàu rất đúng khó khăn nhưng những người này lại không có lùi bước bọn họ lẫn nhau đỡ lấy khích lệ cho nhau lấy hướng về nơi xa hy vọng chi địa mà đi bọn họ tộc trưởng nói chỉ cần bọn họ ở đâu dâng lên đoạn đường này nhặt được nhặt đến hát thạch liền có thể đổi lấy lương thực dạng này bọn họ thì có vượt qua mùa đông này hy vọng cho nên những người này liền xem như hải tử cũng sẽ ở trong ngực ôm vào mấy khối trên đường nhặt được hòn đá màu đen mà các đại nhân thì là dùng cành cây biến thành một cái giá lại dùng dây thừng đem dáng điệu thắt ở trên người mà những cái kia dùng cành cây dựng lên đến trên những kệ trồng chiết đồng dạng là hòn đá màu đen chương chín mươi bảy bát phụ trên cái thế giới này khó xử nhất sự tình là cái gì đi nhà si không có cầm giấy đánh dám toác ra cướp không lý mộ vân cho rằng khó xử nhất sự tình cũng là rõ ràng chính mình là tên sơ tặc lại muốn đi làm quan cũng không biết trường an thành cái k i a đế quốc chủ nghĩa đầu lĩnh đến cùng là làm sao nghĩ đây không phải rất tốt sao chỉ ít so ngươi cái kia hư không đồng tử hầu tức mạnh lý huyên nhìn lấy lý mộ vân hai tay để trần b ả vai dựng lấy một đầu khắc tử chỉnh cùng dựa dâu giống như ta không phải ý tứ này ta ý là ngài không cảm thấy huyện lệnh này quan nhi điểm nhỏ a lý mộ vân có chút x o a n suýt không nhỏ một cái huyện các mặt có bao nhiêu sự tình n g ư ờ i có biết hay không lý u y ê n trợn mắt chừng một cái nghe lão lý u y ê n lời nói về sau lý mộ vân có chút không xác định hỏi thật rất phiền thức không thể so với ngươi hiện tại cái này trại chủ nhẹ nhõm lý huyên ân một tiếng nói ra vậy coi như ta làm không cái này lý mộ vẫn nghe song láo lý huyên n g ữ khí nhất thời thì sợ cái này có cái gì làm không mặc dù có chút sự tình rất phiền phức nhưng là ngươi sẽ không phân chia đi x u ố n g a hiện tại cái kia tôn lượng đã là ngươi thủ hạ có chuyện gì ngươi liền để hắn đi làm không là được dạng này cũng có thể lý mộ vẫn chừng tóm mắt quan hơn một cấp đệ chết người lời này ngươi không có nghe nói tới sao cái kia tôn lượng hiện tại cũng là cái bát phẩm mà ngươi cái này huyện lịnh là tác phẩm lại nói ngươi lại có hầu tức chi vị tại thân ngươi còn sợ cái gì đối với lý mộ vẫn bất tranh khí biểu hiện lý huyên ghét c a y ghét đắng chính mình mấy cái k i a con ruột vì làm quan hoàng thượng cũng là quan nhi à đều mẹ nó đem người não tử đánh ra cho não tử nhưng trước mắt này cái sợ hẳn g n g h e xong làm quan thì mẹ nó về sau co lại chuyện này là sao cũng quá bất tranh khí đi nhưng lý huyên cũng không biết lý mộ vẫn chỗ lấy không muốn làm cái này với lệnh chủ yếu vẫn là sợ phiền phức hiện tại cái này sơn tặc làm liền đã đầy đủ n h ấ t đầu mỗi ngày đều muốn quan tâm dưới tay đám người này ăn và ngủ cái này nếu là làm huệ lệnh chỉ sợ phiền phức tình còn muốn càng nhiều nghĩ đến mỗi ngày muốn chuyện ngồi lê đôi mách đi đoạn kiệt cáo lý mộ vân đã cảm thấy đầu lớn như cái đấu cái gì tốt tâm tình đều không bất quá khi lý mộ vân đem ý nghĩ của mình đối lý h ê n cái này tiểu lão đầu nhi nói về sau cuối cùng chỉ lấy được hai chữ đánh giá mồm. Ta giả m ộ m tà giả m ộ m a lý mộ vân dùng vấn đề này hỏi tam bàn tử tam bàn tử gật đầu nhìn về phía tô huyện tỉnh tô nha đầu đồng dạng gật đầu nhìn nhìn lại phong di trực cái này đang hoàng h à i tử một chút không khách khí gật đầu mạnh một cái các người mới là thật mềm mại tỉnh bị mọi người khinh bỉ về sau lý mộ vân vẫy tay áo bỏ đi sơn âm huyện huyện、nhà. tôn lượng lao bà vẻ mặt cầu xin nhìn trên mặt đất song trào trung bại tức giận đối bên người nha dịch têu lên đều điểm nhẹ làm hỏng các ngươi bồi thường nổi a phu nhân đừng nóng giận không phải liền là chuyện cái nhà a tôn lượng đứng tại lão bà đại nhân bên người bất đắc di khuyên đ ủ ngươi nói đơn giản như vậy vội vã dọn ra ngoài chúng ta ở chỗ nào nhà muốn không muốn q u é t dọn người hầu muốn hay không mời thì ngươi điểm này đ ộ n g lộc đầy đủ làm gì tôn lượng lao bà cơ hồ đem ngón tay đâm tiến hắn lỗ mũi đem cái huyện thừa giáo hấn thì cùng nàng nhi từ một dạng mà liền tại tôn lượng muốn lại giải thích một chút thời điểm một cái mang theo lấy trò đùa tiếng nhạo báng chuy ai u làm sao đây là dọn nhà a tôn lượng nghe tiếng quay đầu khi thấy lý mộ vân ngồi tại cùng hắn mượn đi trên xe ngựa cười ha hả nhìn lấy hắn sau đó liền vội vàng tiến lên hầu ra ngài đến đến mức tôn lượng lao bà thì là tức giận nhìn lý mộ vân liếc một chút sau đó quay đầu hừ một tiếng h i ệ n nhiên là không có đem hắn nhìn ở trong mắt lý mộ vân đương nhiên sẽ không cùng một nữ nhân chấp nhận gặp phụ nhân kia không để mặt mũi cũng không xấu hổ chỉ là hướng cái kia tôn lượng tiêu tiêu mi mau ai ngươi làm sao gây tàu tử sinh khí chuẩn mực đạo đức nhận ra không không cần để ý tới nàng t ô n lượng xấu hổ xoa xoa tay một bên là không thể t r ê ưu vào lao bà một bên là càng không thể t r ê ưu vào tân nhiệm người lãnh đạo trực tiếp đem hắn kẹp ở giữa thật sự là không biết nói cái gì cho phải tốt ngay tại lúc tôn lượng vừa mới nói xong lý mộ vẫn chưa kịp phản ứng trước đó phụ nhân kia nhất thời mặc kệ chỉ hắn cái mũi cờ t r á c h nói chuẩn mực đạo đức nhân ra làm sao chuẩn mực đạo đức nhân ra liền muốn ngủ ngoài đường à t ô n lượng lao nương gả cho ngươi nhiều năm như vậy có hay không theo ngươi hưởng qua một ngày phút hiện tại tốt thậm chí ngay cả ở địa phương đều không lao nương đời trước đến cùng là tạo cái gì nghiệt làm sao xui xẻo như vậy a sớm biết rằng này lúc trước cũng là gà cho tôn thợ một cũng so gà n g ư ờ i mạnh a người cái đáng giết ngàn đao lao nương không muốn sống nữa một khóc hai náo ba treo cổ tại ngắn ngủi mấy câu ở giữa bị tôn lượng lao bà diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế mà lý mộ vân lúc này cũng nhìn ra một ít môn đạo tôn lượng lao bà náo một màn này nhi cùng mình còn có chút quan hệ không khỏi nghi hoặc nhìn về phía tôn lượng cái này cấp dưới đợi hầu ra ngài c h ớ trách đây không phải ngài bổ nhiệm xuống tới quá mức đột nhiên a hạ quan nhất thời tại trong huyện tìm không thấy ở địa phương cho nên cho nên ngươi tìm ở địa phương làm gì lý mộ vân mày nhữ lại càng chặt ngài bây giờ không phải là sơn âm huyện huệ y n lệnh à, hạ quan muốn đem đằng sau tòa nhà cho ngài đưa ra đến tôn lượng xoắn suýt nói ra n g o t t ạ o thì ra nguồn gốc ở đây này c h ắ c không được cái k i a đàn bà nhìn chính mình cùng nhìn rết ra cựu nhân giống như nguyên lai là tại tự trách mình đoạt bọn họ nhà lý mộ vân nhất thời im lặng nhưng nhìn lấy cái k i a đàn bà tại cái k i a gào tang một dạng khóc tổng cũng không phải cái biện pháp hãn tổng không thể tới đem nàng giết m ặ t khác lúc này tình huống này đi qua khuyên tựa hồ cũng không phải vấn đề làm không cẩn thận bị cái này đàn bà cho gãi ngược lại có chút ăn thiệt thòi mà lại trọng yếu nhất là lão tử không nghĩ ở chỗ này a cái này mẹ nó thuần t ú y cũng là t hai bay vạ gió tôi ta nghĩ tới đây lý mộ v â n tâm lý cái này chán lấy nhà nhìn một chút tốt lượng thở dài nói ra được ngươi nha cũng đừng dọn nhà thì chỗ này ở đi ngoài ra ta hôm nay tới cũng là theo ngươi nói một chút về sau cái này trong huyện chuyện lớn chuyện nhỏ ngươi xem đó mà làm không có đại sự gì nhi đừng tới t ì m ta thì cái này bình tĩnh n a nói xong đưa chân đá một chút phía trước đã nhìn mắt trận tròn tam bàn tử đi trở về ai ai hầu ra hầu ra tốt lượng không nghĩ tới lý mộ vân vậy mà liền như thế đi không khỏi có chút nóng n ả y liên tiếp ở phía sau truy mấy bước sau đó liền nghe đến sau lưng cái kia phá của đàn bà thanh â m các ngươi còn x ứ n g sờ ở chỗ này làm gì còn không đem đồ vật đều chuyển về đi từ nơi nào rời ra ngoài thì thả lại nơi đó thương văn anh ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi có phải hay không muốn muốn hại chết chúng ta cả nhà mới bỏ qua tôn lượng cái này là thật không thể nhịn được nữa mấy bước xông về đến giữ chặt phụ nhân kia nghiêm nghị hỏi kết quả cái kia đàn bà không những không sợ ngược lại đem vớt ve tôn lượng tay chỉ hắn nói ra hại chết ngươi họ tôn ngươi nhớ kỹ nếu như không có lao nương sớm tại mười năm trước ngươi liền đã chết húng hổ tiểu tử kia bất quá chỉ là một cái hư không đồng t ử h ậ u tước ngươi sợ hắn làm gì nếu như hắn thật có năng lực đã sớm điều đến trường ăn đi làm sao có thể ở chỗ này là một cái nho nhỏ huệ lệ chương chín mươi tám bát phụ tôn lượng rất muốn quất cái này nữ nhân một cái và o miệng sau đó lại hung hăng mắng nàng một trận sau cùng lại nói cho nàng lý mộ vân tránh thức hậu trường đến cùng là ai thế nhưng là nghĩ thì nghĩ chuyện này hắn thật đúng là không dám nói không nói cái này nữ nhân miệng rộng quen thuộc chỉ bằng nàng cái kia bị ca ca hắn làm hư tính nào không tốt đem chuyện này nói cho nàng về sau sẽ chọc cho ra càng lớn phiền phức cũng nói không chính xác cho nên tôn lượng đang cắn lửa ngày răng về sau dẫn hư một tiếng quay người truy hướng lý mộ vân đã lặng lẽ biến mất ở phía xa đường phố giác ma sa mộ vân hiện tại mình đi đâu t a m bản tử đánh xe ngựa thật xa đến một chuyến huyền thành không đợi tới kịp đựng con b trước hết bị một cái đàn bà cho đậm cái này khiến t a m bản tử tâm lý mười phần không thoải mái đi kho lụa a nhìn nhìn chúng ta bây giờ có bao nhiêu lương đã tháng mười một tiếp qua ba tháng liền muốn cày bừa vụ xuân đến lúc đó không người kế tục muốn là lương thực không đủ thật sẽ chết đói người lý mộ vân tựa ở thùng xe phía trên thông qua g è m xe vẫn lên nhìn lấy bên ngoài cảnh sắc mùa đông huyện thành lộ ra có chút tiêu điều không có đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong không có bên đường giao hàng thương nhân chỉ có cái kia một tầng lại một tầng tuyết động phản xạ thái dương qua mang nhưng cũng đang không ngừng hấp thu chung quanh nhiệt lượng tiếng võ ngựa âm thanh chuyển mấy vòng tử chi về sau lý mộ vân đi vào huyện nhà kho lúa cửa chính mở cửa lý phủ quân muốn xem trà kho lúa tam bản tử từ, từ trên xe ngựa nhảy xuống đánh thức canh giữ ở kho lúa cửa hai cái nha dịch lý phủ quân cái kia lý phủ quân nha dịch bị đánh thức về sau hơi không kiên nhẫn nói ra chúng ta sơn âm huyện tối cao trường quân cũng là tôn h u ệ thượng lúc nào có huệ lệnh phủ quân là đại đường thời kỳ đối huyện lệnh một loại kinh s ư n g liền tốt về sau huyện thái g i a một dạng tốt nhất ví dụ cũng là phán quan thôi ngọc tin tưởng không ít bằng hữu đều tại truyền hình hoặc điện ảnh bên trong thấy qua có người s ư n g thôi ngọc vì thôi phụ quân mà chỗ lấy dạng này gọi hắn cái kia cũng là bởi vì hắn còn sống thời điểm cũng là đại đường một vị huệ y n lệnh lại nói cái này tam bản tử vốn là tâm tình mười phần không tốt lúc này lại nghe hai cái nha dịch nói chỉ nhận huyện thừa không nhận huệ y n lệnh nhất thời thì càng không cao hứng n g h i m ặ t nói ra cô lậu quả văn đồ vật đằng sau trong xe vị này liền phía trên hoàng đế b ậ hạ thân phong sơn âm huyện huệ lệnh tiêu giao hầu lý mộ vân thức thời các ha ha thiêu giao h ậ u không giống nhau tam bản tử nói hết lời hai cái nha dịch thì cười ngựa tới ngựa lui bên trong một cái đối với tam bản tử nói ra nơi nào đến người điên thừa dịp ra ra không có nghiêm túc trước đó tốt nhất mau cút nếu không đừng trách lao tử đem bọn ngươi bắt vào đại lao để cho các ngươi biết biết giả mạo huyện lệnh hậu quả giả mạo tam bản tử h ư u chút mắt trở tròn híp lại mắt nhỏ trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì bất quá đúng lúc này phía sau xe ngựa ẩn ẩn chuyển tới một thanh âm hầu ra hầu ra đi thong thả chờ ta một chút ai vậy đây là hô ai đây hai cái nha dịch không tự giác ngầm đầu nhìn về phía phía sau xe ngựa sau đó bọn họ liền nhìn đến chạy thở không ra hơi mũ áo nghiêng lệnh thừa đại nhân tâm lý không tự giác hơi hồi hộp một chút sau một lát tôn l ư ợ n g rốt cục truy lên xe ngựa đầu tiên là vịn cảng xe thở đường này sau đó chỉnh c h ỉ n h mũ áo đối với xe ngựa thi lễ hầu ra t ô n tôn l ư ợ n g bài kiến hai người kia là người thuộc hạng lý mộ vân đẩy ra lập tức dèm xe đối phía trước trông coi nhà kho hai cái nha dịch nhấc khiêng xuống ba ách là là hai người bọn họ làm lục bản hầu ngươi cảm thấy nên, nên xử lý như thế nào cái cái gì tôn lượng trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầu giống như là bị công thành đục cho đụng một cái ngươi không nghe thấy bản hầu lời nói à? lý mộ vân m ặ t không biểu tình hỏi vừa mới tại cổng h u y ệ n nha bởi vì có tôn lượng lao bà tại vì không nháo ra càng đại ảnh hưởng cho nên lý mộ vân lựa chọn tránh lui thế nhưng là ở chỗ này thì không phải vậy không có cái kia b ắ t phụ tại chỗ tiểu lý t ử lập tức lấy ra nhất đại đường khai quốc đợi vi phong mà lúc này cái kia hai cái giữ cửa nha dịch cũng có chút cho váng bọn họ vạn vạn không nghĩ đến trong xe ngựa ngồi vậy mà thật sự là một vị hầu gia hiện tại nghe xong lý mộ vân muốn truy cứu hai người bọn họ phía trên trách nhiệm lập tức liền sợ nghe nghe đến hạ quan lập tức liền đem bọn hắn tôi trước tôn lượng lúc này cũng là có khổ khó nói lao bà mới vừa v ặ n đem cái này tiểu tổ tông cho đắc tội thế nhưng là chỉ trước mắt hai người thủ hạ lại đắc tội người ta một lần cái này nếu như xử lý không tốt chỉ sợ là không thể thiện nghĩ tới đây tôn lượng quay người lại nhìn lấy hai cái cửa miệng nha dịch nói ra các người hai cái có thể đi từ nay về sau không dùng đến đang trực lan lan hai cái nha dịch liếc nhau tuy nhiên trong lòng vẫn như c ũ tràn ngập đối lý mộ vân hầu tức thân phận hoảng sợ nhưng đối mặt thất nghiệp uy hiếp vẫn là khẽ cắn n ô i cứng rắn mở đầu ra nói với tôn lượng đại nhân chúng ta hai u n h đệ chúng t h a cái thế nha ư n dịch nhân càng càng xám xịt rời đi nhưng xem bọn hắn phương hướng rời đi tựa hồ khiến người ta có chút quên mắt nếu như không có đoán sai lời nói hai người này nên chính là đi về nhà xem bộ dáng là dự định tại cái gọi là phu người trước mặt cáo cái tía tôn lựa một hình đối với cái này Lý mở ộ ra tôn g lựa n g t đối với thương n g h đốc nói ra nhưng để tôn lựa ư ợ không hiểu là cái kia thương đốc vậy mà không nhúc nhích địa phương ngược lại là sầu mi khổ kiểm nhìn lấy hắn giống như là có lời gì muốn nói thế nhưng là hiện tại tôn lượng nơi nào còn có thời gian nghe hắn nói cái gì lý mộ vân thì tại s a u lưng nhìn lấy đây sau đó chừng cái k i a thương đốc liếc một chút con nói ta để ngươi đem nhà kho mở ra Ê! Ê! thương đốc bị tôn lượng hoảng sợ nhảy vội v à n g móc ra chìa khóa run dậy tiến lên mở khóa bất quá con hàng này tựa như là quá khẩn trương đại trời lạnh vậy mà bước lên một đầu hán một thanh khóa mở nửa ngày lại cũng không có mở ra lý mộ vân hít một hơi thật sâu ẩn ẩn có một loại dự cảm không hay nhìn lấy cái tia thương đốc bằng lưng hơi hơi neo mắt lại cuối cùng cái kia cửa kho hàng vẫn là bị mở ra bất quá tại cửa lớn bị đẩy ra trong nháy mắt đó tôn lượng triệt để kinh ngạc đến n gây người nguyên bản cần phải chất đầy lương thực trong kho hàng vậy mà trống c h ơ n bên trong đừng nói là lương thực thì liền chuột đều không có một cái cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a chương chín mươi chín bát phụ đây chính là ta muốn hỏi ngươi lý mộ vân đi về phía trước hai bước chỉ trống chân nhà kho nói ra nếu như ta nhớ không lầm mà nói nơi này cần phải chất đống tràn đầy một nhà kho lương thực hiện tại bọn họ đi nơi nào ngươi có thể hay không nói cho ta biết ta hạ quan hạ quan thật không biết ta hôm trước hạ quan buổi sáng còn tới thăm qua nơi này vẫn là đấy thế nhưng là như vậy ngươi là muốn nói cho ta nơi này lương thực chính mình chân dài c h ạ y mất vẫn là trong huyện gia yêu quái hai ngày thời gian đem nơi này lương thực tất cả đều ăn lý mộ vẫn sắc mặt hết sức khó coi mắt thấy cùng người khiết đan ước định thời gian liền muốn đến thế nhưng là vốn nên thuộc về hắn lương thực lại đột nhiên không cánh mà bay cái này khiến hắn cơ hồ chồng muốn giết người xúc động trịnh hành ngươi là nơi này thương đốc ngươi đến nói cho ta biết những cái kia lương thực đều đi nơi nào tôn lựa bị lý mộ vẫn ép hỏi nhất thời nghị không ra hỏi đối biện pháp đột nhiên nhìn đến đứng ở một bên thương đốc lập tức đem hắn kêu đến cái kia thương đốc sắc mặt cũng sớm đã bị hoảng sợ trắng bệnh trắng bệnh bị tôn lượng hỏi một chút nhất thời đánh run một cái r dù run dậy thanh âm nói ra đại đại nhân hôm qua sáng sớm hôm qua ngài ngài cậu cứu minh mang người qua tới cầm lấy phu nhân chữ tờ giấy đem lương thực tất cả đều vợ trở đi Cái gì? Tôn lượng thân thể mạnh mẽ lắc, trong lòng chỉ có cái cái có niệm trời Người tại lại gì? lượng trong lòng trong lượng dạng Tôn thân thể một tôn mạnh này này mẽ đạo sao ý đầu, sập. nhưng trên thực tế bối cảnh đại đủ để hủ chết người bình thường cái này nữ nhân phụ thân tuy nhiên không thế nào n ổ i danh nhưng tứ thúc lại không phải người khác chính là cái kia sóc c h â u thứ sử hàn p h ụ nhưng mà này còn không tính nàng này đại bá danh tiếng càng là không nhỏ chính là hiện nay triều đình hình bộ thượng thư thánh xuyên huyện công hàn ái chính là bởi vì như thế cái này nữ nhân mới sẽ t i ê u căng như thế không đem lý mộ vần cái này hầu ra để ở trong mắt trước mặt của hắn liền dám làm v ự a mà cái này vừa mới cái này thương đốc sở thuyết tôn lượng cứu h u n h chính là cái kia hàn ái tiểu nhi tử hàn mạnh thử nghĩ một hồi một cái là đương triều từ tam phẩm khai quốc huyện lợi sau lưng g i a núi chính là thái thượng hoàng lý uyên còn bên kia thì là đ ư ờ n g triều hình bộ thượng thư khai quốc việt công cái này hai bên ganh đua l ự c sau cùng mặc kệ ai thua ai thắng đoán chừng đều sẽ liên lụy một đám người lớn cái kia tôn lượng chính là nghĩ tới chỗ này cho nên mới sẽ có ngày sập cảm giác bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lúc này lý mộ vân cũng không biết cái gọi là tôn lượng cứu huynh đến cùng là cái nào nghe được cái kia thương đốc nói ra cái kia người thân phận về sau để lại hỏa khí đối cái kia tôn lượng nói ra tôn h u ệ t thựa đã chuyện này cùng ngươi có liên quan như vậy bản hầu có thể cho ngươi hai ngày thời gian hai ngày sau đó nếu là lương thực trở về việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua bất quá nếu là hai ngày sau đó vẫn không trở lại thể muốn trách b ả n hầu không n i ệ m tình xưa tạ hầu ra khai ân hạ quan nhất định hết sức nỗ lực nghe nói còn có hai ngày thời gian tôn l ư ợ n g lập tức mừng rỡ liên tục thở dài mà lý mộ vân thì là nhìn cũng không nhìn cái tia tôn l ư ợ n g liếc một chút quay người đối tam bản tử vây tay bản tử chúng ta đi nói xong quay người liền hướng xe ngựa đi đến ngoài thành thông hướng lý ra chấn đường chính tam bản tử thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút thúc giục hắn mau chóng lên đường lý mộ vân nửa ngày rốt cục không chịu nổi tính tình hỏi ta nói mộ vân ngươi gấp gáp như vậy làm gì không muốn chết liền đem xe đ ổ i mau một chút các loại hồi lý ra chân chúng ta thì an toàn lý mộ vân mặt tâm trầm từ tốn nói vì sao a tam bản tử vẫn như c ũ không hiểu lý mộ vân quay đầu nhìn một chút sơn âm huyện thành phương hướng quay đầu hướng tam bản tử hỏi nếu như là ngươi trộm nhiều như vậy lương thực sau đó lại bị người phát hiện ngươi sẽ làm thế nào đó còn cần phải nói đương nhiên là một không làm hai không nghỉ nói được nửa câu tam bản tử sắc mặt thì biến trong tay cây roi hung hang quất lên mông ngựa trong miệng oán giận nói lý mộ vân đại gia ngươi chuyện lớn như vậy nhân huynh làm sao không sớm một chút nhắc nhở ta ta đã nói cho ngươi đem xe đuổi nhanh một chút mà lại ta cũng nói chờ trở, trở lại lý gia chân chúng ta thì an toàn là ngươi một mực tại cùng ta mài cọ có được hay không lý mộ v â n tức giận nói ra mẹ n ó lao tử mặc kệ lần này nếu quả thật ra cái gì chuyện rắc rối liền xem như đến âm t à o địa phủ lão tử cũng không để yên cho ngươi tam bản tử oán hận lầu bầu lấy đem xe ngựa đuổi nhanh chóng chờ bọn hắn đến lý gia chân thời điểm tia đáng thương lão nông ngựa đều bị tam bản tử cho quất xưng lời nói phân hai đầu lại nói lý mộ vân bọn người rời đi sơn âm huyện thành cái kia tôn lượng thì là vội vàng đổi về nhà bên trong mới vừa vào cửa liền đem còn trong sân khoa tay m u ố i chân lao bà kéo vào trong nhà đem lão nương bông ra tôn lượng ta có thể cảnh cáo ngươi ngươi tốt nhất biết ngươi cái này quan viên là làm sao tới tiếng hàn anh danh trong chữ tuy nhiên có cái văn chữ nhưng lời nói và việc làm lại một chút văn khí đều không có bất quá cái kia tôn lượng lúc này đã gấp lửa lan đến nhà tuy nhiên bị l a o bà mắng nhưng lại căn bản không nói gì chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đàn bà hỏi tiếng hàn anh ta đến hỏi ngươi cái kia kho lúa bên trong lương thực có thể ngươi cho lấy đi tôi n lượng vốn cho rằng cho t ế n Hàn Anh chắc chắn g chắc có sẽ một đôi lượng ờ i biện chi ngụy ngôn, n thế n không nghĩ đàn không nghĩ n g g là bà mà kia hề tới, cái kia đàn bà vậy i i l ề nói n ra, k h ô tuy a đưa cho anh họ. Cái gì? Thật là ngươi. Ngươi, ngươi lượng cho Cái họ. Thật thật lớn、mật. Tôn gì? mật. t là nhiên đã sớm chuẩn bị nhưng nghe tiếng hàn anh vừa nói như vậy nhất thời hướng đi lên đụng chỉ cảm thấy thái dương huyệt sắp vỡ sắp vỡ đ a u lên thôi đi ta thật lớn mật ta xem là ngươi bị một cái nho nhỏ hầu tức sợ mất mật đi tiếng hàn anh khinh miệt cười cười đối với cái kia tôn lượng có chút ít xem thường nói ra có thể ngươi không nên quên hàn chỉ là cái hư không ống hầu t ư c chẳng qua là mệnh đỡ một ít không biết đi cái gì cậu vận mới bệ hạ ban thường mà đại bá ta lại là khai quốc v i ệ n công đường đường hình bộ thượng thư chỉ cần hắn nói một câu đủ có thể khiến ngươi thiếu phấn đấu ba mươi năm hình bộ thượng thư đây là tại so chỗ dựa a nếu là lời nói người ta sau lưng còn có thái thượng hoàng đây so ngươi cái kia hình bộ thượng thư không biết muốn lớn đến bao nhiêu lần tôn lượng trong lòng thầm mắng trong miệng lại nói cái kia lý mộ vân dù nói thế nào cũng là khai quốc việt đợi ngươi làm sao có thể trong âm thầm động hắn đồ vật nếu là dẫn tới hắn bất mãn d â n thư vạch tội đại bá lại nên làm như thế nào xử lý ta mượn hắn hai cái lá gan ngươi xem một chút hắn có dám hay không tốt lượng ngươi nhớ kỹ nếu là không có đại bà ta không có ta tứ thúc ngươi chính là cái dám ngươi cho rằng vì cái gì sơn âm huyện nhiều năm như vậy không có huệ lệnh thật sự là địa phương quá nhỏ không đáng a không hiểu được c h i ân đồ báo đồ vật tiếng hàn anh hận không tranh mắng qua tốt lượng quay người liền đi ra ngoài kêu lên một cái nha dịch phân phó một câu về sau liền đem đánh phát ra ngoài t r ư ơ n g một trăm truy binh lý mộ vân cùng tam bản tử trốn đồng dạng trở lại lý gia chấn về sau hai người thở ra một hơi thật dài nhìn lấy kéo xe lão mã bị quất x ư n g cánh ông nhìn nhau cởi tựa hồ trừ khi còn bé nhìn lén lý quả phụ lúc tắm rửa bị truy thảm như vậy bên ngoài đã thật lâu không có dạng này k i n h lịch t ô huyền tình lúc này ngay tại trong c h ấ n giống một cái giò xét l á n h địa tiểu l á o hổ một dạng bốn phía đi bộ xa xa nhìn đến lý mộ vân cùng tam bản tử dáng vẻ chật vật không khỏi có chút hiếu kỳ hai cướp nhẹ nhàng một đập bụng ngựa liền chào đón các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra không phải nói đi trong huyện làm con a làm sao trở về nhanh như vậy đừng đề cập nhá đầu lần này thế nhưng là ném đại nhân tam bản tử không biết lúc nào cũng theo lý mộ vân đối t ô huyền tình kêu lên nhá đầu chỉ thấy ra hỏa này một bên vỗ chính mình ngực vừa nói nếu như không là ta phản ứng nhanh đoán chừng ngươi về sau thì không gặp được chúng ta hai cái t ô huyền tình nghe đến tam b ả n tử gọi mình nha đầu vốn đợi phát tác nhưng nghe đến phía sau hắn lời nói về sau không khỏi dừng lại nghi hoặc nhìn lý mộ vân liếc một chút b ả n tử nói không sai không nghĩ tới cả ngày đánh ngống hôm nay kém chút bị ngống mùa mắt lý mộ vân thở dài cũng không có cùng b ả n tử tính toán đến cùng là ai phản ứng hỏi mau đề làm sao xảy ra chuyện gì t ô huyền tình lúc này cũng chú ý tới kéo xe lão ngựa phía trên thương tổn thần sắc dần dần nghiêm túc lên còn có thể xảy ra chuyện gì chúng ta lương bị người cho cướp tam bàn tử phiền muộn nói ra mà lại lũ k h ố n kiếp này không chỉ kiếp chúng ta lương bị chúng ta phát hiện về sau lại còn muốn giết chúng ta diệt khẩu t ô h u y ề n tình có chút im lặng luôn luôn cảm thấy mình có phải hay không nghe lầm làm sơn tặc bọn họ lại bị người khác c ăn cướp mập mạp này là đang nói đùa a bàn tử nói không sai lương thực sắp thực không thấy lý mộ vân nhìn thấy t ô h u y ề n tình tựa hồ có chút không tin cười khổ cho nàng ăn một cái định tâm hoàn biết là ai làm chi xem như biết đi lý mộ vân gật gật đầu giống như là làm ra quyết định gì quay đầu t ă n bàn tử nói ra một hồi ngươi về núi một chuyến cho ta điều một trăm người xuống tới ngươi muốn làm gì tô huyền tính hỏi an ta cho ta phụ ra bắt ta cho ta trả về lý mộ vân nói lời này thời điểm mang trên mặt một v ệ khiến người ta nói không rõ ràng hàm ý nụ cười có tàn nhẫn có hoài niệm còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật tam bản tử đánh xe ngựa đi lưu lại lý mộ vân cùng tô huyền tỉnh bất quá hai người nhưng cũng không t ị c mịch bởi vì ngay tại bản tử vừa đi một chút lâu đường chính liền chuyển đến một trận tiếng vó ngựa định thân nhìn lại hẳn là một chi khoảng mười người đội kỵ binh ngũ nguyên bản còn không tin tưởng lắm lý mộ vân cùng tam bản tử tô huyền tỉnh khi nhìn đến cái tia một đội kỵ binh thời điểm nhất thời mày liễu d ư n g thẳng bởi vì cái kia kỵ binh rõ ràng cũng là nhằm vào lý mộ vân bọn họ đến tại đường chính chỗ ngã ba hơi dừng một chút liền gặp bọn họ hướng về trong c h â n cướp tiếp theo rõ ràng là đuổi theo vết bánh xe tại đi uy các ngươi hai cái có thấy hay không một chiếc xe ngựa đang nghĩ ngợi cái kia một đội kỵ binh đã đến phụ cận cầm đầu một cái đối với lý mộ vân cùng tô h u y ề n tỉnh quắc hỏi đây cũng là không có cách nào sự t ì n h đại trời lạnh trấn bên trong bách tính cơ hồ tất cả đều co lại trong nhà trên đường cái trừ lý mộ vân cùng tô huyện tỉnh cơ hồ liền không có người khác nhìn đến như thế nào không thấy được lại như thế nào lý mộ vân lạnh lùng quét mắt trước mắt mười mấy cái người tâm bên trong kế hoạch lấy đến cùng trước theo cái nào vừa mới bắt đầu ra tay cái kia kỵ binh thủ lĩnh hoàn toàn không nghĩ tới một cái nông thôn d ế n h ú i cũng dám hướng hắn kêu chiến không trả lời vấn đề không nói còn dám hỏi lại sau đó vung tay lên mang theo thủ hạ liền đem lý mộ vân cùng tô huyện tỉnh vây quanh đồng thời ngửa đầu dùng tâm đối với lý tô nhị người tiểu tử mua tại trước mặt nữ nhân đ ư n g đàn ông ngươi thì không sợ rước họa vào thân nhưng lý mộ vân tựa hồ cũng không có nghe được cái kia kỵ binh đầu lĩnh trêu t r ọ n ngược lại hỏi lần nữa các ngươi vì sao muốn truy chiếc xe ngựa kia xe ngựa kia bên trong người là người nào? mà liên tại kỵ binh đầu lĩnh giữ tợn cười một tiếng dự định nói cái gì thời điểm kỵ binh bên trong một cái duy nhất không có mặc quân phục ra hỏa hạ giọng nói với hắn t h ậ t trường bắt người quan trọng sợ cái gì có xe triệt tại chẳng lẽ còn có thể chạy không thành lại nói ngươi không thấy được à vết bánh xe rõ ràng ở chỗ này từng có dừng lại cái này một đôi cậu nam nữ nhất định cùng kẻ t r ộ n có quan hệ cái k i a kỵ binh đầu lĩnh không lặng lẽ bưỡng môi nói ra rõ ràng là không có đem ra hỏa kia để ở trong mắt nhưng hắn nhưng lại không biết hắn câu nói này triệt để chọc giận một mực không nói gì t ô huyền tình chỉ thấy nha đầu này hung h ă n g chừng cái k i a kỵ binh đầu lĩnh liếc một chút đột nhiên đem ngón n ú c ngậm vào trong miệng đánh một cái vang dội vít tình huống như thế nào kỵ binh đầu lĩnh s ữ n g s ờ một chút mà liền tại hắn ngây người một lúc trong n y mắt bốn phía nguyên bản vắng lặng i mắng trong phòng bỗng nhiên tuân ra vô số bóng người trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn cái này mười mấy cái người vây vào giữa mà trên thực tế không chỉ là cái k i a kỵ binh đầu lĩnh thì liền lý mộ vân lúc này cũng bị tô huyền t ỉ n h tính tình nóng này làm xứng sở nhìn lấy vô số cầm lấy lung ta lung tung vũ khí hát tử trong lòng đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu cái mà chính là trong truyền thuyết ác nhân cốc bất quá suy nghĩ một chút cũng thế lý gia chấn là nguyên bản lý gia thôn phát triển mà đến trừ vốn có tầm mười hộ cư dân mới điền vào đến dân chấn trăm phần trăm đều là từ sơn tạc truyền hóa tới cho nên đem lý gia chấn lý giải thành ác nhân cốc tựa hồ cũng không có gì sai nói về chuyện chính lại nói cái kia một đội kỵ binh nhìn thấy xung quanh tuân gia giả như vậy một số người cũng sợ không có tốc độ tình hùng dưới ngồi ở trên ngựa bọn họ cơ hồ cũng là từng cái bia sống dám nổ đâm nhi cũng là vài phút bị người đoàn diện hạ tràng mà liên tại cái này mười mấy cái kỵ binh khẩn trương muốn mãn lúc tô huyền tình dùng lạnh cơ hồ kết thành băng thanh nhưng tôi thì huyện tình rõ ràng là bị hắn vừa mới một câu chó nam nữ làm pháp vực căn bản không thèm để ý hắn nói xin lỗi lạnh lùng liếc hắn một cái nói ra chính mình cắt đầu lưỡi b ả n cô nương thì rộng lòng tha thứ người một lần cái này kỵ binh đầu lĩnh nhất thời sửng sốt không biết nói cái gì mới tốt cắt đầu lưỡi cái này là không thể nào Chứ phi hắn muốn tự sát thế nhưng là không cắt nhìn xem chung quanh những cái kia há tử đoán chừng bọn họ căn bản đi ra không được nhận ra thứ này a một thanh em đột nhiên chuyển tới đem kỵ binh đầu lĩnh chú ý lực chuyển rời đến lý mộ vân trên thân nhưng ngay lúc đó sắc mặt hắn cũng là biến đổi trong miệng thì thảo nói ra kim kim l g ư phủ nhận biết thuận tiện nói ra các ngươi mục đích nếu không tập kích thế tập v o n g thế khai quốc huyện đợi tội danh đầy đủ để ngươi chém đầu cả nhà lý mộ vân thu hồi trong tay kim chất cá phủ từ tôn nói c h ư ơ n một trăm linh một p h á kích theo những kỵ binh kia trong miệng lý mộ vân rất nhanh liền biết sự tình c ả kiện sự tình c h â n tướng đồng thời cũng biết cái kia cái gọi là phu người thân phận cùng bối cảnh m i ế u nhỏ yêu phong lớn huyện nhỏ thị phi nhiều đối với sơn âm trong huyện ẩn giấu đi vị này đại nhân vật lý mộ vân trừ đáp lại cười khổ bên ngoài còn có một c ố lạ thường phẫn nộ từ khi đi vào đại đường hắn vẫn muốn làm một người tốt cá biệt trước kia có hôm nay không có ngày mai sinh hoạt nhưng là vì cái gì trên cái thế giới này luôn luôn có cái kia một số người bọn họ ỉ vào chính mình có dạng này như thế quan hệ đem vị trí của mình bày cao cao tại thượng giống như là cái thế giới này chúa tệ chẳng lẽ đây chính là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng t ô huyền tình không có nghĩ đến việc này vậy mà cùng trong c h i ề u hình bộ thượng thư đều có thể dính liễu quan hệ mà lại nàng cũng không biết lý mộ vân lúc này đã động sát tâm trong lúc cấp thiết có chút hoang mang lo sợ hỏi mộ vân làm sao bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại tự nhiên là muốn đem cái kia kẻ cầm đầu xử theo pháp luật lý mộ vân lạnh lùng nói ra thế nhưng là thế nhưng là nữ nhân kia là hình bộ thượng thư cháu gái thì tính sao hắn còn có thể lớn hơn vương pháp hay sao lý mộ vân hít sâu một hơi trầm giọng nói ra Đã h i ệ nếu tại ta đã là Sơn âm như n lệnh, n h i không thể để cho có h o dưới tài trị c thể thay sơn âm huyện trừ cái này điệu phụ cái này hầu ra có làm hay không còn có ý nghĩa gì cái gì là khoai lang t ngay n tại đượng vương bắt con bê lý mộ vân nghe tô nha đầu như là lời thề đồng dạng tỏ thái độ trong lòng cũng là ấm áp người quay đầu yên tâm đi cái kêu bất quá chỉ là một cái không biết chuyện điêu phụ lợi cùng sinh tử lại là có chút qua tô huyền tình cũng cảm thấy vừa mới chính mình biểu đạt có chút vấn đề khuôn mặt từng đỏ túi đầu lúng ta lung túng nói ra người ta chính là như vậy nói chuyện mà liên tại tràng diện càng ngày càng xấu hổ thời điểm t a m bản tử thanh â m hợp thời vang lên mộ vân ta trở về lý mộ vân nhìn lấy từ trên xe ngựa nhảy xuống t a m bản tử mượn cơ hội đổi chủ đề nói ra trở về liền tốt ta để ngươi sắp xếp người đâu đều ở phía sau từ trần mục mang theo một hồi đến t a m bản tử sau khi nói xong tiếp tục hỏi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi nhường ta mang nhiều người như vậy xuống núi làm gì đánh huyện thành a đánh cái cái g á m huyện thành ngươi là đầu vóc theo a Lý mộ vân tâm r t trường cái, đối tam bản tử, tử sững sờ nghe lường này bừng tỉnh nhưng nói ra há vậy ngươi phải sớm nói như vậy ta chẳng phải minh bạch chưa cái này chỉnh thần thần bị bí ta còn tưởng rằng muốn đánh trận đây trần mục mang người lúc chạy đến nơi s á t trời đã dần dần hắc bất quá lý mộ vân cũng không có để bọn hắn nghỉ ngơi trong đêm liền mang theo người hướng sơn âm huyện thì đến một đường không nói chuyện đến sơn âm huyện thời điểm trời đã triệt để hắc cổng thành cũng đã giam lại trên đầu thành tuần tra mấy cái quân tốt mắt thấy một chi hơn trăm người đội ngũ đi vào dưới thành lập tức h ẩ n t r ư n g lên rằng con nửa ngày mới có người hô dưới thành người nào huyện lệnh đại nhân ra khỏi thành giò xét trở về các ngươi nhanh chóng mở cửa thành ra tam bản tử ngồi tại xe ngửa càng xe cao giọng thét lên lấy đại đội kỵ binh cho hắn vô cùng dũng khí để hắn không sợ hết thẻ khó khăn trên đầu thành quân tốt an tính một hồi rất nhanh vừa mới thanh âm kia lại văng lên nói bựa nói bậy ta sơn âm huyện lúc nào có huệ y n lệnh các người rốt cuộc là ai để xuống rổ treo huyện lệnh nhấn dám ở đây các ngươi có thể đi đầu nghiệp nhìn trần m ộ c canh giữ ở lý mộ vân bên cạnh x e ngựa gặp tam bản tử tựa hồ có chút tiếp không lên lời nói lập tức đối với phía trên hô các ngươi đầu tiên chờ chút đã trên đầu thành truyền tới một thanh âm thời gian không dài một cái cái rổ nhỏ theo phía trên tại rủ xuống lý mộ vân mi mắt gấp khóa chặt tiện h tay từ trong ngực móc ra một cái cũng không lớn đồng tay cầm giao cho tam bản tử theo lý thuyết hắn tiếp nhận sơn âm huyện huyện lệnh sự t ì n h lúc này sớm thì cần phải c h u y ể n khắp toàn bộ sơn âm huyện thế nhưng là nhìn đầu tưởng những cái kia quân tốt biểu hiện nhưng thật giống như căn bản không biết hắn người này nếu như xem ra núi này âm huyền nước còn thật không phải bình thường sâu lại có người đem hắn tin tức giấu giếm sâu như thế đương nhiên cũng có thể là sơn âm trong huyện những thứ này nha dịch cùng phụ quân đã biết hắn cái này huyện lệnh tồn tại chỉ là tại một ít người áp lực d ư ớ i cố ý giả bộ như không biết nhưng nếu như xuất hiện tình huống như vậy như vậy chuyện này coi như lớn điều bởi vì đây cơ hồ là một kiện cùng tạo phản không khác sự tỉnh cho nên liền xem như phía trên người có lòng ngất phía dưới những cái này đại đầu binh lại sẽ không chịu vua mà sự thật chứng minh lý mộ vân suy đoán cũng không có lỗi phía trên những cái kia đại đầu binh tại nghiệm cái kia huyện lệnh nhấn giám về sau không dùng bao nhiêu thời gian liền mở cửa thành ra đi huyện nha nhìn lấy đại mở cửa thành lý mộ vân phất phất tay thuận tiện theo trần cách bên trong tiếp hồi chính mình nhấn giám đến mức cửa những cái kia túi đầu không lưng đại đầu binh căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút huyện nha sân sau tôn lượng ủ dũng n ồ i ở trong góc thỉnh thoảng phát ra một tiếng thở, thở dài mà lao bà hắn thì ngồi tại trên giường thỉnh thoảng cười lạnh một tiếng giữa chưa phái đi ra người đến hiện tại vẫn chưa về. cũng không biết sự t ì n h hoàn thành không có nếu là thành hết thệ dễ nói nếu là không có hoàn thành không có hoàn thành cũng liền không có hoàn thành dù sao bằng vào chính mình đại ba thực lực cái k i a lý mộ vân lại dám đem chính mình như thế nào đột nhiên cạnh đương một tiếng vang thật lớn chuyển đến hoảng sợ tôn lượng trong lúc đó r u n một cái ngay sau đó chính là lộn xộn tiếng bước chân sau đó nghe được có người hát lớn các ngươi là ai ban đêm xông vào huyện ba á i n h ai h nha n i gọi i ê n hàng g hỏa hẳn là bị người cho đánh, mà lại nghe thanh hồ đánh kia người vẫn là lại mà bị bị âm tử rất một cái thanh em quen thuộc theo trong sân chuyển đến tôn lượng phụ quân ở đây còn không ra bãi kiến chờ đến khi nào chương một trăm lẻ hai phản kích tam bản tử thanh em tôn lượng tự nhiên quen thuộc hai người tiếp xúc thời gian cũng không tính ngắn lúc trước lý mộ vân dậy vào hắn cái kia c h ạ y lúc tôn lượng không ít hướng chạy bên trong chạy cùng tam bản tử cơ hồ quen không có thể quen đi nữa bất quá khi đó lý mộ vân cùng tôn lượng cũng không có cái gì trên lợi ích xung đột cho nên cái kia tôn lượng lao bà tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì nhưng là bây giờ không giống nhau lý mộ vân thành sơn âm huyền huệ lệnh như vậy trước kia nguyên bản thuộc về tôn lượng chỗ tốt sẽ không còn thuộc về hắn cứ như vậy tôn lượng lao bà tự nhiên mặc kệ bất quá cái này đàn bà cũng thật là bưu hãn tam bản tử ở bên ngoài vừa dứt lời cái này đàn bà trước hết tôn lượng một bước tới cửa một tay chống lạnh hướng m ô n một trạm trước phủ quân làm sao phủ quân liền có thể ban đêm sông vào khu dân cư là người nào cho ngươi quyền lợi ngươi có quyền gì tiến nhà ta ngoa tạo hung hãn như vậy tam bản tử câu nói thứ hai không đợi xuất khẩu đây liền bị cái này đàn bà cho chắn trở về mà lại không chỉ như thế mậm mạp này thậm chí còn bị dọa lùi mấy bước đối mặt như thế không dạng đạo lý nữ nhân trên thực tế chẳng những là bà tử thì liền trần mục cũng có chút chân tay luôn、uống. nếu như không là lý mộ vân rộng lượng buổi sáng không có cùng với nàng tính toán lời nói nơi này lúc này khắc nên lý mộ vân ra m ớ i đúng cái này đàn bà rõ ràng ở tại trong nhà người khác kết quả lại cắn ngược lại người khác một miệng mà lại lúc này lý mộ vân cũng không có tiền đến mà là tại huyện nha trên đại sành trở lấy cái này đàn bà rõ ràng không nhìn thấy lý mộ vân lại không nên nói tự xông vào nhà dân cái này lại từ đâu nói đến lại có chính là buổi chiều nữ nhân này mới phái người đuổi theo giết lý mộ vân làm sao có thể tại đối mặt người bị hại thời điểm như thế lẽ thằng khí hùng cái này đàn bà chẳng lẽ cũng không biết cái gì đổi lý bất quá cái k i a đàn bà gặp tam bản tử bọn họ không nói lời nào vậy mà càng thêm đúng lý không thang n ư ờ i chống n ạ n h chỉ lấy bọn hắn nói ra các ngươi những người này t h ằ n g nghèo chứ biết khi dễ ta một cái chuẩn mực đạo đức nhân ra còn biết cái gì nhà ta lượng tử vì trong huyện làm bao nhiêu sự t ì n h các ngươi đều là người mù không nhìn thấy à. vong ân phụ nghĩa đồ vật lao nương trở đi một chút lương thực làm sao vẫn nhà các ngươi cả huyện nha sân sau tràn đầy cái k i a tiếng hàn anh thanh â m tam bản tử hòa trần mục thậm chí ngay cả lời nói đều không n ú n g vào một câu trong phòng tôn lượm gấp là xoay quanh lại cũng không có một điểm biện pháp nào lý huyên thân phận hắn là thật không dá cái kia phá của đàn bà lại tự phụ mất mạng ỉ vào nàng đại bá thế chưa hề biết cố kỵ l à vật gì bất quá cái kia đàn bà b i ê u hãn cũng liền dừng ở đây tại nàng nói ra trở đi một chút lương thực làm sao về sau lý mộ vân thanh â m đã chuyển tới người tới đem này điêu phụ cầm xuống giải vào đại lao cái gì mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía lý mộ vân ngay tại trống n ạ n h chửi rủa tiếng hàn anh cũng sững sờ một chút nhìn về phía cái kia thon dài bóng người nàng làm sao cũng không nghĩ tới người tới lại căn bản không cùng nàng n ó n nhau thậm chí ngay cả lời nói đều không có nói với nàng Dựa như đối đãi một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn bách tính vô cùng đơn giản một câu liền đem nàng cho đánh ra muốn cái kia tự cao tự đại tiếng hàn anh đâu chịu nổi dạng này kỳ thị n g h e xong lý mộ vân lời nói về sau nhất thời thì bộc phát chỉ cái kia thon dài bóng người liền mắng lý mộ vân ngươi là cái thứ gì ngươi dựa vào cái gì muốn bắt ta đại bá ta là đường triệu nhất phẩm huy n công đường đường hình bộ thượng thư bắt người đem miệng nàng chắn lý mộ vân nói lần nữa cái này trong sân tất cả mọi người nghe rõ ràng mấy cái lâu la phần phật một chút dâng lên đi đem cái kia còn tại mắng không ngừng nữ nhân kéo ra khỏi phòng không khỏi giải thích tê dại đầu vai áp sát hai lưng hai ba lần bó cái g i á n c h ắ c mà t h ằ n g đến lúc này lý mộ vân mới từ chỗ tối đi tới nhìn lấy cái kia vẫn tức giận bất bình nữ nhân từ t ô nói đã ngươi đại bá là hình bộ thợ ư n g thư cái kia liền hẳn phải biết đại đường luật pháp bên trong có trộm cướp đầu này à ô ô tiếng hàn anh kịch liệt d â y rồi lấy trong miệng phát ra liên tiếp ý nghĩa không do thang hầm h i ệ n nhiên là muốn muốn nói cái gì hoặc là đang mang lý mộ vân bất quá lý mộ vân đã đối với nữ nhân này không hứng thú khoác khoác tay ra hiệu mấy cái hắn mang đến lâu là đem nữ nhân này dẫn đi một cái không biết trời cao đất rộng điêu phụ m ạ thôi đối dạng này nữ nhân lý mộ vân thái độ bình thường chỉ có hai loại một loại là giết sự tình thứ hai cũng là không cùng để ý tới bất quá cân nhắc đến bây giờ có nhiều người nhìn như vậy lý mộ vân cuối cùng vẫn lựa chọn không cùng để ý tới đầu nhập huyện nha trong đại lao giam lại sự t ì n h mà lúc này trong phòng tôn lượng cũng chạy ra đến nhìn đến lao bà bị người áp đi khuyên cũng không phải không khuyên giải cũng không phải gấp không ngừng xoa tay tội nghiệp nhìn lấy lý mộ vân nhưng lý mộ vân lại cũng không có vì vậy mà thương hại hắn chỉ là từ t ô n nói tôn lượng ngươi l à bình thượng chết tử cho bệ hạ tự biện a mọi người quen biết một trận ta không muốn tự mình tố cáo ngươi không làm tròn trách nhiệm cái này tôn lượng cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này kết quả nghe vậy sừng sờ một chút hắn thấy lý mộ vân nhất định cũng sẽ đem hắn bắt vào đại lao thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại cho hắn viết thư cầu viện bất quá cơ hội cũng chỉ có lần này lý mộ vân sau khi nói xong liền mang theo tam bản tử hòa trần mục rời đi tiểu viện trở lại huyện nha đại s ả n h ngồi đến trung gian chủ vị phía trên mà một đoàn tâm thần bất định huyện nha lệ thuộc quan lại cùng tiểu lại thì nơm nớp lo sợ đứng ở phía dưới bởi vì cái này hơn nửa đem cây đốt thứ nhất thì đem nguyên là huyện thừa cho tiêu thanh thứ hai thanh thứ ba hội thiêu trời hội chỉ ba người nào vậy cũng vậy có có mà ớ i biết. Nhưng để mọi người mười Nhưng phần n g để o i ngoài ý muốn là, lý Mộ liệu Vân lần nữa ngoài dự liệu đem bọn hắn là, Lý dự đem đều đánh h á p trên a ngoài, đối với trước đây đủ loại sách đều không nhắc loại Mà đối với tới đây đủ đều trước một t r sách câu. thực tế lý mộ vân cũng không phải là không muốn thiêu thanh thứ hai thanh thứ ba lửa thật sự là hiện tại thời gian quá gấp căn bản không có thời gian tiêu h dù sao hơn một trăm ngàn thạch lương thực còn không có đuổi trở về hắn làm sao có thể có tâm tư đi xử lý huyện nha bên trong sự vật cho nên tại những cái k i a người đều rời đi về sau lý mộ vân liền đối với trần mục nói ra lao trần ta dự định dẫn người đuổi theo lương thực trong huyện bên này ngươi giúp ta chăm sóc một chút nếu người nào có cái gì d ị động liền theo ngươi ý nghĩ đi làm n ặ n g trần mục không người thi lễ đứng ở bên cạnh ban tử lưu lại hai mươi cái huynh đệ cho trần mục còn lại tất cả mọi người mang lên chúng ta xuất phát được rồi tam bản tử đáp ứng nhanh chóng mang theo một thân thịt mỡ đi ra ngoài mộ vân vậy ta đâu ta làm gì theo lý mộ vân cùng đi đến sơn âm huyện tô huyện tỉnh mắt thấy tựa hồ không có chính mình chuyện gì liền vội vàng đem hắn gọi lại lý mộ vân nhìn lấy tô huyện tỉnh do dự một chút nói g i ngươi lưu tại trong huyện a nhìn xem có thể hay không giúp đỡ trần mục gấp cái gì ta không muốn ta muốn đi theo ngươi đi nếu là vạn nhất đối phương có cao thủ gì tại cũng có thể giúp ngươi ứng phó một chút ta thế nhưng là rất lợi hại tô nha đầu một bên nói một bên dùng lực v u n g một chút nắm tay nhỏ t r ư ơ n g một trăm linh ba phản kích sơn âm huyện đại lao giống nhau nó tất cả phòng giam t ạ n loạn kém là nơi này đại danh tử mấy cái bó đã múp meo dơm dạ tựa hồ không biết ở bên trong thả bao nhiêu năm tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn vị đạo tiếng hàn anh mặc dù không có hưởng thụ qua cái gì đại phú đại quý nhưng cũng không bị qua phần này dương tội bị ném t i ế n đại lao về sau thì nổi điên một dạng đập lấy cửa nhà lao điên c u ồ n g chửi rồi lấy sau cùng gặp thật không có nhân lý nàng liền lại bắt đầu uy hiếp mở thủ đại lao ngục đ i ệ n lao đầu nhi ta biết ngươi là ai sau cùng nhanh chút đem ta thả nếu không đại bà ta tứ thúc biết nơi này sự t ì n h nhất định sẽ giết cả nhà ngươi phía dưới bốn dặm an tĩnh đáng sợ không có bất kỳ cái gì một chút hồi âm thật giống như cái thế giới này trừ tiếng hàn anh thì không còn có người khác tồn tại một dạng bất quá cái này đàn bà lại không hề từ bỏ một mực tiếp tục uy hiếp một biển sau cùng thậm chí càng đào người ta tổ phần thế nhưng là cái này đàn bà cũng không biết là ngục điện hiện tại cũng thật khó khăn dù sao nói đến huyện quan nhi không bằng huyện quản cái kia hình bộ thượng thư cùng sóc châu thứ sự cách nơi này xa không biết bao nhiêu xa liền xem như nhận được tin tức lại chạy tới sợ cũng là cần muốn mấy ngày công phu thế nhưng là lý mộ lại không giống nhau người ta hiện tại thế nhưng là chính bắc kinh huệ lệnh nếu như ngục điện d á m thả cái này đàn bà đoán chừng không cần sáng ngày thứ hai chính mình liền phải thay thế cái này đàn bà và ở cái này trong đại lao mà lại chuyện này cũng coi trọng một cái oan có đầu nợ có chủ hạ lệnh đem tiếng hàn anh giam lại là lý mộ vân cũng không phải là ngục điện quay đầu liền xem như cái kia hình bộ thượng thư muốn muốn trả thù cũng là trả thù lý mộ vân cùng hắn cái này ngục điện hoàn toàn là bắt can tử đánh không đến cho nên cứ việc tiếng hàn anh ở bên trong gọi h a n g hái thế nhưng ngục điện nhưng thật giống như không có nghe được căn bản không thèm để ý nàng bất quá ngay tại ngục điện dự định một lần nữa ngủ một giấc thời điểm tốt lượng bóng người xuất hiện tại nhà tù ngoài phòng nhẹ nhàng go go cửa nhà lao lao đông à, tại không vừa mới nằm xuống lao đông nghe ra người đến là ai lập tức lại đứng lên phụ thêm y phục mở ra đại lao bên ngoài cửa lớn nói đến hắn cái này ngục điện cũng rất khổ ở địa phương ngay tại trong đại lao mỗi ngày trông coi những phạm nhân kia chứ không có bị khóa lại tay chân bên ngoài cùng những phạm nhân kia cũng không có gì lớn khác nhau chỉ là hoạt động khu vực có thể rộng một ít thôi t c ử a lớn tại một trận giận người thanh â m bên trong bị mở ra lao đông mang trên mặt hư giả cười nói huyện thừa đại nhân ngài làm sao tới đây là tới nhìn phu nhân h ả sợ nàng ở bên trong ở không quen cho nàng cầm chút chăn m ề n cái gì tới nếu như ngươi thuận tiện lời nói thì thay ta cho nàng đưa qua t ô n lượng rất rõ ràng chính mình trong huyện đại lao là cái gì đức hạnh sợ vợ hắn tư tưởng trước sau cảm thấy vẫn là phải tới xem một chút cho nên liền mang theo đệm chăn tới nơi này bất quá khi theo mở ra cửa nhà lao nghe đến tiếng hàn anh ở bên trong tiếng mắng chửi về sau tôn lượng lại có chút hối hận cho nên mới quyết định đem chăn m ề n cái gì giao cho ngục điện bất quá cái kia ngục điện lao đông cũng không đốc đương nhiên sẽ không làm chuyện loại này ngay sau đó dịch ra thân thể nhường ra một đường tiến vào đại lao đường huyện thừa đại nhân muốn không phải là ngài vào xem phu nhân a nhỏ tiểu thật sự là không dám cái kia vậy được rồi tôn lượng cũng biết mình cái này huyện thừa đoán chừng là làm không bao lâu liền cũng không cùng cái kia ngục điện nói thêm cái gì gặp hắn không tiến liền tự mình đi vào trong đại lao đã bị v ô n g ra buộc dây thừng tiếng hàn anh đang đứng tại một cái đơn độc gian phòng cửa nhà lao miệng cánh tay rội lao lớn lên có một tiếng không có một tiếng tiếp tục mang lấy nhìn thấy tôn lượng mang theo chăn m ề n tới lập tức đến tinh thần họ tôn ngươi có còn hay không là cái nam nhân lao bà ngươi bị người cho giam lại ngươi liền biết tiến đến đưa cái chăn m ề n ngươi vì cái gì không giết hắn vì cái gì không giết hắn tôn lượng không nói gì cứ như vậy mặt lạnh lấy đứng ở bên ngoài đợi đến ngục điện mở ra cái kia nhà tù cửa phía sau đi vào còn không đợi chính mình cái kia phá của đàn bà tiếp tục mắng đưa tay chính là một cái và miệng bắt chuyện đi lên chỉ nghe ba một tiếng văng d i ò n c h ỉ n h ở giữa phòng giam đều an tĩnh nhưng chỉ qua một lát cái kia đàn bà hai mắt thanh â m lại văng lên tôn lượng ngươi dám đánh ta ta ba lại là một tiếng họ tôn ba như thế lặp đi lặp lại mấy cái lần về sau tiếng hàn hàn không lên tiếng b ụ n g mặt nhìn lấy tôn lượng mắt mắt trong mang theo một tia e ngại có thể thật dễ nói chuyện tôn lượng thanh em lạnh như băng văng lên tiếng hàn anh gật gật đầu đây là tôn lượng lần thứ nhất đánh nàng c ũ người là n cảm ó t thấy người dạng này người đại bá liền sẽ nhớ đến n g ư ơ i tốt thế nhưng là n g ư ơ i có biết hay không n g ư ơ i đại bá rất có thể căn bản cũng không biết những chuyện này n g ư ơ i cảm thấy n g ư ơ i đại bá là công tước công tước rất không nổi đúng không có thể ngươi có biết hay không cái kia lý mộ vân người sau lưng là là hoàng thượng hoàng thượng mấy năm áp lực trong nháy mắt bộc phát bất quá may ra tôn lượng còn có như vậy một tia lý trí không có đem lý huyên sự tình nói ra bởi vì hắn không xác định chính mình cái này đàn bà nếu như biết lý huyên tại sóc châu tài giỏi xảy ra chuyện gì tiếng hàn anh bị tôn lượng đánh mấy cái bàn tay về sau lại thực đàng hoàng rất nhiều nghe xong hắn lời nói về sau h ế a n ư ờ này g gặp hắn không tiếp tục động thủ dự định lúc này mới lên tiếng nói ra nếu như cái k i a lý mộ vần sau lưng là hoàng thượng hắn lại làm sao có thể chỉ là chỉ là cái gì chỉ là huệ lệnh người gặp qua không có có hậu trường người chỉ dùng bốn cái miếng sắt liền có thể đổi một cái hậu tất ca ngươi lợi hại như vậy ngươi làm sao không cầm bốn cái miếng sắt cái gì cũng không nói đưa cho hoàng thượng ngươi có thể thử nhìn một chút nhìn hoàng thượng có thể hay không ban thưởng ngươi cái tội khi quân t ố t lượng thật sự là bị tức xấu nhìn tới tình huống này đã không thể vắn hồi cái gì tiền đồ cái gì tương lai tất cả đều mẹ nó là c h é m gió nếu như lưu đày lĩnh nam với hắn mà nói rất có thể đều là ngoài vòng pháp luật khai ân sự tình mà lại loại chuyện này một cái không tốt sẽ còn liên lụy đến cái kia tại phía xa trừ hàn liền mị đều không gặp qua mấy lần cái gọi là đại bá tốt cái này tốt cái này phá của đàn bà rốt cục gây không nên dây vào người lý mộ vân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước dưới mông bị yên ngựa mài đau nhức đau nhức bất quá không có cách nào ném đổ vật nhất định phải đuổi trở về nếu không cái kêu mấy ngàn người khiết đan đến hắn địa điểm phát hiện không có lương thực điều khiển mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt lý mộ vân hai cất tại bụng ngựa phía trên dùng lực một đập chiến mã mánh liệt tăng tốc độ trực tiếp đuổi theo mà một mực cùng ở bên cạnh hắn tô huyện tỉnh thì lộ ra so lý mộ vân nhẹ nhõm rất nhiều một chút run run cưng ngựa màu đen chiến mã liền đuổi tới phía sau hắn ngay sau đó một đám đến từ kim loan điện bọn lâu la h ả o h ả o tăng tốc vượt qua vận lương đội xe ngũ cái đôi u hướng về phía trước tiến lên hàn mạnh trường an thành nắm chắc hoa hoa công tử một trong lần này theo đường mội gửi thư trông được đến cơ hội buôn bán mang một số gia tướng liền tới đến sóc c h â u lại thông qua hàn phục chiêu một số dân phu mang theo những người này lại đến sơn âm huyện bên trong như thế nào vận lương quá trình không cần tỉ mỉ bề ngoài lại nói cái này mắt thấy sóc c h â u thành trong tầm mắt hàn mạnh tâm lý cơ h ồ muốn vui vẻ nở hoa hơn mười vạn thạch lương thực vẫn đến trường an đổi thành tiền trọn vẹn tốt mấy ngàn quan, cái này với hắn mà nói thế nhưng là một khoản con số không nhỏ đầy đủ hắn tiêu xài phía trên mấy năm thời gian nghĩ đến tại một đám hoàn khố bên trong rất nhiều rất nhiều tán tiền thoải mái nghĩ đến những cái tia trước kia lăn lộn cùng một chỗ đám công tử bột ánh mắt hâm mộ hàn ra m ồ m góc không tự chủ được bước lên tới mà liên t ạ i hắn đất trí làm lấy nằm mơ ban giữa ngày thời điểm lộn xộn tiếng vó ngựa đánh gây hắn suy nghĩ một cái vóc người thon dài mang theo một mặt u ám chi khí thanh niên từ phía sau đuổi theo ngăn lại hắn đường đi mà tại thanh niên kia bên người còn có một cái kiểu diễm như hoa mỹ lệ nữ tử nhưng cùng phổ thông nữ tử khác biệt là nàng này một thân sáng ngân giáp tay cầm một cầm một c nhìn lấy có một phen đặc biệt mày l i ề u không n h ư ờ n g mày dâu anh thoải mái chi khí tốt một cái tiểu nương tử xin hỏi cô nương tôn tính đại danh có thể khen người ta thấy rõ tô huyền tình tướng mạo về sau cái kia hàn mạnh nhất thời đem lý mộ vân cho xem nhẹ lộ ra một bộ chư ca tương đối tô nha đầu hỏi tô huyền tình cùng lý mộ vân lẫn nhau khi n h miệt biễu môi căn bản không có để ý đến hắn ngược lại là cái kia dáng người thon dài nam tử lạnh dòng hỏi ngươi là hàn mạnh chính là ngươi phản xạ có điều kiện lần sau đáp nam tử kia vấn đề về sau hàn mạnh trong lòng nhất thời có loại bị người quấy dày nhã hứng không nhanh thế nhưng là không đợi hắn đem đằng sau lời nói xong trong hai liền chuyển đến cái kia âm thanh nam nhân là người liền lưu lại đi ngay sau đó liền nhìn nam nhân kia tay phải tựa hồ run run như vậy một chút tiếp lấy chính là hàn quang l ó e lên không đợi hắn kịp phản ứng phát sinh lúc nào đã có đau đớn một hồi theo bả vai chuyển đến đau hắn một tiếng hét thảm liền từ trên ngựa rơi xuống đây hết thể phát sinh quá nhanh khiến người ta căn bản không kịp phản ứng cái kia hơn mười cái theo hàn mạnh theo trong nhà đi ra ra tướng sớm tại hắn hướng tô huyện tỉnh hỏi tên chữ thời điểm cũng đã ý thức được không tốt thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới lý mộ vân vệ mà ra tay nhanh như vậy cái ă n b kia h ô n bọn g n cũng đã vung ra một ngọn hơn i đao b mười cái gia tướng nhìn thấy như tình huống như vậy từng cái cũng có chút trong lòng run r u dậy trừ bỏ bên trong hai cái nhảy xuống ngựa xem h à n mạnh thương thế bên ngoài những người còn lại đều gắt gao nhìn chằm chằm lý mộ vân sợ hắn lần nữa bạo khởi đả thương người bên trong một cái giống như là đầu lính gia hỏa lật âm thanh hỏi các người rốt cuộc là ai vì sao muốn tập kích chúng ta lao tử cũng là những thứ này lương thực chủ nhân về phần tại sao tập kích các ngươi muốn trách thì trách miệng hắn không sạch sẽ đi lý mộ vân đ ạ m mặt nói thật giống như vừa mới chỉ là đổi đi một con rồi bất quá ở bên cạnh hắn tô huyền tình lại không nhìn như vậy đối với lý mộ vân không nói hai lời trực tiếp động thủ cách làm tiểu cô nương cảm thấy rất vui vẻ bởi vì chí ít hắn cũng không có để cái kia đùa bước một dạng hoàn khố đùa dỡn chính mình mà đối diện những cái kia g i a tướng lại càng thêm mê hoặc lương thực là bọn họ theo sơn âm huyện nhà kho bên trong kéo ra làm sao lại đột nhiên xuất hiện một người chủ nhân nghĩ tới đây cái kia thủ lĩnh g i n g ra hỏa k h o miệng co quắc quất trong lòng đã có một tia suy đoán đối với lý mộ vân chắp tay một cái nói ra v ị này hảo hán vừa mới là nhà chúng ta thiếu ra sẽ không nói chuyện b ạ phạm ngài bạn gái có điều hắn hiện tại đã bị cảnh cáo các hạ có thể hay không dơ cao đánh khẽ chúng ta là l ã o tử biết các ngươi là ai cũng biết các ngươi là nơi nào đến cho nên nếu như các ngươi không muốn để cho hắn chết tốt nhất theo ta nói làm đem những này lương thực đều cho lão tử đưa trở về cái gì biết chúng ta là ai biết chúng ta là ai còn dám hạ thủ nặng như vậy nha nhìn lấy n g ã trên mặt đất đã đau ngất đi hẳn mạnh lại nhìn xem hai cái lo lắng bất lực đồng bạn nhà kia hàng đầu lãnh tựa hồ cũng không biết phải làm gì sau cùng ba ngày sau sóc châu phủ thứ sử hàn phục tiếp vào một phong không có ký tên tin bên trong nội dung lộ ra rất là quỷ dị lại là nằm ngang viết mà lại pháp cũng là theo trái phía bên phải bất quá những thứ này đều không phải trọng yếu như thế trọng yếu là thư nội dung hoảng sợ hàn phục nhảy một cái nhìn mấy cái mở đầu chữ liền để hắn mánh liệt nhảy rực lên Chỉ thấy cái kia trên giấy là, chữ phục, các thấy thứ hàn khinh trên viết giấy kia ngươi người là, dụ xử quá đúng á n nào đó lương g trộm thực thạch, đó l c à nào y tạc thủ lĩnh đã bị nào đó bắt lĩnh n đã đó bị s ố như một tháng bên trong không thấy thạch lương、thực. đừng trách nào thấy thạch thực, trách một tay ra đó vậy ô không tình. tấu khoản nổi danh không đáo. Đúng Là là, đáo. v à thật là nổi danh không tấu đáo toàn bộ sóc c h â u có thể xuất ra hơn mười vạn thạch lương thực nhìn tới chỉ có một người một cái hàn phục mười phần không muốn t r e o cho người có thể chính là người này hết lần này tới lần khác đưa tới dạng này một phong thư mà lại càng nguy hiểm hơn là hàn mạnh đoạn thời gian trước xác thực tới qua theo hắn nơi này mượn dân phu vô số nói là muốn đi biên cảnh kinh doanh vận c h ú t hàng trở về cái này hai tướng đối chiếu một cái hàn phục liền xem như không biết cụ thể phát sinh cái gì nhưng đại khái cũng đoán được một số thế nhưng là liền xem như minh bạch lại có thể thế nào lý mộ vân đã viết dạng này một phong thư đến vậy liền đại biểu cho tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ mà không nói đến có đại bối cảnh lý mộ vân hàn phục cho rằng liền xem như nếu như chính mình có người theo trong tay mình lấy đi hơn một trăm ngàn thạch lương thực đoán chừng mình cũng phải báo nổi không có cách chuyện này đã vượt qua hàn phục phạm vi năng lực mặc kệ là hai trăm ngàn thạch lương thực vẫn là đi muốn người đều không phải là hắn có thể làm được vẫn là cho tại phía xa lớn lên an đại ca hàng ái viết thư à, đến cùng sự tình như thế nào giải quyết còn phải xem vị kia dĩnh xuyên huyện công y tứ nghĩ tới đây hàn phục thở dài một tiếng cầm lấy trên bàn bút chương một trăm lẻ năm ký hoa không đề cập tới hàn phục viết thư quá trình chỉ nói lý mộ vân nửa đường cấp lương ăn đi trở về đi không lâu lắm một cái lâu la từ phía sau đuổi theo thiếu trại chủ đằng sau tiểu tử kia giống như không được ngõ ngăn không được a ngăn không được chẳng lẽ lao tử có một đoạn thời gian không có luyện phi đao ngược tay không cần phải a lý mộ vân xấu hổ gãi gãi đầu ngươi còn l à qua xem một chút đi đừng để cái k i a công tử bốc chết chúng ta chỉ là muốn hồi chính mình lương thực nếu là chết người nhưng là không tốt t ô h u y ề n tình ở một bên bất đắc dĩ nhìn lý mộ vân liếc một chút nàng tin tưởng nam nhân này nhất định có biện pháp xử lý chuyện này nếu không cũng không có khả năng lúc này còn bình tĩnh như vậy đây cũng chính là trong truyền thuyết lòng người khó dò nhìn không ra người khác ý tưởng chân thật nếu như có thể nhìn ra lời nói lý mộ vân một cái nói chính xác lao tử có cái dám biện pháp chỉ là căn bản không quan tâm con hàng này tôi ta không nói chuyện tuy nhiên nói như thế nhưng người vẫn là phải cứu hàng cường cái kêu hoàn khố tuy nhiên sợ chút nhưng bản thân giá cả lại không có chút nào tiện nghi lý mộ vân cho rằng bằng tiểu tử này hoàn toàn có thể cho là mình đổi lại chút lương thực trở về cho nên cứ việc trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn là t h ú c ngựa chạy trở về ở giữa nào đó chiếc xe lớn phía trên nhìn thấy vẫn như cũ ngất xỉu hàng cường vị này vị này hảo hán gia tướng đầu lĩnh đã nhanh phải gấp đ i ê n nhìn thấy lý mộ v â n tựa như nhìn thấy cứu tinh vội vàng chào đón bất quá lý mộ vân lại không ă n hắn một bộ này nếu n ô i suỳ cười nói ra lão tử sơn âm huyện đợi k á t mẹ nó hảo hán hảo h ắ n gọi chỉnh tựa như lão tử tại đánh tiếp một dạng đợi hầu ra nhà kia đem chỉ nhìn thấy lý mộ vân một thân dế n h u i đựng kém chút đem trong mắt trường bạo chết có điều hắn lại không có hoài nghi lý mộ vân thân phận thật giả bởi vì ở thời điểm này hoàn toàn không có giả mạo tất yếu chính mình cái này một đợt người đã là trên thất thịt căn bản không có phản kháng chỗ trống giả mạo hầu tức hoàn toàn cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra đem tiểu tử kia khiêng xuống đến phóng tới ven đường lý mộ vân cũng không để ý tới nhà kia hàng đầu tử phản đen chỉ là để phân p h ó một câu về sau lại đuối bên người lâu la nói ra ngươi đi bên cạnh nhóm một đống lửa làm nhiều chút thủi đốt mạ gia tướng đầu lĩnh nghe xong lý mộ vân sau khi phân phó hoảng sợ run một cái đợi hầu ra thiếu gia còn chưa chết ngài không thể không thể thiêu à. lý mộ vân không khỏi có chút bội phục gia hỏa này sức tưởng tượng nhưng cân nhắc đến nhìn tới quan hệ lẫn nhau vẫn là trừng mắt lên nói ra thiêu cái r á m nhanh chút ấn lao tử nói làm gia tướng cuối cùng vẫn là ấn lý mộ vân nói làm đem cái kia công tử bột hàn cường khiên xuống đến tại ven đường dùng mấy chiếc xe vây đến cùng một chỗ làm cái nho nhỏ càng tránh gió may ra bởi vì mùa vụ cùng địa lý vị trí quan hệ đường chính cũng không có cái gì lên đường người đi đường mấy cái chiếc xe lớn vây tại một chỗ cũng chắn đường cũng không có quan hệ gì lâu la lửa rất nhanh liền phát lên lý mộ vân rất tùy ý theo chỗ của hắn cầm qua một cây trường thương đem đầu thương đặt ở trên lửa thời gian không dài đầu thương bị thiêu biến thành màu đỏ sậm sau đó chỉ thấy cái này hắn dẫn theo trường thương đi vào miệng kia tiện không may hài từ bên người không có chút gì do dự một tay lấy cắm ở đầu vai dao găm rút ra sau đó tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt đem n h i ệ t khí bức người đầu thương đẻ đi lên a một tiếng tuyệt vọng kêu t h ẳ n đột nhiên văng lên chấn động tới quan đạo hai bên vô số chính ở trong rừng nghỉ n ơ i loài chim được huyết chỉ ở cũng giảm vi nếu như hai ngày không chết cái mạng này liền xem như bảo trụ nhìn lấy trong nháy mắt tỉnh lại lại trong nháy mắt ngất đi hà cường lý mộ vân rất không chịu trách nhiệm nói ra cái này đây chính là ngươi biện pháp từ phía trước gấp trở về xem náo nhiệt tô huyện tình trận mắt hốc mùm hỏi ngang và không còn có thể làm sao lý mộ vân lẽ thẳng khí hùng nói ra nhớ năm đó cũng chính là hắn một đời trước thời điểm trong tivi giống như đều là như thế diễn có người sau khi bị thương dùng lửa một thiêu sau đó những người bị thương kia thì sống đã truyền hình đều như thế diễn vậy liền nhất định là thật dù sao truyền hình làm sao có thể gạt người đây t ô h u y ệ n tình đối mặt dạng này lý mộ vân cũng có chút không thể làm gì dù sao cái kia làm không nên chơi hắn đều đã làm như vậy chẳng lẽ còn có thể vì một cái không liên quan g i a hỏa l i ề u mạng với hắn không thành mà lại mặt đất nằm cái kia hôn đạn s á t thực không phải thứ tốt cũng dám đùa dỡ n chính mình để hắn ăn chút đau khổ tựa hồ cũng không có gì không tốt chí ít làm cho hắn nhớ lâu một chút nhưng không thể không nói những con cái nhà giàu này thể chất thật là tốt cái kia hàn cường tuy nhiên bị lý mộ vân hành hạ như thế nhưng thứ hai buổi tối vẫn là tỉnh trừ tinh thần có chút h ể p ả i bên ngoài hắn tựa hồ mọi chuyện đều tốt thiếu ra uống nước đi ra tướng đầu lĩnh gặp hàn cường tỉnh lập tức đi vào bên cạnh hắn cầm trong tay một cái c h é n bể bên trong chút tấm áp nước đồng lão đại ta đây là ở đâu cái kia hai cái tiện nhân đâu hàn g cường tuy nhiên suy yếu nhưng lại còn nhớ rõ là ai đâm chính mình một đ a o nhưng để hắn kinh ngạc là trả lời hắn cũng không phải là cái nhà kia hàng đầu tự đồng lão đại mà chính là một cái thanh âm khác một cái như ác n g ọ n g giống như vung đi không được thanh âm thế nào ngươi còn muốn báo thủ ngươi ngươi là lý mộ vân đúng hay không đúng ta chính là lý mộ vân xem ra ngươi còn không có hồ đồ hẳn là không chết ngươi tin hay không nếu như ta không chết tương lai chết nhất định là ngươi tatin chẳng qua nếu như người chết đâu dứt tiếng lý mộ vân đã đẩy ra chính xấu hổ đứng ở một bên đồng lão đại ngồi sổm hàn cường trước mặt ngươi mang đi l ã o tử lương thực còn muốn đùa dỡn l ã o tử nữ nhân ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống bao lâu hàn cường sở dĩ biết lý mộ vân đó là bởi vì hắn biết những cái kia lương thực chủ nhân là ai mà lý mộ vân thai k i ế p bắt hắn thời điểm cũng đã nói chính mình là lương thực chủ nhân hai bên xác minh lẫn nhau đủ để suy đoán ra thân phận của hắn bất quá nhắc tới hàn cường cũng là ở nhà bị làm hư tại loại này người là g a o thất ta là thịt cá tình hôn dưới vẫn như c ũ không biết chịu t h a ngược lại khinh miệt cười, cười. dùng âm thanh yếu ớt nói ra nếu như ngươi dám đậu thủ vậy sao ngươi không trực tiếp giết ta ha ha tốt hàn cường hàn công tử quả nhiên có khí phách lý mộ vân tiếng cười tựa hồ mang theo một loại nào đó ma tính nghe lấy khiến người ta có loại dùng mình cảm giác đồng lão đại hiển nhiên ý thức được cái gì muốn tiến lên ngăn cản hàn cường nói tiếp nhưng hàn cường cũng không có cho hắn cơ hội này chỉ nghe tiểu tử này dùng suy yếu mà m ư ờ i p h ầ n phách lối n g ự a khí nói ra lý mộ vân nếu như ta là ngươi bây giờ liền sẽ mang theo nữ nhân kia chạy chạy càng xa càng tốt nếu không cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ngươi hội chết không t o à n thây mà nữ nhân kia cũng sẽ trở thành bồn công tử c ấ m mục nát ta sẽ để cho nàng sống muốn sống không thể muốn chết không được đây chính là ta đối với ngươi trả thù thế nhưng là mười phần ngoài ý muốn lý mộ vân v ậ y mà không có giống lần đầu gặp mặt thời điểm như thế trực tiếp độc thủ chỉ là lộ ra một cái mười phần nụ cười như ánh mặt trời rất tốt đã ngươi có thể nghĩ như vậy như vậy lao tử cũng yên lòng chương một trăm linh sáu cái này đáng chết trách nhiệm hàn g cương cũng không biết mình ngay tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa nguyên bản tại lý mộ vân trong kế hoạch cái này không may hải tử cũng không tại tất phải r ế t liệt kê nhiều nhất cũng là dùng hắn làm một người thẻ đánh bạc uy hiếp một chút hắn lao tử chờ hàn á i đem hắn cần muốn đồ vật đưa tới lại đem hắn thả đi cũng chính là mà lại nói đến trên cái thế giới này luôn luôn có loại kia một loại người luôn luôn cảm thấy mình cao cao tại thượng ỉ vào trong nhà lao đầu tử có chút thế lực liền cho rằng thiên lao đại chính mình là lao nhị loại người này không cần nói đúng sai thì liền cơ bản nhất thị phi xem đều không có lý mộ vân gặp phải thì không chỉ có một ví dụ duy nhất thế nhưng là giống hàn cường như thế kỷ hoa thật đúng là hiếm thấy bị đâm một đau lại còn coi là đối phương không dám xuống tay giết hắn cũng không biết con hàng này trong đầu đựng đều là những thứ gì trương an hình bộ thượng thư phủ hàn á i phía dưới giá trị ngồi đấy xe con về nhà vừa mới đi vào sân sau liền nghe đến một trận tiếng khóc chuyển đến đợi hắn lần theo thanh â m đi một đoạn về sau lại phát hiện thanh â m chuyển ra khỏi phòng chính là trong nhà chủ trạch mà cái kia khóc chính chủ người thì là lao bà của hắn chuyện gì xảy ra khóc sức mướt thành hà sắc thống nguyên bản tâm tình mười phần không tệ hàn ái bị lao bà tiếng khóc não có chút tâm phiền đẩy cửa sau khi vào nhà trầm g ọ n g ông đến không muốn hắn cái này vừa quát chẳng n h ư n g không có để tiếng khóc kia n g ừ n g lại ngược lại thanh â m càng lớn chỉ nghe cái kia hàn phu nhân một bên khóc vừa nói lao ra ngươi nhưng muốn mau cứu cường nhi à cường nhi cường nhi bị người bắt cóc bắt cóc cường nhi hàn ái n h u n h ư mày luôn cảm giác mình có phải hay không nghe lầm bởi vì cái gọi là biết rõ tử chi bằng cha cái kia hàn cường là cái gì đức hạnh hắn cái này người làm cha làm sao có thể không biết nói hắn bắt cóc người khác có lẽ có khả năng nhưng nếu nói người khác bắt cóc hắn chuyện này nghe lấy làm sao như vậy không đứng đan đây đây là tứ thúc phái người đưa tới người tin ngài xem một chút đi hàn phu nhân gặp hàn ái tựa hồ có chút không tin mình tiện tay vung ra một phong thư nhét vào hình bộ thượng thư trong tay mang theo tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu hàn ái đem cái kia tin mở ra đọc nhanh như gió đảo qua về sau sắc mặt thì biến một mảnh tái nhợt trong tay không tự giác đem lá thư này đoàn thành một đoàn lao ra ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp mau cứu cường nhi à cường nhi từ nhỏ đã không có bị khổ hiện đang rơi xuống những cái k i a trong tay người xấu không biết muốn chịu bao nhiêu bị khuất đầy đủ không nên n o hàn ái bị lão bà khóc tâm p i ề n hung hăng vung tay lên đánh gãy nàng lời nói tức giận nói ra cái k i ê n lịch tử có thể có hôm nay còn không đều là n g ư ơ i cho quen đi ra còn nói cái gì rơi xuống trong tay người xấu ngươi có biết hay không hiện tại ngươi nhi tử cũng là kẻ xấu hàn phu nhân bị hàn ái cái này vừa quát nhất thời sửng sốt ngơ ngác nhìn lấy hắn không biết nên nói gì thế nhưng là hàn ái lại tức giận ngồi đến một bên lông mày vận thành một cái vấn đề nửa ngày mới lên tiếng ngươi cũng đã biết ngươi nhi tử theo sơn âm huyện vận gia lương thực đều là bệ hạ ban thưởng cho cái kia tiêu giao hầu ngươi cũng đã biết ngươi nhi tử dạng này không báo cáo mà lấy gọi là trộm cái kia vậy chúng ta đem đồ vật còn không phải là được sao tứ thúc trong thư cũng nói cái tiêu tiêu giao hầu muốn chúng ta bổ khuyết hắn hai trăm ngàn thạch lương thực nếu không chúng ta thì tiếp tế hắn tốt chỉ cần cường nhi có thể không có việc gì thuận tiện một lòng thắt ở trên người con trai hàn phu nhân căn bản không có ý thức được hàn ái mấy câu nói đó là có ý gì vẫn như cũ ngây thơ nghĩ đến thế nhưng là nàng một cái chuẩn mực đạo đức nhân ra có thể ngây thơ nhưng hàn ái lại không thể ngây thơ với tư cách là lục bộ thượng thư một trong hàn ái tin tức cũng là mười phần linh thông cái tiêu tiêu giao hầu đầu tiên là hiến móng nhựa sắt giải quyết chiến mã móng nhựa n ư ớ ra vấn đề sau đó lại hiến chấn thiên lôi loại này thần kỳ dị vật cũng sớm đã giảm chớ đừng nói chi là tiểu tử kia còn làm ra một cái cái gì dấu chấm chi pháp lý thế dân vì đặc địa này phái phòng huyền linh nhi tử đi tìm hắn đi lấy kinh cái này đủ để chứng minh lý mộ vân tại lý thế dân trong lòng không phải đồng dạng nhân vật có thể so sánh chỉ có như vậy một người lại bị chính mình nhi tử c ắ c tội hơn nữa còn là chính mình nhi tử đối lý trước đây hình bộ thượng thư hàn ái làm sao có thể không biết hàn cường lần này lấy đi hơn mười vạn thạch lương thực là cái dạng gì tội danh nếu như đem chuyện này đâm đến lý nhị châu đó đừng nói bảo vệ nhi tử thì liền chính hắn đều không nhất định có thể giữ được chính mình hố cha thật sự là hố cha a h à n ái phiền muộn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng không nghĩ tới có thể giải quyết chuyện này biện pháp tựa hồ c h ử làm hai trăm ngàn thạch lương thực đi qua sau đó hy vọng lý mộ vân có thể giữ lời hứa bên ngoài hắn không còn có hắn biện pháp sóc châu sơn âm huyện kim loan điện phong di trực nhìn lấy máu me khắp người hàn cường chỉnh người đều nốc tất cả mọi người là l a n lộn trường an hắn tự nhiên là nhận ra cái này hoa hoa công tử chỉ là lúc này hoa hoa công tử tựa hồ cũng không có tại trường an lúc loại kia hung hăng c ả n q u ấ y bộ dáng ngược lại là hoảng s ợ như chó mất chủ bị mấy người dơ lên ném vào gia súc để ức nhìn thấy hơi có chút m ỏ i mệt lý mộ vân về sau phòng di trực vội vàng nên đón có chút bận tâm hỏi nghĩ không ra phòng công tử cũng nhận biết người này nhìn cái này hàn cường tại trường a n thật đúng là l a n lộn thẳng mở lý mộ vân nhìn lấy mấy cái kia hàn ra ra tướng giơ lên hàn cường đi xa bóng lưng nhặt vừa cười vừa nói t i ê u giao hầu nói dỡn muốn cái kia hàn cường chính là trường a n nổi danh hoàng cố ngài làm sao bắt h ăn cho cho mang về phòng di trực vốn là muốn dùng bắt ăn cho cho mang về phòng di trực vốn là m n dùng mang tiểu từ này trộm chúng ta đồ vật hơn một trăm ngàn thạch lương thực hắn vậy mà muốn trộn trộn trở về trường ăn đi bán lý mộ vân b i ể u m u i một bên nói một bên cùng phòng di trực hướng về sau trại đi tới mặt hỏi đ ú n g phòng công tử cũng biết ăn cắp hơn mười vạn thạch lương thực là cái gì tội cái này phòng di trực có chút không biết nói cái gì cho phải hắn tính cách giống như danh tự đều có chút thẳng nhưng là cái này cũng không có nghĩa là cùng hắn là cái kẻ n g u hàn cường là thân phận gì hắn lao tử là ai phòng di trực biết rõ ràng thậm chí nếu như không cân nhắc hoàng đế đối phòng huyền linh coi trọng cái này ra hỏa kêu bối cảnh cũng không so với hắn phòng di trực kém chỉ có như vậy cái kia hàn cường vẫn như cũng bị lý mộ vân cho biến thành sinh hoạt không thể tự lo liệu hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ dạng này còn không tính xong trước mắt cái này trẻ tuổi hầu ra tựa hồ còn có muốn giết chết khác ý nghĩ mà liền tại phòng di trực có chút không biết làm sao thời điểm lý mộ vân cười khoác bắt tay tính toán không đề cập tới những thứ này mất hứng sự tình lý mộ có cái yêu cầu quá đáng muốn cầu phòng công tử rút một chút không biết phòng công tử nhưng là nề mặt phòng di trực nghe xong lý mộ vân không còn sách cái kia hàn cường nhất thời t h ở phào chắp tay nói ra tiêu dao hầu thỉnh giảng chỉ cần di trực có thể dùng đến nhất định không biết chối tử việc này thực nhắc tới cũng không khó t a chỗ này qua một thời gian ngắn sẽ có một nhóm khác h nhân phòng công tử nếu là không đội mà trở về lưu lại giúp đỡ cái ghi nợ cái gì được chứ chương một trăm linh bảy cái này đáng chết trách nhiệm nói đến ghi nợ phòng di trực cao mày một cái đó cũng không phải hắn am hiểu đồ vật phòng công tử người tại ta chỗ này học những con số kia vừa vặn có thể dùng tại cái trên trướng mà lại đây là một loại tân ký trướng phương thức dùng tốt lại so với trước kia ghi nợ phương thức đơn giản rất nhiều lý mộ vẫn nhìn ra phòng di trực tựa hồ có chút không tình nguyện không khỏi cho hắn thêm điểm mã cái kia vậy được rồi phòng di trực suy nghĩ hồi lâu cũng không có tìm được cái gì có thể lý do cự tuyển chỉ có thể gật đầu đáp ứng giải quyết phòng di trực lý mộ vân liền rốt cuộc không có chuyện gì lắc đầu liền hướng đã sớm chở ở một bên tô huyền tình đi qua đồng thời hỏi có chuyện gì à không có chuyện liền không thể tìm ngươi tô huyền tình dùng xinh đẹp mắt to chừng lý mộ vân liết một chút có thể đương nhiên có thể không biết tại sao nhìn đến tô huyền tình cặp kêu biết nói chuyện ánh mắt lý mộ đi luôn có một loại muốn chạy trốn xúc động vì cái gì ngươi muốn đem ra hỏa kêu mang về núi ngươi biết làm như vậy chẳng khác gì là đem cái kia hàn ái hướng hắn các tội nhìn một chút có chút bất đắc dĩ lý mộ vân tô h u y ề n tỉnh rốt cục nói lên chính đề hướng hắn phát ra thiện ý nhắc nhở ta biết cho nên ta cũng không có ý định vương tha hắn có ý tứ gì ngươi không phải làm lớn đúng cùng ngươi muốn không sai bị lắm chờ bọn hắn thiếu nợ ta lương thực vật đến ta sẽ đích thân đem tiểu tử kia đưa đi trừ ư ờ hàn tin tưởng hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ chiếu cố một chút lý mộ vân nhìn một chút r a x ú c lều phương hướng quay đầu nói với tô h u y ề n tỉnh nhổ cọ không trừ gốc g i xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý ngươi không biết không hiệu a nhưng là đó là hình bộ thượng thư a ngươi có nghĩ tới không tô huyện tỉnh có chút gấp thì tính sao hắn cũng là ngọc hoàng đại đế gây láo tử như cũng giết chết hắn lý mộ vẫn ánh mắt hơi hơi híp mắt một chút t ô h u y ề n tình không nói lời nào dù n g một loại hết sức kỳ quái ánh mắt đánh giá lý mộ vân thật giống như cho tới bây giờ cũng không nhận ra hắn như vậy làm gì nhìn ta như vậy không biết lý mộ vân bị nhìn có chút không thoải mái lắc đầu cười khổ một tiếng sau đó nói tiếp thực bắt đầu thời điểm ta thì sai lúc đó chỉ muốn làm tên sơn tặc có thể làm cho chính mình thời gian qua dễ chịu một số kết quả làm đến bây giờ mới phát hiện ngươi lai trước kia thời gian mới là thoải mái nhất ngươi bây giờ cũng có thể hối hận à có thể từ quan không làm có thể đem kia là cái gì hàn cường thả t ô h u y ể n tình nói ra không kịp một số thời khắc ngươi chỉ cần phóng ra bước đầu tiên thì không có đường quay về có thể đi cái gọi là người trong giang hồ thân b ấ t do kỷ thực quan trường làm sao thường không phải như thế lý mộ vân thanh em có chút đắm chát lúc trước hắn chỉ muốn làm một tên sơn tặc mỗi ngày dẫn người đi săn một chút đoạt cướp bóc đem chính mình cuộc sống tạm bỡ qua dễ chịu liền tốt thế nhưng là kế hoạch luôn luôn không có biến hóa nhanh làm sơn tặc về sau hắn mới phát hiện nguyên lai mình năng lực căn bản không đủ thực hiện ăn cước nguyện vọng này nhưng lúc này muốn hối hận đã muộn thủ hạ đã có một đống t r ờ lấy hắn ăn cơm đương nhiên lúc này hắn cũng có thể lui bằng hắn kiếp trước sát thủ năng lực chỉ cần hắn nghĩ hoàn toàn có thể khôi phục đến lấy trước loại cuộc sống đó thế nhưng là hắn chân năng làm như vậy a nếu như hắn làm như vậy những cái kia trở lại trong huyện bách tính làm sao bây giờ trong sơn trại bọn lâu la làm sao bây giờ còn có cái kia chính mình n h ặ t được lao đầu thì làm sao bây giờ nhìn lấy bọn hắn bị chết đói vẫn là xem bọn hắn bị quan phủ hết thệ bắt đi giết chết lý mộ vân cũng không phải là lúc trước tên sát thủ kia lý mộ vân làm thủ hạ có một đống lớn trông cậy vào hắn ăn cơm người về sau một cái tên là trách nhiệm dành từ xuất hiện tại hắn trong đầu cho nên liền xem như vì những cái kia trông cậy vào hắn mới có thể còn sống người hắn muốn kiên trì dù là thịt nát xương tan cũng muốn kiên trì mộ vân người đ a n g suy nghĩ gì tô huyền tình gặp lý mộ vân thật lâu không nói gì cho là hắn là sinh khí không khỏi có chút bận tâm nhìn một chút có chút ánh mắt có chút lấp lóe tô huyền tình lý mộ vân lộ ra một cái nụ cười n h ạ n nhạt không có gì ta chính là đang nghĩ những cái kia người khiết đan sợ là qua mấy ngày liền muốn đến đến lúc đó muốn làm sao an trí bọn họ phía sau núi thuộc về lý huyền cây trong phòng theo lý mộ vân theo sơn âm huyện trở về trần mục ngay tại hướng lao đầu từ hồi báo chuyện đã xảy ra trần mộ kính cần đáp ứng một tiếng suy nghĩ một chút lại hỏi thái thượng hoàng người khiết đan sự tình ngài cảm thấy phù hợp a nhiều người như vậy thoáng cái tràn vào đến vạn nhất xảy ra vấn đề gì trâm nói là cảm thấy tiểu tử kia ý nghĩ không tệ là một cái không tệ chủ ý hiện tại có thể xảy ra vấn đề gì hay không còn tại cái nào cũng được ở giữa trước nhìn kỳ hăng nói đi lý h uyên dùng khăn tử vệ một thanh trên đầu mồ hôi một bên suy nghĩ vừa nói cái kia muốn hay không thần đi tịnh châu đi một chuyến thông báo tịnh châu đại đô đốc lý tích trần mục vẫn như cũ đối người khiết đan có chút không yên lòng dù sao thân phận của hắn là bảo tiêu cân nhắc vấn đề tự nhiên nhiều hơn một chút dù là có một phần bạn khả năng đều muốn cân nhắc đến thế mà trần mục đề nghị lại tại lý h uyên chỗ bị chửi mắng c é tát chỉ thấy cái này tiểu lão đầu nhi đem tay bãi xuống không cần cái kia lý tích cũng không phải người tốt lành gì đã lao nhị để hắn thủ thái nguyên vậy liền để hắn tại cái kia gọi đi lời nói này hết nghe trần mục hàm răng có chút hóa ra tại lao già này trong mắt tất cả lý nhị thủ hạ đều không là đồ tốt bất quá coi như như thế trần mục muốn cũng không có biện pháp gì làm thủ hạ hắn cũng không thể vi phạm lý h uyên ý chí nhưng liền xem như dạng này trần mục vẫn không có thật từ bỏ theo lý h uyên trong phòng sau khi đi ra liền tìm tới lý mộ vân đem chính mình lo lắng nói với hắn ngươi cảm thấy người khiết đan không đáng tin cậy cho nên hướng lao đầu tự kiến nghị thông báo lý tích lý mộ vân nhìn lấy trần mục có chút không biết nói cái gì cho phải đúng vậy a thiếu trại chủ ngươi có thể suy nghĩ chút biện pháp a trần mục sầu mi khổ kiểm nói ra lao trần a ta có câu ngươi có phải ngốc hay không không biết có nên nói hay không a trần mục bị nói s ứ n g sở suy nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng lý mộ vân là cái ý gì cái này mẹ nó rõ ràng nói hết ra còn có c ọ n g lông có nên nói hay không chỉ là may ra lý mộ vân cũng không có để hắn chờ lâu liền giải thích nói ngươi là bảo tiêu đầu lĩnh có một số việc ngươi căn bản không cần đi cần ngươi bảo vệ người ngươi chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng là được ngươi có hiểu hay không ta cái này không phải liền là tại làm chuẩn bị a trần mục rất vô tội nói ra ngươi chuẩn bị cái d á ngươi muốn thật nghị chuẩn bị thì phái cái tin được người đi sóc châu thành chờ đấy nếu như bên này thật có tình huống như thế nào phát sinh lập tức phái người tới đưa tin chẳng phải xong làm gì làm xôn xao dư luận mà lại ngươi bây giờ thông báo lý tích ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào sợ không phải ngay lập tức sẽ g dết tới đi chỉ là hán tử kia tuy nhiên tiểu thụy nhưng, nhưng không mất lễ nghĩa ô m lấy lâu la đưa tới tiểu đầu tiên là t ạ một vòng sau đó mới lên tiếng hầu ra khiết đan điệp đâm một bộ sau này liền muốn tại ngài dưới sự cai trị hết thể phiền p h ứ c ngài đến nơi này của ta các ngươi thì an tâm ở lại năm nay mùa đông trước chậm d ã i sức lực có lời gì đợi đến đầu xuân lại nói lý mộ vân cũng không muốn đem người khiết đan bước thật chặt mà lại tới trước nhóm người này đều là chút người già trẻ em cũng căn bản không có cách nào an bài bọn họ làm cái gì cảm ơn hầu ra điệp thứ một đối lý mộ vân được một cái khiết đan lễ tiết sau đó lại há hấp ổn tự a hồ có lời gì muốn nói nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng có lời gì ngươi cứ nói đi đã đến nơi đây chúng ta cũng là người một nhà lý mộ vân ngồi tại tụ nghĩa sảng trên t h ủ vị phất tay quả thực có chút phóng khoáng tự do vị đạo hầu ra ngài muốn hát thạch chúng ta mang tới không ít không biết có thể hay không hiện tại thì trao đổi điện thứ một trên mặt lộ ra một tia gắng chát thế nhưng là tộc nhân đi đến nơi đây quả thực đã đến nọ mạnh hết đà nếu như không còn ăn no bụng chỉ sợ thật sẽ chết người lý mộ vân cũng không nghĩ tới người khiết đan lại nhưng đã q u ấ n bách đến trình độ như vậy nghe vậy về sau đầu tiên là s ứ n g sở tiếp lấy liền rộng lượng nói ra không có vấn đề ngươi người hiện tại ở nơi nào giao đổi đồ vật sự tình trước tiên có thể để qua một bên để mọi người ăn no bụng bàn lại cũng thành cái kia vậy thì thật là rất cảm tạng ta người thì tại khoảng cách sơn trại ngoài năm dặm địa phương ta lập tức đi ngay thông báo bọn họ đi tới được ngươi đi đi chờ ngươi lại lúc trở về nhất định sẽ có nóng tốt c ơ m canh điện thứ một mang theo một phần tâm tình kích động đi quang l ư n g chiến mã bị hắn cơ nhanh chóng hắn chẳng thể nghĩ tới lý mộ vân vậy mà sẽ rộng rãi như vậy trước chút thương tính toán chi li, tuy một cùng cái chi cái kia kinh không không phải nhiên lại gặp phải doanh、so、hắn nhân bọn nào gặp so ly, đương o cái chi khiến khỏi sinh này hắn không n kỷ g sĩ ra vì ờ i từ nhập đầu. đ ư nhiên đây cũng là đói bụng bức cho hơn năm ngàn đói cơ hồ muốn ăn thổ tộc người đã sắp đem điện thứ một bước điên lần này nếu như nếu không đến lương thực hoặc là nói lý mộ vần cải biến giao dịch phương thức hắn thật đúng là thì không có biện pháp gì tốt đêm đó năm nghìn khiết đan g i ả yếu đổi u tới chân núi lý mộ vân quả thật không có nốt lời thật mang theo thủ hạ tại chân núi chống lên nồi lớn nấu trọn vẹn đầy đủ sáu bảy ngàn người ăn gạo cháo điện thứ, mộ thứ, thứ, thứ một cũng n h ọ biết lý mộ vân đây là tại trấn an chính mình ngay sau đó xịt xịt cái mũi hung hăng tại trên ánh mắt vệ một thanh lơn tiếng nói hầu ra ngài đối điện thứ bộ phần ân tình này điện thứ một ghi lại sau này có chuyện gì toàn bằng ngài một câu nước trong lửa bên trong điện thứ một tuyệt không một chút nhữ mày nói nhảm ta cho ngươi đi nước trong lửa bên trong làm gì than thiêu a lý mộ vân trợn mắt chừng một cái sau đó nói tiếp sơn âm huyện hoàng vắng đầy đủ an trí các ngươi những người này chỉ là có một chút cần thiết phải chú ý đó chính là ngươi người không thể tất cả đều ở cùng một chỗ bên trong môn đạo ta không nói tin tưởng ngươi cũng biết đây là triều đình quy củ liền xem như ta hầu tức cũng không thể vi phạm điện thứ một minh bạch ta sẽ không cho hầu ra thêm phiền phức trước khi đến ta đã kế hoạch tốt định đem cái này năm ngàn người làm mười tổ tổ một năm trăm người cũng chính là không đến một trăm hộ cụ thể bọn họ muốn ở nơi nào an ra ngài nhìn lấy an bài là được đ i ệ t t h ứ m ộ t hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát r h n t hát hát hát hát h n t hát hát hát hát hát n g t hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát h á c hát ỉ hát hát n á t hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát h á n hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát h á ư ờ i t hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát h á c hát hát hát ờ i t hát hát hát h á n hát hát hát hát hát hát hát hát n á t hát hát hát hát hát hát hát hát hát cùng bọn hắn kết giao đều là ham bọn họ đồ vật muốn chiếm bọn họ tiện nghi lần này lý mộ vân thái độ khác thường biểu hiện để hắn mười phần n g o ã i ý muốn đồng thời nhưng cũng triệt để yên tâm nhưng sự tình thật dễ dàng như vậy a đáp án đương nhiên là phủ định hát thạch đổi lương thực tuy nhiên hết sức dễ dàng nhưng có thể đổi lấy lương thực dù sao không có rất nhiều cho nên những cái k ê u người khiết đan nếu như muốn sống sót vẫn là muốn vì lý mộ vân làm thuê mà nhìn tới lớn nhất công việc trọng yếu cũng là đi quặn g bỏ lấy quặng còn là dựa theo nguyên lai đổi lấy tỷ lệ đem đổi lấy lương thực đương nhiên, một số tốt g i a thú cũng là có thể dùng đến đổi lương thực dựa theo hoàn chỉnh trình độ có thể đổi được lương thực cũng khác biệt nếu như có thể xuất ra ngày đó điện thứ một loại kia cao đơn hàng lý mộ vân cho lương thực đầy đủ bọn họ ăn vào chết nhưng vấn đề là loại kia i a thú cũng không nhiều toàn bộ bộ lạc cũng liền tam điều loại kia i a trồn bên trong một đầu lúc này ngay tại tô huyện tỉnh trên cổ vây quanh một cái khác điều tại sóc châu thứ sử hàn phục trong tay một đầu cuối cùng lưu tại điện thứ bộ lao tộc trường trong tay p h o n g di trực một mực đang vì mình công tác mê hoặc hắn cũng không biết một cái ghi nợ tại sao có thể có nhiều môn như vậy nói thu lại hát thạch phải nhớ một cái quấn vợ cho ra đi lương thực phải nhớ một cái c u ố n vợ mà lại mỗi một phần ghi chép đều muốn ký tên nếu như không làm mới học loại kia con số mười phần dễ dàng cho tính toán cùng ghi chép vẹn vẹn ghi nợ công tác cũng đủ để cho hắn đ i ế n mất mà lại đáng giận nhất là cái kia lý mộ vân vậy mà ban ngày để hắn ghi nợ không nói buổi tối còn muốn cho hắn một lần nữa tịch thu một lần có chút giận phòng di trực ngăn chặn lý mộ vân tại sao muốn tịch thu thứ này tại sao là ta đến tịch thu toàn bộ sơn âm huyện trừ bên cạnh ta nha đầu cùng trong phòng lao đầu lại liền không có biết chữ người, người không chép người nào tịch thu lý mộ vân nhìn lấy phòng di trực nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra Ngươi, người rõ ràng thì biết chữ p h o n g di trực bị tức mí mắt đều đỏ cái này đáng chết ra hỏa rõ ràng biết chữ hiện tại lại tính con ngươi nói lời bịa đặt không phải nói mình không biết chữ đây không phải khi dễ người ai t r ư ờ n g một trăm linh chín hay không giúp đỡ lý thế dân cuối cùng p h o n g di trực vẫn là thỏa hiệp bởi vì lý mộ v â n tên vương bắt đạn k i a lại không cho hắn cơm ăn còn nói cái gì chỉ cần một ngày không đáp ứng thì không cho ăn p h o n g nhỏ đâu chịu nổi dạng này g khổ tuy nhiên muốn bằng vào văn nhân khí khái khiêng thêm mấy ngày nhưng bên ngoài nướng mùi thịt thực sự quá mê người lại thêm nào đó hôn đản la lối om sò mùa nào càng là rét người có rét người xúc động cho nên tại nhẫn hai ngày sau đó phòng nhỏ vẫn là thỏa hiệp ăn như hổ đói ăn một trầu về sau ủy khuất tại tô văn chỉ đạo phía dưới bắt đầu phòng kế toán tiên sinh kiếp sống tục ngữ nói tốt trên thế giới vốn là không có đường nói sai ta lại nói a người đều là bị bước đi ra tựa như tác giả vốn làm ộ t ngày nhiều nhất chỉ có thể mã sáu nghìn chữ nhưng bởi vì lên giá lại một ngày cứ thế mà mã mười ngàn chữ một dạng phòng di trực làm hai ngày phòng kế toán tiên sinh về sau không biết làm sao lại khai thiếu vậy mà nghĩ đến hướng lao đầu t ử cầu viện sau đó hắn tìm đến buổi tiếp hắn cùng đi đến sơn trại hầu h ạ n h à hắn em xuất ra sớm chuẩn bị sách hay tin tam thuốc làm phiền ngươi đem những vật này cho ta cha mang về nói cho cha ta biết ta ở chỗ này đã không có tác dụng gì Nặng đem nhà cũng là từ nhỏ nhìn lấy phòng di trực lớn lên đại lão nhân cũng biết hắn trong khoảng thời gian này chịu khổ không ít ngay sau đó không do dự đáp ứng một tiếng cầm thật dày phong thư quay người liền đi trương an lưỡng nghi điện ngự thư phòng đại khái cứ như vậy kêu to lên phong huy linh trưởng tôn vô kỵ ngụy trinh bọn người cung cung kính kính ngồi đấy lý thế dân cầm trong tay từ phòng di trực tự tay viết viết thành dấu ngắt câu giải thích còn có con số so sánh bể ngoài tới lui liếc nhìn mà tại trưởng tôn vô kỵ trong tay thì la cầm lấy một phần sổ sách nhìn say sương ngon lành thỉnh thoảng sẽ còn bóp lấy ngón tay tính toán sau đó khen ngợi gật gật đầu nửa ngày về sau lý thế dân thả xuống trong tay đồ vật ngẩng đầu hỏi mấy vị ái khanh đối với cái này giấu ngắt câu cùng với con số các ngươi có ý kiến gì không bệ hạ cái này giấu ngắt câu có thể ngăn cách câu để câu hàm ý càng rõ ràng hơn thần cho rằng cần phải cả nước và bá không làm là m ư g học liền xem như thái học cũng cần phải học t ậ p đúng vậy a bệ hạ sáng tỏ câu hàm nghĩa có thể hữu hiệu truyền đạt triều đình chính lệnh để phòng các nơi quan viên hiểu lầm mặt khác tại quân lệnh phương diện cũng có thể liền mệnh lệnh càng thêm sáng、tỏ. cho nên cái này giấu ngắt câu cần phải đại lực q u ả bá mấy cái lý thế dân coi trọng thủ hạ mỗi người đều đối dấu chấm câu phía dưới trọng chú duy chỉ có đ ố i cái kia con số không làm sao có h ứ n g n ổ i trừ trưởng tôn vô kỵ còn tại cầm lấy sổ sách nhìn tới nhìn lui bên ngoài người khác đều không có đem con số để ở trong mắt không c ó kỵ n g ư ờ i nói thế nào nhìn lấy một mực không nói gì trưởng tôn vô kỵ lý thế dân điểm danh hỏi bậy hạ thần cho rằng con số này cũng không so cái kia giấu ngắt câu quan trọng thậm chí còn có phần hơn t r ư ờ nói g Tôn Vũ đến m sổ sách để x u g đây trưởng tôn vô kỵ dừng một chút chỉ chỉ vừa mới để xuống sổ sách muốn muốn tiếp tục nói mà lại cái này sổ sách vừa mới thần từ đầu tới đôi nhìn một lần phát hiện bên trong ghi nợ chi pháp cùng ta đại đường hiện tại ngay tại ứng dụng khác nhau rất lớn một bên t i ế n trướng một bên chi tiền trật tự rõ ràng thẩm tra đối chiếu thuận tiện chỗ có số liệu có thể để người ta vừa nhìn thấy ngay cho nên cái này trướng chi pháp nhắc tới cũng là cần quảng bá một chút lý thế dân trầm mặc một lát nhìn xem trưởng tôn vô kỵ lại nhìn xem phòng huyền linh cùng mỹ trinh như thế nói đến cái kia lý mộ vân trong tay tựa hồ có một bộ t r ì n h toán học hệ thống bẩm bệ hạ đây chính là thần muốn nói trưởng tôn vô kỵ đáp ừ m nói như vậy tiểu tử này thật đúng là cá nhân tài lý thế dân nhịu n h ư mày dừng một chút nói ra có một số việc sợ là xử lý không tốt xử lý không tốt mọi người cùng nhau xứng sở chẳng lẽ là muốn điều tiểu tử kia vào kinh không đến mức a không phải trước mấy ngày mới đặc biệt để bạn thành huyện lệ n h a nhanh như vậy thì điều vào trường an tựa hồ thật đúng là có chút không hợp tình lý chỉ là quản nó chi sự tình không liên quan đã treo lên thật cao dù sao chỉ là một cái người ngoài cùng nhóm người mình không có quan hệ gì phòng cũng bọn người nghĩ như vậy nhưng lý thế dân lại ngữ bất kinh nhân t ử bất hưu nói ra thì cho biết tiểu tử kia cùng h à n ái đối lên cái gì cái này tiêu giao hầu làm sao có thể cùng dính xuyên huyện công dính l i ễ u quan hệ phòng huyền linh cơ hồ không dám tin tưởng lỗ thai mình làm sao dính lữu quan hệ chấm cũng không rõ ràng chỉ bất quá tiểu tử kia tựa như là bắt cóc hàn ái nhi tử đòi hắn hai trăm ngàn thạch lương thực hiện tại hàn ái lao ra hỏa kia chính đang khắp nơi viết thư tiếp cận lương từ đây lý dân thế tiếp nhận phòng huyền linh câu chuyện nói ra cái này trong phòng tất cả mọi người không nói lời nào tại không biết lý thế dân là có ý gì tình hồ dưới cùng nhau rơi vào trầm mặc cuối cùng vẫn là trưởng tôn vô kỵ do dự mở miệng trước vậy hạ cái kia ấn ngài ý tứ việc này cần phải xử lý như thế nào dân bất lực quan viên không sửa chữa chỉ cần hai người bọn họ không nhào đến chấm nơi này đến không nhào quá mức thì tùy bọn hắn đi thôi、Nặng. chúng thân minh、bạch. p không không đồng thời cũng đang cảnh cáo phòng huyền linh cùng trưởng tôn vô kỵ không nên nhúng tay đến chuyện này bên trong đến không muốn giúp đỡ hàn ái đả kích lý mộ vân đồng thời cũng không muốn giúp đỡ lý mộ vân đả kích hàn ái làm cả một đời con viên nếu như trưởng tôn vô kỵ cùng phòng huyền linh liền như thế tới nói đều nghe không hiểu vậy bọn hắn căn bản sẽ không ngồi cho tới hôm nay vị trí này đương nhiên lời này thực ngụy trinh cũng nghe hiểu nhưng là từ trước đến nay ngay thẳng hắn cũng không đồng ý lý thế dân lời nói đại đường là có luật pháp tồn tại chỉ cần vi phạm kỵ tự nhiên muốn trừng phạt dạng này tọa sơn quan h ổ đấu tính toán là chuyện gì xảy ra cho nên làm phòng huyền linh cùng trưởng tôn vô kỵ rời đi về sau lão ngụy một mình lưu lại lại cùng lý thế dân có một phen nói chuyện lâu hai người nói là cái gì không có người biết chỉ biết là ngụy trinh theo lý thế dân thư phòng sau khi đi ra ngửa mặt lên trời thở dài lắc đầu xuất cung đi lời nói phân hai đầu lại nói phòng huyền linh rời đi hoàng cung về sau về đến nhà một lần nữa đem nhi tử thư cầu viện nhìn một lần sau đó nâng bút viết một phong thư bên trong nội dung mười phần đơn giản thành thành thật thật tại tiêu giao hầu chỗ đ ợ i nhiều học vài thứ ngày sau không có hoàng mệnh không được hồi kinh viết còn về sau đem phong thư giao cho đưa tin trở về g i a tướng lao tam à di trực tuổi trẻ không hiểu chuyện ngươi ở bên kia quan tâm hắn một số về sau không có việc lớn gì cũng không cần chạy tới chạy lui Trước một tr lão đầu tử không chỉ không cứu được hắn còn bắt hắn cho vứt bỏ thậm chí còn nói không có hoàng mệnh không được hồi kinh loại chuyện này không phải kéo thế này hoàng thượng lúc nào có thể nhớ tới hắn nhỏ như vậy tôm kép đến nhìn lấy phía trước xếp thành một hàng chờ lấy dao hát thạch lĩnh lương thực người khiết đan phòng nhỏ phát từ đáy lòng kêu thảm ngay tại phòng di trực bận bịu chân đánh cái hót thời điểm lý mộ vân ngậm một cái đ u ổ i g a đi tới bóng n đ â y móng vớt vô vô b ả vai hắn ai di trực ngươi biết năm đó ra cắt lượng là làm sao chết ta t c h ế t phòng di trực cũng không ngẩm đầu lên nói ra ngươi nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý bất quá ta cảm thấy hắn là mất lý mộ vân cũng mặc kệ trên mặt bàn có đồ vật gì đặc mông ngồi đến phía trên sau đó nói với phòng di trực thực ngươi mỗi ngày thu lấy một cái tổng lượng sau đó tại đổi ra tương ứng lương thực liền có thể tại sao phải mỗi một cái đều ghi chép một lần những chuyện này hoàn toàn có thể giao cho người phía dưới đi làm bởi vì ta không tin được bọn họ nhưng là l à i như vậy ngươi cơ lấy đến có thể đơn giản một chút hoặc là không làm muốn làm liền muốn làm đến tốt nhất đây là da hấn đến nói được phân t ư ợ n g này lý mộ vân cũng không biết nói thế nào đầy mỡ móng nuốt tại phòng di trực trên vai vỗ thở ra đi lưu lại phòng di trực ở phía sau bệnh tâm thần k ê u to lý mộ vân người tên hôn đản người bồi lao tự y phục đôi hh đưa lưng về phía phòng di trực lý mộ vân đắc ý cười cười trong khoảng thời gian này rất nhàm c h ặ n à, tựa h ồ không có chuyện gì làm khi dễ một chút đ à n g hoàng h à i tử cũng không tệ sau trại ra xúc lều một cái mấy cái hàn gia ra, ra tướng dùng b ứ t bỏ vật liệu gỗ dựng một cái tiểu nhà kho nhỏ hàn cường thì c ó lại ở bên trong dưỡng thương mỗi ngày hai bữa cháo loãng xem như bổ sung trình độ tiêu thất s a đứng tại gia xúc lều bên ngoài hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trong đó nhà kho nhỏ trong mắt mang theo cửu hận đây đã là nàng không biết lần thứ mấy đi tới nơi này từ lúc cái kia hàn cường bị nhấc trên núi bắt đầu nàng thì chú ý tới cái kia để cho nàng vô số lần nữa đêm tỉnh mộng đều muốn giết chết nam nhân nguyên bản nàng còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại người này định tìm cơ hội giết rơi cái kia tôn lượng phu nhân liền tự sát hiện tại xem ra ông trời đối đãi nàng không tệ vậy mà để cho nàng ở chỗ này lại gặp gặp cự u nhân này nếu như không giết hắn như thế nào xứng đáng lao phụ trên trời có l i n h t h i ê n g thế mà ngay tại tiểu nha đầu này không có chú ý tới địa phương gặp một cái đùi gà lý mộ vân lại đang chú ý nàng nhất cử nhất động trong mắt mang theo một tia n g ừ n ngẫm Tuy n h i ê n không biết nha đầu này trên thân đến cùng phát sinh qua cái gì nhưng theo trong khoảng thời gian này biểu hiện khác thường đến xem nha đầu này hẳn là cùng lều bên trong cái tia công tử ca nhi có chút quan hệ chỉ là lý mộ vân cũng không muốn hỏi dù sao mỗi người đều nên có thuộc về mình bí mật không phải sao đêm đó nguyên hắc phong cao nát tuyết bị đại phong vòng quanh đánh vào trên mặt người đau nhức thì liền gác đêm lâu la đều đều tự tìm tránh gió chỗ chỗ lên mà liên t ạ i cái này đen nhánh ban đêm một bóng người đột nhiên theo một góc nào đó l o e ra đến mượn cảnh ban đêm hiểm hộ hướng g a súc lều phương hướng di động thời gian không dài đã đến g a súc lều bên cạnh sau đó chỉ thấy bóng người kia từ trong ngực móc ra mấy kiện đồ vật nhẹ nhàng đẩy ra mặt đất tuyết động thường cách một đoạn khoảng cách thì trôn một đến hai cái đi xuống thời gian không dài đã đem cái kia mấy kiện đồ vật tất cả đều trôn xong tiếp lấy lại từ trong ngực móc ra một cái cây châm lửa nếu như ta là ngươi thì sẽ không dễ dàng nhen lửa nó bởi vì tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong ngươi căn bản là không kịp rời đi ngay tại bóng người kia mở ra cây châm lửa chuẩn bị nhen lửa thứ gì thời điểm lý mộ vân thanh em đột nhiên chuyển tới dọa đến bóng người kia đột nhiên chuyển tới dọa đến bóng nhưng là rất nhanh bóng người kia liền ổn định tâm thần thanh âm có chút run rẩy hỏi so ngươi sớm một số lý mộ vân theo r a súc trong r ạ c một bên nô đầu ra ngươi buổi chiều hành động quá k h ắ c thường rất khó không làm cho người khác chú ý ta muốn báo thủ muốn giết bên trong người kia bóng người thanh âm bại lộ thân phận nàng không phải cái kia tiểu hồ tiên là ai người thực ta cũng không phản đối ngươi giết hắn nhưng là người này ta bây giờ còn có chút tác dụng cho nên hắn còn không thể chết lý mộ vân cũng không phải lần đầu tiên cùng tiểu hồ tiên giao lưu chẳng qua lần trước tại song phương cũng không thấy mặt tình hô giới mà lần này thì là mặt đối mặt vì cái gì vì cái gì ngươi cũng muốn hồ tiên tựa hồ có chút không hiểu lý mộ vân có chút tự mâu thuẫn lời nói vì cái gì không trọng yếu tựa như ta không hỏi ngươi tại sao muốn giết hắn như vậy lý mộ vân xoay người đứng lên đối với cái kia tiểu hồ tiên nói ra ta nhắc lại một lần nữa cái kia hàn cường với ta mà nói còn có chút tác dụng cho nên ta sẽ không để cho ngươi bây giờ thì giết chết hắn cho nên hy vọng ngươi không nên khinh cử vọng động nếu không xảy ra vấn đề ta sẽ không k h á c h khí tiểu hồ tiên không nói gì thế nhưng quật cường trong ánh mắt mang ra chấp nhất cho thấy nàng sẽ không công t h á cho lý mộ vân đồng dạng không hề từ bỏ chính mình quan điểm thì như thế cùng nàng yên tĩnh đối mặt sau một hồi lâu chỉ nghe tiểu nha đầu kia nói ra hắn giết ta phụ thân ta nhất định muốn giết chết hắn thế nhưng là ngươi bị ta phát hiện lý mộ vân tử tồn nói hắn là một cái ác nhân không là ác ma là hắn bức ta nhảy núi là hắn để ta phụ thân tung tích không rõ liền thi thể cũng không tìm tới tiểu nha đầu tiếp tục nói thế nhưng là ngươi bị ta phát hiện lý mộ vân mặt vô diện tình tiếp tục nói tiểu hồ tiên không nói lời nào nàng biết lúc này chính mình nói cái gì đều vô dụng tại thực lực này đại biểu hết thệ thời đại nếu như không có thể mạnh hơn đối phương như vậy thì chỉ có thể nhẫn chỉ là lý mộ vân lại mở miệng lần nữa ngươi là một m cái rất tiềm lực sát thủ chỉ bất quá ngươi mắt tính quá mạnh cái này khiến ngươi xem nhẹ rất nhiều thứ cho nên ta cho ngươi xách một cái đề nghị bất cứ chuyện gì làm ngươi cho rằng có trăm phần trăm năm chắc về sau ngươi kế hoạch cũng đã thất bại cái cái gì ý tứ tiểu hồ tiên có chút không hiểu hỏi trở về từ từ suy nghĩ nghĩ đi lý mộ vân cũng không có cho nàng giải thích cũng cái gì cười cười quay người rời đi đối với một cái vừa mới ra lò ga mở sát thủ tới nói tiểu hồ tiên xác thực để lý mộ vân cảm thấy mười phần ngoài ý muốn nếu như không là hắn một mực tại trong sân trại chú ý tới nàng biến hóa tiểu đầu này rất có thể đầu nha này đã đ có e một cái cường kia đi Diêm đưa hàn là Vương. gặp Đây m loại r ấ trăm lợi hại thiên phú, để mười Mộ một bình Mộ dị gần gũi hôm sau khói bếp bao phủ toàn bộ sân trại an tính một buổi tối trại từ lần nữa khôi phục sinh cơ nhìn thư các vạn vạn vạn đêm qua sự tình thật giống như căn vốn chưa từng xảy ra một dạng lý mộ vân cũng tốt tiểu hồ tiên cũng được tất cả đều là giống nhau thường ngày tiêu g i a o hầu các hạ chắp hai tay sau lưng giống như là một cái g i ò xét lánh địa chó săn tại trại từ bên trong bốn phía du đãng nhìn phòng di trực tức giận không thôi bất quá ra hỏa này trước mấy ngày đánh nhau tam bản tử một màn kia để t i ể u phòng đại nhân rất khó tại cái này hỗn đ à n trước mặt nói ra một chữ không n g ắ m hắn liếc một chút về sau dứt khoát quay lưng đi làm bộ nhìn không đến điện thứ m ộ t lên rất sớm hắn nhiệm vụ là tổ chức chính mình bộ lạc bên trong những cái kia thân thể coi như cường tráng người đi nửa đường kiếm hát thạch cho nên làm cái kia tộc nhân rời đi về sau hắn liền không có sự tình nhìn đến cô hồn dã quỷ một dạng lý mộ vân liền tiến lên chào hỏi thiếu trại chủ lên nô lão mục ta cái này vừa mới còn nghĩ đến tìm ngươi đây lý mộ vân xoa xoa bị đông cứng có chút phát cái mũi đỏ lôi kéo điện thứ m ộ t đi vào một cái cản gió một điểm địa phương ngươi tộc nhân dạng này không được à cầm trở về hát thạch lượng có ít đổi lương đều không đủ chính bọn hàn ăn còn thế nào cung cấp cho nhà vợ con đối lý mộ vân sách xảy ra vấn đề điện thứ một cũng không có biện pháp gì tốt thở dài nói ra hầu ra đây cũng là không có cách nào sự tình cái này giữa mùa đông trên núi đường lại không tốt đi dựa vào người lưng có thể lưng ra bao nhiêu tới có muốn hay không ta cho ngươi ra cái chủ ý một bên nói lý mộ vân tử trong ngực móc ra một cái bầu rượu nhỏ tùy ý đưa tới điện thứ một trong tay h ắ c hầu ắ c h ra ngài thì đừng nói dỡn có lời gì ngài hay nói tôi h ta là kẻ thô lỗ không hiểu những thứ này điện thứ một tiếp nhận bầu rượu rút ra cái nắp uống một ngụm lộ ra một bộ thoải mái biểu lộ ta cảm thấy ngươi chắc là đem ngươi người làm n g i đám nói thí dụ như một bộ phận người tại chuyên môn phụ trách tại mỏ phía trên thu thập những cái kia hát thạch một nhóm người khác phụ trách đem những thứ này thu thập đến hát thạch vận đến nửa đường nơi nào đó c h ạ m tiếp tế sau đó lại có một bộ phận người phụ trách vận chuyển dùng bán trượt tuyết đem hát thạch vận đi ra dạng này thật được sao điện thứ một có chút không xác định nói ra dù sao khiết đan tại lúc đó cũng là thuộc về du mục bộ lạc bọn họ quen thuộc là tập thể hành động tỉ như săn b á n tỉ như ă n cước mà dựa theo lý mộ vẫn nói liền tương đương là đem hắn tộc nhân tách ra mỗi một bộ phận người đều muốn làm không đồng sự vật cái này có chút không phù hợp bọn họ thường ngày quen thuộc đối với điện thứ một do dự lý mộ vân buông tung tay vậy phải xem ngươi tổ chức năng lực nếu như ngươi có đầy đủ uy tín tự nhiên là được thế nhưng là ở trong núi người làm sao sinh tồn bọn họ chẳng lẽ không đi ra a điện thứ một hỏi có thể áp dụng thay phiên chế h á i h ắ c thạch người rất công tác m ộ ư ơ i ngày sau đó phụ trách đem h ắ c thạch c o n g đến trạm tiếp tế lại m ộ ư ơ i ngày sau bọn họ những người này phụ trách vận chuyển dạng này không phải là được sao con ăn hoàn toàn có thể t ạ i lên núi thời điểm mang vào dù sao chỉ có thời gian m ộ ư ơ i ngày ngươi nói đúng đi ta có thể suy tính một chút ta điện thứ một suy nghĩ một chút vẫn còn có chút không quá chắc chắn Cái người à y theo n ta chỉ biết có nhở n g một loại đồ vật gọi là than đá cháy a than đá cháy đó là cái gì một loại bốc cháy có thể phát ra nhiệt độ cao nhiệt độ cao đồ vật n g ư ơ i muốn vật kia làm gì tăng bản tử không hiểu hỏi bởi vì ta cần một thanh vừa tay binh khí lý mộ vân hơi xúc động nói ra trên cái thế giới này có quá khó lường hình dáng không có có một thanh vừa tay vũ khí quá nguy hiểm vậy ngươi vì sao không cùng lão bà ngươi học một chút võ nghệ phòng thân tam bàn tử nói ra lý mộ vân liếc tam bàn tử liếc một chút không nói gì cũng không biết làm sao làm nhìn tới toàn bộ sơn trại người đều cho rằng tô huyện tỉnh cũng là hán vị hôn thê tuy nhiên chuyện này thật là khách quan tồn tại nhưng theo tính năng động chủ quan tới nói lý mộ vân là thật không muốn h ư ớ i cái này như hãn tiểu nhà đầu ngươi nhìn ta làm gì ta biết ngươi rất biết đánh nhau nhưng ta dám đánh cược ngươi tuyệt đối đánh không lại lao bà ngươi tam bản tử đối lý mộ vân đáp lại đồng dạng ánh mắt mặt vẫn không quên nói ra đừng có dùng không đánh nữ nhân làm l i cớ ta biết n g ư ơ i đánh không lại lý mộ vân trận mắt chừng một cái không có phản ứng mập mặt này chờ một lúc nói ra bên này sự tình ngươi đều an bài xong chưa ngày mai chúng ta liền muốn đi trong huyện nơi này liền không thể thường xuyên trở về ngươi muốn đem bên này sự tình an bài tốt hắc hắc ta có thể có chuyện gì nhưng là an bài trong nhà lao đầu tử cùng lao nương thể cốt cũng còn cứng rắn cũng không cần đến ta cái gì sơn trại có lao bà ngươi trông coi vấn đề cũng không lớn lại nói đây không phải là nói phải không còn n có đây g sơn âm huyện thành từ lần trước lý mộ vân đem những cái kia bị trở đi lương thực lần nữa lấy về về sau tất cả tại ban nha dịch toàn bộ đối nói gì nghe lấy dù sao giam chính diện khiêu chiến hình bộ thượng thư đem hình bộ thượng thư nhi tử cháu gái toàn bộ tạm giam lên huyện lệnh chính là tại đại đường cũng tìm không thấy mấy cái mà lại lý mộ vân không chỉ như thế làm hơn nữa còn làm lẽ thẳng khí hùng không có chút nào gánh vác trọng yếu nhất là mẹ nó khất nợ hơn mấy tháng quân hưởng rốt c ụ c phát tuy nhiên phát đều là chút lương thực nhưng dù sao cũng so không có t ố t à, dù sao tại loại này xa xôi huyện thành nhỏ lương thực cùng tiền căn bản là đồng giá nếu quả thật muốn cái gì hoàn toàn có thể dùng lương thực đi đổi cho nên tại lý mộ v â n cây gậy cùng trái táo uy hiếp dù hoặc dưới trong huyện nha dịch trong nháy mắt phản chiến toàn đều đến đứng hắn một bên làm không có phẩm không có cấp ăn dưa c u n chúng bọn họ mới mặc kệ những cái k í a các đại lao giữa lẫn nhau đến cùng có thể hay không người nao tử đánh ra chó nao tử dù sao người nào phát lương phát nhiều bọn họ liền là ai người đến mức tối lượng không có ý tứ tựa hồ năm đó bọn nha dịch thì không sao cả đem vị này huyện thừa để ở trong mắt hiện tại có lý mộ vân cái này châu bước đến không hành huyện lệnh bọn nha dịch tự nhiên càng sẽ không đem cái này sợ vợ ra hỏa nhìn ở trong mắt đương nhiên bọn nha dịch ủng hộ lý mộ vân còn có mặt khác một một nguyên nhân trọng yếu cái thiệt chính là cái này huyện lệnh bình dị gần gũi không trang con bê cũng thì như lão tử không quản các ngươi biện pháp gì tóm lại trong vòng mười ngày cho lão tử tìm người lại tu một gian kho lúa đi ra tất cả tham dự công tác mỗi người mỗi ngày một đấu lương đúng thời hạn hoàn thành mỗi người khen thưởng năm đấu chậm một ngày đập một đấu đều lan a cho lão tử đi làm việc chương một trăm mười hai đoán m ệ n h người mù nhìn lấy bàn sau cái kia bắt chéo hai chân ôm lấy bầu rượu nhỏ mặc ngựa cáo bảo l ệ n h ra mang m ũ huyện lệnh đại nhân bọn nha dịch từng cái chen trúc mà ra tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy bọn nha dịch phần lớn là người địa phương người nào còn không có cái tam thân sáu cho nên người nào còn không có cái thất đại cô bát đại di một ngày một đấu lương chuyện tốt như thế vậy còn không lấy được lấy thông báo chính mình thân thích đến mức nói khô sống đều là chút nông dân làm chút việc tính là gì trong nhà không phải một dạng phải làm với ca đừng tưởng rằng những thứ này nha dịch trong nhà đều là đại nhân vật gì thật muốn trong nhà có một chút năng lực đã sớm trong nha môn hôn thành t i ể u lại ai còn làm tốn công mà không có kết quả nha dịch t a m bản tử nhìn lấy một đám người phân phật thoáng cái đều đi ra ngoài có chút bất mãn gãi gãi đầu ai ta nói mộ vân ngươi đây cũng quá h ả o phong à. một ngày một đấu lương mười ngày nhưng chính là một thạch lương lại thêm khen thưởng năm đấu vậy coi như là một thạch nữa vậy thì thế nào lý mộ vân bắn ra một tiếng toát một miệng ít rượu lắc lắc cổ hỏi ngươi ngươi làm sao lại không hiểu đây đám hôn đảng kêu hội vướng b n gia đình đem tất cả người trong nhà đều kéo tới t ă n bản tử đỏ mặt tía ai nói ra đây không phải là vừa vận a lý mộ vân trên mặt lộ ra một tia khiến người ta khó có thể suy nghĩ nụ cười sau đó đ ố i tam bản tử nói ra đi đi ra bên ngoài tìm biết viết chữ đến ta muốn tìm người viết một phần bố cáo chính ngươi thế nào không đi tam bản tử một chút cũng không có đem lý mộ vân làm thành hầu ra ý tứ trận mắt chừng một cái hướng bên cạnh hắn mặt đất ngồi xuống thật giống như một ngọn núi ngược lại toàn bộ nha môn đại sảnh đều đi theo run run ưu a còn đánh cực khí lý mộ vân nhìn bản tử liếc một chút r ộ i ra chân trái đá đá hắn vậy không bằng ngươi đến nói cho ta biết đầu xuân thời điểm cứu tế lương muốn làm sao phát một nhà phát lưỡng thạch không phải l i ề là cái này có cái gì a tam bản tử đầu cũng không quay lại nói ra ừ ngươi biết cái gì có phải hay không phát lương về sau thì nhìn lấy đám người kia hết ăn lại nằm sau đó miệng ăn núi lở lao tử làm ra lương r ử a vào cái gì cho bọn hắn ăn vậy có phải hay không mỗi lần bọn họ không có lương láo tử đều muốn cứu bọn hắn chính mình không biết dùng lao động đổi lấy lương thực chỉ còn chờ lĩnh cứu tế ngươi cảm thấy dạng này liền tốt lý mộ vân càng nói thanh â m càng lớn nói xong lời cuối cùng bang một tiếng nâng cốc g ấ m nện trên bàn tam bản tử bị lý mộ vân mắng nhưng lại biết ăn nói đúng ê a nói nói cái kia vậy ngươi nói làm sao bây giờ làm sao bây giờ đương nhiên là để bọn hắn dùng lao động đến đổi lương thực tu một cái nhà kho tuy nhiên dùng không nhiều lắm người nhưng lại có thể để bọn hắn biết lương không phải lấy không cần phải dùng lao động đến đổi lý mộ vân khỏe miệng hơi hơi bước lên ánh mắt lộ ra một tia trước kia chưa bao giờ có cơ trí. Là, đây chế í n hắn biện h phát thóc pháp, phải là b i t thì liền Tây Thiên Phật Tổ đều nói qua trải qua không thể truyền thiên trưa. Phật Tổ Thiên trưa, trong không khinh cách khác hạ không phí phía không phí như huyện liền lời nói nói, nói nói dưới đều đều này bổng ăn bổng ăn vậy Đã để qua qua có có bữa bữa mặc dù bọn hắn có lẽ cũng không có thật hoàn thành chính mình chắc là hoàn thành công tác nhưng đây ít nhất là tại nói cho bọn hắn lương tuyệt không cho không tam bản tử ngơ ngác nghe lấy lý mộ vân giải thích chậm rãi lộ ra vẻ chợt hiểu không tự giác dựng thẳng lên ngón cái chỉ cao cao a mộ vân ta làm sao lại không nghĩ tới đâu biết cao thì mau cút tìm biết viết chữ người tới lý mộ vân ra vẻ lại muốn đá tam bản doa đến hắn vội vàng từ dưới đất bỏ dậy một bên đi ra ngoài một bầm ê n l bầm ngươi không phải biết viết chữ a làm gì còn muốn tìm biết viết chữ đến thời gian không dài biết viết chữ người bị tam bản tử tìm trở về kết quả lý mộ vẫn xem xét cái kia người nhất thời tức chết đi được n g ư ơ i mẹ nó là heo à lão tử để ngươi tìm biết viết chữ ngươi mẹ nó cho lão tử tìm đoán mệnh người mù là ngươi nói muốn tìm biết viết chữ ta hỏi hắn hắn nói hội viết hắn hội viết lý mộ vẫn bị bản tử khí im lặng không nói hai lời thuận tiện là một trận đánh đập vừa đánh vừa mắng hắn biết viết chữ hắn một cái người mù biết viết chữ có cái dám dùng hắn thầy à đừng đừng đánh nữa ta ta lại đi tìm bản tử ô n đầu tại nha môn trong đại sành bốn phía tán đoạn sau cùng q u kêu lấy đi ra ngoài Mà lý mộ vân thì là nhìn xem cái kia người mù trong tay cái kia cùng chiêu hồn phiên không sai biệt lắm bảng hiệu đại nhân có thể thử một lần người mù khí định thần nhàn lộ ra một bộ lòng tin một mươi phần bộ dáng、Tốt. dù sao cũng rảnh rỗi phía dưới lý mộ vân không khỏi sinh ra trò đùa tâm tư lôi kéo cái kia người mù đi vào thẩm án lúc chủ bạc cần ngồi vị trí để hắn sau khi ngồi xuống nói ra không bằng ngươi đến cho ta tính toán sau này vận mệnh như thế nào mà cái kia người mù cũng không vì lý mộ vân thân phận mà cảm thấy câu thúc gật gật đầu nói đại nhân mời đưa tay trái ra rồi thì rồi a dù sao vừa mới cũng là mình muốn để cái này người mù cho đ o á n mệnh lý mộ vân ngay sau đó cũng không nói thêm cái gì đưa tay trái ra hướng cái kia người mù bên trong một dựng liền tùy ý hắn năm tới bất quá nhắc tới cũng kỳ cái kia người mù chỉ là tại giúp đỡ ở giữa liền toán thân lắp một cái thần sắc biến nghiêm túc gì thường không lo được đi mỏ lý mộ vân xưng tay v ô thần hai mắt thẳng hai nhân, nhân, tình tình. cái ó nói một mong tình tình, không khi chi nhân chuẩn. chuyện, rằng đơn Đang c đại này n gì ư như như ờ i tiếp giống mới mù ngựa cũng không tiếp tục giống như vừa khí khách khí, thế rất tục là b n tĩnh. h Ồ, cái gì không tình chi tình lý mộ vân lúc này đã có một nửa nắm chắc ra hỏa này cũng là một cái lựa gạt nhưng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là ở trong lòng suy nghĩ hậu thế trò lựa gạt mình đã từng thấy không ít không bằng nhìn xem cái này đại đường trò lựa gạt có gì chỗ thần kỳ người mù không nhìn thấy lý mộ vân biểu hiện trên mặt nghe hắn hỏi thăm liền nói ra tiểu nhân cần sờ sờ đại nhân mặt xương không biết đại nhân có chịu không mặt sương lý mộ vân s ữ n g sờ một chút tiếp trước làm một cái sát thủ hắn biết do nếu như mặt bị người khác trực tiếp tiếp xúc hội nguy hiểm cỡ nào sau đó không tự chủ được để cao cảnh giác cái tia người mù tuy nhiên cảm giác cha không được lý mộ vân khẩn trương nhưng vẫn là vì chính mình hành động làm giải thích đại nhân ngài cái này một thân cốt cách chính là là tiểu nhân cuộc đời ý thấy mong rằng đại nhân đáp ứng có đồng ý hay không lý mộ vân do dự một chút nhưng rất nhanh liền làm ra q u y ế t điểm trong bóng tối để cao cảnh giác đồng thời nói ra vậy ngươi thì đi thử một chút đi cảm ơn đại nhân cái tia người mù gặp lý mộ vân đáp ứng tựa hồ có chút kích động nâng lên gầy chơ cả xương tay phải chậm rãi vươn hướng lý mộ vân mặt chương một trăm mười ba sơn tạc huyện lệnh lý mộ vân người mù cũng không có có đặc biệt cử động chỉ là tại lý mộ vân trên mặt nhẹ nhàng ấn vài cái liền đem tay lấy ra trên mặt hưng phấn về sau không có chút nào thu liễm ngược lại lộ ra càng thêm hưng phấn cơ hội là run rẩy đối lý mộ vân nói ra lão hủ mọ xương mấy chục năm không nghĩ đến sắp xuống l ô tuổi tác lại có cơ hội kiến thức đến sư xương tồn tại uy ngươi nói rõ ràng một số vì sao kêu sư xương lý mộ vân bị lão nhân này chỉnh có chút dùng mình ai bởi vì cái gọi là này sương sinh ra không dựa vào tổ thành ra lập nghiệp toàn tự chủ ngồi đợi thiên tài cũng tới lúc tuổi già áo lộc càng khó đếm đại nhân đời này đã định t r ư ớ c vinh hoa phú quý quan g tông diệu tổ lão già mù không có giải thích vì sao kêu sư s ư ơ n g nhưng lại cho lý mộ v â n câu tiếp theo lời bình luận sau đó liền gõ lấy trong tay người mụ t r ư ở n g hướng huyền nha bên ngoài đi đến thế nhưng là đi một nửa thời điểm lại đột nhiên dừng lại há hốc mồm tựa hồ có lời gì muốn nói do dự thật lâu mới lên tiếng đại nhân trong khoảng thời gian này đi ra ngoài cần thật chút trong vòng mười ngày có lẽ có họa sắt thân nói xong cũng không đợi lý mộ vân lại nói cái gì liền phối hợp đi bất quá lúc này lý mộ vân còn đang suy nghĩ lấy trước mặt hắn câu kia lời bình luận cho nên căn bản cũng không có để ý cái gì cái gọi là họa sát thân cũng không có đi cản hắn trở lại thời điểm lao già mù này cũng đã đi không thấy cái bóng này sương sinh ra không dựa vào tổ thành ra lập nghiệp toàn tự chủ ngồi đợi thiên tài cũng tới lúc tuổi già áo lộc càng khó đếm ngắn mùi hai mươi tám cái chữ lại cơ hồ khắc họa một người cả đời lý mộ vân có sáu tấm học vị giấy chứng nhận mặc dù không có văn học hệ nhưng cũng có thể hiểu được tại bên trong sau hai câu hẳn là vận khí đến thành tường cũng đỡ không nổi ý tứ trước mặt hai câu thì là nói hắn căn bản không trông cậy được vào trong nhà tổng thể tới nói lão g i ả mù này phê mệnh phê còn tính là chuẩn chỉ là không biết có phải hay không là có người cố ý tại bên trong thói quen chính mình nhưng nghĩ tới cái này người mù là tam bản tử c ũ n g bắt h o a một dạng theo ven đường trộm tới lý mộ vân cũng liền thoải mái nếu có người có thể an bài trùng hợp như vậy sự tình đ o á n chừng liền xem như hắn nghĩ rõ ràng cũng vô dụng bởi vì thủ đoạn này so với hắn đẳng cấp cao hơn nghĩ rõ ràng cũng là khó lòng phòng bị mà liên tại lý mộ vân ngủ suy nghĩ thời điểm tam bản rốt cục mang một người trở về lần này còn tính là so sánh đáng tin mang về làm ộ t cái viết chữ tiên sinh cũng chính là trong truyền thuyết thay người viết thư loại kia mộ vân thế nào lúc này có thể chứ tam bản tử mới bước đi vào lý mộ vân bên người tựa như là hoàn thành một kiện không được sự tình một dạng đi t h ê m áp phòng tìm chút viết bố cáo giấy tới lý mộ vân không để y tới hắn chỉ là chỉ, chỉ nơi xa vì sao lại là ta ngươi tìm mấy cái tiểu lại không đi đạt ca hợp lấy lại cầm l á o tử làm con lừa sai s ử đúng không tam bàn tử lẩm bẩm bất quá mặc dù như thế hắn cũng không d á m không đi bị lý mộ vân cầm trứng mắt lập tức giống nhanh chân đi ra ngoài không đến một lát liền lấy nhất đại bó bố cáo dùng giấy trở về thứ này đều là trong huyện nha thường kho hàng năm phía trên đều sẽ phát rất nhiều nhưng là hết lần này tới lần khác sơn âm huyện sự tỉnh quá ít một năm cũng dùng không m ấ y trường cho nên liền còn lại rất nhiều bay một tiếng nhất đại bó giấy bị bàn tử bỏ lên trên bàn lý mộ vân đối cái kia viết chữ tiên sinh vây tay tới đại nhân ngài có dặn dò gì viết chữ tiên sinh có chút khẩn trương người đến viết cái bố cáo liền nói ta nơi này có rất ta nhiều lương cần vận đến ngoài ba mươi dặm lý ra chấn tất cả đến vận lương người vận một thạch lương cho một đấu vì khen thưởng cứ như vậy thì cứ như vậy viết viết chữ tiên sinh có chút xấu hổ cái này huyện lệnh đến quá vô lý mới có thể viết ra như thế không đến bốn sáu bố cáo thế nào một chút t à i văn trường cũng không có chứ vậy ngươi muốn thế nào loại này đơn giản trực tiếp không tốt sao ta để ngươi viết quan quan sư c ê u tại hà chi châu có mấy cái có thể xem hiểu lý mộ vân không kiên nhận chừng cái kia tiên sinh liết một chút tức giận nói ra Ê, là là là. Cái kia viết chữ tiên sinh bị hoảng sợ run một cái vội vàng đổi một trang giấy một lần nữa viết mà lần này nha dùng là chính bắc kinh thể chữ lệ cuối cùng là khiến người ta có thể xem hiểu nhắc tới đại đường những thứ này biết chữ người a luôn luôn đổi không thích khoe khoang bệnh vật thông tục điểm nói cũng là đắc ý so khá nổi danh một chút cũng là lý bạch cái này tiểu l ã o đầu ngươi nói hoàng thượng tìm ngươi viết cái tự ngươi thì viết tôi h cho hắn chỉnh hài lòng có phải hay không tất cả mọi người dễ chịu đương nhiên ngươi không muốn viết cũng thành giả say cũng không tệ nhưng là ngươi không phải đến một câu thiên tử hồ đến không lên thuyền tự xưng thần là t i ể u trung tiên ngươi nói đây không phải tự chuốc lấy phiền phức a hoàng thượng tìm ngươi ngươi không đi thì không đi còn phải đ ắ ý một chút tuy nhiên có thể hiểu thành văn nhân phi khái nhưng là n g ư ờ i cân nhắc qua hoàng thượng cảm thụ không có người đều nói gặp quan bất kính sớm m u ộ n là bệnh h ú n g chi hoàng thượng ư cho nên nói đời đường biết chữ người à đều có chút quá lý tưởng hóa văn tài cố nhiên không tồi nhưng lại thiếu chút xử sự, sự khéo đưa đầy đề tài kéo xa chúng ta lại nói đi cũng phải nói lại Lại nói cái này viết chữ tiên sinh viết xong lý mộ vân để hắn viết đồ vật về sau cũng không hề rời đi mà là tại nào đó hầu tức mời phía dưới viết tầm mười phần đồng thời tại thịnh tình giữ lại dưới lại bồi tiếp tam bản tử đem tầm mười chương bố cáo dán đầy thành đều là chờ lần nữa trở lại về nhà đã là ngày màn thời gian đại nhân Tiểu không thèm để ý cái này viết chữ tiên sinh khoác khoác tay ra hiệu đã trở về thủ hạ mang theo hắn về phía sau nhà từ khi lý mộ vân sắp xếp người đem người b ắ t phụ kia bắt về sau tốt lượng lý trí lựa chọn dọn nhà mà lại không chỉ như thế chương o n à còn một trăm mười bốn họa sát thân mà liên tại lý mộ vân uy hiếp cái kia gã sai vật đồng thời sóc châu phủ thứ sử hàn mưu không nghĩ tới lần này đại ca vậy mà phái ngươi đi ra hàn phục nhìn trước mắt h á n tử trong mắt lóe lên một chút do dự thứ ra cái kia lý mộ vân đến cùng là nhân vật bậc nào ngài có thể hay không cùng nào đó nói một chút hàn phục đối diện là một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi h á n tử sinh là cao lớn và vỡ một mặt dữ tợn ngược lại mắt tam giác bên trong tản ra âm độc ánh sáng bị hắn nhìn lấy giống như bị một con rắn độc để mắt tới đ ồ n g dạng cái này lý mộ vân thực chỉ là một cái nông dân chỉ bất quá giới cơ duyên xảo hợp nhận biết một vị đại nhân nào đó vật kết quả một bước lên trời ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy hy vọng đối ngươi có chút tác dụng hàn phục bị hán tử kia nhìn chằm chằm cũng cảm thấy có chút không thoải mái nhưng chuyện này luôn luôn nhà hàn sự t ì n h cùng cháu hắn cháu gái có quan hệ hắn chỉ có thể ứng phó nói nói đại nhân vật cái dạng gì đại nhân vật cái kia gọi là hàn mưu hán tử không hiểu hỏi cái kia người thân phận ta không thể nói cho ngươi ngươi chỉ cần biết rằng người kia không phải chúng ta có thể c h ọ c được là được hàn phục nghĩ đến, đến từ trần đất cảnh cáo cuối cùng cũng không nói đến lý huyên thân phận thôi được vậy ta liền không hỏi hàn mưu gặp hàn phục không nói n i nuôi m cười cười đứng dậy cáo từ nói thứ ra cái kia không có gì sự tỉnh ta liền đi trước quay đầu chờ tiếp thiếu ra trở về c ò người m u ố này làm việc tâm ngoan thủ hắc lại thêm tâm tính tàn nhẫn làm đến hắn tại hàn ái thủ hạ những thư này vòng tròn bên trong cũng không thể nào thụ chào đón mà ra hỏa này lại đối lại này không thèm quan tâm ngay bình thường cũng không cùng những người kia tiếp xúc chỉ là vội vàng chính mình sự tỉnh thẳng đến có một lần uống rượu về sau nghe đến hai nhà đem lại nói hắn một số chuyện cũ vốn là loại chuyện này nói đến không tính là cái gì dù sao người sống trên thế giới này luôn luôn miễn sẽ không bị người đánh giá một phen nhưng cái này hàn biêu lại không phải như vậy nghĩ có thể là mượn t ự kỉnh cũng có thể là vốn là tâm tình không tốt làm hắn nghe đến cái kia hai tên gia hỏa đang đàm luận chính mình thời điểm không hề nghĩ ngợi thì xông đi lên hai chọi một tình huống d ư ớ i lại cứ thế mà đem hai người đánh ngã nhưng mà này còn không tính đánh ngã hai người về sau gia hỏa này lại còn không bỏ qua lại trong sân tìm một khối đá đem hai người tay chân toàn bộ nện nát như sau cùng còn đem hai người kéo tới hậu viện ao phân bên cạnh né bạo dùng nước bẩn đem hai người xinh rót chết chỉ này một lần hàn mưu ngay tại hàn ái thủ hạ n ổ i danh danh tiếng không ở chỗ cỡ nào có thể đánh mà ở chỗ tính cách tàn nhẫn sách về chính chuyện sau bảy ngày thật dài đội ngũ vận lương đi vào sơn âm huyện thành bên ngoài đã từng cùng lý mộ vân từng có gặp mặt một lần gã sai vật mang theo hai người tiến huyện thành tại trong huyện nha tìm tới hắn hầu ra ngài muốn đổ vật chúng ta đã đưa tới ngài nhìn muốn hay không kiểm lại một chút kiểm kê ta xem các ngươi là đến muốn người a lý mộ vẫn biến môi đứng dậy đến cái kia gã sai vật bên người đi thôi nếu như những cái kia lương thực không có vấn đề ngươi liền có thể mang theo thiếu gia của ngươi về nhà cảm ơn hầu ra gã sai vật ngược lại cũng biết nói cười ứng một tiếng đi theo lý mộ vân sau lưng liền đi ra ngoài một đường không nói chuyện ra khỏi thành nhìn lấy cái k i a trông không đến phần cuối lương đội quả thực để lý mộ vân đại đại rung động một chút chỉ thấy hai người một chiếc xe lớn làm hai nhóm cứ như vậy xếp tại trên q u a n đạo mỗi trên một chiếc xe đều chất đầy to lớn lương t h ự c bao không nói bên trong đồ vật thật giả chỉ riêng khi thế tới nói thì lớn dọn người hầu ra ngại nghịa một chút cái tia gã sai vật hầu ở lý mộ vân bên người túi đầu không lưng hỏi nô、no. lý mộ vân gật gật đầu c người là lần l đầu tiên nhìn thấy nhiều như n thấy vậy ư ơ thực chất thành một h đống, nếu n nói không hưng phấn đó là giả, sau đó đánh ra tam bản mang hàn đó đó giả, đi đại lao mang cái kia ư là lao sau ra tam tử c n g đ ra đồng thời, tại cái khoan i sai vặt đi a gã cùng vặt ư bước hướng lương Người ớ n g cất h xe đi qua. k hay nói cái kia hàn hái thật đúng là cái giữ uy tín từng chiếc lương xe đã kiểm tra đi vậy mà không có một cô bên trong giả dối Cứ như vậy Lý Mộ Vân về, trong đội xe ở giữa kẹp đi ra đường hướng, theo xe ra giữa đội đi ở kẹp sau đi tới một mặt đi một mặt đập lấy lương bao không có chút nào chú ý tới bồi ở bên cạnh hắn gã sai vặt kia sắc mặt chậm rãi lên biến hóa một tia âm độc biểu lộ chậm rãi h i ệ n hiện, hiện. có lẽ lúc này mọi người sẽ nói cái này lý mộ vân n ó ố c a tự mình kiểm tra những cái kia lương bao nói thật đến không không sai lương thực thứ này từ xưa đến nay cũng là dân chúng sinh hoạt vật nhất định phải có có lương thực cơ hồ thì có hết thảy hai trăm ngàn thạch lương thực tính toán cái kia chính là hai mươi lăm triệu cân hơn mười hai phẩy không không không tấn đ ặ t ở đại đường cái này sức sản xuất thấp thời đại có những thứ này lương thực vậy thì đồng nghĩa với là có bảo mệnh tiền vốn này làm sao làm cho người nào đó không vui đến quên hết tất cả sau một lát cách đó không xa cửa thành vang lên một tiếng huýt y dựa theo sớm ước định lý mộ vẫn biết đó là tam bản tử đã đem người mang tới tín hiệu thế nhưng là ngay tại hắn quay đầu cái kia trong nháy mắt dị biến trợn phát sinh chỉ thấy nguyên bản đi ở bên cạnh hắn gã sai vặt kia đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn một cái hổ nào lên đem hắn theo theo sát phía sau ông lấy mà ngay tại lúc này đứng ở một bên lương bên cạnh xe hán tử đưa tay ở giữa đã rút ra một cái dài nhỏ cây sát đối với lý mộ vân tim thì đâm đi xuống đây hết thể phát sinh ở trong chớp mắt khiến người ta căn bản không kịp phản ứng đợi đến lý mộ vẫn ý thức được phát sinh lúc nào đã đối cái kia cây sát tránh cũng không thể tránh Khoảng cách như phát sinh coi gần, gần đến người coi như biết phát sinh cái gì, cũng gì, cái quá biết bất lý ự ngực, c cấp cái chính cạnh cái khác, chỉ cho cũng thấy phải độ. đã đem định đồng Hắn tránh, thế nhưng hắn hắn hắn thử Không thì không muốn lưng mạng trong nói tận. bên nói riêng trên mặt tận thì cho thấy người này cũng không phải lương ôm Mà mặt sau liều quy vật thiện. rõ gã giữ là là l vào sai kia kia. vụ mộ v â n rất b ộ i phục mình tại dưới tình huống như vậy còn có tâm tư muốn những vật này cũng không biết đây có phải hay không là nên được nhờ vào một đời trước sát thủ trải qua để hắn có thể tại hỗn loạn như thế tình huống dưới còn có thể bảo chứng thanh tỉnh phán đoán trong đầu tuy nhiên nghĩ đến một số có hay không nhưng hắn tay lại cũng không chậm ngay tại cái kia gã sai vật ôm lấy hắn cái kia trong nháy mắt hắn tay đã phản xạ có điều kiện một dạng nâng lên chết nắm chặt lấy cái kia gã sai vật một ngón tay h u n g hăng hướng ra phía ngoài tách ra ra ngoài lần này hoàn toàn là bản năng cầu sinh căn bản lại không tồn tại cái gì lưu không nâng tay chỉ nghe r ắ c một tiếng v a n g giòn tiếp lấy chính là sau lưng cái kia gã sai vật kêu thê lương thẳng thiết tay đứt ruột xót ra bình thường chúng ta ngón tay xử đến thứ gì đều sẽ đau buổi sáng thúng chi bị nhân sinh, sinh bẹ gãy cho nên cái kia gã sai vật tại phát ra tiếng kêu thảm đồng thời, ôm lấy lý mà lý mộ vân cũng sử dụng cái này ngắn ngủi một lát đem hai cái cánh tay càn trước người dự định đánh cược một lần cái k i a mặt mũi tràn đầy giữ t ậ n hán tử đến cùng có bao nhiêu khí lực đương nhiên đây cũng là không có cách nào biện pháp cái k i a cây sắt đã gần trong g ă n tấp coi như hắn thân thể lại linh hoạt cũng căn bản là không có cách né tránh cái k i a nhất kích trí mệnh mà liên tại hắn vừa mới đem cánh tay nâng lên trong hai liền nghe đến phốc một tiếng v a n g nhỏ tiếp lấy bên trái xương bả vai chính là một trận băng lãnh tiếp lấy kịch liệt đau nhức chuyển đến để hắn nhịn không được phát ra âm thanh cùng loại với dã thú có gạo rú một cái đỉnh cấp sát thủ trưởng thành cần trải qua cái dạng gì gặp chắc trở lý mộ vân chưa từng có nói với người lên qua thậm chí hắn đều không muốn lại nhớ lại nhưng không hề nghi ngờ là hàn b i u thành công để lý mộ vân lần nữa nhớ lại những cái kia hắn không muốn lại nghĩ lên chuyện cũ nhưng tính cách tàn nhẫn hàn b i u cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì một kích thành công về sau trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười tiểu tử hàn đại nhân nói ngươi đã dám động người hàn ra vậy sẽ phải có chết chuẩn bị thật sao lý mộ vân tuy nhiên vai trái bị cây sắt đâm xuyên máu chảy ồ ạt nhưng ở trên mặt hắn lại nhìn không ra bất kỳ vẻ t h ư n g khổ ngược lại còn có vẻ tươi cười hiện lên ở trên mặt hắn ngươi hàn mưu chưa bao giờ thấy qua có người giống lý mộ vân dạng này trên mặt nhai răng cười không khỏi cứng đờ mà ngay trong nháy mắt này ngươi chữ đằng sau lời nói còn không ra khỏi miệng một thanh nhan sắc n g ă m đen lưới l ê đã từ đôi đến đầu xuyên qua hắn cái cầm theo đỉnh đầu hắn lộ ra đại lượng máu tươi theo tam lăng quân thứ phía trên tam điệu d á n h máu bắn mạnh mà ra đem hàn mưu tất cả nghi vấn tất cả đều ngăn ở trong cổ họng không có người biết thanh này lưới lên là từ đâu tới đây tại những cái kia hàn ra ra tướng nô bục trong mắt cái kia thần bí vũ khí giống như từ, từ vừa mới bắt đầu ngay tại lý m Lưới lê bị Lý bị một Vân dùng lực co lại, đã không hàn lực lại, co có biêu đã hô hấp mềm h n g đời ế n này, bản bên lúc tam tử người hai huynh đệ đừng nhìn lý mộ vân không có việc gì thì ăn cơm ngủ đánh bản tử nhưng tam bản tử hòa lý mộ vân ở giữa cảm tình cũng không so thân huynh đệ kém bao nhiêu khi còn bé hai người cùng một chỗ xuống sông m ò cá cùng một chỗ nhìn lén lý tắm rửa cùng một chỗ chịu đói cùng một chỗ đánh nhau tại nguyên bản lý gia thôn trong mắt người hai người thực thì cùng một người không sai bị lắm mặc kệ chuyện gì chỉ có có thể bắt được bên trong một cái như vậy một cái khác nhất định có phần cho nên làm tam bản tử nhìn đến lý mộ vân sau khi bị thương lập tức liền giống biến cá nhân một dạng cùng h ố n g một tiếng cũng mặc kệ cái kia bị áp đi ra hàn cường cùng hắn thủ h ạ điên một dạng vung lên một thân thịt mỡ thì xông đi lên mà những cái kia áp giải lương thực người bên trong chỉ có một phần là đến từ hàng hân ra phần lớn người chỉ là bọn hắn thuê mướn đến b á c h tính lúc này mắt thấy đã chết người nơi nào còn dám chờ lâu một tiếng hô tất cả đều tứ tán bỏ chạy đừng đừng, đừng. ngã trên mặt đất đem tay kêu trên gã sai vặt mắt thấy hàn bư nga xuống lại cũng không đói hoài tới tay đau đối mặt xoay người lý mộ vân liên tục khoác tay bất quá cái này nhất định là phi công đã bị kích thích u n g tính lý mộ vân chỗ nào sẽ còn cho hắn đường sống nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút hung hăng một chân liền đạp xuống đi g i a n g dác một tiếng cái kia gã sai vặt lập tức không có thanh âm hai tay nắm lấy cổ họ mình một khuôn mặt biến đỏ bừng nhưng lại một k i a không khí đều không thể hút tới trong phổi hiển nhiên là hầu kết bị lý mộ vân một cấp kia có dầm nát lý lý mộ vân ngươi ngươi không muốn dây rụa đắc tội thượng thư đại nhân chỉ chỉ có một con đường chết trong nháy mắt chết hai người còn lại hàn ra mọi người cũng đều có chút lá gan rung động nhìn lấy không ngừng chảy máu nhưng không có một tia biểu lộ lý mộ vân ngoài mạnh trong yếu y hiện nói thật sao vậy thì tới đi trên bờ vai truyền đến kịch liệt đau nhức kích thích lý mộ vân thần kinh để trên mặt hắn bắp thịt mất tự nhiên co rút lấy rất lâu không có nhận qua thương tổn cơ hồ quên ban đầu ở cái kia ác n g ộ n g giống như g i ế t đấu trường bên trong l à như thế nào sống sót xem ra nhàn hạ sinh hoạt quả nhân sẽ cho người đây lý mộ vân nghĩ như vậy dưới chân lại không có ngừng từng bước một hướng về đối diện hai cái mới vừa từ lương túi phía dưới quốc g a vũ khí hàn ra ra tướng ngươi ngươi đừng tới đây hai cái g i a tướng lúc nào gặp qua như thế không muốn bắt người vật gặp hắn từng bước một đi tới mặt đều nhanh muốn hoảng sợ xanh bất quá cũng chính ngay tại lúc này lý mộ vân đột nhiên lại động phải dao gâm trong tay mánh liệt bị hắn ném ra bên ngoài phớt một tiếng cắm vào hai bên trong bên phải một cái cổ họng mà hắn mới là ở bên trái một người ngây người trong nháy mắt đó phi tốc tiến lên hai bước một cái liêu âm t h ố i đá ra đi gà bay t r ứ n g vỡ về sau hung hăng một quyền đạp nát bên trái người kia hầu kết v ù v ù lần nữa đánh ngã hai người về sau lý mộ vân ngồi chồm trên mặt đất kịch liệt thở hồn hển thân thể này vẫn là có yếu hoàn toàn không thể thích h ư n g dạng này chiến đấu kịch liệt phương thức. đến lớn đường chi về sau vốn cho rằng sẽ không còn có cái gì làm sát thủ cơ hội liền cũng không có lại tận lực đoán luyện cỗ thân thể này hiện tại xem ra lúc trước thực sự không cần phải cái này đại đường xa so với một đời t r ư ớ c muốn nguy hiểm nhiều c h ỉ ít một đời t r ư ớ c có rất ít loại này bên đường giết người tình huống xuất hiện nghĩ tới đây lý mộ vân không tự chủ được cười khổ một tiếng nếu như lần này có thể sống sót xem ra nhìn phải thật tốt rèn luyện một chút tam bản tử kiến nghị chính mình thật chắc là suy nghĩ thật kỹ bất quá vẫn là ứng phó lúc này tình huống a bốn phía những cái tia hàn gia ra, ra tướng đã vây quanh xem ra chết bốn người đối bọn hắn tới nói cũng không tính là gì vậy liền lại giết chết mấy người bọn hắn tốt tại khoảng cách lý mộ vân không xa địa phương tam bản tử khua tay một đầu không biết từ nơi nào tìm đến đ ọ n đánh mang theo mười cái đi theo đám bọn hắn tử trên núi tiếp theo lâu la đang cùng người hàn g i a đánh thành một đoàn còn có một số hàn gia g i a tướng vượt qua bọn họ chạy hướng cái kia bị tam bản tử ném ở một bên h à n g cường đây hết t h ả đều phát sinh ở trong rất ngắn thời gian ngắn đến khiến người ta căn bản không còn kịp suy tư nữa vây quanh hàn gia g i a tướng càng ngày càng nhiều ô m lấy thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi ý nghĩ những người này đều nghĩ đến tại tam bản tử đuổi tới trước đó đem lý mộ vân giết chết mà chỉ muốn giết chết lý mộ cái kia hết thệ thì kết thúc bọn họ liền có thể thừa cơ rút đi phía trên giết hắn không biết là cái nào đột nhiên phát một tiếng hô trước mắt trước đã có ba người lần nữa xông lên giơ lấy tay bên trong đao hướng lý mộ vân chặt đi xuống mà lý mộ vân cũng trong cùng một lúc động tựa như một con báo thoát ra ngoài trong tay lưỡi lên lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng bên trong một người dưới sần đâm đi qua từ cái này hạ nhân mặt cái thứ hai hiếp sương khe hở lấy góc bốn mươi lăm độ nghiêng cắm mà lên thẳng đến trái tim yếu điểm song phương thắc thân m ạ qua lý mộ vân trên lưng cùng cánh tay trái nhiều hai đầu danh máu mà đối phương cũng lần nữa ngã xuống một người bị thương lần nữa về sau lý mộ vân đối có thể không có thể sống sót đã không báo bất cứ hy vọng nào quay người liền hướng sau lưng hai cái đang ngẩn người ra hỏa nhào tới tam lăng quân thứ xuất thủ lần nữa lại là hai người ngã xuống lý mộ vân trên thân cũng lại nhiều một cái danh máu bất quá lần này lại không có bao nhiêu máu chạy ra có thể thấy lợi hại hơn nữa sát thủ cũng có đem máu cạn một ngày mà liền tại lý mộ vân hít mắt nhìn lấy hắn vây quanh hàn ra mọi người lúc tam bản tử thanh n â m vượt không mà đến mộ vân đừng sợ lao tử đến đại gia ngươi lớn thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó mập mạp này chẳng lẽ cũng không biết chạy trước hoặc là dùng cái tia hàn cường mệnh đến uy hiếp một chút những người này a chẳng lẽ con hàng này n ã o động lại mở